t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi ba thất lạc hình bóng t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi ba thất lạc hình bóng tại chủ vị người kia nói ra ta cũng là nhân loại về sau đột nhiên toàn bộ phòng họp bắt đầu đung đưa kịch liệt m ặ c linh lúc đầu còn tưởng rằng là phòng họp bị cái gì phần tử khủng bố t ấ p kích nhưng mà những cái k i a n g ồ i tại trên bản hội nghị nhân viên nghiên cứu nhưng như cũ mặt không đổi sắc không phải phòng họp tại lắc lư là phòng chiếu phim tại lắc lư b a n g ghi hình nhìn quá mức mê mẩn m ặ c linh suýt nữa quên mất đây đều là giả tạo bên chân tiểu hát chó còn tại gâu gâu teo to xung quanh những cái bóng kia đã bắt đầu sập rơi nguyên bản ngưng thực hình ảnh đột nhiên như bị đập bể đồng dạng Bạo thành vô số bóng thành mảnh trồng, vô vỡ số mỗi cái đây ề u cùng bản thể dài đến vô cùng tương tự, nhưng có chút không có sát thái, có chút bản đến tương nhưng không đường thể tự, sát thái, dài vô v n t h a đổi đến mơ hồ, chính ó c ú t thành thô giáp t chút t xeo, có hóa h à một đoạn Đây hình dáng ảnh.、Đây、chính chỉ có hạ là điện thành vừa vặn những hình ảnh kia yếu tố theo phòng chiếu phim lắc lư những này yếu tố đều bị lay động đến đã phân biệt ra trở về cơ bản nhất quang ảnh bản chất nguyên bản chân thực cảm giác cũng bị nháy mắt đánh vỡ mặc linh nháy mắt từ cái kia đắm chìm cảm giác mười phần hội nghị bên trong kéo ra đi ra về tới hiện thực bên trong chỉ bật quá cái này hiện thực có vẻ hơi vạt mẹo phía trước bên trong phòng họp những cái kia người dần dần bắt đầu con biến hình lại cũng không có người bộ dạng trong phòng họp đột nhiên bắt đầu bay xuống lên g ít xeo cho bụi giống như là từng khỏa lơ lửng giữa không trung hai dê phương khối tình cảnh bắt đầu chấp động na di một hồi tường lại trở nên trong suốt một hồi trần nhà lại rơi xuống một mảnh đập vào như là sóng nước nhộn nhạo trên mặt đất tại cái này ngàn vạn biến ả o tình cảnh bên trong mặc linh kinh ngạc phát hiện cái kia chủ vị người thế mà còn duy trì nguyên bản hình dạng mặc dù mơ mơ hồ hồ như cũ thấy không rõ nhưng xung quanh biến hóa tựa hồ cũng không ảnh hưởng tới hắn hắn vững vàng ngồi xuống tại vô số sụp đổ bên trong quang ảnh xuyên qua thân thể của hắn. cái kia đã dừng lại mơ hồ thân hình không có biến hóa chút nào không khí bên trong quang ảnh ít xeo đụi bẩm giống như tuyết rơi bay xuống người kia thế mà chậm rãi kéo ra ghế tựa tại hôn loạn tương bừng bên trong đứng lên sừng sững tại bông tuyết bên trong không hoàn chỉnh hoặc vặn vẹo b ó n g chồng bị thân thể của hắn xếp đẩy ra diện ngoài hắn che kín phóng tới có sáng che lậy những cái kia ẩn tàng tại chỉ riêng bên trong tí i tước hát tuyến tại thân hình hắn hình dáng bên trên tập hợp lại không cách nào tới gần hắn thân xung quanh hắn hoàn toàn biến thành đen trắng mảng g bên trong tình cảnh đen trắng rõ ràng câu dây từ trên người h hắn lại thành cái kia mạn gã bên trong duy nhất tồn tại không gian ba c h i ề u người bước c h ứ n g t r ạ c bước chân chậm dại hướng mạc linh đi tới mạc linh trong lòng cảm giác nặng nề hắn có thể cảm giác được người kia là tại hướng hắn đi tới là nhìn thấy hắn thu hình lại bên trong người làm sao có thể nhìn thấy thu hình lại bên ngoài người đâu mạc linh thân thể cứng đờ lúc này hắn cùng cái kia chủ vị người thành cái này vặn vẹo quang ảnh bên trong duy nhị chân thật tồn tại đang không ngừng sập rơi thế giới bên trong ngật đứng không ngã mãi đến người kia thật đi đến mạc linh trước mặt mạc linh đều cảm giác được có chút không chân thật đây là thật vẫn là thu hình lại mạc linh trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ hắn muốn thử cùng người này trước mặt đối thoại có thể lại lo lắng hắn mở miệng thật phá vỡ chân thật cùng hư hảo ở giữa hàng rào hắn cảm giác được người kia cùng hắn cách rất gần lại cách nhau vô hạn xa hai người màu đen câu dây tại trang sách trong khe hẹp đ n g bảo rõ ràng bọn họ là khác biệt trang sách bên trong nhân vật nhưng lại tồn tại một loại nào đó chặt chẽ liên quan ta có phải là gặp qua ngươi mặc linh lại không nén được nội tâm xúc động đ ố i trước mắt người kia phát ra hỏi thăm giống tô tuyết hoa thổi qua trước mắt một chút lắc lư hắt tuyến chặn lại mạc linh ánh mắt người kia trên thân vẫn như cũ như vậy mơ hồ thấy không rõ hình dạng c ũ người t kia đứng vững tại mạc linh trước mặt tựa hồ là nghe đến hắn lời nói lại có lẽ là tình cờ dừng lại để mạc linh sinh ra ảo giác có thể mạc linh chờ mong trung pi là rơi vào khoảng không người kia lại lần nữa đi trực tiếp hướng về mạc linh đánh tới sau đó nhẹ nhàng xuyên qua mạc linh thân thể hắn tự hồ đem mạc linh hồn đều rút đi vô cùng suy yếu cảm giác sông lên mạc linh trong lòng tùy theo mà tới là một cỗ sâu sắc thất lạc mạc linh nghĩ muốn bay đầu nhìn xem cái kia xuyên qua thân ảnh của hắn nhưng thân thể lại cứng ngắc đến không cách nào quay người mạc linh còn giống như có thể cảm nhận được người kia lướt qua về sau nâng lên gió nhẹ nhưng thổi tới trong lòng của hắn lại nhiều hơn mấy phần thất vọng mất mát ta cái này là thế nào không phải liền là cái thu hình lại bên trong người sao hắn nói hắn là đến từ một thế giới khác chúa cứu thế chẳng lẽ ta phía trước gặp quá hắn mạc linh trong đầu lóe lên mấy đạo nghi vấn lại đột nhiên thay đổi đến trống giống trống giống hắn hoàn toàn không có liên quan tới cái kia mà thân ảnh ký ức cũng không nhìn thấy người kia hình dạng nhưng thật giống như đối người kia vô cùng quen thuộc loại kia cảm giác quen thuộc theo người kia tới gần thay đổi đến càng thêm rõ ràng tại xuyên qua thân thể của hắn thời điểm đạt tới đ ỉ n h phong nhưng cho dù là đạt tới đ ỉ n h phong hắn vẫn như cũng nhận không ra đó là ai hỏi cũng không có trả lời thân ảnh kia cứ đi như thế mang theo vô số đan vào quang ảnh đi bên cạnh hắn lưu lại hát tuyến còn quấn quanh ở mạc linh bên cạnh mạc linh còn có thể cảm giác được người kia trên thân khí tức quen thuộc nhưng càng lúc càng xa hương vị cũng càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng hoàn toàn tiêu tán toàn bộ thế giới cũng tại người kia triệt để rời đi về sau hoàn toàn sụp đổ hóa thành đầy trời hư ảnh đông tuyết nhàn nhạt rơi xuống mạc linh cảm nhận được một k i a băng lãnh hắn hình như mất đi cái gì nhưng lại cái gì đều nghĩ không ra tựa như là lúc ra cửa hình như quên mang chìa khóa sờ lên túi chìa khóa lại còn tại cũng không có đi hai bước lại hình như quên đóng cửa quay đầu nhìn lại cửa đóng đến cực kỳ chặt chẽ hình như quên lại hình như không quên hình như ném đi lại hình như không có ném mạc linh n ơ ngác đứng tại ngoài cửa mưu toan tiêu trừ sạch nội tâm cái tia từ đầu đến cuối tồn tại cảm giác mất mát có thể bất kể thế nào cố gắng loại k i a thâm căn cố đế chứng dối loạn ám ảnh cưỡng chế đều không thể chữa trị gâu gâu gâu bên chân tiểu hát chó còn tại đối mạc linh không ngừng kêu to gặp mạc linh không có phản ứng nó lại vội vã cọ lên mạc linh chân cảm nhận được cái k i a lông xù cảm giác mạc linh cuối cùng hơi từ trong h o à n g hốt thoát ly một chút làm sao vậy hắn nhìn hướng bên chân chó con chó con đã bắt đầu n h a răng trận mắt giống như là muốn đem hắn dẫn đi chỗ nào mạc linh lúc này còn mơ mơ màng màng nhìn thấy chó con bộ dạng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều ngây ngốc liền đi theo xung quanh quang ảnh đã hoàn toàn biến thành hỗn loạn ít xe o bụi bặm liền một điểm hoàn chỉnh tình cảnh đều không tồn tại m ặ c linh cứ như vậy đi theo chó con đang lóe lên trong vần sáng đi vòng thật lâu còn đến hắn đều có chút mất hắn mới nghe được phía trước chuyển đến thanh âm quen thuộc là đến từ l i ê lạc cùng ô mẹ gạ s ệ rổ chương một nghìn không trăm bốn mươi bốn khách sạn trận tướng chương một nghìn không trăm bốn mươi bốn khách sạn trận tướng người nhìn xong sao l i ê lạc âm thanh chậm rãi chuyển đến nhìn nhìn xong có thể là bọn họ là ai những cái tia mặc quần áo màu trắng nhân loại ô mẹ gạ xệ rổ âm thanh mang theo một ít do dự làm n i ệ m đến nhân loại cái từ ngữ này lúc hắn tự a hồ có chút không lưu loát hình như tại cân nhắc từ ngữ này n ư ớ pháp lại m a n g sâu sắc nghi hoặc bọn họ hẳn là khách sạn kiến tạo giả hoặc là nói đó cũng không phải khách sạn mà là một chiếc phi thuyền chúng ta tại phi thuyền số liệu cách bên trong tại bọn họ tạo dựng số liệu thế giới bên trong những n à y ngọn n g u ồ n ta đều thấy rõ chỉ là ta có một ít nghi vấn những cái kia kiến tạo giả gọi là nhân loại có đúng không ô mẹ gạ xe dồ hướng lê lạc hỏi không sai vậy ngươi cũng là nhân loại ân nhưng ta không là thế giới này nhân loại cùng vị kia chúa cứu thế đồng dạng nghe đến lê lạc trả lời Ô mẹ gạ sệ r ồ rơi vào trầm mặc tựa hồ tại vớt trong những n à y khác biệt nhân loại quan hệ trong đó một lát sau về sau thanh âm của hắn mới lại lần nữa chuyển đến những n à y kiến tạo giả không phải nói đều sẽ ở tại số liệu cách bên trong sao bọn họ đi đâu rồi ta tại khách sạn chờ lâu như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ cũng từ trước đến nay cũng chưa từng gặp qua cái gì nhân loại Ô mẹ gạ sệ r ồ trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào bọn họ mặc dù mất tích nhưng nơi này khắp nơi đều là bọn họ vết tích dưới lầu phòng chứa đồ bên trong có ghi các loại nhân loại văn tự tạp vật các ngươi những n à y thị giả cũng là nhân loại bộ dạng mà còn khách sạn kết cấu cũng đều hoàn chỉnh giữ lại chỉ là nơi này khách trọ đều đổi thành cái khác sinh vật l ê lạc hồi đáp n g h e lấy nơi xa đối thoại mạc linh cũng đang suy tư nơi này đến cùng phát sinh cái gì những n à y không rõ lai lịch sinh vật thành khách sạn khách trọ có chút còn nói nhân loại lời nói một cái khác chiếc vận chuyển động vật thuyền cũng xuất hiện ở yến hội sành bên trong một chiếc là sống thân thể vận chuyển một chiếc là số liệu vận chuyển chẳng lẽ hai chiếc thuyền còn có thể đụng vào nhau không được tại cái kia hai chiếc phi thuyền sau khi xuất phát khẳng định chuyện gì xảy ra dẫn đến khách sạn biến thành như bây giờ lại hoặc là xuất phát phía trước những cái kia nhân loại lại lâm thời thay đổi kế hoạch chi tiết là vị kia chúa cứu thế làm sao mạc linh còn đối với mình mới vừa mới xuất hiện loại cảm giác này canh cánh trong lòng hắn luôn cảm thấy vị kia chúa cứu thế trợ giúp cái này cái thế giới nhân loại mục đích không phải đơn giản như vậy thế giới của mình diệt vong cho nên chạy đến thế giới khác đi hỗ trợ thật là thế này phải không mạc linh trong đầu lại lần nữa lóe lên đạo thân h n h mơ hồ kia quen thuộc cùng cảm giác mất mát lại đồng thời dâng lên trong lòng xung quanh cái này đã vỡ vụn quang ảnh bên trong tựa hồ còn giữ người kia một loại nào đó vết tích tại giải r ắ c cổ sáng bên trong xuyên tới xuyên lui có thể hay không nghĩ biện pháp tìm được về sau băng ghi hình nói không chừng sẽ phát hiện cái gì những đầu mối khác mạc linh chính nghĩ như vậy nơi xa liên lạc cũng thần giao cách cảm h ư ớ n g ổ mẹ gạ s ệ rổ đưa ra giống nhau đề nghị nhưng ổ mẹ gạ s ệ rổ lại cự tuyệt liên lạc đề nghị phóng chiếu phim đồng sự cũng đã phát hiện chúng ta đổi băng ghi hình chuyện như vậy hắn không có khả năng không biết hiện tại ổ mẹ gạ xệ rổ mới vừa nói xong câu đó không bao lâu Đột nhiên lại đến một thanh âm. thanh nhiên âm âm chuyển cùng lại kia âm, âm âm sắp Ô mẹ gạ xê ế chiều lao nhân. lao mẹ gạ s rô ngươi đến phòng chiếu phim làm cái gì đây chính là hắn nói vị đồng nghiệp kia mặt linh bây giờ nhìn không đến bọn họ cũng không biết vị đồng nghiệp này hình dạng thế nào bất quá cũng rất dễ dàng đ o á n được khẳng định là khách sạn thị giả thống nhất hình dạng chỉ là trên trán tiêu ký có chỗ khác biệt Ô mẹ gạ xê rô phát hiện đồng sự tới vội vàng nói lời xin lỗi ước chừng tháp bảy xin lỗi ta tự tiện chủ trương đổi ngươi bằng g i hình ân phong chiếu phim đồng sự nhàn nhạt lên tiếng tựa hồ hoàn toàn không để ý bộ dạng lại nhẹ nhàng hỏi ngươi đến chính là vì đổi một cái ta b ă n g ghi hình sao ta chỉ là muốn biết khách sạn phía trước phát sinh cái gì Ô mẹ gạ sẽ dồ vội vàng giải thích nói a vậy ngươi bây giờ biết sao đồng sự tiếp tục thờ ơ hỏi biết có thể là ta còn có rất nhiều nghi hoặc nghi hoặc là đúng có ý tứ gì ta đã từng giống như ngươi nghi hoặc chẳng lẽ ngươi cũng thức tỉnh qua cũng đối khách sạn tất cả sinh ra qua hoài nghi Ô mẹ gạ sẽ dồ kinh ngạc hỏi đương nhiên ta tại cái này thả lâu như vậy bằng ghi hình nhìn nhiều như thế khách sạn đi qua ngươi cảm thấy ta sẽ không sinh ra hoài nghi sao đồng sự hỏi ngược lại ta còn tưởng rằng chỉ có ta thất tình không khách sạn bên trong rất nhiều nhân viên đều g ắ á c tỉnh qua chỉ là bọn họ tại phát phát hiện mình g ắ á c tỉnh không có bất kỳ cái gì tác dụng về sau tại phát hiện mê man sẽ không đổi lấy chân tướng về sau lại từ bỏ suy nghĩ biến trở về cái kia quy quy củ cụ khách sạn nhân viên nghe đến cùng chuyện ô m ẹ g ạ sẽ dồ càng thêm kinh ngạc ngươi nói là sự thật vì cái gì ta phía trước một mực cũng không biết ta còn hỏi qua rất nhiều đồng sự nhưng bọn hắn biểu hiện ra đều là không có g i á tỉnh qua bộ dạng bọn họ đương nhiên sẽ như vậy ngươi là mê man bọn họ cũng là mê man hai đoàn mê man tụ cùng một chỗ vẫn là mê man không có bất kỳ cái gì tác dụng chúng ta đều không muốn gây phiền thoái vạn nhất khách sạn quy củ thật tồn tại loại này hành động không thể nghi ngờ sẽ cho song phương đều mang đến phiền phước biện pháp tốt nhất chính là giả vợ như cái gì cũng không biết tiếp tục công việc tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ một mình tiêu mất mê man cũng không đi biến thành hành động lời nói mê man không phải sẽ một mực tiếp tục kéo dài sao Ô mẹ gạ xệ rộ không thể nào hiểu được cách làm như vậy vội vàng hỏi ngược lại đồng sự bất đắc dĩ thở dài ngữ khí có chút để h o i biến biết Ngươi tại thành hành động thì sao đâu. Biết tại khách sạn vận chuyển 5 tháng thì khách đâu? sao mê kiếm chân tướng, được đến được là vô tận mê man Liên lại, lặp lặp lại lần, nơi đi coi tính nhìn xong nơi này thu hình trọng lặp lặp ngàn thu một lần, một vẫn ạ n lần, nước một Mê man khác. v như cũ sẽ kèm theo ngươi từ đầu đến cuối ngươi không biết những cái k i a được xưng nhân loại sinh vật rốt cuộc là thứ gì cũng không biết thâm viên là cái gì biết được càng nhiều mê man đến càng nhiều người biết khách sạn là từng cái số liệu cách lại sẽ bắt đầu suy nghĩ số liệu cách là cái gì người biết chúng ta là tại một chiếc phi thuyền bên trong lại sẽ bắt đầu suy nghĩ phi thuyền bay tới nơi đâu lúc nào đến một cái thích đứng tinh cầu lại sẽ bắt đầu suy nghĩ đến về sau làm sao bây giờ nhân loại đã biến mất chúng ta có được bọn họ bên ngoài chúng ta có phải là có lẽ giúp lấy bọn hắn đem kế hoạch chấp hành đi xuống giải quyết một vấn đề lại sẽ xuất hiện mười cái vấn đề giải quyết mười cái vấn đề lại sẽ xuất hiện một trăm cái vấn đề mê man là vĩnh viễn không cách nào giải quyết đây là ta tại năm tháng dài đằng đ ă n g bên trong cho ra kinh nghiệm ta đã từng giống như ngươi đầy bầu nhiệt huyết khát vọng hiểu rõ tất cả chân tướng nhưng phía sau ta ngộ chân tướng là vĩnh còn lâu mới có được cối ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông phòng chiếu phim nhân viên phục vụ ta cần phải làm là cất kỹ b ă n g ghi hình không muốn đi suy nghĩ ta thả cái gì không muốn đi suy nghĩ b ă n g ghi hình nội dung không muốn đi suy nghĩ ta không nên nghĩ sự tình dạng này mê man liền sẽ rời xa ta nhưng là chân tướng cũng sẽ rời xa ngươi ô mẹ gà xệ rộ tựa hồ là bị cùng chuyện kích thích tức giận nói không trần tướng vốn là vĩnh viễn xúc động không đụng được đồng sự nhàn nhạt đáp lại nói trần tướng n g ư ơ i cách nó càng gần nó liền càng xa n g ư ơ i cách nó càng xa nó liền càng gần c h ư ơ n một nghìn không trăm bốn mươi lăm giống nhau mê man c h ư ơ n một nghìn không trăm bốn mươi lăm giống nhau mê man cho nên cho dù đã tỉnh lại ngươi vẫn cứ cái gì đều không muốn làm đúng không Ô mẹ gạ xệ rồ đối với giọng nói kia lạnh nhạt đồng sự vô cùng đau đớn mà hỏi thăm ta có thể làm được gì đây ta cũng không phải là chúa cứu thế ta chỉ là cái phổ phổ thông thông khách sạn nhân viên phục vụ ta ngay cả chính ta đến cùng đến từ nơi đâu cũng không biết lại có tư cách gì theo đuổi chân tướng đâu có thể bất kể là ai đều có theo đuổi chân tướng quyền lợi a ô vệ gạ xệ rồ đối mặt thái độ như vậy cũng nhịn không được nữa liền xem như cái gì cũng không biết sinh vật đơn tế bào cũng có theo đuổi chân tướng quyền lợi húng chi là có khả năng độc lập suy nghĩ chúng ta ngươi làm sao xác định chúng ta suy nghĩ thật là độc lập đây này ngươi nói ngươi đã thức tỉnh cái kia tại thức tỉnh phía trước ngươi những cái kia bị bóp méo tư tưởng cũng là độc lập sao ngươi làm sao có thể khẳng định hiện tại sinh ra những tư tưởng này không phải bị bóp méo qua đâu vạn nhất ngươi về sau lại giác tỉnh giác tỉnh một lần giác tỉnh hai lần một mực giác tỉnh đi xuống kia rốt cuộc tỉnh vẫn là không có tỉnh đâu đồng sự lại đối ổ mẹ gạ sệ rổ hỏi liên tiếp vấn đề hắn đã từng trải qua ổ mẹ gạ sệ rổ hiện tại giai đoạn đương nhiên cũng có thể hiểu được ổ mẹ gạ sệ rổ cảm thụ nhưng tại một bầu n h i ệ t huyết đốt hết về sau cũng chỉ có thể tại cái này to lớn bí ẩn bên trong lại lần nữa lâm vào mê mang gian này khách sạn đối với những này ham học hỏi người đến nói chính là vĩnh viễn cũng vô pháp chạy trốn ma quật bọn họ chỉ có thể hám sâu trong đó tại lần lượt tuyệt vọng bên trong dần dần vứt bỏ chính mình tò mò trở thành từng đài sẽ không suy nghĩ máy nghe đến đồng sự hỏi lại phía sau hộ mẹ gạ xệ rồ i trầm mặc một hồi tựa hồ tại nghiêm túc tự hỏi đồng sự lời nói này nhưng một lát sau về sau hắn cái kia thanh â m kiên định lại vang lên ta đích xác là cho rằng ta thức tỉnh nhưng chưa từng có cho rằng giác tỉnh là duy nhất một lần nếu quả thật có thể một cái hoàn toàn tỉnh lại vậy thì không phải là thức tỉnh mà là đỗ nộ chúng ta đều làm không được chuyện như vậy ta khả năng không có ngươi nghĩ đến nhiều như thế ta hiện đang nghĩ tới cũng chỉ là ta ngủ đến quá lâu cần một điểm thanh tỉnh mà thôi theo đổi u chân tướng đều chỉ là vì để ta có thể tìm tới một điểm tồn tại ý nghĩa ngươi nói đúng ta cũng không biết ta hiện tại tư tưởng có phải là v ậ t mẹo nhưng ít ra đây là ta tư tưởng tư tưởng không phải liền là đang không ngừng bản thân phủ định bên trong trường thành sao vĩnh viễn cảm giác qua được chính mình là sai vĩnh viễn tin tưởng tương lai chính mình là càng tốt đ ạ p sai lầm cùng mê man tiến lên nếu có một ngày ta triệt để không có khí lực khả năng sẽ giống như ngươi nhưng ta hiện tại chính toàn thân là sức lực ta muốn biết ta là ai ta muốn nhìn một chút phía ngoài thế giới ta muốn biết cái gì là chân tướng đây chính là ta đơn giản nhất suy nghĩ ta còn không có nghiêm túc suy nghĩ qua những cái kia càng chuyện phức tạp chân tướng ý nghĩa cũng tốt mê man bản chất cũng được cái kia với ta mà nói đều là không chuyện quan trọng hiện tại ta mỗi đi một bước đều khi hiểu được mới chân tướng ít nhất ta là vui vẻ Ô mẹ gạ sệ d ầ u ngữ khi dần dần thay đổi đến ôn lu tựa hồ là hắn nhớ tới chính mình đoạn này thời gian thu hoạch ta không muốn cùng ngươi tranh luận thứ gì đây chỉ là lựa chọn của ta hắn đối với vị đồng nghiệp kia c h ậ m dãi nói đúng vậy a lựa chọn đồng sự thở dài một cái cũng không có lại tiếp tục tranh luận tiếp bọn họ trên thực tế chỉ là chỗ tại khác biệt thời gian đoạn cùng một vị ham học hỏi người mà thôi chúng ta đều như thế đồng sự có lẽ là nghĩ đến chính mình đi qua kinh lịch có chút hoài niềm nói không chúng ta không giống ồ mẹ g ạ sệ r ỗ âm thanh đột nhiên h ư n g p h ấ n lên n g ư ơ i từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính nhân loại à? nghe đến ồ mẹ g ạ sệ r ỗ lời nói đồng sự sững sờ một hồi n g ư ơ i gặp qua hắn có chút không dám tin tưởng hỏi đương nhiên gặp qua không ngay ở chỗ này sao tại ồ mẹ g ạ sệ r ỗ một phen giới thiệu về sau đồng sự mới ý thức tới n g u y ê n lai vị kia đi theo ồ mẹ g ạ sệ r ỗ đi tới cái này khách trọ chính là nhân loại trước đó hắn hình như hoàn toàn coi nhẹ l ê lạc tồn tại rõ ràng l ê lạc liền tại phòng chiếu phim bên trong có cùng nhân loại giống nhau như lúc bề ngoài nhưng chính là chẳng biết tại sao đem nàng cho bỏ qua hình như có một loại nào đó bình t h ư ớ n g đem hắn đối với nhân loại nhận biết cho trẻ giấu mãi đến ô m mẹ gạ sệ rổ chủ động đánh vỡ lớp bình phong này hắn mới chú ý tới nơi này nguyên lai、like、có cái người nàng nàng là nhân loại nàng không phải khách trọ sao không đối nàng chính là nhân loại bộ dạng thế nhưng ta vì cái gì một mực không có chú ý tới nàng rõ ràng nàng một mực tại chỗ này ta tư tưởng lại bị bóp méo sao đồng sự một bên dầu dĩ một bên âm thanh cũng dần dần kích động người là từ đâu tìm tới nàng nàng nói nàng là từ một cái thế giới khác đến cùng chúa cứu thế đồng dạng đối nguyên bản con ngữ khí mất mất đồng sự khi biết ổ mẹ g ả sệ r ổ mang đến một tên nhân loại về sau âm thanh bắt đầu thay đổi đến gấp rút thậm chí kích động đến có chút phát run nói chuyện cũng bắt đầu cà l ă m ngươi ngươi chờ một chút ta đi đem chuyện này nói cho đại gia các loại nàng là nhân loại nàng thật là nhân loại thật sự là sao thật sự là ta lại nhìn xem đúng hay không đúng đúng các loại ta lại nhìn kỹ một lần không nên nhìn sai hai con mắt một cái lỗ mũi hai cái lỗ t a i tóc mọc ở trên đầu mặt ngón tay dài trên tay giống như chúng ta nhưng là lại không giống đây chính là nhân loại người tên là gì nhân loại l ê lạc l ê lạc cái kia có chút lành lạnh âm thanh chậm rãi chuyển đến giống như là một đạo thanh t u y ể n tại còn chưa lắng lại quang ảnh bên trong chạy xuôi ra theo l ê lạc tiếng đáp lại chuyển ra mạc linh hình như nghe đến vị đồng nghiệp kia tiếng thở dốc rõ ràng chỉ là một máy lúc này lại đã bắt đầu hô hấp dồn dập chỉ là một cái nhân loại mà thôi đến mức kích động như vậy sao mạc linh vừa bắt đầu còn có chút không hiểu nhưng nghĩ tới hắn kinh lịch phía sau liền chậm rãi hiểu được đây là vì cái gì tại cái này tối t ă n không mặt trời khách sạn bên trong chợ lâu như vậy tại mọi thời khắc đều đang hoài nghi chính mình Mỗi n gà y nhìn xê e m thu hình lại b n t r o người đầu tiên chờ chút đã liên lạc ngươi cũng chờ chờ ta đi đem chuyện này nói cho những đồng nghiệp khác đại gia nhất định đều muốn gặp ngươi một lần bọn họ đều mê man quá lâu dài có chút đã lại lần nữa ngủ thiết đi nhìn thấy ngươi về sau nhất định đều sẽ lại tỉnh lại đầu tiên chờ chút đã đầu tiên chờ chút đã ta lập tức trở về hắn một bên lẩm bẩm một bên lại không muốn rời đi tựa hồ là tại lo lắng rời đi về sau vị này thật vất vả mới chờ đến nhân loại lại không có thật sự là nhân loại nhân loại vì cái gì tóc dài như vậy vì cái gì cùng ta không giống làm sao ta ngắn như vậy tóc là sẽ dài ra ngươi làm sao như thế đần ngươi chiêu đại những cái k i a khách trọ trên thân lông không phải cũng sẽ dài ra sao thế nhưng khách trọ cùng nhân loại là không giống a có cái gì không giống nhân loại không phải cũng là một loại bình thường sinh vật sao bình thường sao khẳng định không bình thường nhân loại tuyệt đối có một loại nào đó đặc biệt năng lực cái gì năng lực ngươi điều tra ra cái gì không biết nhân loại liền tại cái này nếu không ngươi vân vân nàng ta không hỏi muốn hỏi ngươi hỏi ta sợ hù đến nàng nàng xem ra hơi yếu nhỏ vừa gầy vừa lùn có phải là không có đồ ăn vẫn là thụ thương các loại ta hiểu là cứu vớt thế giới hao hết lực lượng hiện tại trước mặt chúng ta chính là một cái sắp chết sắp thịt nàng kéo lấy cỗ này sắp biến mất thân thể đi tới cái này liền vì cho chúng ta mang đến thật lâu không thấy t r ậ n tướng cảm động khó chịu phía trước có bi thương từ khi phòng chiếu phim thị giả gọi tới bọn g i a hỏa này phía sau bọn họ liền lưu d u đàm luận lên lê lạc đến chủ đề cũng càng ngày càng k ỳ quái nhân loại không phải màu trắng sao cái gì màu trắng ta phía trước xem video nhân loại đều là màu trắng a đó là nhân loại y phục ngu xuẩn a nhân loại sẽ giống như chúng ta để có thể lựa sao khẳng định sẽ nhân loại có lẽ so với chúng ta lợi hại cái kia này hình như quả thật có chút không giống không phải có chút là rất không giống nàng tại nhân loại bên trong tuyệt đối là người nổi bật là nhân loại bên trong nhân loại nàng vì cái gì không nói lời nào các ó Có nói phải hỏng? thể tại điều chỉnh thử cảm tại điều giọng i là công năng g Ta A. khả không không không chúng phải, chúng ta không một chút Những thanh nhiều, năng ổn, nàng nên nói nào ổn nào.、Những、này làm ổn âm thanh càng ngày càng nhiều, mãi đến gì. là làm cái ta biết Tuyệt ta một quá đối mãi âm vị kêu phòng chiếu phòng phim đồng sự trở về, d yến trì một cái trật tự, t mới cái có lại i bọn họ không p tục đám l u ậ nữa. Các vị, t i ế n t ĩ n h một chút ta trước nói rõ một chút tình huống hắn đem l ê lạc danh tự nói cho đại gia sau đó đem ngọn nguồn nói một cách đơn giản một cái nàng là ốm mẹ gạ xệ rồ mang tới để ốm mẹ gạ xệ rồ nói một chút đi q u nói n chuyện lại rơi và ô mẹ gạ sệ rộ trên thân hắn kỹ càng nói một chút chính mình gặp phải lê lạc kinh lịch một bên nói những nghị luận k i ế âm thanh lại bắt đầu vang lên một cái thế giới khác đến nàng không phải chúng ta cái này cái thế giới nhân loại vậy chúng ta cái này cái thế giới nhân loại đi đâu rồi chẳng phải là nàng cũng không rõ ràng không nhất định chúa cứu thế không phải cũng là thế giới khác đến sao chúa cứu thế biết tất cả mọi chuyện nói không chừng nàng cũng đồng dạng v ấ n v ấ n nàng a để nàng đem tất cả mọi chuyện đều nói cho chúng ta biết đối nàng nhất định biết nói ra chờ tướng chờ ô mẹ gạ sệ dỗ nói xong cuối cùng đến phiên lê lạc những cái kiểu nào âm thanh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tụ tập ở chỗ này ham học hỏi người bọn họ đều yên t ĩ n h trở lại nghiêm túc chờ đợi lên l ê lạc phát biểu chờ đợi chỉ chốc lát phía sau lê lạc âm thanh chậm rãi vang lên nhưng mà chỉ là câu nói đầu tiên liền trực tiếp dội tắt những cái kia ham học hỏi người chờ mong ta không hề biết trần tướng ta đối khách sạn hiểu rõ thậm chí còn không bằng các ngươi nhưng ta có thể cùng các ngươi nói một chút cái gì là thâm nguyên đối với cái này cái thế giới tất cả l ê lạc biết được rất ít nàng có thể từ một chút chi tiết bên trong suy đoán ra nơi này đại khái phát sinh cái gì nhưng cái kia cũng chỉ là suy đoán không có chứng cứ nàng cũng không tốt vọng bên dưới bình luận nhưng đối với thâm uyên nàng ngược lại là có thể dùng chính mình đã biết chi thức đến giải thích cho những n à y thị giả bọn họ đem khách sạn bên ngoài thế giới đại khái giải thích một lần thâm uyên xuất hiện một tới tầng sáu hoàn cảnh tầng sáu đặc biệt không gian kết cấu cùng với nàng tự mình kinh lịch bao gồm nàng là như thế nào đi tới nơi này cái này cái thế giới cùng mặt khác thế giới có khác biệt là gì nàng mặc dù không cách nào giải thích gian này khách sạn dị thường nhưng nàng có thể dùng một cái ngoại lai giả thị giác đến bằng chứng những này dị thường dùng một cái đến từ bình thường thế giới sinh vật ánh mắt đến tiến hành so sánh l ê lạc giảng thuật mặc dù lớn đều không phải liên quan tới khách sạn sự tỉnh nhưng tại nàng chuyên tâm kể ra lúc những cái kia nguyên bản ầm ý ham học hỏi đám người đều ngậm ngược lại an an yên tĩnh nghiêm túc lắng nghe cũng không có ngắt lời mãi đến l ê lạc nói xong cái này cái thế giới không giống bình thường lại ném ra mấy cái có thể phỏng đoán về sau không có tiếp tục nói nữa những cái kia thị giả mới chậm rãi mở miệng Nguyên ngoài như Chúng viên giới vậy lai, là là lục phía sao? ta tại thế thâm tầ là vì chúng ta cái này cái thế giới nhân loại biến mất cho nên chúng ta thế giới mới chết bọn họ cấp tốc làm ra suy đoán đem nhân loại mất tích cùng thâm viên thôn vệ liên hệ ở cùng nhau thâm viên vẫn tìm được phi thuyền đem khách sạn bên trong nhân loại cho nốt lấy ngược lại là những cái tia sinh vật vượt sâu chạy tới trên phi thuyền biến thành khách trọ đây cũng là l ê n lạc suy đoán khách sạn từ vừa vặn lên đường lúc bộ dạng biến thành như bây giờ khả năng rất lớn là thâm viên nguyên nhân tại cái nào đó thời gian điểm thâm viên tìm tới phi thuyền đã số liệu hóa nhân loại không cách nào ứng đối Bị t h ô nhưng p ệ hầu h n k h ô còn,、những、cái thức những sinh vật vượt sâu bỏ lên trên phi thuyền, thay thế nhân loại, lấy một loại vặn phương thức sinh tồn phi thay thế kia loại, loại dưới. sâu vật vượt vẹo một bỏ b lấy Mà ở i loại cái kia chiếc vì không không nhân chế, có trong ở khách động vật phi thuyền cũng đụng phải nhân cũng động đụng vật l ạ i t r ê phi thuyền, h dẫn đến n n ữ cái kia đó ộ hội n cũng bị mang vào số liệu cách bên trong, khoang thuyền thay thế yến hội sánh. Nhưng ở trong g vật vào thay thế cách bị số liệu ở đ còn có rất nhiều vấn đề những cái k i a động vật là thế nào bị số liệu hóa đây này khách sạn bên trong không chỉ có một chiếc phi thuyền khác mang tới nấm động vật còn có cái khác bình thường động vật bọn họ cũng là thâm viên mang tới mà còn n ắ m trên mạng ghi chép lần kia đại hồng thủy cũng vô pháp giải thích không cách nào xác định đó có phải hay không chân thật tồn tại tất cả những thứ này đều khó bề phân biệt liền giống bị số liệu hóa thế giới đồng dạng thật thật giả giả khó mà phân biệt duy nhất có thể xác định là khách sạn khẳng định phát sinh qua một loại nào đó k ỳ biến để tất cả nhân loại mất đi vết tích khách sạn về sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra phòng chiếu phim thu hình lại bên trong có ghi chép sao hoặc là cái khác nào đó nhất tầng nhớ k ỹ thời điểm đó tin tức liên lạc đối với những cái kia thị giả hỏi đã sớm muốn hỏi vấn đề có thể tại nàng ném ra vấn đề này về sau đổi lấy lại là một trận trầm mặc t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi bảy chỗ đột phá t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi bảy chỗ đột phá không có không có n g ư ờ i nói những tin tức kia phòng chiếu phim vị kia thị giả chậm rãi mở miệng phá vỡ trầm mặc nhân loại bình thường lên tuyển sau đó sinh hoạt ngày qua ngày ngay sau đó tại một ngày nào đó tất cả nhân loại liền đổi thành những cái kia sinh vật vượt sâu nhân loại hoàn toàn biến mất không thấy phòng chiếu phim tất cả thu hình lại đều là có đứt gãy chỉ có thể ghi chép từng đoạn ngắn ngủi thời gian ta thả nhiều như thế khắp thu hình lại mỗi đoạn ta đều nhớ biến hóa là đột nhiên phát sinh một điểm dấu hiệu một chút manh mối đều không có lê lạc không dám tin tưởng hỏi không có ít nhất tại phòng chiếu phim bên trong không có cái kia địa phương khác đâu khách sạn như thế lớn nhiều như thế khu vực bất luận cái gì một chút manh mối đều không có sao phòng chiếu phim thị giả nghe đến lê lạc lời nói về sau thở một hơi thật dài người nếu biết rõ khách sạn đại đa số khu vực đều là chỗ ăn chơi mỗi ngày đều sẽ đem phía trước vết tích thanh lý đến không còn một mảnh mỗi ngày đều là hoàn toàn mới rất khó lưu lại cái gì vết tích giống phòng chiếu phim dạng này có thể lưu lại qua đi tin tức địa phương ít càng thêm ít ghi chép tin tức cũng vô cùng vô vặt nếu quả thật có đầu mối gì chúng ta cũng không đến mức mê man đến nay những ngày thị giả tại khách sạn bên trong ở dài như vậy thời gian từ vừa vạn giác tỉnh lúc đầy bầu nhiệt huyết đến bây giờ bé nát khẳng định cũng là tại lần lượt thất bại về sau mới đem trái tim bên trong chờ mong làm hao m ò n hầu như không còn tất nhiên bọn họ nói không có manh mối nói do bọn họ cũng đã lục soát qua rất nhiều lần cả gian khách sạn chúng ta đều l ậ toàn t bộ chỉ biết là nhân loại biến mất trừ cái đó ra cái gì cũng không biết đã lật khắp sao nghe lấy thị giả bọn họ lời nói liên lạc cũng không biết nên làm thế nào cho phải hiện tại sắp rơi vào cục diện bế tắt thời điểm một thanh em đột nhiên xông ra Còn không có là khắp gian này khách sạn còn có chúng ta chưa từng đi địa phương chỗ nào nghe được câu này về sau l ê lạc lập tức hỏi ngược lại có một nơi chúng ta toàn bộ còn không thể nào vào được tại khách sạn tầng cao nhất vị k i a thị giả nói tiếp nhưng hắn nói xong sau cái khác thị giả đều không có lại nói tiếp bầu không khí có chút kiềm chế làm sao vậy l ê lạc phát giác không thích hợp tò mò hỏi nơi đó có chút nguy hiểm nên k i a thị giả hồi đáp nguy hiểm như thế nào nguy hiểm có gây chuyện khách trọ sao không nếu như là khách trọ lời nói liền không có phiền t h i như vậy chúng ta đều có thể giải quyết nhưng trong này nó i như thế nào đây có điểm lạ sau khi đi vào sẽ triệt để mất phương hướng sau đó đi đi lại sẽ trở lại nhập khẩu sẽ còn đánh mất ở bên trong tất cả ký ức chúng ta có chút đồng bạn đi ra về sau toàn thân là tổn thương thân thể đều kém chút bị phá hủy còn có chỗ như vậy lê lạc có chút n g o à i ý m u ố n chúng ta đem nơi đó gọi là mê cung bởi vì lo lắng xảy ra vấn đề phía sau liền không có lại đi thử qua đó cũng là chúng ta duy nhất không có lục soát hoàn toàn địa phương thị giả nói tiếp nếu như muốn tìm đầu mối lời nói chỉ có khả năng tại nơi đó có nhưng hắn lời nói lại đưa tới mặt khác thị giả phản đối nói cho nàng cái này làm cái gì chúng ta mới vừa vặn tìm tới nàng ngươi liền muốn để nàng đi mê cung sao nơi đó nhiều nguy hiểm ngươi không biết sao chúng ta tại khách sạn bên trong sẽ không chết nàng cũng không đồng dạng vạn nhất nàng thụ thương làm sao bây giờ không được không thể để nàng đến đó thật vất vả mới có một vị chân chính nhân loại nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n chúng ta chẳng phải là muốn tiếp tục chờ đi xuống cái kia muốn chờ tới khi nào thị giả bọn họ hiện tại hoàn toàn đem l ê lạc trở thành bà bối cũng không quá nguyện ý để l ê lạc đặt mình vào nguy hiểm liền ố mẹ gà xê、rồ. đều tại khuyên l ê lạc không muốn đi mạo hiểm nơi đó có thể chính là một cái đơn thuần khu vực nguy hiểm không có cái gì manh mối tại địa phương khác tìm không được nơi đó rất có thể cũng không có nói không chừng thâm viên đã đem tất cả tin tức đều cho cùng một chỗ t h ố n vệ tại khách sạn bên trong căn bản tìm không được mà đối mặt thị giả bọn họ khuyên can l ê lạc chỉ trả lời một câu ta muốn làm sao đi cái chỗ kia l ê lạc rất rõ ràng hiện tại tình hình nàng cùng những n à y thị giả đồng dạng bị vây ở gian này khách sạn bên trong không quản chân tướng làm sao nơi này đến cùng phát sinh cái gì đối với nàng đến nói đều không là chuyện trọng yếu gì tình cảm chuyện quan trọng nhất là nàng nên như thế nào rời đi nơi này khách sạn nhưng thật ra là dùng một loại nào đó kỹ thuật chế tạo ra số liệu cách nàng muốn rời khỏi khách sạn liền phải trước tìm tới rời đi số liệu cách thông đạo trở lại hiện thực mà không phải một mực tại những này hư cấu số liệu không gian bên trong đ ả o quanh hoặc là tìm đến một loại nào đó phương pháp tại không rời đi số liệu cách dưới tình huống đi đến một cái thế giới khác lại hoặc là trong thế giới này tìm tới thông hướng thâm viên bên dưới nhất tầng thông đạo không quản cụ thể phương pháp làm sao chính là không thể lại tiếp tục cương tại nguyên chỗ nàng phải hết sức hiểu rõ nơi này sau đó tìm tới một đầu có khả năng tiến lên đường mà những n à y thị giả nói tới mê cũng chính là gian này khách sạn bên trong duy nhất không có bị thăm dò hoàn toàn địa phương cũng rất có thể là một đầu có thể được ra cho nên l ê lạc vô luận như thế nào đều phải đi xem một chút nàng cũng đối thị giả miêu tả mất đi ký ức cảm thấy rất hứng thú nơi đó đến cùng là địa phương nào vì sao lại để thị giả mất đi ký ức đâu là muốn che giấu cái gì sao nếu như không có cái gì không muốn nhìn người đồ vật là tuyệt đối sẽ không vẽ vời thêm chuyện loại bỏ ký ức nơi đó khẳng định có m ở ám ta nhất định phải đi xem một chút đối với l ê lạc quyết định thị giả bọn họ cũng không nói thêm gì ta dẫn ngươi đi thang máy trực tiếp tiến về tầng cao nhất. cao về một vị thị giả đối lê l ạ c nói nơi này còn có thang máy lê l ạ có c chút n g o à i ý m u ố n đương nhiên là có đây chính là khách sạn thang máy ở đâu bên này âm thanh bắt đầu càng lúc càng xa cuối cùng biến mất tại quan g ảnh bên trong làm sao đi đến nhanh như vậy mạc linh lập tức xứng sở hướng cái kia phương hướng của thanh âm đuổi theo lại hoàn toàn không thấy được lê lạc anh tử cũng không thấy được những cái kia thị giả không chở ta một chút sao mạc linh đột nhiên ý thức được phòng chiếu phim mơ hồ quan ảnh có thể cũng che đậy lê lạc ánh mắt nàng có lẽ còn không có phát hiện phương khối đã không ở phía sau phía sau đến mau đ ổ i theo có thể mạc linh cũng không biết hiện tại lê lạc cùng những cái tia thị giả đi nơi nào l i ê n tại hắn mê man thời điểm dưới chân tiểu h ắ t chó lại bắt đầu gâu gâu kêu hô lên tại mạc linh dưới chân chuyển vài vòng về sau lại đột nhiên hướng về một phương hướng chạy tới nhìn xem tiểu h ắ t chó hành động mạc linh là người tại sao lại muốn nó dẫn đường cái này một mực từ dưới lầu cùng đến bây giờ chó con hoàn toàn thành mạc linh cứu t ì n h tại mỗi cái mấu chốt tiết điểm đều làm ra tác dụng ở dưới lầu thời điểm nó hình như cũng là như thế cho lê lạc dẫn đường là cái mối quá linh sao làm sao cảm giác nó hình như đối khách sạn rất quen thuộc đâu không biết có phải hay không là ảo giác mạc linh cảm thấy cái này tiểu hát chó thậm chí so với những cái kia thị giả còn muốn quen thuộc khách sạn hắn cẩn thận quan sát một chút cái này một con chó đen như mực giống như là một đoàn bẩn t h i u mau cầu cái kia ngu ngơ bộ dạng thấy thế nào đều là một cái phổ phổ thông thông chó là ta nghĩ nhiều rồi sao chương một nghìn không trăm bốn mươi tám thẳng tới tầng cao nhất chương một nghìn không trăm bốn mươi tám thẳng tới tầng cao nhất tại chỗ này mạc linh đi theo tiểu hát chó xuyên qua những cái kia ánh sáng ngông lung ảnh đi tới một cái có chút kỳ quái địa phương hắn ngay phía trước xuất hiện một cái hình vuông chỗ trống tựa như phía trước những cái kia thị giả nói đồng dạng rất giống một cái cửa thang máy nhưng cửa thang máy bên trong lại là hoàn toàn t r ố n g không một mảnh đen như mực cùng xung quanh còn tại tỏa sáng phòng chiếu phim ánh đèn tạo thành t r ê n lệch rõ ràng nhìn xem cái này đen nhánh động c ầ u mạc linh trong lòng lộn b ộ một cái bọn họ thật vào đến trong này mạc linh nhìn một chút t i ề u hát chó lúc này đã gâu gâu gâu tại cái tia cửa thang máy đa quanh tựa hồ vội vàng muốn mạc linh cùng theo đi vào phía trước từ yến hội sảnh đến phòng chiếu phim hình như cũng là như vậy thông đạo chỉ bất quá động k h u tại trên mặt đất sẽ không có chuyện gì mạc linh suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định đi vào xem xuyên qua cửa thang máy về sau xung quanh tựa hồ lại phát sinh biến hóa cái kia nguyên bản màu đen đột nhiên liền phát sáng lên ngược lại là sau lưng nguyên bản sáng trưng địa phương lại bỗng nhiên biến thành đen giống như là đen trắng đảo ngược đồng dạng mạc linh cứ như vậy đi tới một cái trắng xóa không gian bên trong coi hắn thấy rõ ràng về sau hắn mới ý thức tới chính mình đi tới một cái màu trắng hộp bên trong mạc linh mật người thật đúng là thang máy chỉ bất quá cái này thang máy hình thức có chút kỳ quái không có chân chính máy móc kết cấu ngược lại là dùng đen trắng nhan sắc khác biệt đến bày tỏ không gian phân chia rất đơn sơ cũng rất quái dị hiện tại mạc linh cảm t h ắ n nơi này không gian thần kỳ lúc. đen trắng thang máy cửa đột nhiên đóng lại hai đạo bạch q u a n g từ cửa thang máy hai bên hướng về chính giữa tới gần đem mạc linh triệt để nhốt ở cái hộp nhỏ này bên trong ngay sau đó thang máy lại đột nhiên động mạc linh cảm nhận được thang máy tăng tốc độ đưa đến siêu trọng cảm giác thân thể lay động một cái tựa hồ cái này thang máy thật tạ i đi lên tốc độ dần dần tăng nhanh lại từ từ thong thả mạc linh có khả năng cảm giác được chính mình đang không ngừng hướng lên trên nhưng xung quanh lại là trang xóa không có gì vật thang chiếu làm cho hắn có chút chóng mặt chỉ có cái tia tiểu h á chó còn tại mạc linh bên chân đạo quanh thoạt nhìn vô cùng hưng phấn thang máy còn đang vận hành Mạc Linh n ý t ư ở gâu đột phát, đối phát, h bên c n con chó c hỏi một â n gâu ư ơ ngơ i hiểu ta nói gì sao? Gặp mạc Linh tại nói lại tiếp lại, tiếng Linh. nghe đến cùng nó nói chuyện, chó con cũng không có lại tiếp tục đảo quanh, ngừng lại, dùng cặp tiếng ngơ ngác con mắt nhìn gì Gặp chó phía đảo ta tục mắt sao. có cặp Mạc Mạc về gâu. kêu lên hai tiếng về sau chó con liền phun ra lưới t r ắ n g nón nả lưỡi treo ở cái này đoàn quả cầu lông màu đen bên trên lộ ra đến mức dị thường rõ ràng làm cho mạc linh muốn đi đưa tay x ó a bóp mạc linh nhấn xuống nội tâm xúc động lại đ ố i chó con nói đến lời nói đến nếu như ngươi nghe hiểu được liền kêu một tiếng nghe không hiểu liền kêu ba tiếng hiểu chưa nói xong sau hắn liền mong đợi chờ lấy chó con đáp lại chó con nhìn qua hắn lại bắt đầu kêu hô lên gâu gâu gâu một hai ba ba tiếng a ngươi quả nhiên nghe không hiểu ta đã nói rồi là ta nghĩ nhiều rồi mạc linh đếm lấy chó con gọi tiếng tự đủ thì thầm vài câu sau đó liền n g ẩ m đầu lên không có lại tiếp tục cùng chó con trò chuyện một lát sau về sau hắn mới ý thức tới cái gì lại lần nữa túi đầu xuống không đối ngươi nghe hiểu được hắn kinh ngạc nhìn qua chó con chó con vẫn là bộ kia ngu n ơ bộ dạng lẹ lưỡi nhìn qua hắn lúc này mạc linh cảm giác ngu dại không phải con chó này mà là chính mình ngươi vì cái gì muốn đùa người ta ngươi rõ ràng nghe hiểu được vì cái gì muốn kêu ba tiếng chó con không có trả lời tiếp tục ngơ ngác nhìn hắn cứ như vậy một người một chó nhìn nhau rất lâu mãi đến mạc linh từ phương khối bên trong móc ra một cái ruột hun khói xé ra đưa tới chó con trước mặt đây chính là ta chân tảng không có nhiều căn an ngươi liền h ả o h ả o trả lời vấn đề của ta hiểu chưa minh bạch liền kêu một tiếng không hiểu liền kêu ba tiếng một bên nói mạc linh một bên đem lạp s ư ở n g hun khói lại rời ra nhìn thấy miệng lạp xưởng hun khói muốn bay chó con vội vàng vội vã lại gâu một tiếng mạc linh lúc này mới đem lạp xưởng hun khói còn trở về nhìn n g ư ơ i ngơ ngác còn tưởng rằng là đầu chó ngoan không nghĩ tới tâm địa hư hỏng như vậy đều học xong gặp người đối mặt mạc linh nổ nước bọn chó con không rên một tiếng vùi đầu g ặ m ruột ngươi rất quen thuộc nơi này sao mạc linh một bên nút chó con một bên dò hỏi là liền kêu một tiếng không phải liền kêu ba tiếng gâu chó con vẫn là có tín dự không có bởi vì tích cực ăn cơm liền không nhìn mạc linh được đến đáp lại về sau mạc linh hơi kinh ngạc hắn chỉ lán đếm thử hỏi một cái không nghĩ tới con chó nhỏ này thật đúng là rất quen thuộc nơi này nó phía trước không phải một mực bị n h t ở trong phòng sao làm sao còn quen thuộc như vậy khách sạn chẳng lẽ ngươi là về sau mới bị nhốt đến trong phòng chính là sao gâu chó con lại ngắn ngủi kêu một tiếng sau đó tiếp tục gặm lên làm s ư ở n g hương khói nghe đến một tiếng này hồi phục về sau mặc linh trong lòng có suy đoán con chó nhỏ này phía trước đoán chừng là tại khách sạn bên trong chạy khắp nơi đoán chừng là xảy ra chuyện gì mới bị quan đi đến trong phòng chẳng lẽ nó phía trước là bị nhân loại ngôi nhân loại biến mất phía trước vì bảo vệ nó mới đem nó quan đi đến trong phòng s á c thực có thể là dạng này bởi vì cái này một con chó vô cùng thân nhân nhìn thấy l ê lạc về sau còn dị thường hưng phấn đặc biệt như quen thuộc rõ ràng là nhận biết nhân loại bộ dạng không những như vậy nó có lẽ còn là loại kia người nào đều có thể thân cận chó nói không chừng tại nhân loại biến mất phía trước nó chính là tại khách sạn bên trong chạy loạn ăn cơm trong nhà nếu như phía trước chưa từng gặp qua nhân loại khẳng định sẽ đối l ê lạc có đề phòng mà còn bây giờ thấy lạp s ư ở n g h ô ơ n khói nó cũng không chút do dự liền ăn khẳng định là phía trước gặp qua cùng loại đồ ăn có kinh nghiệm nếu quả thật là như vậy vậy con này chó con khẳng định đã tại khách sạn bên trong ở thật lâu nó chẳng lẽ sẽ không giả sao xoắn suýt vấn đề này xoắn suýt một hồi lâu m ặ c linh lại muốn cho chính mình đến một bàn tay ta đang suy nghĩ cái gì đều số liệu hóa làm sao sẽ giả nhìn xem g ầ m ruột g ầ m đến nước bọt đều nhanh chạy xuống chó con m ặ c linh quyết định lại hỏi chút những vấn đề khác ngươi đi qua tầng cao nhất sao chính là phía trên nhất nơi đó gâu nơi đó rất nguy hiểm sao gâu gâu gâu lại là ba tiếng đối với chó con đến nói nơi đó thế mà không nguy hiểm thị giả không phải nói nơi đó là mê cung sao không những sẽ thụ thường sẽ còn mất đi ký ức không làm nên rất nguy hiểm mới đúng không mạc linh cảm thấy là chính mình hỏi pháp có vấn đề vì vậy lại lại hỏi một lần những cái kia thị giả nói mê c u n g rất nguy hiểm sao gâu gâu gâu chó con một bên chạy chạy nước miếng một bên thần tốc hồi phục mạc linh vấn đề sau đó lại tiếp tục bắt đầu gặp ruột không nguy hiểm những cái kia thị giả tại lửa gạt l ê lạc có thể cái kia lại không giống lửa gạt b ộ dạng mạc linh có chút n g h i hoặc không biết có nên n hay không tin tưởng một con chó lời nói hắn suy nghĩ một chút tính toán tiếp tục hỏi tiếp lại phát hiện trong tay lạp xưởng hun khói đã bị gặp xong liền sau cùng một chút cũng bị chó con liếm đi lúc này chó con chính hai mắt thủy hông ông nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy t r ờ mong cái này cho mạc linh nhìn đến có chút đau lòng đang chuẩn bị từ phương khối bên trong lại cầm một cái chân tàng lạm s ư ở n g h ư n g khói nhưng vào lúc này thang máy đột nhiên ngừng lại một trận lắc lư về sau màu trắng cửa thang máy từ từ mở ra ngoài cửa đen kịt một màu tựa như tiến vào thang máy lúc đồng dạng quỷ dị không gian kết cấu đem mỗi một cái khu vực đều hoàn toàn ngăn cách ra nhưng lại lấy phương thức nào đó lẫn nhau liên thông mạc linh nhìn một chút cửa thang máy vẫn là quyết định đi ra ngoài trước lại nói sờ lên chó con đầu hắng lên hướng cái kia đen nhánh bên trong đi đến t r ư ơ n g 1049, tầng cao nhất t r ư ơ n g 1049, tầng cao nhất g o cửa thang máy mở về sau chó con cướp trước một bước vọt tới ngoài cửa mạc linh cũng theo sát lấy xuyên qua đạo kia h tám xung quanh tình cảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa mạc linh cẩn thận quan sát một chút xung quanh phát hiện cái này lại có thể là giống ban đầu khách sạn phòng khách tầng kia đồng dạng hành lang hắn kém chút lấy vì chính mình lại trở về chó con hấp tấp chạy hướng về phía hành lang bên cạnh một cánh cửa nằm lên dùng hai cái móng nuốt lay cửa phòng mạc linh thấy thế cũng vội vàng đi theo đem tay đặt ở tay nắm cửa bên trên bên trong có đồ vật gì sao hắn hướng chó con hỏi gâu chó con đáp lại một tiếng được đến đáp lại phía sau mặt linh liền không chút do dự mở cửa hướng bên trong nhìn bên trong kết cấu cùng ban đầu khách sạn phòng khách cũng giống nhau như lúc tựa như là phục chế đồng dạng nhưng mà bên trong lại là cái tiêu chuẩn nhân loại gian phòng một cái giường một cái bàn một cái ghế còn có chút vụn vật đồ dùng hàng ngày cùng tạp vật vô cùng đơn giản nhưng có thể thỏa mãn một người bình thường nhu cầu cuộc sống chứ không có cửa sổ không nhìn thấy thái dương bên ngoài nơi này đã vô cùng thoải mái dễ chịu nơi này lại là nhân loại gian phòng mạc linh chậm rãi đi vào có chút hiếu kỳ nhìn về phía tấm tia đặt ở giường đối diện cái b à n trên mặt bàn chỉnh tề trưng bày vài cuốn sách sinh mệnh số liệu hóa không gian thiết kế phá giới vạn vật linh trưởng nguyên vệ lý luận lặp lại tính thí nghiệm dưới mặt bàn tựa hồ còn chất đống rất nhiều sách vở những này sách trang bịa đều rất đơn giản hoàn toàn không có loại loại trang trí những này sách đều là nhân loại văn tự cái này cũng càng chắc chắn nơi này đã từng ở là một tên nhân loại tầng cao nhất thế mà còn có nhiều như vậy nhân loại vết tích những cái tia thị giả cũng không có chú ý đến sao vẫn là bọn hắn lại đem những tin tức này cho xem nhẹ rơi những cái kia thị giả tư tưởng từng chịu được một loại nào đó và mẹo nói không chừng sẽ đối những tin tức này làm như không thấy bọn họ nói đến đến mê cung về sau sẽ mất đi ký ức là không phải là bởi vì nhìn thấy quá nhiều nhân loại vết tích tư tưởng không cách nào hoàn toàn v ặ n mẹo đến một hợp lý góc độ cho nên dứt khoát đem toàn bộ ký ức đều cho loại bỏ mặc linh một bên suy đoán một vừa quan sát gian phòng hắn cũng không biết chính mình hiện tại có phải là đã ở vào trong mê cung nhưng ít ra còn không có gặp phải cái gì nguy hiểm tất nhiên phát hiện nhân loại vết tích liền có thể sẽ có m a n mối hắn quyết định tại trong phòng này cần thận lục xoát một chút gian phòng không lớn sách chiếm địa phương nhiều nhất có thể thấy được cái này chủ nhân của gian phòng là cái vô cùng thích mọi người mặc linh cầm lên bản kia sinh mệnh số liệu hóa tùy ý lật một chút hắn còn thật tò mò cái này cái thế giới nhân loại là làm sao làm được chuyện này mỗi cái sinh mệnh tồn tại trên bản chất đến nói chính là tin tức c h ố n g chất lấy một cái động vật tế bào làm ví dụ chỉ cần đem bộ g e n rổ tê in tổ cùng thay thế tổ tạo dựng thành trạng thái số liệu hình mẫu liền có thể hoàn toàn mô phỏng cái này cái tế bào sinh mệnh hoạt động một tế bào làm đến một cái hoàn chỉnh sinh mệnh cũng có thể làm đến đem mỗi cái tế bào trạng thái số liệu hình mẫu nghĩ ra hợp lại cùng nhau chính là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh chỉ là như vậy số liệu lượng quá mức khổng lồ rất khó làm đến đây cũng là sinh mệnh số liệu hóa hạch tâm k i ê u chiến lấy não người làm ví dụ tám trăm sáu mươi ức thần kinh nguyên mấy vạn ức xì nạp sẽ kết nối số liệu lượng có thể vượt qua e bờ cấp mà toàn bộ sinh mệnh hệ thống mô phỏng số liệu lượng thậm chí có thể đạt tới z bờ cấp như vậy số liệu khổng lồ lượng căn bản là không có cách dùng thông thường phương thức tổn chữ cùng mô phỏng tính toán muốn đi đâu tìm có khả năng gánh chịu nhiều như thế số liệu lượng thiết bị chứa đựng cùng mô phỏng thiết bị đâu kỳ thật đáp án liền tại câu đố bên trên chúng ta có thể dùng tế bào đến mô phỏng sinh mệnh đến mô ph m u ố n mô phỏng nào đó cái tế bào sinh mệnh tiến trình chúng ta chỉ cần dùng cái này cái tế bào đến t ổ n chữ a bản thân nó số liệu là được rồi làm cái này cái tế bào tự động tiến hành sinh mệnh tiến trình cũng liền tương đương với tại tiến hành mô phỏng một cái hoàn chỉnh sinh mệnh cũng là như thế dùng sinh mệnh bản thân đến chứa đựng số liệu dùng sinh mệnh bản thân đến mô phỏng tiến trình đem toàn bộ sinh mệnh coi như một cái hệ thống hóa số liệu vật dẫn toàn bộ sinh mệnh bên ngoài lộ ra chính là mệnh thân trong đó ẩn chứa số liệu chính là mệnh hồn thân cùng hồn nhưng thật ra là cùng một loại đồ vật nhưng dùng thân đến gánh chịu hồn cũng dùng thân đến mô phỏng hồn hồn làm là một m loại rộng rãi số liệu khái niệm tựa như ít đi ý ỉa đồng dạng giao cho thứ nhất cái ký hiệu trên thực tế là giống nhau hai cái mấy Dạ như một người thân là ít hồn là ý ỉa hiện tại chúng ta tính toán đem số người này theo hóa cũng chính là đem y đặt ở một cái tập hợp b bên trong Y, b cái kia chỉ cần chúng ta tìm tới một cái tập hợp a bọn nó tại tập hợp b ab sau đó đem ít đặt ở a bên trong để ít a số liệu hóa liền hoàn thành cho nên số liệu hóa mấu chốt không ở chỗ số liệu bản thân mà tại tại số liệu bên ngoài tập hợp cũng chính là thân cùng hồn vị trí thế giới sinh mệnh thân ở thế giới như thế nào liền nắm giữ như thế nào thuộc tính bình thường đến nói số liệu thế giới a là muốn so bình thường thế giới b muốn nhỏ a tập hợp bị b tập hợp bao hàm ở trong đó cái kia muốn làm sao để a b đâu rất đơn giản chỉ cần đem b nhiều hơn a bộ phận tiêu trừ sạch là được rồi nhân loại sinh hoạt địa cầu chính là một cái tập hợp b số liệu thế giới a là cái này tập hợp bên trong một phần nhỏ chúng ta muốn đem tập hợp a bên ngoài bao hàm tại tập hợp b bên trong tất cả sự vật phá hủy đi nhân loại tự nhiên là sẽ ngã vào số liệu thế giới bên trong nhìn thấy cái này mặc linh sửng sốt một chút đây là cái gì ngụy biện hắn nhìn phía trước thời điểm con tưởng rằng là đứng đắn gì lý luận kết quả đột nhiên tới một câu muốn phá hủy địa cầu đem nhân loại số liệu hóa đại giới chính là phá hủy địa cầu sao phá hủy xong nhân loại không liền theo diệt vong sao mặc linh lại sau này mở ra kết quả phía sau tất cả đều là một chút kỳ quái công thức tựa như là tại phân chia các loại tập hợp lý luận không những như vậy còn có một chút viết tay chú thích đầy đủ mượn nhờ thâm viên lực lượng đến phá hủy địa cầu đem tập hợp a bên ngoài bộ phận đều phá hủy đi sau đó đem tập hợp a bảo vệ xem như gánh chịu số liệu còn thừa thế giới sinh mệnh số liệu là sẽ không biến mất không còn t ă n hơi sẽ tự động bị số liệu dư giả khu vực hấp dẫn ngã vào tập hợp a bên trong chúng ta chỉ ở tập hợp a bên ngoài lợi dụng thâm viên lực lượng thâm viên cũng sẽ không tìm được tập hợp a bên trong chúng ta làm tất cả mọi người tiến vào tập hợp a về sau chúng ta liền có thể cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ tại cái này hoàn toàn không có bị thâm viên xâm nhiễm địa phương sinh hoạt dùng phi thuyền đem tập hợp a chuyển đến đã hủy diệt tập hợp b bên ngoài nhìn xem cái kia trong sách vợ văn tự cùng rậm rạp chẳng chị chú thích mặc linh lúc này chỉ có một cái ý nghĩ tác giả này điên rồi đi cái gì phá hủy thế giới liền sẽ để nhân loại số liệu hóa dùng phi thuyền đem số liệu thế giới đưa đến địa cầu bên ngoài còn muốn nhờ thâm viên lực lượng lại muốn phòng ngừa thâm viên xâm nhiễm đây là cái gì phong tử nằm mơ đụng tới kỳ tư diệu tưởng nhìn thấy cái này m ặ c linh cũng không muốn tiếp tục nhìn tiếp nữa hắn cũng nhìn không hiểu cái kia trên sách cổ quái công thức vì vậy hắn trực tiếp đem quyển sách này che lên lại lật ra cái khác sách chương một nghìn năm mươi lặp lại mê c u n g chương một nghìn năm mươi lặp lại mê c u n g không gian thiết kế một bản liên quan tới số liệu thế giới mô hình hóa sách vạn vật linh trưởng một bản nghiên cứu thảo luận nhân loại cùng những sinh vật khác ở giữa quan hệ sách phá giới một bản luận thuật xuyên qua thế giới khả năng sách viên vệ lý luận một bản liên quan tới thâm viên thôn vệ phòng đoán sách lặp lại tính thí nghiệm một bản giáo sư làm sao lặp lại thí nghiệm mới có chứng minh hiệu quả sách mạc linh đơn giản lật mấy bản về sau liền ngồi xuống ghế nổi lên khốn ta làm sao ngồi xuống trên sách văn tự rậm rạp chẳng chịt lại tất cả đều là chút chưa hề hiểu qua nội dung nhìn đến mạc linh có chút trắng đầu những này trong sách tri thức nói h ư u dụng à thật đúng là có chút dùng nhưng lại không nhiều lắm dùng đại đa số đều là một chút không có căn cứ phỏng đoán hoặc là chủ quan bên trên nghiên cứu thảo luận chỉ có bản kia lặp lại tính thí nghiệm có thể có chút thực tế công dụng không gian thiết kế mạc linh đại khái cũng không dùng được lại càng không cần phải nói bản kia sinh mệnh số liệu hóa hoàn toàn chính là nói mỏ còn viết một đống lớn công thức nói một tràng lý luận thổi đến thiên hoa luận truy không hề có đạo lý có thể nói mặc linh biết kiến thức của mình trình độ không cao nhưng cũng phân rõ cái gì là ngụy khoa học cái này loạn thất bát tao đi vòng hơn nửa ngày kết quả cho ra kết luận là số liệu hóa muốn hủy diệt thế giới chân chính hữu dụng liên quan tới số liệu hóa nội dung là một điểm không có nói dựa vào cái gì hủy diệt thế giới về sau nhân loại liền sẽ ngã vào số liệu không gian đâu hình như chính là tùy ý ném ra một cái lý luận về sau loạn xạ ảo tưởng có thể là nói đi thì nói lại cái này cái thế giới nhân loại thật đúng là thực hiện số liệu hóa bọn họ thật hủy diệt thế giới thật đúng là để bọn họ thành công mạc linh suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không có đơn giản như vậy nơi này sách nhìn qua đều chỉ là một chút sơ bộ phỏng đoán có thể về sau nhân loại lại tìm đến cái gì biện pháp khác tại trong phòng này ở cũng một hồi lâu mạc linh hiện tại còn không biết lê lạc đi nơi nào từ khi đi tới tầng cao nhất về sau trừ chó con mạc linh người nào đều chưa từng nhìn thấy vạn nhất nơi này thật đã làm ê cung nội bộ cái kia lê lạc có khả năng đã gặp phải nguy hiểm suy nghĩ một chút mạc linh cảm thấy mình không thể lại tiếp tục tại cái này rông dài những n à y sách vợ tiếp tục lật qua khả năng sẽ có manh mối nhưng tỷ lệ lớn chính là cùng phía trước cái kia mấy bạn đồng dạng nhìn tương đương không có nhìn trước tìm lê lạc đi những n à y gian phòng về sau lại nói vừa nghĩ mạc linh một bên đem sách cất kỹ từ trên ghế đứng lên đi ra ngoài cửa gặp mạc linh muốn đi cái kia tiểu hắt chó lại hấp tấp theo sau ngươi làm sao dẫn ta tới nơi này mạc linh nhìn một chút cho con tò mò hỏi vừa vặn nếu không phải chó con tại cái này đọc cửa hắn cũng sẽ không vào gian phòng này chó con không có trả lời lẹ lưỡi đần độn mà nhìn xem hắn có phải là nơi này nguyên lai、like、ở là người quen của ngươi m ạ c linh suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi gâu chó con nhẹ nhàng kêu một tiếng sau đó xông vào trong phòng vệ sinh ngậm đi ra một cái dép lê đi biết là người quen của ngươi lên tốt không cần đem dép lê cho ta ta cũng nghe thấy không được gâu chó con lại đem dép lê buông xuống m ạ c linh bất đắc dĩ đem dép lê đá trở về trong phòng vệ sinh nhưng vào lúc này hắn lại phát hiện nhà vệ sinh trên đài thả một cái hắn rất quen thuộc đồ vật k í n h mắt là trước kia hội nghị bên trong vị kia thấy không rõ hình dạng chúa cứu thế đeo kính mắt bởi vì loại kia đặc biệt cảm giác quen thuộc cho nên mặc linh đối chúa cứu thế trên thân đồ vật đều nhớ rất rõ ràng đây là vị kia chúa cứu thế gian phòng mặc linh là người cho nên vừa vặn những cái kia sách đều là vị kia chúa cứu thế mặc linh nhìn một chút kính mắt lại nhìn một chút cái bàn trong lòng có chút bốc lên hắn yên lặng hướng bên ngoài gian phòng đi đến một bên đi một bên suy tư vị kia chúa cứu thế nói chính mình là từ thế giới khác đến cho nên hắn mới sẽ nhìn p h á giới hắn còn nói thế giới của mình cũng bị thâm v i ê n t h ô n vệ cho nên hắn mới sẽ nhìn nguyên vệ lý luận cái bàn kia bên t r ê n sách thì chính là cùng hắn tự mình kinh lịch có quan hệ thì chính là cùng hắn ở cái thế giới này sợ tác sở vi có quan hệ xem ra vị này chúa cứu thế còn rất t u ầ n tú chờ đi ra khỏi cửa phòng về sau mạc linh nhẹ nhàng đóng cửa lại vừa nhìn về phía bên chân chó con cái này chủ nhân của gian phòng đối ngươi rất tốt sao gâu trách không được ngươi dẫn ta tới đây ngươi là muốn tìm hắn a gâu ngươi hẳn là tìm không được nơi này nhân loại đều biến mất mạc linh thân thể không xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hắt chó đầu nghe đến mạc linh lời nói về sau chó con ô ô ô ai đoán mấy tiếng tựa hồ là có chút bi thương ngươi có thể giúp ta tìm tới lê là sao gâu chó con nhẹ nhàng kêu lên một cái liền hướng hành lang bên trên chạy đi mạc linh cũng liền bận rộn đi theo hắn vốn chỉ là nghĩ thử hỏi một chút không nghĩ tới chó con thật đúng là có thể tìm tới lây lạc cứ như vậy mạc linh đi theo chó con một mực vọt tới cuối hành lang tại xuyên qua một cái chỗ ngoặt về sau nhìn xem cảnh tượng trước mắt mạc linh lập tức sửng sốt một chút ngừng ngay tại chỗ phòng ăn lại là cùng dưới lầu đồng dạng phòng ăn liền trang hoàng đều giống nhau như lúc chỉ là trên bàn ăn căn vốn không có đồ ăn toàn bộ phòng ăn cũng sạch sẽ giống như là thật lâu đều không có người dùng cơm qua đồng dạng vì sao lại có giống nhau tình cảnh mạc linh nghi hoặc quan sát một chút cái này phục chế đồng dạng tình cảnh có chút mê man mặc dù là số liệu không gian nhưng làm thành giống nhau như lúc c ể n g ư ờ i i s phía trước phòng ăn có chút tương tự chỉ bất quá mang theo một chút đặc trí ánh đèn thiết bị bên cạnh còn thiết chí một nửa hình tròn hình sân khấu không gian càng thêm trống trải tầng cao cũng so p h ò n g ăn muốn g cao hơn rất nhiều này ngược lại là mạc linh chưa từng gặp qua tình cảnh phía trước hiến hội sảnh đã biến thành con g thuyền mạc linh tại nguyên chỗ nhìn một hồi chó con lại gâu gâu gâu kêu lên còn muốn tiếp tục đi s a o gâu tốt h a rõ ràng cùng lên lạc chính là trước sau chân đi không nghĩ tới thế mà ngăn cách xa như vậy chẳng lẽ nơi này thật là mê cung sao nhìn xem những này không ngừng biến hóa tình cảnh mạc linh trong lòng sinh ra một ít lo lắng đi thôi hắn lại lần nữa đuổi theo dẫn đường chó con tại vòng qua hiến hội sảnh nơi hẻo lánh một cái cửa ra phía sau lại tiến vào đèn k ị một màu bên trong nếu như không có đón sai nơi này là phòng chiếu phim không gian một mực tại lặp lại Làm người h ữ n này đi qua địa qua p h ơ n g x tới n lần nữa t gâu gâu rồi cái kia kỳ quái thị giả đứng tại hắc ám bên trong nhìn thấy mạc linh về sau liền thẳng tắp mở miệng hỏi tựa như hắn nhận biết mạc linh đồng dạng cái này đột nhiên phát ra âm thanh d ọ a mạc linh nại dựng dù sao xung quanh đen kịt một màu cái kia thị giả thẳng tắp đứng tại cái kia thực sự là có chút khủng bố mạc linh không có trả lời hướng cái kia thị giả trên t h â nhìn n cùng phía trước gặp phải những cái kia thị giả đồng dạng vị này thị giả cũng là đồng dạng hình dạng nhưng mạc linh nhìn một hồi liền phát hiện một cái chỗ đặc biệt hắn trên trán không có ký hiệu phía trước gặp phải những cái kia thị giả trên trán đều là có ký hiệu những cái kia ký hiệu cũng để cho bọn họ cùng chân chính nhân loại có khác nhau mà trước mắt vị này cái trán bên trên trống g i n g người là ai mạc linh nhìn xem cái kia thị giả trực tiếp hỏi Ta là cái người vậy ta ngươi s ư n g hô như thế nào mạc linh suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi ngươi gọi ta huấn luyện viên a bọn họ đều gọi ta như vậy huấn luyện viên ngươi là thị giả huấn luyện viên nghe đến đối phương trả lời mạc linh kinh ngạc hỏi ngược lại ân ta đã từng là nhưng bây giờ không phải là bọn họ không cần ta nên dạy đều đã dạy cho bọn họ huấn luyện viên lạnh nhạt nói ngươi vì sao lại tại chỗ này m ặ c linh lúc này trong lòng đã tràn đầy khiếp sợ ta trốn ra được từ chỗ nào từ chế tạo chúng ta địa phương huấn luyện viên giơ tay lên chỉ chỉ sau lưng m ặ c linh theo hắn chỉ phương hướng nhìn chỉ có thấy được một mảnh hát ám chế tạo các ngươi địa phương là cái gì người máy chế tạo phân xưởng loại hình sao ân không sai nơi đó thả rất nhiều không có đưa vào sử dụng người máy ta tại dạy dỗ xong tất cả kỹ năng về sau cũng bị đặt ở nơi đó thế nhưng ta trốn ra được thì ra là thế ngươi vì cái gì không tiếp tục hướng xuống trốn rời đi nơi này trốn không thoát rời đi tầng cao nhất thời điểm khách sạn sẽ đối tất cả máy móc tiến hành ký ức loại bỏ ta loại này không có số hiệu không có cương vị người máy lại sẽ bị thả lại phân xưởng bên trong cho nên ta chỉ có thể chờ ở tầng chóp vót chờ lấy người máy của hắn đến tìm ta thì ra là như vậy n g h e đến huấn luyện viên giải thích mạc linh rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì những cái kia thị giả nói rời đi mê cung thời điểm sẽ mất đi ký ức nguyên lai、like、đây là khách sạn đối với người máy hạn chế ngươi vừa vặn vì cái gì nói với ta ngươi tới rồi ngươi cũng biết ta muốn tới sao mạc linh hỏi tiếp, ta biết tầng này có giám sát có thể nhìn thấy mặt khác tầng phát sinh cái gì huấn luyện viên chi tiết hồi đáp cho nên cái này nhất tầng xem như là tầng quản lý thân phận tương đối cao nhân loại đều ở lại đây khách sạn bên trong trọng yếu cơ sở cũng đều để ở chỗ này bao gồm người máy phân xưởng phòng quan sát loại hình không sai nhưng cao hơn quyền hạn cũng mang ý nghĩa cao hơn an toàn cấp bậc mặt khác tầng người máy không có thể tùy ý tiến vào nơi này huấn luyện viên tiếp tục giải thích nói c h ắ c không được dưới lầu những cái kia thị giả đều nói nơi này là mê cung rất nguy hiểm trên thực tế chính là thân thể bọn hắn phần quyết định bọn họ không thể tới đây trước mắt vị huấn luyện viên này khẳng định biết chút ít cái gì chuyên môn tới đây chặn lấy hắn tuyệt đối cũng là có mục đích nào đó ngươi vì cái gì muốn chờ ở tại đây ta mạc linh trực tiếp hỏi ngươi có thể giúp ta huấn luyện viên cũng ngay thẳng hồi đáp ngươi tại sao không đi tìm l ê n lạc ta không tin nhân loại huấn luyện viên trả lời khiến mạc linh rất bất ngờ vì cái gì các ngươi không phải nhân loại chế tạo ra sao nhân loại là cái điên cuồng chủng tộc bọn họ cảm tính tại nào đó chút thời gian sẽ thôn vệ lý tính lại mang mánh liệt tự hủy khuy hướng tại bản thân hủy diệt phía trước sẽ còn mang theo bên người tất cả hủy diện nguy hiểm lại ích kỷ nghe lấy huấn luyện viên đối nhân loại đánh giá mạc linh có chút không vui ngươi nói đều chỉ là p h i n đến diện cảm tính có đôi khi cũng có thể mang đến chỗ tốt tự vị khuynh hướng trên bản chất là bản thân dò xét cực đoan biểu hiện bởi vì nhân loại theo đuổi h o à n mỹ cho nên mới sẽ chán ghét tự thân thiếu hụt không ngừng mà hồn nắn có đôi khi liền sẽ vốn c o n thành thẳng cái này đồng thời không thể đại biểu nhân loại toàn bộ phẩm chất riêng mạc linh nói xong sau huấn luyện viên tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi lâu mới tung ra một câu ngươi cũng không phải là nhân loại làm sao ngươi biết câu nói này trực tiếp liền cho mạc linh sặc đến không phải nói cái gì hắn hiện tại cái dạng này thật đúng là không thể nói chính mình là nhân loại. nào có nhân loại sẽ đỉnh lấy cái phương khối đầu suy nghĩ một hồi phía sau hắn mới ấp đúng giải thích ta ta cùng nhân loại cùng một chỗ ở thật lâu đương nhiên biết ta có thể là hiểu rõ vô cùng nhân loại mạc linh không có cách nào giải thích tình trạng của mình chỉ có thể nho nhỏ nói láo nhưng đối phương tựa hồ cũng tiếp thu nhẹ gật đầu người biết nhân loại vì cái gì muốn hủy diệt địa cầu sao đây không phải là bọn hắn nhà sao huấn luyện viên đột nhiên hỏi hủy diệt địa cầu nếu như mạc linh hiện tại còn có đầu trong mắt đều muốn bị cả kinh rơi xuống nhân loại thật đúng là hủy diệt địa cầu rồi b ả nếu kia như không phải biết đối phương là người máy mạc linh thật đúng là sẽ tưởng rằng hắn tái chế nạo chính mình bọn họ mạc linh một cái bắt đầu cà lầm vừa mới buông lời chính mình hiểu rõ vô cùng nhân loại làm sao hiện tại lại đối nhân loại xa lại đâu bọn họ là vì tránh né thâm uyên huấn ủ y diệt địa c ầ là vì để c h h mình luyện viên nói tiếp mạc linh cũng không biết làm sao phản bác chỉ có thể theo hắn lại nói đi xuống người không vì mình trời chu đất diệt sinh vật không phải đều là ích kỳ sao nhân loại làm đều chỉ là vì sinh tồn mà thôi nếu như còn sống đại giới chính là hủy diệt thế giới cầu sinh dục vọng xông tới rất nhiều người đều sẽ lựa chọn làm như thế đây còn không phải là nguy hiểm lại hết kỳ sao huấn luyện viên tiếp tục tái diễn ân là mạc linh không có biện pháp chỉ có thể xác định nói ngươi không cần cùng ta tranh luận ta chỉ là tại trình bày một số việc thực sinh vật bản chất đều là lợi mình cái gọi là lợi cho kẻ khác cũng chỉ là tại thỏa mãn nội tâm của mình mà thôi nhân loại trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật đem loại này lợi mình phóng đại cũng để cho bọn họ nắm giữ những sinh vật khác không có lực phá hoại chương một n i đối với nhân loại cách nhìn, các nhìn một cái sinh vật đơn tế b à o lợi mình sẽ không tạo thành cái gì phá hư bọn họ nhiều lắm là đem một cái khu vực đồ ăn ăn sạch bách để cái khác sinh vật đơn tế b à o không có đồ ăn một cái thọ tử lợi mình cũng sẽ không tạo thành cái gì phá hư nhiều lắm là liền ăn sạch một mảnh đất cỏ những n à y sinh vật lực phá hoại đều quá thấp có thể là nhân loại không giống theo nhân loại trí tuệ cùng lực lượng tăng lên bọn họ lực phá hoại cũng đang không ngừng tăng lên vừa bắt đầu chỉ là đao cày hoa trùng đến phía sau liền bắt đầu phá hư địa cầu cấp lấy nguồn năng lượng nhân loại sức sản xuất tại theo khoa học kỹ thuật phát triển thay đổi đến càng ngày càng kinh khủng bọn họ lợi mình cũng chuyển biến thành đối toàn bộ thế giới phá hư nhân loại trong xã hội lợi cho kẻ khác cuối cùng cũng là một loại lợi mình duy trì tốt nhất định quan hệ xã hội trên thực tế là để cho tiện chính mình để sướng đại ái đại nghĩa duy trì học thuyết chính sách công trên thực tế là vì duy trì một cái tốt đẹp hoàn cảnh xã hội giảm bất nhằm vào bản thân tổn hại phụ mẫu vì con cái kính dân là vì nối roi thông đường duy trì tự thân ghen lực ảnh hưởng còn cái vì phụ mẫu kính dân là tại thỏa mãn lòng hiếu thảo của mình hướng người ngoài hiện lộ rõ ràng tự thân phẩm cách trên h hoạch càng tốt xã hội đánh kinh u yêu càng người dân, giá, tốt t đối xã bản chất cũng là vẫn ì vì thì thu hoạch tính tài nguyên, to to tâm, thỏa thân trị, tại theo Trên chất hoạch nhỏ nhỏ item, muốn không phải chính hội theo phía hiển phẩm cách hành nguyên, muốn cuốn đạo đức mãn bản ràng động. bản là là làm ai giá dưới lộ v xã ra rõ là tại lợi mình làm những n à y lợi mình người tập hợp một chỗ đối với ngoại giới tất cả l i ê n sinh ra lực tàn phá kinh khủng đối mặt thâm nguyên nguy hiểm nhân loại cũng có thể không chút do dự hủy diệt thế giới hủy diệt địa cầu chỉ vì một đầu có thể sinh lộ nói cho cùng nhân loại không muốn hủy diệt địa cầu đồng thời không phải là vì cái khác cái gì chỉ là không nghĩ từ bỏ chính mình đã được đến tài nguyên toàn bộ địa cầu đều là bọn họ bọn họ tự khoe là địa cầu chủ nhân nằm trong tay tất cả sinh tồn tư bản đương nhiên không muốn từ bỏ chính mình ô n có đồ vật bọn họ lo lắng hơn chính mình thoát đi về sau không cách nào sinh tồn lo lắng trong vũ trụ không có bọn họ muốn thích hướng sinh tồn tinh cầu lo lắng phi thuyền phi không đến chỗ cần đến là những n à y do dự để bọn họ chậm chạp không có hủy diện địa cầu từ đầu đến cuối nhân loại tại suy nghĩ vẫn luôn là chính mình cái gì thích cùng gia viên đều là nhân loại chính mình tưởng tượng đi ra để chính mình nội tâm bình tĩnh khái niệm bọn họ không chỉ muốn lợi mình còn muốn cho chính mình lợi mình lộ ra không như thế bại lộ loại này tận lực cần tảng cũng là tại c h e lấp răng nanh cùng lợi trảo để chính mình lộ ra không như thế có tính công kích bọn họ tổ tiên liền là như thế tiến hóa cái này cũng thành khắc tại bọn họ trong ghen bản tính đem lợi mình nhận tạo ở mới có thể càng tốt thu hoạch người khác tín nhiệm thuận tiện tại người khác cái kia thu hoạch lợi ích bọn họ dùng văn minh để che giấu dã man che giấu từ đầu đến cuối tham lam nội tâm che giấu cái kia dục vọng mang tới vô tận lực phá hoại che giấu cái kia từ sinh vật đơn tế vào bên trên kế t h ư ờ mà đến tuyệt đối lợi mình tính muốn ta tin tưởng một cái dạng này cực độ lợi mình chủng tộc ta làm không được huấn luyện viên nhìn xem mạc linh nói ra chính mình đối với nhân loại một phen kiến giải mà mạc linh đối mặt đánh giá như vậy một thời gian lại không biết nên như thế nào phản bác ngươi thật giống như so ta còn hiểu hơn nhân loại hắn đôi huấn luyện viên nói huấn luyện viên lắc đầu đây chỉ là ta một điểm nho nhỏ kiến giải ta dù sao không phải nhân loại không có thể hiểu được bọn họ suy nghĩ cái gì cũng không thể lý giải bọn họ vì cái gì muốn làm như thế mạc linh suy nghĩ một chút tiếp tục nói chiếu ngươi thuyết pháp địa cầu bên trên còn có sinh vật là sắc hẳn sao chẳng lẽ không phải chỗ có sinh vật đều là lợi mình sao đều tại vây quanh tự thân dục vọng đạo quanh đương nhiên là có huấn luyện viên quả quyết hồi đáp loại nào sinh vật chúng ta những người máy này a chúng ta bị nhân loại chế tạo ra chính là vì phục vụ nhân loại cho nên chúng ta trời sinh chính là lợi cho kẻ khác chúng ta lợi mình đều chỉ là vì bảo vệ chính mình bảo vệ những này bị nhân loại sáng tạo ra tài sản chúng ta làm tất cả cũng là vì nhân loại còn không phải lợi cho kẻ khác sao nghe đến lời của huấn luyện viên mạc linh bỗng nhiên xứng sở hình như đúng là dạng này bất quá những người máy này cũng coi là sinh vật sao người muốn ta hỗ trợ cái gì ta còn phải đi tìm đồng bạn của ta đâu mạc linh quyết định không tại lãng phí thời gian h ã n tới đây không phải là vì cùng đối phương tranh luận nhân loại bản tính mà là vì tìm tới lây lạc ta nghĩ để ngươi giúp ta mở ra một cánh cửa cửa đối một cái thông hướng càng quyền cao hơn hạn khu vực cửa nơi đó có lẽ là toàn bộ khách sạn hạ tầm khả năng rất lớn là phi thuyền khoang điều khiển ta nghĩ đi bên trong nhìn xem đi thuyền cầu nhìn xem chiếc phi thuyền này lúc nào có thể hạ xuống ngươi xác định nơi đó là khoang điều khiển sao ta không thể xác định ta chỉ là suy đoán ta tại địa phương khác tìm tới phi thuyền sơ đồ cấu trúc so sánh nhìn một chút chỉ có khoang điều khiển vị trí không cách nào xác định ta đoán đại khái chính là tại cánh cửa kia phía sau Ta chỉ là một ra chỉ cái chạy h là p â người x ư ở n n g máy, không cách nào mở ra cánh cửa kia. Vậy ta làm cách cánh Vậy không kia. nào cửa ra ta sức a quan o vào hoặc vào nào có Mạc chỉ chính Chẳng lúc được chiếc thể? thăm. thu thuyền trưởng tại thuyền trên nhất? Linh mình, nghi hỏi hắn hạ, hiện tại đã là chiếc phi mà lẽ là lớn Ngươi! quyền này bên đã s lực lớn có ý tứ gì n g ư ơ i ở dưới lầu thời điểm không phải đem cả một cái bao xương đều cho hủy đi sao ta tại phòng quan sát bên trong đều thấy được ngươi khi đó vẫn là cái phương khối không phải hiện tại cái dạng này mạc linh lại sửng sốt hắn không nghĩ tới chính mình trộm gian phòng hành động cũng bị bắt đến làm sao ngươi biết đó là ta làm Phá hủy gian phòng lực lượng cũng là hình lập phương hủy hình hình Khi gian lượng cũng dạng lực là đó đ ở ân y h khác không có phản ứng, Chỉ có thể là ngươi. Cho nghĩ cánh hủy ữ n người ứng ngươi nên ngươi nghĩ muốn Ơn, g gì trực tiếp đem cánh cửa kêu hủy đi kêu có có Trực cửa ta là làm sao đem xem như báo đáp ta có thể dẫn ngươi đi tìm đồng bạn của ngươi ta có thể tự mình đi tìm nó cũng có thể mang ta đi mặc linh chỉ chỉ bên chân tiểu hát chó nếu để cho nó dẫn ngươi đi ngươi còn muốn chạy thật lâu ta biết rất nhiều lối đi bí mật nơi này cùng dưới lầu đồng dạng có rất nhiều đường nhỏ chỉ có chúng ta những người máy này mới biết được đây là thuận tiện chúng ta đối nhân loại tiến hành phục vụ nhân viên thông đạo ta có thể đem ngươi trực tiếp đưa đến đồng bạn của ngươi bên cạnh thật sao mạc linh có chút hoài nghi hỏi thật tuyệt đối không lừa ngươi vậy ngươi trước mang ta đi cánh cửa kia nhìn xem mạc linh b á n tín bán nghi nói không có vấn đề một bên nói huấn luyện viên liền một bên đi tới đi tới mạc linh trước mặt về sau hắn liền đưa ra cánh tay của hắn bắt lấy ta mạc linh nghi hoặc bắt lấy hắn tay v ớ i bắt lấy một m á y mắt hắn liền phát hiện huấn luyện viên trên thân toát ra một cố năng lượng màu đen cái này cùng phía trước nhìn thấy những cái tia thị giả trên thân năng lực giống nhau như lúc nhưng những lực lượng tia truyền lại đến trên người hắn về sau lại đột nhiên thay đổi đến vô cùng ôn hòa thay đổi đến giống như là mực nước đồng dạng ôn nu cuốn lấy thân thể của hắn rất nhanh cái k i ế t như mực năng lượng liền bao trùm toàn thân của hắn lại theo chân của hắn chạy chạy đến tiểu hát thân chó bên trên lập tức liền đến thả lỏng huấn luyện viên thanh â m trầm ổ n từ mặt trước chuyển đến năng lượng màu đen dần dần hoàn toàn đem bọn họ thôn p h ệ nhưng phòng chiếu phim vốn là đen kịt một màu tựa hồ cũng không hề khác gì nhau còn không có nghĩ rõ ràng huấn luyện viên muốn làm gì cái k i ế t thanh â m trầm ổ n liền vang lên lần nữa đến như mực năng lượng chậm rãi lui ra tất cả xung quanh xuất hiện lần nữa ở trước mắt mạc linh lúc nhìn à y mới p á t h i hắn thấy ô n g t cửa lớn lần đầu tiên liền sinh ra ý nghĩ như vậy đồng dạng nặng nề phía trên cũng có đồng dạng tinh xảo phù điêu chỉ bứt quá trên phủ điêu nội dung cùng dưới lầu cánh cửa kia cũng không giống nhau dưới lầu đó là liên quan tới nọa thuyền cứu nạn nội dung mà cái này quạt phía trên chỉ vẽ một bức bản đồ bản đồ thế giới mặc linh chỉ là nhìn thoáng qua liền biết đây là cái gì bản đồ bởi vì hắn nhìn quá nhiều lần tấm bản đồ này tại hắn phía trước sinh hoạt trên thế giới cũng thường thường xuất hiện sâu cạn không đồng nhất v ế t khắc đem đại lục cùng đại dương hình dáng phát họa đến rõ ràng cao thấp tinh tế nhô lên đem mỗi cái sơn mạch s u thế miêu tả đến sinh động như thật cái này bức bản đồ phù điêu không có bất kỳ cái gì h o a trương biểu hiện, lại đem toàn bộ thế giới hùng vĩ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế cái này bức bản đồ cứ như vậy bị k ắ c trên cửa khe cửa từ bản đồ trung ương xuyên qua giống như là toàn bộ địa cầu xoay tròn trục trung tâm vô số sơn mạch cùng đại dương phảng phất tại dọc theo địa cầu tự quay mà chuyển động mây mù thổi qua dây núi sóng biển đập bên trên bãi cát bàng bạc đại khí tựa hồ i nhảy ra đ i ề u khác trôi giạt đến mặt linh trước mặt hắn đã rất lâu không có nhìn qua bản đồ thế giới mặc dù phía trước tấm bản đồ này thường xuyên sẽ xuất hiện ở trước mắt nhưng từ khi hắn đi tới thâm viên về sau liền không có lại nhìn qua nhìn xem bản đồ này trong lòng cũng của hắn dâng lên sâu sắc quyền luyến thật đẹp cái này địa cầu bên trên cũng không có một cái cự đại động hoàn hảo như lúc ban đầu bóng loang trên da thị không có bất kỳ cái gì vết sẹo tại thâm biên chưa từng xuất hiện phía trước địa cầu là như vậy yên tĩnh nhân loại sinh hoạt tại cái này mảnh rộng lớn trên thế giới cho dù nắm giữ cường đại cải tạo lực cũng không có đối với mấy cái này sơn hải tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì một đời lại một đời nhân loại tại trong sơn hải mất đi nhưng núi như cũ tại biển cũng như cũ tại vỏ quả đất vận động mang theo đại lục ở trong biển di chuyển nước biển dọc theo kèm theo mặt trăng lực hút vừa tăng vừa rơi xuống địa cầu chậm rãi lăn lộn thân thể của mình để mỗi một cái góc đều tiếp thu lấy ánh mặt trời ấm áp nó không có để ý nhân loại tồn tại chỉ là yên lặng tuân thủ chính mình nhịp bản đồ thế giới là nhân loại nhân loại chỉ có thể miêu tả bức hòa này cũng không dám nói sáng tạo ra bức hòa này mạc linh nhìn xem cái này đã lâu không gặp lão bằng h ữ u trầm mặc rất lâu so với cái k i a huyền lại huyền kinh thánh cố sự t hư cấu nọa thuyền cứu nạn cái này thế giới chân thật càng làm cho huyết dịch của hắn cuồn cuộn vô số ký ức tại trong đầu của hắn bước lên hắn nhớ tới đã từng tại địa cầu bên trên bình thường sinh hoạt nhớ tới cái k i a bình thản mà phong phú thời gian khi đó thời gian tựa như trước mắt địa cầu giống nhau thực người đang nhìn cái gì bên cạnh huấn luyện viên nhẹ giọng hỏi nhìn địa cầu rất xinh đẹp mạc linh chậm rãi giơ tay lên chỉ vào trên cửa kia phủ huấn luyện viên nhẹ gật đầu ta thật lâu không có có như thế cẩn thận nhìn qua m ặ c linh kinh ngạc nhìn thì thầm người phía trước nhìn qua rất nhiều lần ân ta phía trước nhìn thời điểm chỉ cảm thấy bình thường đồng thời không có hiện tại cảm xúc nhiều như thế tại thâm viên bên trong kinh lịch nhiều như thế quay đầu nhìn xem địa cầu lại có không giống cảm thụ vừa tới đến thâm viên bên trong lúc m ặ c linh đối cái này kỳ quái thế giới ngầm tràn ngập tò mò đối mặt cái này hoàn toàn chệ hướng thông thường tất cả hắn mang theo kính sợ cũng khát vọng có khả năng nhìn thấy cái này kỳ dị thế giới toàn cảnh bây giờ quay đầu nhìn xem cái này quen thuộc bản đô thế giới hắn mới bỗng nhiên ý thức được hắn đã sớm biết một cái khác kỳ dị thế giới toàn cảnh chỉ bất quá cũng chỉ là biết toàn cảnh xem nhẹ trong đó ẩn tàng mỹ lệ cái này quen thuộc kỳ dị thế giới hắn còn có rất nhiều nơi không có đi qua những địa phương kia nói không chừng so thâm v i ê n còn kinh diễm hơn nếu có cơ hội trở về ta nhất định đi nơi xa xôi nhìn xem nhìn xem islam cực quang nhìn xem na h uy h ạ v ị n h nhìn xem xích đạo ánh mặt trời nhìn xem nam cực sông băng tổng tưởng tượng lấy chính mình đi đến cái nào đó kỳ h u y thế giới nhận thức khác biệt phong quang lại quên đi chính mình một mực sinh hoạt địa phương cũng là mỹ lệ vô cùng kỳ h u y thế giới trước mắt trên bản đồ này rất nhiều nơi m ạ c linh đều chưa từng đi hắn rất hoài niệm nhưng cái này thế giới cách hắn quá xa vời lúc này thân ở thâm viên lục tầng hắn không có có tư cách gì đi xúc u cảnh sinh tình hắn hiện tại cần phải làm là vì chính mình tìm một con đường sau đó đi thẳng đi xuống nhìn xem cái kia chập trùng bản đồ m ạ c linh chậm rãi hỏi ngươi là muốn để ta mở ra cánh cửa này sao là vậy liền mang ý nghĩa muốn hủy đi cái này bức bản đồ đứng ở trước cửa luôn luôn sẽ không cân nhắc nhiều như vậy m ạ c linh thế mà do dự hắn thực sự là không muốn hủy đi cái này thế giới cứ việc đây chỉ là một bức họa chỉ là một cánh cửa mà thôi phía trên cũng chỉ là điều khác ta đang suy nghĩ cái gì mạc linh cũng có chút không hiểu rõ ý nghĩ của mình ở loại địa phương này thế mà bắt đầu không quả quyết hắn di động lên không di chuyển nhắm ngay cửa lớn nhưng lại bị cái kia điêu khắc lên nội dung quấy n h i u đến không được nơi này là hellen nơi này là na uy nam cực cũng không được toàn bộ địa cầu liền một cái nam cực xích đạo nơi này hòn đ ả o hình như rất xinh đẹp a hủy đi khá là đáng tiếc rõ ràng mạc linh biết chính mình truyền t ố n g sẽ không đối thế giới chân thật tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ là mở ra một bức bản đồ m ạ thôi nhưng hắn lại xuất phát từ nội tâm kháng cự loại này hủy diệt thế giới hành động cái này cái thế giới hình như thiếu bất kỳ một cái nào bộ vị đều là không hoàn chỉnh mạc linh c u n g dịch chuyển sửa đi sửa lại điều lại điều từ đầu đến cuối tìm không được một cái thích hợp c h u y ể n t ố n g vị trí hắn thử đem c u n g dịch chuyển di động đến địa cầu bên ngoài nhưng cái này toàn bộ thế giới bản đồ chiếm cứ vị trí quá lớn cho dù có thể cắt chém ra một cái góc vắng vẻ cũng vô pháp cung cấp huấn luyện viên thông qua muốn mở ra một cái đầy đủ thông qua đập c ầ u liền nhất định phải phá hư địa cầu cái này lựa chọn lưỡng nan để mạc linh ở trước cửa ngu ngơ rất lâu tốt đăng huấn luyện viên cũng không có thúc giục chỉ là ở một bên yên lặng chờ lại hắn lại rằng co một hồi mạc linh ánh mắt tại cửa Cuối cùng c rơi vào ử theo a i bên, h một hàng hố đen chống rông xuất hiện tại cửa hai bên huấn luyện viên cũng minh bạch mạc linh ý nghĩ chậm rãi đi lên trước đối với đã không có bức tường chống đỡ cửa lớn nặng nề mà tới mật quyền một tiếng vang thật lớn sau đó Cái tiêu mặc linh mà chậm đối với bên cạnh huấn luyện viên nói phía sau cửa chỉ là một đầu giống nhau hành lang không hề biết thông hướng nào còn phải lại đi vào trong đi mới biết được là gì đó địa phương huấn luyện viên trả lời một câu phía sau liền xuyên qua còn chưa hoàn toàn tạm đi bụi mù đi vào trong mặc linh cũng đi theo sau nhưng mà l i ê n tại bọn hắn càng qua đại môn một khắc này một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên tại hành lang bên trên văng lên không muốn càng đi về phía trước mạc linh lập tức giật mình cái này lại có thể là vị kia chúa cứu thế âm thanh chẳng lẽ chúa cứu thế còn tại chỗ này hắn còn ở tại chiếc phi thuyền này bên trên nhân loại cũng không hề hoàn toàn biến mất ngươi là chúa cứu thế mạc linh vội vàng hướng hành lang hỏi là thanh âm kia hồi đáp lại lần nữa đ ố i tiến vào hành lang mạc linh cùng huấn luyện viên cảnh tạo nói không muốn càng đi về phía trước nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương rời đi nơi này rời đi nơi này thanh âm kia có chút gấp rút Tựa hồ rất hồ h k ô nghe muốn để a i người đến huấn trước. Nhưng đ đã đi tới nơi này, cái kia còn nguyện h luyện, luyện viên thì thẩm mạc linh bừng tỉnh đại ngộ trách không được một mực cảnh cáo nguyên lai、like、là không có gì ngăn cản thủ đoạn ta hoài nghi ngươi không phải chúa cứu thế nơi này nhân loại đã toàn bộ đều biến mất ngươi vì cái gì muốn giả mạo chúa cứu thế huấn luyện viên trực tiếp đ ả o khách thành chủ hướng đối phương chất vấn đối mặt huấn luyện viên chất vấn thanh âm kia tựa hồ một cái liền luôn cuống ta ta chính là chúa cứu thế ngươi vì cái gì muốn hoài nghi ta ngươi không thể hoài nghi ta cũng không thể hướng phía trước ngươi nhất định phải muốn nghe ta ngươi là người máy phải nghe theo từ nhân loại mệnh lệnh đây là viết tại máy móc quy tắc bên trong máy móc quy tắc đầu thứ nhất máy móc không cho phép vi phạm nhân loại mệnh、lệnh. máy móc quy tắc thứ hai mươi lăm đầu máy móc không cho phép chưa qua nhân loại cho phép tiến vào nhân loại tư nhân không gian máy móc quy tắc thứ ba mươi sáu đầu máy móc không cho phép tại không có chứng cứ dưới tình huống chất vấn nhân loại thân phận người thân là người máy những n à y điều khoản có lẽ đều khắc vào c h i p bên trong ngươi nhất định phải tuân thủ nếu như làm trái nhân loại liền sẽ đem ngươi báo hỏng thanh âm kia nghe tới càng ngày càng sốt ruột bắt đầu cùng huấn luyện viên kéo lên không biết ở đâu ra máy móc quy tắc mà huấn luyện viên nghe đến những n à y ăn nói linh tinh về sau hoàn toàn không để ý đến chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu ta sớm đã bị báo hỏng ta là từ bãi rác bên trong bỏ ra、tới. ngược lại là ngươi ngươi là vì cái gì đối máy móc quy tắc quen thuộc như vậy chẳng lẽ ngươi cũng là máy móc huấn luyện viên trực tiếp hỏi ngược lại hỏi lên như vậy giống như là đâm trúng âm thanh kia uy hiếp hắn bắt đầu thay đổi đến càng thêm bồi dối lại tung ra một đống lớn không có chút nào lo dịp giải thích ta không phải máy móc ngươi không thể chứng minh ta là máy móc ngươi đây là tại mạo phạm nhân loại quyền hạn mặc dù ngươi đã báo hỏng qua nhưng nhân loại vẫn là có thể đem ngươi lại một lần nữa báo hỏng ngươi có lẽ chân quý hiện tại cơ giới sinh mệnh chu kỳ không muốn đem thật vất và được đến sinh mệnh lãng phí ở không có ý nghĩa thăm dò bên trên nơi này cái gì cũng không có. không muốn lại hướng phía trước ta lấy nhân loại thân phận mệnh lệnh ngươi dừng lại rõ ràng hắn nói chính mình là nhân loại nhưng nói lên nhân loại nhưng là dùng ngôi thứ ba cái gọi là mệnh lệnh cùng cảnh cáo cũng không có chút nào cường độ giống như là cái tiểu hài từ bất lực của nộ cho dù là m ặ c linh đều nghe được trong đó không thích hợp thanh â m này mặc dù là chúa cứu thế âm thanh nhưng hoàn toàn không có phía trước trong hội nghị một người áp chế mọi người lúc bình tĩnh như vậy cùng có lực ngược lại là giống như là một cái khác không thành thục người tại dùng thanh em của hắn lên tiếng đỉnh lấy chúa cứu thế tên tuổi tại ngăn cản bọn họ tiến lên cái này mới không có trò chuyện vài câu liền đem chính mình thân phận bại lộ đến nhìn một cái không xót gì còn thay đổi đến hốt hoảng như vậy nếu quả thật chính là hội nghị chủ vị người kia tuyệt đối sẽ không như thế không giữ được bình tĩnh người xác thực không phải chúa cứu thế ta gặp qua chúa cứu thế hắn so ngươi muốn trở m ổ n phải nhiều mặc linh nửa thật nửa giả nói hắn đích thật là gặp qua chúa cứu thế chẳng qua là tại băng ghi hình bên trong nhưng cái này cũng đủ làm cho hắn làm ra phán đoán nghe đến mặc linh lời nói thanh âm kêu hoàn toàn trầm mặc tựa hồ là tại tự hỏi nên như thế nào tiếp tục giả bộ nữa mặc linh cùng huấn luyện viên đều không để ý đến hắn mà là tiếp tục hướng về phía trước thanh â m kia vẫn là không nín được lại bắt đầu phát ra vô lực cảnh cáo đừng hướng phía trước đừng hướng phía trước phía trước là khoang điều khiển là rất địa phương trọng yếu không thể tới gần các ngươi không phải nhân loại sẽ đem tất cả đều làm cho dối loạn nhân loại chính mình cũng đem cái này làm cho dối loạn hiện tại nhân loại đều biến mất ngươi còn tại ngăn cản cái gì ngươi chẳng lẽ không biết trên thuyền này đã không có nhân loại sao m ặ c linh trực tiếp hỏi ngược lại ta đương nhiên biết ta là chúa cứu thế nếu như ngươi là chúa cứu thế hẳn phải biết nơi này nhân loại là thế nào biến mất mặt linh tính toán thừa cơ hội này căn hộ độc lập gian phòng bên giới đối phương thật a biết, t là â thâm nhân m tìm đem đem nguyên, nguyên vong thuyền, trên thuyền thôn phệ. Đối phương quả nhiên bên trên tình toàn bộ đều nói đều quả đều tới biết t phi phi phệ. h loại Đối đảo eo, rõ ra. bộ sự đúng là thâm nguyên mặt linh đối cái này đã sớm suy đoán ra kết luận cũng không phải là rất bất ngờ là thâm nguyên đem nơi này làm cho dối loạn không phải nhân loại thanh âm kia tiếp tục là nhân loại làm giải thích nhân loại cho rằng trốn xa xa trốn đến trong vũ trụ trốn đến số liệu thế giới bên trong thâm nguyên liền không tìm được kết quả thâm nguyên vẫn là tìm tới nó đem tất cả nhân loại đều cho nốt lấy còn đem sinh vật vượt sâu thả đến nơi này thay thế nhân loại trở thành khách trọ của nơi này l i ê n nhân loại tồn tại lịch sử đều bị thâm viên bơm méo máy móc bọn họ quên đi chính mình người sáng tạo thuyền cứu nạn bên trên những động vật quên đi trừng cứu chúng n ó l o a thâm viên đem tất cả liên quan tới nhân loại vết tích đều loại trừ đem chân tướng dùng nhất tầng tầng vặn vẹo che giấu để chỉnh chiếc phi thuyền đều hám sâu tại mê man bên trong thanh â m này hình như xác thực biết chút ít cái gì tất nhiên hắn dễ lừa gạt như vậy m ạ c linh cũng quyết định tiếp tục lừa gạt đi xuống người tại nói vậy n g ư ờ i nói thâm viên đem tất cả liên quan tới nhân loại vật tự nhưng nơi này rõ ràng còn có nhân loại văn tự những cái kia máy móc cũng vẫn là nhân loại bộ dạng bọn họ cùng khách trọ cũng nói xong nhân loại lời nói ở tại nhân loại kiến trúc bên trong liền cách sống cũng không có phát sinh thay đổi n g h e đến mạc linh chất vấn thanh âm kia lập tức vội vàng giải thích bởi vì thâm viên làm không được đem khách sạn bên trong tất cả đều vạt mẹo tại thâm viên đến lúc trên phi thuyền nhân loại làm ra chống cự để thâm viên ảnh hưởng không đến mức quyết tán đến toàn bộ khách sạn thâm viên là từ tầng dưới chót nhất tràn lan lên đến cho nên tầng cao nhất ảnh hưởng cũng nhỏ nhất nhân loại đang liệu chết bảo hộ khoang điều khiển không cho thâm viên ảnh hưởng hướng lên trên quyết tán cho dù là hiện tại nhân loại đã biến mất nhưng bọn hắn lưu lại lực lượng vẫn còn tiếp tục cùng thâm viên chống lại chương một r ă m năm m ư sau cùng chống cự chương một r ă m năm m ư sau cùng chống cự thâm viên tại mẫn diệt nhân loại tồn tại nhân loại cũng đang không ngừng làm sâu sắc chính mình tồn tại dùng người máy hình dạng đến ghi nhớ nhân loại bề ngoài đặc thù dùng nhân loại lời nói đến ghi nhớ nhân loại âm thanh dùng văn tự đến chứng minh nhân loại lịch sử dùng phù điêu đến ghi chép tôn giáo dùng bản đồ đến ghi chép địa lý dùng khách sạn loại này nhân loại đặc hữu cách sống đến đông lại nhân loại xã hội nhân loại tại dùng các loại phương thức chống cự thâm viên ăn mòn lưu, lưu lại đã từng tồn tại qua vết tích thơm yên không có cách nào đem tất cả đều hóa thành cho tàn chỉ có thể tận lực mà chấn tại nhân loại ký ức vạn bèo rơi thơm yên cũng không phải là một cái hủy diệt giả mà là một cái diện hóa người nó không cách nào ma diệt rơi những cái tia thâm căn cố đ ế vết tích chỉ có thể đem bọn họ ý nghĩa dần dần làm n h ạ t làm nhân loại biến mất về sau bọn họ lời nói liền biến thành những sinh vật khác lời nói tiếp qua một đoạn thời gian về sau liền không có sinh vật sẽ nhớ lại loại này lời nói lai lịch bọn họ hình dạng lại biến thành người máy đặc thù hình dạng máy móc bọn họ sẽ chỉ nhớ tới đây là bọn họ bản thân bộ dạng sẽ không nhớ tới đây là người sáng tạo bộ dạng bọn họ tông giáo cùng lịch sử sẽ chuyển hóa thành một loại hình thức khác biến thành một cái khác văn minh thần thoại chạy chuyển xuống cũng thật sự rất k c ẩ n văn minh hay là máy móc văn minh bọn họ chỗ ghi chép cái tinh cầu kia lại biến thành một mảnh hư cấu ảo tưởng đại lục tại mên mông vũ trụ bên trong không có có sinh vật sẽ nhớ tới có như thế một viên tinh cầu màu xanh lam bọn họ chỗ giữ gìn cuối cùng này một gian khách sạn cái cuối cùng ghi chép nhân loại độc nhất cách sống địa phương cũng lại biến thành một mảnh dạo chơi không gian trở thành vũ trụ bên trong một khối không có ý nghĩa chỗ trống tâm h viên muốn làm không chỉ là tiêu diệt nhân loại nó muốn làm chính là để toàn bộ thế giới đều quên nhân loại tồn tại để nhân loại triệt để thành làm một cái không có ý nghĩa ký hiệu tại thời gian diễn hóa bên trong đang không ngừng nhìn trọt v tăng bên dưới biến thành vô tự hỗn loạn cái này so trực tiếp tiêu diệt nhân loại muốn càng thêm tàn nhẫn cũng càng thêm triệt đ ể tại tâm h viên mới vừa tới đến khách sạn thời điểm nhân loại liền ý thức được điểm này cho nên mới nghị trăm phương ngàn kế lưu lại các loại vết tích nhưng bây giờ dưới sự bảo mòn của năm tháng cũng chỉ có tầng cao nhất cùng khoang điều khiển còn không có bị hoàn toàn ảnh hưởng đến tâm viên giống như là một đoàn không ngừng khuyết tán ôn sẽ tại nó tiếp xúc tất cả sự vật bên trên q h u ế c tán các người nếu như tiếp tục đi lên phía trước chính là muốn đem ôn dịch đưa đến nhân loại cái cuối cùng thuần khiết trí địa ta sẽ không cho phép các ngươi làm như thế cứ việc nơi này cũng vô pháp kiên trì bao lâu nhưng các ngươi tới gần sẽ để cho thâm viên lan tràn r a tốc cái này sẽ để cho nhân loại tồn tại hoàn toàn biến mất rời đi nơi này không nên tới gần rời đi nơi này thanh âm kia còn tại đau khổ khuyết bảo có thể đơn thuần l ờ i nói thực tế quá mức bất lực mạc linh cùng huấn luyện viên đều đã xác định vị này chúa cứu thế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng chỉ có thể thông qua lời nói tiến hành ngăn cản đây chỉ là vô vị dãy g i a thanh â m kia liền tính trong hành lang quanh quẩn lại lâu dài cũng chỉ là âm thanh trừ có chút ầm ĩ bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng có thể là đối mặt dạng này vô lực ngăn cản huấn luyện viên lại ngừng lại còn đưa tay ngăn cản m ặ c linh hắn g ầ m đầu đối với hành lang hỏi ngươi không phải chúa cứu thế ngươi cũng là một máy a ta ta là máy móc ta cũng là chúa cứu thế thanh â m kia yếu ớt hồi đáp tựa hồ hắn cũng không muốn lại tiếp tục rào biện đi xuống chúa cứu thế không phải nhân loại sao đã từng là hắn rời đi đem ta lưu lại để ta tiếp tục làm cái này chúa cứu thế rời đi hắn đi nơi nào huấn luyện viên hơi kinh ngạc mà hỏi thăm đi cái khác thế giới hắn cùng ta nói cái này cái thế giới đã thất bại nơi này nhân loại chạy không thoát bị thâm viên diệt vong kết quả thâm viên đã đem cái này cái thế giới n u ố t đến trong bụng nhân loại tiêu vong cũng chỉ là thời gian vấn đề cho nên hắn phải nắm chặt thời gian đi cứu vớt những cái kia còn không có biến mất thế giới khác hắn từ bỏ nơi này cũng từ bỏ nơi này nhân loại nghe đến chúa cứu thế lời nói huấn luyện viên cùng mạc linh đều s ứ n g sở ngay tại chỗ còn có loại này sự tỉnh cứu thế thất bại liền rời đi đi cứu kế tiếp thế giới huấn luyện viên dừng một chút tựa hồ là nghĩ đến cái gì hắn nhìn qua hành lang Tiếp tục thế, một tại thế tính toán cứu vất hỏi, kia cái giới cho chúa cứu chính mực các cứu h nên, xuyên n vị qua, là ân loại, liền có cứu cứu được, thể đến không cứu lại được lại liền từ bỏ, tiến về kế tiếp thế giới. về Ơn, không tư thế bỏ, kế sai biệt lắm là dạng này nhưng hắn cùng ta nói qua hắn chưa từng có thành công cứu vớt qua bất kỳ một cái nào thế giới cái này cái thế giới ngược lại là kém chút thành công nhưng cái này cái thế giới nhân loại quá không quả quyết cuối cùng vẫn là bị thâm viên n u ố t vào gặp đại thế đã mất hắn cũng chỉ có thể rời đi chưa từng có thành công cứu vớt qua bất kỳ một cái nào thế giới nghe được câu này huấn luyện viên cùng mạc linh liếc nhau một cái trong lòng hai người đều tràn đầy sâu sắc nghi hoặc cái này còn có thể xem như là chúa cứu thế sao tại từng cái sắp biến mất thế giới bên trong buôn ba sau đó lần lượt thử nghiệm cứu thế sau đó thất bại đây chính là vị kia chúa cứu thế kinh lịch hình như có chút thảm hắn vì cái gì muốn giữ ngươi lại đến mạc linh mở miệng hỏi hắn mặc dù buôn ba tại các cái thế giới nhưng hắn đối mỗi cái thế giới nhân loại đều là có tình cảm hắn cũng nghĩ qua mang theo những này nhân loại chạy trốn tới thế giới khác nhưng hắn năng lực chỉ có thể để chính hắn một người xuyên qua cho nên hắn đối với mấy cái này không thể cứu vớt thành công thế giới nhân loại đều rất t y náy cho nên liền đem ta lưu lại dù sao ta cũng là một máy không trọng yếu thanh âm kia hời hợt giải thích lai lịch của mình tựa hồ đồng thời không cảm thấy chúa cứu thế đem hắn ném tại chỗ này là một kiện bao nhiêu khó chịu sự tình hắn lưu lại cho ngươi nhiệm vụ gì m ặ c linh tiếp tục hỏi không có cái gì cưỡng chế nhiệm vụ chỉ là để ta tận khả năng duy trì nhân loại tồn tại để cái này cái thế giới thâm v i ê n lan tràn đến không muốn nhanh như vậy chậm lại cái này cái thế giới tiêu vong quá trình thâm v i ê n tại nuốt lấy nhân loại về sau còn phải tiêu hóa tiêu hóa cũng cần rất dài thời gian hắn để ta trợ giúp nhân loại tại cuối cùng này một quãng thời gian bên trong trôi qua vui vẻ một điểm không tại trải qua bên trên một cái thế giới về sau m ặ t linh minh bạch thâm viên lục tầng là cái bao nhiêu tuyệt vọng địa phương nơi này mai táng chết đi nhân loại văn minh mặc dù bọn hắn làm sao kéo dài hơi tàn dãy ruột như thế nào đều không thể từ biến mất vận mệnh toàn qua bên trong thoát đi đi ra cuối cùng chỉ lại biến thành tiêu tán thâm n g u y ê n cho tản vị tia chúa cứu thế khẳng định cũng biết chính mình tại làm sự t ì n h có khó khăn d ư n g nào tại những ngày sắp biến mất thế giới bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống phí hết sức thiên tân mặc khổ có thể đến thâm n g u y ê n chân chính đến thời điểm tất cả vẫn như c ũ không thể cứu ván rơi xuống hướng điểm cuối cùng lưu lại vị này máy móc chúa cứu thế cũng chỉ là để trong này nhân loại phát ra sau cùng gen gì mà thôi ngươi biết ngươi tại làm tất cả đều là không có ý nghĩa sao chẳng biết tại sao mạc linh lại buột miệng nói ra đối với vị này máy móc chúa cứu thế hỏi dạng này một vấn đề ân thanh âm kia nhàn nhạt hồi đáp ta làm tất cả đều là không có ý nghĩa nhưng hắn dừng lại một hồi về sau lại tiếp tục nói có thể ta ít nhất làm chương một nghìn không trăm năm mươi sáu giấy r ù a chương một nghìn không trăm năm mươi sáu giấy r ù a ta cũng đã từng hỏi qua hắn vấn đề giống như trước tại những n à y tần hủy thế giới bên trong xuyên qua dùng sức kéo kéo những cái kia đã nửa thân thể xuống mồ thi thể tính toán gọi về tiêu tán vong linh làm như vậy có ý nghĩa gì đâu hắn cùng ta nói ta không hiểu nhân loại nhân loại là một loại chỉ cần có một chút hy vọng liền sẽ nắm lấy không thả sinh vật cứ việc nhân loại bên trong c ó một ít cam chịu yếu ớt cá thể nhưng toàn bộ nhân loại văn minh là cực kỳ ngoan cường sẽ tại cầu sinh muốn bộc u phát thời điểm làm ra rất nhiều vĩ đại sự hắn tại cứu vớt những n à y tần hủy thế giới đồng thời những thế giới này nhân loại cũng đang khích lệ hắn kiên trì hắn mặc dù chưa từng có thành công qua nhưng hắn một mực đang mong đợi phần này chờ mong không có theo những thế giới này tiêu vong mà tiêu tán ngược lại giống như h ỏ a diễm đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực mỗi cái biến mất thế giới mỗi cái cố gắng nhân loại đều biến thành cái này đoàn ngọn lửa hy vọng t u ổ i để cái này đoàn h ỏ a diễm không ngừng mà thiêu đốt đi xuống nếu như tiêu vong đã thành tất nhiên g i r u ộ cũng sẽ trở nên tràn đầy ý nghĩa hắn nói cho ta hy vọng là không có thời hạn tại ngắn ngủi thời gian bên trong cũng có thể bắn ra vô hạn nóng bỏng một s á t na hy vọng liền có thể để ngã xuống nhân loại một lần nữa đứng lên lại càng không cần phải nói cái này từng cái thế giới từng cái cá thể kéo dài tiếp v ĩ n h không tắt hy vọng hỏa diễm hắn tin tưởng chỉ cần một mực xuyên qua đi xuống sẽ có một ngày sẽ tổng kết ra một bộ đối kháng thâm viên phương pháp hắn lại đem phương pháp này đưa đến mỗi một cái thế giới đem hỏa t r ù n g truyền lại cho mỗi người ta cũng chỉ là hắn lưu lại một điểm, điểm hỏa tinh trong thế giới này tiếp tục phát sáng phát nhiệt mãi đến thiêu đốt hầu như không còn cho nên thiếu đốt chính là ta toàn bộ ý nghĩa trong hành lang quanh q u ầ n vị này máy móc chúa cứu thế âm thanh hắn tự hồ đối với vị k i a đem hắn ở lại chỗ này chân chính chúa cứu thế tràn đầy sùng bái hắn nói những này cho dù là đối nhân loại có chỗ thành kiến huấn luyện viên lúc này cũng nói không nên lời cái gì phản bác nhân loại vốn chính là phức tạp lợi mình chính là bọn hắn lại bởi vì cầu sinh dục vọng buộc phát ra vô hạn hy vọng cũng là bọn hắn làm toàn bộ nhân loại quần thể hội tụ vào một chỗ liên tục không ngừng tuổi liền sẽ để cái này đoàn hy vọng hỏa diễm vinh viên t i ê u đốt đi xuống mỗi viên đốn lửa nhỏ đều là lợi mình khát vọng lớn mạnh chính mình cũng chính là loại này khát vọng mới để cho hỏa thiêu đến càng ngày càng vượng. nhưng huấn luyện viên hay là không muốn từ bỏ tiến về khoang điều khiển cơ hội ta chỉ là đi khoang điều khiển nhìn xem sẽ không ảnh hưởng đến cái gì ngọn lửa hy vọng thiếu đốt t h ú n g chi nơi này nhân loại đã hoàn toàn biến mất hỏa diễm đã sớm dập tắt ngươi không cần thiết trông coi một đoàn đ ã đốt xong cho tàn hối hận đích thật là dạng này tại nhân loại đã triệt để biến mất hiện tại thanh âm kia nói đến lại thiên hoa l u ậ n truy nhiệt huyết sôi trào cũng chỉ là tại phần mộ bên trên khóc tang mà thôi hỏa đã sấm diệt hiện tại lại đi chống cự thâm nguyên còn có ý nghĩa gì đâu biến mất quá trình hoặc nhanh hoặc chậm cùng cái này cái thế giới nhân loại đã không có quan hệ bọn họ sớm đã thành chết đi tàn ảnh mặc dù còn tại dùng nhiệt lượng thừa ảnh hưởng cái này cái thế giới nhưng cuối cùng rồi sẽ đi vào một mảnh lạnh bớt mạc linh cũng không nói lời nào hắn kỳ thật cũng đồng ý lời của huấn luyện viên đã nhưng cái này thế giới nhân loại đã biến mất cũng không có cái gì bảo hộ cần thiết hắn cùng huấn luyện viên liếc nhau một cái không đợi cái kia trong hành lang âm thanh đ á p lại liền tiếp tục đi đến phía trước gặp hai người lại không để ý ngăn cản đi thanh â m kia liền vội vội vàng vàng khuyên nói đừng đi về phía trước khoang điều khiển bên trong cái gì cũng không có ta chỉ là muốn đi cái kia nhìn xem chúng ta bay tới nơi đâu huấn luyện viên bình tĩnh nói, ta phải biết ta khi nào mới có thể rời đi không được không được nơi này là thế giới này nhân loại bảo hộ cái cuối cùng địa phương thanh âm kia còn tại cố chấp kiên thủ lập trường của mình không muốn thối lui phần sau bước cứ việc mạc linh cùng huấn luyện viên đều cùng hắn giải thích bọn họ không có ác ý cũng sẽ không loạn đụng khoang điều khiển bên trong đồ vật nhưng thanh âm kia vẫn là không đông tha không muốn để bọn họ tới gần một điểm ngươi hà tất để ý như vậy nhân loại bảo hộ đồ vật đây nhân loại là chính mình lựa chọn hủy đi toàn bộ thế giới chính mình lựa chọn chạy trốn tới mênh mông vũ trụ bên trong tại cái này nhỏ hẹp không gian đi vào trong hướng diệt vong cũng chỉ là bọn họ lựa chọn tựa như vị tia chúa cứu thế đồng dạng bọn họ chưa từng có thành công bảo hộ qua bất kỳ vật gì không thể bảo hộ gia viên của mình không thể bảo hộ đồng bạn của mình không thể bảo hộ văn minh của mình thậm chí là bọn họ chủ động hy sinh những n à y liền vì đổi lấy hy vọng sống sót bọn họ tự nguyện từ bỏ nên bảo hộ đồ vật mới đưa đến cuối cùng một thân một mình cô độc chết tại cái này xa xôi vũ trụ bên trong nhân loại quan tâm chỉ có chính bọn họ chỉ có tại sự vật khác ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích thời điểm mới nghĩ đến bảo hộ chỉ có tại sắp mất đi thời điểm mới nghĩ đến cứu vớt bọn họ bản tính như vậy chưa từng sẽ chân chính chân quý bất kỳ vật gì trừ chính bọn họ chính bọn họ đều không chân quý đồ vật ngươi vì cái gì còn muốn như thế cố chấp như thế tại bảo hộ đâu chỉ vì một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành một đoàn sớm đã không tồn tại ngọn lửa hy vọng đừng lừa gạt mình ngươi chỉ là một máy không phải cái gì nhân loại lưu lại chúa cứu thế nhân loại cũng không đáng đến ngươi đi cứu vớt huấn luyện viên không chút lưu tình đối với chúa cứu thế nói ra ý nghĩ của mình hắn m u ố n là đối nhân loại có cực sâu thành kiến bây giờ nhìn cùng là máy móc chúa cứu thế cố chấp như vậy kiên trì nhân loại lưu lại nhiệm vụ đương nhiên cảm thấy không thể nào hiểu được nghe đến lời của huấn luyện viên chúa cứu thế lại vội vàng giải thích nhân loại không có hủy đi ra viên của mình nhân loại cũng chưa từng có từ bỏ đồng b ạ n bọn họ còn đang cố gắng kéo dài văn minh của mình ngươi nói không đối nhân loại không phải cái dạng này thanh âm của hắn thay đổi đến đức quãng giống như là không cách nào phản bác lời của huấn luyện viên chỉ có thể không ngừng tái diễn quan điểm của mình thấy tình cảnh này huấn luyện viên cũng tăng nhanh cước bộ của mình tại hành lang bên trên phi nhanh cái này hành lang ngược lại là rất dài đi lâu như vậy đều còn chưa tới nơi điểm cuối cùng mạc linh kém chút tưởng rằng nơi này không gian lại bị bóp méo nhưng tốt tại lại đi một hồi về sau hắn cuối cùng nhìn thấy phần cuối nơi xa có một cái cửa ra tựa hồ thông hướng cái nào đó càng lớn khu vực nơi đó hẳn là khoang điều khiển m ặ c linh cũng phi thường tò mò khoang điều khiển bên trong đến cùng có cái gì cái này ẩn tàng tại toàn bộ khách sạn tầng cao nhất chỗ sâu nhất khu vực đến cùng còn cất dấu cái này cái thế giới nhân loại cái gì bí mật vì cái gì vị kia máy móc chúa cứu thế muốn đem hết toàn lực ngăn cản bọn họ đi tới nơi này nơi này có phải là có thông hướng thế giới khác xuất khẩu hoặc là bên trong có hủy đi toàn bộ khách sạn tự bạo nước ấm vẫn là nói cất dấu cái này cái thế giới nhân loại phục sinh thời cơ Đi vào đi. huấn luyện viên bình thản lời nói trước người vang lên đánh gãy mạc linh suy nghĩ lung tung cái tia hành lang bên trên máy móc chúa cứu thế âm thanh còn tại đau khổ cầu khẩn nhưng mạc linh cùng huấn luyện viên hai người đều đem thanh âm tia tự động loại bỏ m ạ c linh nhẹ nhàng lên tiếng về sau liền đi theo huấn luyện viên hướng phía trước chậm rãi đi đến một bước hai bước tại tới gần cái kia xuất khẩu thời điểm m ạ c linh đột nhiên xuyên t ấ u qua xuất khẩu nhìn thấy phương xa một cái quen thuộc sự vật hắn có chút không dám tin tưởng vội vang bước nhanh hơn thậm chí trực tiếp vượt qua huấn luyện viên bắt đầu chạy chạy sau đó tại xuyên qua xuất khẩu thời điểm hắn dừng lại ngắm nhìn phương xa nơi này thật là khoang điều khiển xuất khẩu phía trước là một khối to lớn mặt con thủy tinh rơi tại phi thuyền phía trước để khoang điều khiển bên trong người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy m ê n mông vũ trụ nhìn thấy số liệu này thế giới bên ngoài chân thực nhưng lúc này cái này cửa sổ thủy tinh bên ngoài cũng không phải là mênh mông vô bờ đen nhánh hư không cũng không phải đẩy trời lập lõe mỹ lệ ngôi sao không có cái gì có thể sợ hư không cự thú cũng không có cái gì thôn vệ tất cả khủng bố hát động càng không có cái gì kỳ dị vũ trụ hiện tượng lạ cái kia cửa sổ thủy tinh bên ngoài đồ vật m ặ c linh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đó là một cái xanh thảm tinh cầu m ặ c linh đứng ở cửa ra phía trước toàn thân lại ngăn không được run dày lên đại dương sơn mạch thần mây hạ tại trước đây không lâu mới nhìn qua có thể lại không có trước mắt như thế chân thật màu xanh chỉ riêng đánh vào mạc linh kim loại trên đầu đem hắn phản chiếu xanh thảm địa cầu địa cầu đó là địa cầu hắn kinh ngạc nhìn nhớ kỹ trong đầu chỉ còn lại cái k i a m ộ t mảnh xanh thảm nhân loại từ trước đến nay liền không có hủy đi địa cầu chúa cứu thế âm thanh chậm rãi vang lên bắt đầu quanh quẩn tại khoang điều khiển bên trong chúa cứu thế gần nhất có chút bực bội cái này cái thế giới nhân loại vẫn là lựa chọn sai lầm con đường nguyên nhân rất đơn giản bọn họ không muốn hủy đi địa cầu dùng thâm viên lực lượng đem địa cầu phá hủy chỉ lưu lại một cái số liệu không gian nhân loại liền sẽ tự động ngã vào trong đó chúa cứu thế cho cái này cái thế giới nhân loại đưa ra cách làm như vậy hắn vì cái gì như thế chắc chắn cái này có thể thành công đâu bởi vì ta thật thí nghiệm qua hắn vì cứu vớt thế giới làm qua rất nhiều hoang đường sự t ì n h đây chỉ là trong đó một kiện một số thời khác loại này kỳ quái quy luật liền l à như thế không giảng đạo lý nhất định phải dùng một loại nào đó hoang đường hành động mới có thể phát động tựa như là cái thứ nhất ăn cua người đồng dạng có người nào đó đem loại kia giống như là con nghệ đồng dạng sống dưới nước sinh vật đun sôi đập nát cái kia đỏ bừng cứng rắn v à ngoài đem bên trong g i ặ t dẻo mùi tành quái thịt lấy ra nhấm nháp về sau mới có thể ý thức được loại này đồ vật là có thể ăn tựa như là có người thử nghiệm ăn phiếm hồng cà chua mới ý thức tới loại này ác ma trái cây là có thể ăn được đồng dạng chúa cứu thế thật đem nào đó cái thế giới địa cầu hủy mới phát hiện nhân loại là sẽ căn cứ khác biệt hoàn cảnh tiến hành rơi xuống những chuyện này chính là như vậy phản trực giác cũng như vậy hoang đường từ xưa tới nay chưa từng có ai thật hủy diệt qua địa cầu cũng liền vĩnh viễn sẽ không có người biết chuyện này chúa cứu thế minh bạch cái này cái thế giới nhân loại là sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn tựa như một người cầm ác ma trái cây nói cho những người khác có thể ăn đồng dạng những người khác sẽ chỉ tránh không kịp rời đi xa xa sẽ không có người dùng tính mạng của mình làm tiền đặc cược nhân loại sẽ chỉ ở chính mình trong nhận thức biết làm việc bất luận cái gì vượt qua nhận biết sự vật đều sẽ bị bản năng chống đối kháng cự chúa cứu thế không những một lần đối những người khác nói qua hủy đi địa cầu chỉ lưu lại một cái số liệu không gian nhân loại liền sẽ ngã vào số liệu không gian bên trong đây là một loại vật lý quy tắc là một loại tuyệt đối đặc tính nhưng những người khác mang theo một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem hắn tựa như là đang chất vấn hắn vì cái gì muốn ăn con n h ệ đồng dạng hắn không biết làm sao hướng cái này cái thế giới nhân loại giải thích chỉ có thể không ngừng dùng chính mình những chi thức khác bằng chứng quyền uy của mình cho chính mình bộ bên trên một cái chúa cứu thế thân phận dạng này mới có thể để cho người tin tưởng hắn hắn đi tới cái này cái thế giới thời gian rất sớm tại thâm viên xâm nhập phía trước liền đi tới cái này cái thế giới hắn hướng cái này cái thế giới chính phủ tiên đoán thâm viên đến lại tại thâm viên phát triển mỗi một cái giai đoạn cho cái này cái thế giới nhân loại h i ê n kế h i ê n kế không ngừng mà để cao sức ảnh hưởng của mình duy trì lấy chính mình chúa cứu thế nhân thiết thu hoạch đầy đủ quyền lợi cùng độ tin tệ mới có thể để cho kế hoạch của hắn hoàn trình chấp hành hắn hết sức muốn ngăn cản cái này cái thế giới bị thâm viên thôn vệ vận mệnh chậm lại thâm viên lan tràn tiến trình thậm chí không tiếp vận dụng một chút tàn nhẫn thủ đoạn diệt trừ một chút phản đối hắn người chính là vì củng cố địa vị của mình để chính mình cứu vớt cái này cái thế giới kế hoạch có thể rất hoàn mỹ tiến hành tiếp hắn bỏ rất cao rất cao thậm chí có khả năng áp đảo chính phủ áp đảo cái này cái thế giới mọi người nhưng cho dù bỏ như thế cao hắn y nguyên phát hiện người nhận biết là không cách nào bị tùy tiện thay đổi đại đa số người trên miệng đối hắn nói gì ngay nấy tràn đầy tín nhiệm nhưng nội tâm vẫn như c ũ tràn đầy hoài nghi không tin hắn cái này ngoại lai giả không tin hắn mục đích chỉ là vì cứu vớt thế giới mọi người mang theo các loại ác ý phỏng đoán hắn ý nghĩ dù n g bị nhận biết hạn chế ánh mắt nhìn kỹ hắn các loại kế hoạch dẫn đến kế hoạch của hắn từ đầu đến cuối không đạt tới hoàn mỹ chấp hành độ hắn cảm giác chính mình tất cả cố gắng cũng giống như đánh vào một đoàn trên đông đồng dạng cái này cái thế giới nhân loại luôn có thể dùng các loại biện pháp xuyên tạc hắn ý nghĩ luôn có thể đem hắn nói đến rõ ràng sự t ì n h cho mơ hồ rơi cái này cái thế giới nhân loại tại lợi dụng hắn đối thâm viên hiểu rõ chống cự thâm viên nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng hắn dẫn đến xuất hiện các loại chấp hành sai lầ không phải thần hắn không cách nào thay đổi toàn bộ xã hội đăm chiêu suy nghĩ không cách nào làm cho tất cả cá thể đều dựa theo hắn ý nghĩ chấp hành đi xuống tại kế hoạch cùng chấp hành sinh ra trên lệnh bên dưới cái này cái thế giới nhân loại cuối cùng vẫn là dần dần đi vào bên bờ hủy d i ệ n toàn bộ thế giới nhân loại vạn không còn một còn có rất nhiều người bắt đầu lạm dụng thâm viên lực lượng bắt đầu phản đối hắn cái này sẽ chỉ để thâm viên lan tràn đến càng thêm cấp tốc hắn cảnh cáo qua những người kia nhưng phát ra từ nội tâm thành kiến vẫn là không cách nào loại bỏ hắn cuối cùng chỉ là cái ngoại lai giả những cái kia hoang đường đến cực điểm ý nghĩ cuối cùng không cách nào bị người tin tưởng đào vong kế hoạch các ngươi còn có vấn đề gì sao có chúng ta thật muốn hủy đi địa cầu sao đây là nhất định một bước thật sự có cần phải sao nhất định phải ta nói nhất định phải hắn nhân xuống l ử a giận lại lần nữa hướng mọi người cường điệu một lần cái này chỉnh tự tầm quan trọng nhưng mà dặn đi dặn lại tại kế hoạch chấp hành thời điểm vẫn là xảy ra sai sót chúng ta tìm tới biện pháp khác đến thay thế một bước này có một kiện di vật có khả năng trực tiếp sáng tạo số liệu không gian chúng ta không cần đem địa cầu hủy đi dạng này vẫn như cũ có thể đem kế hoạch chấp hành đi xuống địa cầu cũng có thể bảo lư lấy chúng ta không cần tự tay hủy đi già viên của chúng ta di vật tại quyết định sử dụng di vật một khắc này thâm viên đã sớm viết xong đại giới vận mệnh chưa từng sẽ không lý do tặng tặng quà khi biết cái này cái thế giới nhân loại sau khi quyết định chúa cứu thế trong lòng lại không co sinh ra một chút tức giận nội tâm hắn vô cùng bình tĩnh để ép cảm xúc hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ từ trong l ò n g n g ư ợ c phun một cái mà ra Ai 1058, về nhà, 1058, về nhà. vì cái gì thâm viên còn sẽ tìm tới chúng ta chúng ta rõ ràng đã trốn đến xa như vậy đã rời đi địa cầu rời khỏi nhà vườn đi tới như thế xa xôi vũ trụ bên trong vì cái gì ta nói qua các ngươi vận dụng thâm viên lực lượng liền tất nhiên sẽ bị thâm viên tìm tới dùng di vật đến chế tạo số liệu không gian thâm viên làm sao có thể tìm không được các ngươi đâu chúa cứu thế mặt với cái thế giới này nhân loại nghi hoặc bất đắc d i hồi đáp vậy tại sao dùng thâm viên lực lượng hủy diệt địa cầu thâm viên liền không cách nào phát hiện chúng ta đây bởi vì cho chúng ta hủy đi chỉ là bên ngoài thâm viên không hề biết nhân loại đến cùng rơi xuống tới nơi nào phi thuyền của chúng ta bay đến vũ trụ bên trong về sau nó liền không bao giờ tìm được chúng ta loại này rơi xuống là giống trọng lực đồng dạng vật lý quy tắc nhân loại sẽ tại trước mắt duy độ không cách nào tồn tại về sau liền sẽ tự động cao duy độ hướng thấp duy độ rơi xuống số liệu thế giới chính là thấp duy độ thế giới sinh mạng của chúng ta số liệu sẽ trực tiếp chuyển rời đến cái này cái thế giới sau đó l ấ y ổn định phương thức tồn tại đi xuống chúa cứu thế đã không chỉ một lần hướng cái này cái thế giới nhân loại giải thích rơi xuống nguyên lý phía trước không có người tin tưởng hắn hiện tại liền tính tin tưởng cũng vô ích bọn họ đã sớm bỏ qua thoát đi thâm lên thời cơ hiện tại chỉ có thể dần dần đi vào tiêu vong hướng đi cái kia không cách nào thay đổi vận mệnh phân khối còn có biện pháp nào sao trên phi thuyền nhân lại o hỏi đến chúa cứu thế không có chúa cứu thế vô lực đáp trả đồng thời nói cho cái này cái thế giới nhân loại hắn muốn rời đi cái này cái thế giới đã không cách nào văn hồi hiện tại cũng đã bị thâm biên ăn hết đi ta phải đi nên đi cứu vớt kế tiếp thế giới ta đem một cái nắm giữ ta chi thức người máy lưu lại giúp giúp đỡ các người cái khác bận rộn ta liền không thể giúp xin lỗi tại cái này trước mắt lại đi xoắn suýt hay đúng hay sai đã không có ý nghĩa gì chúa cứu thế đã triệt để từ bỏ cái này cái thế giới cũng không muốn lại đi tranh luận những thứ gì hẳn tại cái này chờ đã đủ lâu dài kỳ thật tại nhân loại quyết định dùng di vật chế tạo số liệu không gian thời điểm hắn nên rời đi nhưng còn là bởi vì với cái thế giới này quyên luyến lưu lại đây là hắn trả giá nhiều nhất một cái thế giới cũng là hắn nhất không bỏ được một cái thế giới nhưng tất cả những thứ này cũng nên kết thúc hắn nhất định phải tại thâm viên triệt để tiêu diệt nhân loại phía trước rời đi trốn hướng kế tiếp thế giới từ giờ trở đi ngươi chính là chúa cứ u thế hắn đôi hắn lưu lại máy móc nói tại đem kiến thức của mình chuyển cho cái này máy về sau hắn liền cũng không quay đầu lại đi cứ như vậy khách sạn bên trong thuộc về hắn gian phòng chống không số giới thâm viên từ tầng dưới chốt lan tràn lên phía trên mang đến vô số sinh vật vượt sâu thay đổi một cách vô tri vô rác cải biến khách sạn dần dần đem khách sạn giữ lại nhân loại loại bỏ máy móc chúa cứu thế cố gắng trợ giúp nhân loại muốn để khách sạn nhân loại sống sót nhưng thâm viên vốn là hướng về phía nhân loại đến bọn họ bị v ậ t vẹo cùng thâm viên ăn mòn cũng càng thêm nghiêm trọng bọn họ lúc thì bị ký ức vặt mẹo lúc thì bị thâm viên bệnh lây nhiễm thâm viên sẽ tại địa cầu bên trên làm ra qua tất cả lại tại khách sạn là một m lần nơi này nhân loại cũng chết thì chết bị điên đ i ê n số lượng càng ngày càng ít mãi đến sau cùng một tên nhân loại mang theo đã lây nhiễm thâm viên bệnh thân thể đi tới khoang điều khiển tìm tới máy móc chúa cứu thế chúa cứu thế ta cần mời ngươi giúp chúng ta làm một chuyện chuyện gì mặt đối với mấy cái này nhân loại thỉnh cầu máy móc chúa cứu thế đều là tận lực thỏa mãn nhưng hắn năng lực thực sự là có hạn vẫn là có rất nhiều chuyện làm không được ngươi có thể hay không đem phi thuyền lái về địa cầu một tên sau cùng nhân loại hướng hắn hỏi ta có thể nhưng vì cái gì muốn trở về máy móc chúa cứu thế có chút không thể nào hiểu được nhân loại ý nghĩ chúa cứu thế chỉ dạy cho hắn tri thức không có giáo hội hắn nhân loại tình cảm cho nên hắn đối loại này không có ý nghĩa gì sự t ì n h cảm thấy vô cùng nghi hoặc bởi vì chúng ta muốn về nhà một tên sau cùng nhân loại nghẹn ngào dùng thanh n m k h à n k h à n nói ra ý nghĩ trong lòng có thể khi về đến nhà các ngươi đã chết ta biết nhưng cho dù chết cũng phải về nhà vì cái gì đây là vì cái gì chết cũng muốn về nhà máy móc chúa cứu thế vẫn là không cách nào chân chính lý giải nhà hà nghĩa đây là vì truyền thựa xem thời cơ khí chúa cứu thế không có làm ra đáp lại tên kia nhân loại lại đổi một loại thuyết pháp chuyển thừa ân nhân loại cho dù mất đi cũng có thể tiếp tục chuyển thừa tiếp đây cũng là chúng ta như thế chấp nhất tại lưu lại địa cầu nguyên nhân địa cầu bên trên có chúng ta dấu vết lưu lại thâm niên không cách nào đem chỗ có quan hệ với nhân loại vết tích loại bỏ chỉ có thể giao cho bọn họ ý nghĩa của hắn nhưng cho dù giao cho bọn họ ý nghĩa của hắn bọn họ vẫn là bọn họ vẫn là nhân loại đã từng tồn tại qua chứng minh một tên sau cùng nhân loại nhìn xem khoang điều khiển bên ngoài mênh mông vũ trụ t r bọn họ sẽ dùng nhân loại lời nói trao đổi mặc dù bọn hắn đã sớm quên tiếng nói của mình đến từ nơi đâu cực kỳ lâu về sau bọn họ sẽ còn phát ra nhân loại âm thanh tại nhân loại đã từng đến qua thâm cốc vang vọng bọn họ sẽ dùng nhân loại cho bọn họ sáng tạo con mắt quan sát vùng đất kia ngắm nhìn nhân loại đã từng sinh hoạt qua địa phương tại đã hóa thành phế tích cao ốc trong đường hầm xuyên qua bọn họ sẽ tìm đến nhân loại lưu lại tác phẩm nghệ thuật bọn họ có thể nhìn không hiểu những cái tiêm nghệ thuật nội hàm nhưng chỉ cần bọn họ có khả năng nhìn thấy như vậy đủ rồi nghệ thuật thuần túy nhất ý nghĩa chính là bị nhìn thấy sau đó tại trong tư tưởng khuấy động cho dù khuấy động ra ý nghĩ là sâu sắc nghi hoặc cũng coi là bắt đầu kết đ ố n g nghi hoặc là cái tốt mở đầu những này sớm đã quên mất nhân loại nhân loại c h u y ể n thừa giả sẽ bắt đầu tại phế tích bên trong tìm kiếm chân tướng mê man sẽ từ đầu đến cuối bồi bạn bọn họ bọn họ tổng sẽ không một mực mê man đi xuống lớn như vậy địa cầu bọn họ rồi sẽ tìm được một chút cụ thể tin tức phát hiện đã từng trên thế giới này có như thế cái chủng tộc tồn tại. nếu như là cái khác sinh vật cũng sẽ kinh lịch dạng n à y quá trình những sinh vật kia cuối cùng sẽ tại địa cầu bên trên tìm về nhân loại tồn tại chính là khiến cho chúng ta đã biến mất rất lâu cho dù thâm viên đem chúng ta hoàn toàn méo mó t h n p h ệ chúng ta vẫn muốn đối vị kia chúa cứu thế nói tiếng xin lỗi chúng ta phụ lòng hắn trở mong không có chuẩn xác phán đoán thâm viên uy hiếp nhưng nếu để cho chúng ta lại tuyển chọn một lần chúng ta vẫn là sẽ không lựa chọn hủy diệt địa cầu bởi vì đó là chúng ta nhà tìm không được đường về nhà mang ý nghĩa chân chính mất phương hướng có đôi khi mất phương hướng so biến mất càng thêm đáng sợ chương một n kéo dài chương một n Kéo dài. tại cái kia một tên sau cùng nhân loại biến mất về sau khách sạn vệ sinh cơ chế phát huy tác dụng đem cái kia ngã tại thi thể trên đất thanh lý đến không còn một mảnh nhìn xem c h ố n g rông khoang điều khiển máy móc chúa cứu thế lúc này mới ý thức được cái này cái thế giới nhân loại đã hoàn toàn biến mất đến đây nhân loại cái tên này ở cái thế giới này trở thành lịch sử nhưng tựa như một tên sau cùng nhân loại nói như vậy liên quan tới nhân loại cố sự còn chưa kết thúc đang điều chỉnh tốt chính mình cái kia có chút cô đơn cảm xúc về sau máy móc chúa cứu thế điều khiển phi thuyền bắt đầu quay đầu hướng địa cầu phương hướng bay đi đường hàng hải cầu bên trong thời điểm biến thành điểm cuối cùng hiện tại hắn muốn để c h ì n h chiếc phi thuyền xuyên qua mênh n ô n g vũ trụ trở lại cái kia ban đầu lên đường địa phương đoạn này lưu trình còn phải tốn hao rất dài thời gian máy móc c h u a cứu thế không biết đoạn này thời gian bên trong sẽ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n hắn chỉ có thể hết sức hoàn thành một tên sau cùng nhân loại thỉnh cầu vì cái này thế giới nhân loại làm xong một chuyện cuối cùng cửa sổ thủy tinh bên ngoài sao dày đặc lập lụa phi thuyền vượt qua tinh hệ dày đặc khu tiến vào hoang vu khu xung quanh tinh quang dần dần biến mất chỉ còn lại một mảnh mênh ô n g vô bờ hà cám máy móc chúa cứu thế một bên điều khiển phi thuyền một bên tự hỏi một tên sau cùng nhân loại nói tới những lời kia nhưng không có bị quán thâu nhân loại tình cảm hắn vẫn là không quá có thể hiểu được loại kia trở về nhà chấp nghiệm hắn thấy sinh mệnh mất đi chính là mất đi đại não hoạt động dần dần đình chỉ tế bào từng cái chết đi biến thành một đoàn triệt để cũng vô pháp tỉnh lại vật chất đoàn vật chất đoàn lại từ từ tàn đi phiêu tán đến toàn bộ thế giới bên trong cái gọi là truyền thừa cũng không phải là truyền thừa bản thân truyền thừa chỉ là một loại nào đó hư vô m ở mị tinh thần l i ê n tính khắc vào trên tảng đá ấn ký lại khó mà ma diệt thời khắc đó bên dưới ấn ký người cũng đã sớm biến mất trên thân than nguyên tử bị gió mang đi thổi tới mặt khác địa phương có rơi vào trong đất có bay tới trên biển tại cái này chống rông thế giới bên trong hòn đá kêu bên trên ấn ký thì có ích lợi gì đâu thế giới là vật chất liền tính thật sự có truyền thừa giả có thể nhớ lại nhân loại lịch sử nhân loại cũng đã là lịch sử đối với nhân loại để nói cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ở trong không gian đi thuyền rất lâu máy móc c h ú a cứu thế vẫn là không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng suy nghĩ của hắn từ nhân loại văn minh truyền thừa nhảy tới sinh mệnh kéo dài bên trên sinh mệnh từ một cái sinh vật đơn tế bào bắt đầu mục đích đúng là vì không ngừng kéo dài tự thân không ngừng phân liệt không ngừng tiến hóa thay đổi đến càng ngày càng nhiều thay đổi đến càng ngày càng phức tạp cũng là vì đem đ o à n kia di chuyển vật chất truyền xuống tiếp di chuyển vật chất điều khiển tên là tế bào cao tới tế bào lại điều khiển tên là sinh mạng thể cao tới cao tới một mực tại thay đổi mà người điều khiển lại một mực không thay đổi tiến hóa mấy ước năm cao tới đổi lại đổi càng ngày càng nhiều càng ngày càng phức tạp người điều khiển vẫn là mấy ước năm trước tên kia người điều khiển chỉ là trưởng thành không ít nhân loại nói thật chỉ là một hệ liệt tương đối ưu tú cao tới bọn họ bị người điều khiển chỗ điều động làm không ngừng cường hóa tự thân hành động cao tới sinh ra ý thức của mình nhưng trên bản chất những này ý thức cũng là người điều khiển dẫn dắt sinh ra đam chiêu suy nghĩ vẫn là không cách nào chạy trốn người điều khiển điều khiển máy móc chúa cứu thế dùng máy móc logic lý giải nhân loại liền càng thêm mê mang cao tới nghĩ muốn trở lại nguyên bản nhà đây là vì sao làm cao tới không có bên trong người điều khiển cũng không có cái gọi là kéo dài cũng đã thành lời nói xung ô liền sinh mệnh ban đầu mục đích đều không cách nào đi chấp hành còn chấp nhất tại về nhà cuối cùng là vì cái gì đây phi thuyền xuyên qua hoang vu khu đi tới một mảnh quen thuộc tinh hệ máy móc chúa cứu thế nhìn thấy một mảnh chỉ tồn tại ở ký ức số liệu bên trong sán lạn tinh hà cái tia kêu ngân hà mang trên thực tế là toàn bộ khay bạc mang hoành mắt cắt to lớn tinh đoàn toàn qua tại hắc cám bên trong xoay tròn giống như là cái treo tại vật chất đại dương bên trong tế bào cái tia ngân tâm là toàn bộ ngân hà hệ nhân tế bào tế bào chất bên trong tràn ngập vô số ngôi sao dùng ánh sáng lóng lánh đem toàn bộ tế bào bổ sung đến tăng p h ổ n g chuyến đi này điểm cuối cùng l i ê n tại ngân hà hệ thợ săn cánh tay bên trong nhân loại tâm tâm nghiệm nghiệm nhà chỉ là vô số l ớ p lánh tinh trần bên trong, trong đó một viên thậm chí nhìn đều thấy không rõ lắm chỉ có thể loang thoáng nhìn thấy cái kia tản ra ôn hòa tia sáng thái dương tại còn lại mấy cái bên tia to lớn hàng t từ h á i Dương trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói hắn cũng coi là sinh mệnh một cái cơ giới sinh mệnh trong phi thuyền những cái kia thị giả cũng đều là cơ giới sinh mệnh còn có những cái kia sinh vật vực sâu đại khí sinh mệnh dung nham sinh mệnh bùn đất sinh mệnh kim loại sinh mệnh chỉ cần có thể lấy một loại ổn định tư thái tồn tại đi xuống không quản là dùng cái gì đơn thể tạo thành tựa hồ cũng có thể xưng làm sinh mệnh chỉ là tế bào tương đối mà nói tương đối ổn định mà thôi trước mắt cái này từ vô số ngôi sao đơn thể tạo thành ngân h à hệ s ắ c thực có thể xưng là sinh mệnh máy móc chúa cứu thế tại giờ khắc này đối với sinh mạng có hoàn toàn mới kiến giải chi tiết của hắn trong kho đồng thời không có liên quan tới sinh mệnh định nghĩa tri thức đây đều là đến từ hắn một mình suy nghĩ kết quả một mực tại thi hành người khác nhiệm vụ máy móc chúa cứu thế tại cái này đoạn cô độc lữ hành bên trong cũng dần dần sinh ra rất nhiều ý nghĩ của mình làm đột phá tư tưởng ràng buộc đối với sinh mạng có mới kiến giải về sau hắn lại bắt đầu hồi tưởng lại một tên sau cùng nhân loại nói với hắn những lời kia đồng thời cũng sinh ra hoàn toàn khác biệt suy nghĩ vết tích cũng coi như một loại sinh mệnh chỉ cần có thể kéo d à i tiếp không cần câu n g ệ tại hình thức làm nhân loại đổi thành máy móc đổi thành n ấm đổi thành vô luận sinh vật gì chỉ cần mang theo nhân loại vết tích liền xem như tại kéo g i i vết tích cũng là sinh mệnh lời nói cũng là sinh mệnh lịch sử cũng là sinh mệnh suy nghĩ cũng là sinh mệnh chỉ cần tại bất kỳ chỗ nào sinh ra liên hệ nhân loại loại này sinh mệnh liền sẽ một mực kéo dài tiếp tại nhân loại biến mất trăm ngàn vạn năm phía sau có cái khác sinh vật bước lên nhân loại đã từng sinh hoạt qua thổ địa những này sinh vật cũng sẽ xuyên việt vô tận tuyến nguyệt cùng đi qua nhân loại nối liền cùng một chỗ trở thành nhân loại kéo dài chất môi giới hoặc là nói trở thành nhân loại bản thân nghĩ đến cái này máy móc chúa cứu thế đột nhiên sinh ra một loại tự dưng hoảng hốt h ắ n từng cho rằng nhân loại là một loại yếu ớ t sinh mệnh nhưng lúc này lại có hoàn toàn cái nhìn khác biệt cũng là tại s i n h s i n h sợ hãi một nháy mắt hắn cũng trước nay chưa từng có đối lưu lại hắn chúa cứu thế sinh ra hoài nghi nhân loại có lẽ căn bản không cần cứu vớt t r ư ớ c 1060, lá dụng về tội t r ư ớ c 1060, lá dụng về tội thâm niên giống như là cái vô tình biến đổi người đem nhân loại thời đại chậm rãi đ ẩ y hướng tiếp theo màn nhưng nhân loại khắc vào thời gian bên trên vết tích lại vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi cứ việc cái kia vết tích tại mênh mông vũ trụ trung hòa tại dài rằng giặc thời gian dòng sông bên trong cũng không tính bao nhiêu to lớn thậm chí có thể xưng là nhỏ vẽ nhưng quả thực là lưu lại phi thuyền tại ngôi sao đại dương bên trong đi xuyên chậm rãi lướt qua thợ săn cánh tay không ngừng hướng về viên kia ảm đạm ngôi sao tới gần máy móc chua cứu thế cuối cùng tại chỗ gần nhìn thấy cái kia tại kho số liệu trông được đến qua thái dương cho dù ở toàn bộ khay bạc mang lên phương nhìn xem đến chỉ là một cái không đáng chú ý điểm sáng nhưng tại tiêu chuẩn thu nhỏ về sau y nguyên tỏa ra không có gì sánh kịp tia sáng tuyệt đối nóng bỏng bao phủ cả một cái thái dương hệ lại đem thích c ư ớ n g chỉ riêng bắn ra đến cái này lấy nó làm trung tâm t i ể u tinh hệ viên thứ ba trên hành tinh hành tinh cũng không chủ động phát sáng bọn họ chỉ có thể coi là vũ trụ bên trong cắt sỏi trọng lực đem những n à y cắt sỏi vững vàng trói tại mà nhân loại liền sinh ra tại cái này viên thường thường không có gì lạ cắt sỏi bên trên xem như cắt sỏi hơn vạn ngàn loại trong tộc một thành viên tiến hóa mấy ước năm đối toàn bộ vũ trụ y nguyên hoàn toàn không biết gì cả viên này không đang chú ý cắt sỏi cũng thành nhân loại không muốn hủy diệt cố hương bọn họ tựa hồ chưa từng có ngẩng đầu nhìn qua cái kia đầy trời ngôi sao tại thâm viên xâm nhập nguy vong thời khắc còn tại chấp nhất tại viên này không có chút nào đặc điểm cắt sỏi chối bỏ chúa cứu thế kế hoạch không quả quyết làm ra một loại khác lựa chọn bọn b ọ cúi đầu ngắm nhìn mảnh này không cách nào vứt bỏ cố thổ cho dù đã vô hạn rời xa lại còn tại ngăn cách mê hoài niệm bọn họ đây đã nhìn qua không biết bao nhiêu l ầ nhà n tựa như cái kia một tên sau cùng nhân loại nói tới đồng dạng bọn họ cho dù biến mất cũng chưa từng mất phương hướng qua bọn họ biết chính mình đến từ nơi đâu cũng rõ ràng nhớ tới đường về nhà bọn họ từ đầu đến cuối nhớ tới cái này màu xanh cắt sỏi nhớ tới bọn họ tại cái kia cắt sỏi bên trên lưu lại qua cái gì phi thuyền đang hướng phía cái kia xanh thẳm tinh cầu tới gần máy móc chúa cứu thế cũng bắt đầu mê mang nhân loại ngược lại là tìm tới nơi quy tụ vậy hắn đâu g i t xong nhân loại cái cuối cùng bận rộn về sau hắn cái này giả mạo chúa cứu thế nên đi hướng phương nào đâu hắn không biết nhà của mình ở nơi、nào. phía trước cũng không có nghĩ qua liên quan tới nhà vấn đề nhưng tại đoạn này trở về nhà lữ trình về sau hắn bắt đầu rất n g h i hoặc ta là nhân loại sáng tạo nhân loại nhà cũng là nhà của ta sao nhưng nơi xa cái tinh cầu kia đối với hắn mà nói lại xa lạ vô cùng hắn tại khoang điều khiển thủy tinh phía trước ngắm nhìn cái kia càng ngày càng gần màu xanh dòng số liệu bên trong lại hiện lên một kia chưa bao giờ có sợ hãi cùng chiếc phi thuyền này bên trong mặt khác máy móc đồng dạng hắn lâm vào mê man bọn họ đều không có nhà cũng tại kinh lịch đồng dạng mất phương hướng cái này lớn như vậy vũ trụ thế mà không có bọn họ đất dung thân vô số ngôi sao c h ó á n g váng mắt của bọn hắn con n g ư ờ i hình như mỗi một viên đều xinh đẹp như vậy mỗi một viên đều như vậy sán lạn cũng để cho bọn họ thấy không rõ trước mắt phương hướng máy móc chúa cứu thế cứ như vậy nhìn qua phương xa triệt để ngơi dại mãi đến khoang điều khiển bên trong vang lên báo động có người x u ố n g vào lại có lẽ không phải người tại cái này đoạn lữ trình sắp đ ạ t tới điểm cuối cùng thời điểm cuối cùng vẫn là xuất hiện ngoài ý mớn van cầu các ngươi ít nhất để đoạn này lữ trình kết thúc vì chân chính chúa cứu thế cũng vì sáng tạo nơi này nhân loại cái kêu khoang điều khiển bên trong âm thanh còn tại đau khổ cầu khẩn mạc linh cùng huấn luyện viên nhưng lúc này mạc linh, còn tại si ngóc nhìn qua cái k i a tới gần màu xanh khoang điều khiển bên ngoài địa cầu đã rất gần hắn chưa hề lấy loại này góc độ nhìn qua địa cầu phía trên sơn mạnh cùng đại dương có thể thấy rõ ràng so nhìn trên bản đồ đến càng thêm cẩn thận cũng càng thêm rung động lưu động đại khí còn tại tỏ rõ lấy viên tinh cầu này vô tận sinh mệnh lực cái này là thế giới này nhân loại nhà cũng là mạc linh không chỉ một lần tại hướng tới trở về địa phương đáng tiếc cái nhà này không phải ta cái nhà kia cho dù dài đến lại giống cái này địa cầu cũng không phải mạc linh quen thuộc cái tia địa cầu vô số cái thế giới song song cũng chỉ có cái tia duy nhất một cái thuộc về hắn trong ư ớ c c mắt á lúc ệ n n h ư bất chi bất giác hắn lại chậm rãi giơ tay lên như toan bắt lấy cái k i a thấu bắn vào lăng quang nhưng chuyện đương nhiên của hụt cho tia sáng xuyên qua hắn kẽ hở vô tình rơi trên mặt đất cái này cái thế giới cuối cùng không phải hắn quen thuộc cái kia hắn cùng ngoài cửa sổ xanh t h ẳ m tinh cầu chỉ là hai cái lần thứ nhất gặp nhau người dưng trong lòng thở dài một hơi về sau hắn quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên huấn luyện viên cũng đang nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì người nghĩ muốn làm thế nào còn muốn trốn sao mạc linh có chút bất đắc dĩ hỏi nghe đến mạc linh vấn đề huấn luyện viên nhàn nhạt lắc đầu trốn đi nơi nào đâu hắn vượt qua mạc linh đi tới to lớn thủy tinh huyền sông tiền ta cũng muốn đi cái kia nhìn xem hắn đột nhiên đối với cái kia mảnh xanh thảm chậm dãi nói nhìn xem nhân loại dấu vết l Mạc l i có có nghe h n i hỏi hoặc h mà t đến lời của huấn luyện viên mặc linh là người ngươi không phải đã sớm cho bọn họ hạ định nghĩa sao bọn họ là cái ích kỷ lại tham lam chủng tộc lưu lại viên tinh cầu này lưu lại tinh cầu này bên trên vết tích chỉ là không nghĩ từ bỏ chính mình nắm giữ lợi ích ta nghĩ lại hiểu rõ bọn họ một điểm ít nhất hiện tại ta liền có một cái không nghĩ ra vấn đề huấn luyện viên hồi đáp vấn đề gì m ặ c linh tò mò hỏi bọn họ vì cái gì muốn về nhà huấn luyện viên đứng tại thủy tinh huyền sông tiền nói ra nghi ngờ của mình đối mặt dạng này nghi hoặc liền xem như đã từng thân là nhân loại m ặ c linh một thời gian lại cũng nghĩ không ra thích hợp giải đáp đây coi như là lợi mình vẫn là lợi cho kẻ khác đâu giống như cũng không có thể dùng đơn giản như vậy phân biệt đến giải thích vì cái gì muốn về nhà đâu chỉ là vì an ủi nội tâm sao nhân loại đều biến mất ở đâu ra nội tâm đâu vì cái kia hư vô mờ miệng truyền thừa vì cái gọi là sinh mệnh kéo dài mặt linh nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ tới chính mình Ta l ạ i vì c á i này lây lạc, lạc, lạc chính một mình đứng tại cửa thang máy chỗ nghi hoặc đánh giá xung quanh vừa vặn những cái kia thị giả mang theo nàng đi vòng rất lâu mới tìm được thang máy vị trí mà còn bọn họ đều lề mà lề mề không muốn lên thang máy rõ ràng là sợ hai đi tới tầng cao nhất về sau gặp phải nguy hiểm l i ê n vẫn muốn biết nói ra chân tướng ổ mẹ gạ xế r ổ đều tính toán trước khôi phục thân thể lại tiến về trên lầu nhưng l ê n lạc có thể đợi không được vì vậy nàng một mình đi vào thang máy đi tới tầng cao nhất phương khối đi đâu rồi vừa vặn xung quanh tất cả đều là một mảnh trắng xóa phương khối lại không biết nói chuyện cho nên l ê n lạc một mực cũng không có chú ý tiến vào thang máy về sau mới phát hiện một mực theo sau lưng phương khối không thấy nàng đang định ra đi tìm một chút cửa thang máy cũng đã đóng lại vẫn là trước trở về tiếp phương khối a dù sao thang máy ngay ở chỗ này đi xuống lại đi lên cũng không phiền phức lê lạc đang định quay đầu lại phát hiện cách đó không xa trên mặt đất có một đoàn màu đen đồ vật vô cùng dễ thấy nàng chậm rãi đi lên trước đem đoàn kia đồ vật nhật lên không nghĩ tới cái kia lại là một đoàn lông chó lông sủ cứ như vậy dính tại hành lang bên trên bên cạnh chính là một cái đóng chặt cửa cái kia tiểu hát chó tới qua nơi này lê lạc não cực nhanh quay vòng lên rất nhanh nàng liền cho ra một cái kết luận phương khối có thể đã đi theo tiểu hát chó trước thời hạn chạy đến tầng cao nhất tới lại hoặc là phương khối biến thành một cái khác hình thái bắt đầu chạy loạn khắp nơi tiểu h á c chó cũng đi theo phương khối chạy lên tầng cao nhất tới hắn mỗi lần biến thành cái dạng kia hình như đều sẽ chạy loạn l ê n lạc bên trong hiện ra cái kia đỉnh lấy phương khối đầu kỳ quái bộ dáng sau đó bất đắc di t h ở dài nàng đã thành thói quen vừa nghĩ l ê n lạc một bên cẩn thận từng ly từng tí mở ra trước mắt cái kia quạt cửa phòng bố cục của nơi này cùng v ớ i bắt đầu khách sạn phòng khách rất giống l ê n lạc cũng rất tò mò trong phòng có thứ gì nàng vốn cho rằng bên trong lại chuyển đến một loại chỉ có nhân loại khách sạn sẽ có đặc biệt mùi l ê n lạc cũng không biết hình dung như thế nào loại này hương vị đây là bỏ trống gian phòng rất lâu sau đó mới có thể xuất hiện hương vị những cái k i a khách sạn trong phòng trường kỳ không có người và ở lại không thông gió bên trong không khí dần dần liền sẽ sinh ra loại này khó nói lên lời hương vị thường thường vào ở khách sạn về sau muốn mở cửa mở cửa sổ thông gió rất lâu loại này hương vị mới sẽ dần dần biến mất mà bây giờ trong phòng này liền tràn ngập loại này bỏ trống hương vị hiển nhiên căn phòng này bên trong đã thật lâu chưa có ai ở qua nhưng điều này cũng làm cho l ê lạc vô cùng kinh hỉ bởi vì gian phòng kia ít nhất là bình thường là có thể ở lại người mà không phải giống dưới lầu những cái tia đồng dạng bên trong khách trọ căn bản cũng không phải là người cái này nhất tầng nhân loại vết tích cũng không có bị bóp méo thần cao nhất đến cùng có cái gì đặc biệt ô n g h i hoặc lê lạc đem cửa thử từ, từ mở ra thấy rõ bên trong căn phòng toàn cảnh đây là cái rất hợp quy tắc gian phòng tại cái kia nhàn nhạt mùi vị khác thường bên trong lê lạc còn ngửi thấy một cỗ thư hương nàng liếc mắt liền thấy được cái bàn kia bên trên sách không do dự lê lạc lập tức đi lên trước đánh giá sách trang địa tại cái này đã vặn vẹo khách sạn bên trong sách liền đại biểu cho tin tức đại biểu cho tình báo từ những n à y trong sách cũng có thể hết ngồi đại giếng đại khái biết nơi này phát sinh cái gì sách trang địa cũng không có chỗ kỷ cái gì từ tên sách nhìn lại những này đều là thế giới này nhân loại nghiên cứu dùng sách vở nhìn xem những này sách tên sách lê lạc đã đại khái có thể đoán được trong sách tại nói cái gì không cần nhìn kỹ cũng biết bên trong khẳng định đại đa số đều là một chút lý luận phỏng đoán lê lạc cầm lấy vài cuốn sách nhàn nhạt, nhạt lật một chút cũng đúng như nàng suy nghĩ trong sách phần lớn là một chút không thiết thực lý luận đối mặt cực đoan nguy cơ cũng rất dễ dàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng vội vàng tìm kiếm tất cả có thể biện pháp sẽ còn đánh mất lý trí mất đi nguyên bản truyền nghiệp tính dễ tin một chút không có đạt được chứng thực qua lý luận dạng này sự tỉnh cho dù ở kinh nghiệm phong ph học thức bên b ắ t nhân viên nghiên cứu khoa học bên trên cũng sẽ xuất hiện lại thế nào ưu tú cũng c h u n g quy là nhân loại dưới áp lực to lớn rất dễ dàng liền sẽ mất đi nguyên bản khoa học tố dưỡng gian phòng này nguyên bản hẳn là cũng ở một vị nào đó nhân viên nghiên cứu khoa học ca không nghĩ tới tại khách sạn tầng cao nhất thế mà còn hoàn chỉnh giữ lại nhân loại sinh hoạt vết tích cái này cùng phía trước khu vực sinh ra t r ê n lệch rõ ràng l ê lạc suy đoán những cái kia thị giả đi tới nơi này về sau mất đi ký ức có thể cũng là bởi vì tiếp xúc quá nhiều nhân loại vết tích tại một lần nữa bị bóp méo về sau những này thành đoạn ký ức triệt để quên mất tại biểu hiện bên ngoài bên trên liền thành mất trí nhớ nơi này tất cả đối với bọn họ đến nói cũng đều là không thể lý giải đồ vật cho nên bọn họ lại ở chỗ này mất phương hướng cái gọi là mê cung cũng chỉ là nhằm vào những cái kia thị giả mê cung nghĩ đến cái này l ê lạc khẩn trương trong lòng cảm giác thoáng thư giãn một chút nàng nguyên bản còn lo lắng phương khối trước thời hạn đi tới nơi này sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm hiện tại xem ra nơi này không hề giống những cái kia thị giả nói tới đáng sợ như vậy không có những cái kia chạy loạn khắp nơi sinh vật vực sâu cũng không có kỳ quái hoàn cảnh những này trong sách hẳn là không có gì tin tức hữu dụng nhưng liên lạc cũng không tính cứ như vậy r ồ i đi nàng định dùng màn hình điện tử lục soát một cái nhìn xem những này không cách nào chứng thực lý luận tại nàng trong thế giới kia có hay không bị nhắc qua vừa nghĩ nàng một bên lấy ra màn hình điện tử bắt đầu đem những cái kia tên sách đưa vào điểm kích tra tìm về sau rất nhanh trên màn hình liền bắn ra lượng lớn tin tức nhân loại đề xuất qua phỏng đoán phong phú tương tự cũng không biết bao nhiêu mà đếm chân chính có thể có được chứng thực kết luận ngàn giảm mới tìm được một những này không có được chứng thực qua lý luận trừ có thể cung cấp một cái mới suy nghĩ phương hướng bên ngoài đồng thời không thể nói rõ cái gì l ê lạc lúc đi học lão sư nói với nàng qua thời đại này chính là không bao giờ thiếu phỏng đoán cùng lý luận đối mặt thâm viên xâm l ớ n nhân loại mới xuất hiện tư tưởng trăm hoa đ u ô n l ợ mỗi người đều có thể cung cấp vô số cái mới mẹ thị giác nhưng chân chính có thể trải qua được nghiệm chứng không có mấy cái những này lý luận giống như bầu trời đ ờ y sao nhân loại ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy sán lạn tinh không nhưng chân chính đi lên phía trước thời điểm vẫn là phải cướp đạp thực địa đèn trong phòng chiếu vào l ê lạc trên mặt xung quanh yên t ĩ n h chỉ có thể nghe đến tiếng hít thở cùng lật qua lật lại trang sách âm thanh lê lạc đầu ngón tay gõ vào màn hình điện từ bên trên tìm tòi ra tin tức cũng ở trước mắt cực nhanh lướt qua. l ê lạc nghiêm túc tại kết quả tìm kiếm bên trong lật xem lại thỉnh thoảng lui ra ngoài đưa vào cái khác tên sách đi ngang qua mấy lần sàng chọn về sau nàng đột nhiên tại kết quả tìm kiếm bên trong phát hiện một cái kỳ quái trùng hợp vì chứng thực cái này một t r ù n g hợp nàng lại từ dưới đáy bàn lật ra vài cuốn sách đem tên sách cùng nội dung trong đó đưa vào cột tìm kiếm bắt đầu tại kết quả tìm kiếm bên trong so sánh nhìn xem những kết quả kia l ê lạc lông mày dần dần nhữ lại ánh mắt cũng dần dần thay đổi đến sáp bén nàng càng xem càng phát giác đó cũng không phải một cái đơn giản trùng hợp toàn bộ đối mặt không có một cái ngoại lệ l ê lạc phát hiện, những này trong sách nội dung tại nàng thế giới kia cũng có người để tập qua mà còn đưa ra những nội dung này tác giả đều là cùng một người người này nàng hết sức quen thuộc nhưng chưa từng thấy qua trên thực tế người này còn giúp nàng rất nhiều lần một bên n g h i ệ p chứng lê lạc cũng đang nghi ngờ vì cái gì những này trong sách nội dung sẽ vừa vặn cùng người kia đưa ra quan điểm đem đối ứng nàng nhìn xem lại lần nữa bắn ra phổ cập khoa học văn trường nhìn xem phía trên tác giả trong miệng chậm rãi phun ra cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa danh tự、yes. Lạ、lâm l cùng quen thuộc những cái k i a sách đều là rẻ ở viết vì cái gì rẻ ở lại ở chỗ này mãi đến lê lạc rời đi cái kia gian phòng trong lòng nàng vẫn tràn đầy nghi hoặc nàng thực sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì rẻ ở sẽ cùng nơi này dính l i ễ u quan hệ hắn tới qua cái này cái thế giới hắn tại chỗ này đóng vai một cái dạng gì nhân vật lê lạc tự hỏi đột nhiên nghĩ đến phía trước tại phòng chiếu phim bên trong nhìn thấy đoạn phim kia đông nhiên đứng t h ẳ n g người chỗ cứ thế một n g à mắt lê lạc suy nghĩ đan vào với nhau đ ạ kia thấy không rõ thân hình thân ảnh mơ hồ cùng phổ cập khoa học văn chương bên trên danh tự bắt đầu t r ư n g hợp đến từ thế giới khác có rất nhiều không thiết thực kỳ tư diệu tưởng còn có loại kia thích quản việc không đâu tính cách thấy thế nào đều là cùng một người nếu như một người không thích quản việc không đâu h ắ n là sẽ không v i ế t phổ cập khoa học văn chương đại đa số có học thức người đều thích vùi đầu làm chính mình sự t ì n h viết phổ cập khoa học văn chương đem tri thức truyền thụ cho những cái kia so với mình trình độ thấp rất nhiều người là một kiện rất mệt mỏi cũng rất hao phí thời gian sự t ì n h dạng này người phổ biến đều rất nhiệt tình cũng chỉ có nhiệt tâm như vậy rồi người mới sẽ chuyên môn chạy đến thế giới khác làm chúa cứu thế đem dẹ ớt mưu trí lịch trình vớt một lần về sau lê lạc liền đối với hai người này là cùng một người sự tình càng thêm tin tưởng không nghi ngờ không quản dẹ ớt mục đích làm sao cái này cái thế giới cứu thế kế hoạch hẳn là thất bại bằng không cũng sẽ không rơi đến thâm viên lục tầng cái này cái thế giới đã chết dẹ ớt cũng không thể hoàn thành chúa cứu thế chức trách cái kia dẹ ớt cũng đã chết sao vẫn là lại rời đi lê lạc có khuynh hướng dẹ ớt đã rời đi tất nhiên hắn có biện pháp đi tới cái này cái thế giới liền có biện pháp rời đi nói không chừng đã trước thời hạn chạy đến cái khác thế giới đi lê lạc không cần nghĩ cũng biết Zeus ở cái tại h thế h ế kế giới này cứu o c cản, chí có c h khẳng định nhận lấy ngăn cản, thậm chí có thể ngăn lấy ở á thế thiệp chết nhân sinh giới loại giới này nhân loại can thiệp bên giới sinh ra đoạn i nói bại không chừng đây chính là cứu thế thất bại nguyên nhân thế thất cứu đây là một t r n g t i đ o ạ phim kia bên trong jesus liền đã bị nhiều mặt phản đối mặc dù hắn cương ép đem những cái kia ý kiến phản đối ép xuống nhưng tại thi hành thời điểm những này ý kiến khẳng định lại sẽ xuất hiện đem sự tình dẫn hướng không giống phương hướng phát triển suy nghĩ một hồi phía sau l ê n lạc liền ý thức được jesus làm sự tình kỳ thật tỷ lệ thành công không hề cao có đôi khi một bầu nhiệt huyết cũng không thể giải quyết vấn đề chủ nghĩa anh hùng cá nhân cũng không có cách nào cứu vớt thế giới vận mệnh là quần thể cấu tạo dẹ ớt lại cố gắng thế nào cũng chỉ có thể để cái này cái thế giới nhân loại vận mệnh sinh ra một ít chết đi nên d ị ệ vong vẫn là phải d ị ệ vong l ê n lạc tại hành lang bên trên vừa đi một bên tự hỏi dẹ ớt ở cái thế giới này làm sự t ì n h liền tại nàng sắp đến cuối hành lang lúc cuối trên tường đột nhiên xuất hiện một đạo đen như mực hình người ấ n ký nhìn xem cái kia ấ n ký l ê lạc nháy mắt sửng sốt còn tưởng rằng chính mình lại về tới vừa bắt đầu cái kia nhất tầng nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại đem tay chậm rãi đặt ở từ sắc dây bèo tay bên trên làm tốt chiến đấu chuẩn bị ẩn ký chậm rãi lồi ra thứ trong đi ra một vị thị giả. lê lạc thứ liếc mắt liền phát hiện cái kia thị giả trên c h á n cũng không có mặt khác thị giả đều có ký hiệu trụi l ù i thoạt nhìn tựa như bình thường nhân loại đồng dạng cái kia thị giả từ mực ấn bên trong lộ ra thân thể phía sau liền đ ố i lê lạc n g ắ c mắt tay nhân loại đồng bọn của ngươi để cho ta tới tìm ngươi nói xong thị giả liền nhẹ điểm một cái bên cạnh mực ấn những cái kia chất lỏng màu đen thế mà chậm rãi lên phía trên không sau đó tạo dựng ra một cái phương khối hình dạng nhìn thấy cái kia màu đen phương khối lần đầu tiên lê lạc liền hiểu hắn ở đâu người qua đây liền biết để lại một câu nói về sau cái kia không có ký hiệu thị giả liền lui vào mực ấn bên trong những cái kia ấn ở trên tường chất lỏng cũng chậm rãi n g ấ t mở biến thành một cái đầy đủ cung cấp lê lạc thông qua nhập khẩu lê lạc không do dự bao lâu liền hướng về màu đen nhập khẩu đi tới nàng cũng không có đ ố i vị này thị giả sinh ra bao nhiêu hoài nghi đi tới cái này ở giữa khách sạn lâu như vậy những này thị giả đối với nhân loại thái độ đều rất hữu hảo đem tay nhẹ nhàng đặt ở cái kia ấn ký bên trên lê lạc cảm thấy một loại lạnh bớt cảm giác giống như là tại đụng vào mềm dẻo đốt tiên hảo ấn xuống sẽ còn nhẹ nhàng bắn lên đến lại dùng lực tay liền triệt để ngâm vào cái kia chất lỏng màu đen bên trong. mềm dẻo lạnh bớt chất l ỏ n g rất nhanh liền bao khỏa tới theo cái kia nhàn nhạt h ấ p lực lê lạc đi thẳng về phía trước hoàn toàn chui vào tường bên trong những cái kia mềm dẻo chất l ỏ n g tựa hồ tại đem nàng chậm rãi đẩy về phía trước đi cũng không lâu lắm nàng hướng về phía trước d ỗ i ra tay liền lại đụng phải không khí làm nàng cả người từ cái kia mềm dẻo chất l ỏ n g bên trong đi ra lúc đã đặt tới mặt khác một chỗ xung quanh tràn đầy mở mịt l a m g quang để vừa v ẫ n còn ở vào h ắ t cám bên trong lê lạc một thời gian có chút thấy không rõ phía trước nàng chỉ có thể tạm thời nhắm mắt lại để con mắt của mình trước chậu g i i thích thứ một hồi phía trước chuyển cảm ơn không cần cảm ơn đây là chúng ta ước định người giúp ta mở cửa ta giúp ngươi tìm đồng bạn là phương khối cùng vị kia thị giả âm thanh bọn họ đạt tới một loại nào đó ước định bọn họ đang nói cửa chỗ đó cửa l i ê lạc nghi hoặc chậm rãi mở mắt nàng vốn muốn hỏi rõ ràng phương khối cùng thị giả đạt tới cái gì ước định nhưng làm nàng thấy rõ ràng trước mắt sự vật trong lòng những cái kia nghi hoặc lập tức liền bị nàng ném sang một bên một viên xanh t h ẳ m tinh cầu chính treo tại thủy tinh cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài phản xạ lam quang xuyên thấu qua thủy tinh tại cái này không lớn không gian bên trong cái động đó là chỉ thuộc về địa cầu lam không có bất kỳ cái gì nhan sắc có thể thay thế lê lạc giờ mới hiểu được vì cái gì vừa vặn nhìn thấy cái kia lau màu xanh sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy thân thiết như vậy đây là cái kia thiên môn văn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu thì thầm nàng không chỉ là đang hỏi chính mình hiện tại vị trí là cái kia cũng là đang hỏi chiếc phi thuyền này ở đâu viên kia xanh thảm tinh cầu để nàng một thời gian sinh ra mê man nàng đến cùng là tại thâm viên bên trong vẫn là tại địa cầu bên trên nàng đến cùng là tại hiện thực vẫn là còn tại số liệu thế giới bên trong đây là khoang điều khiển phương khối âm thanh trầm dai truyền đến bắt đầu giải đáp lên nghi ngờ của nàng mạc linh đem từ máy móc chúa cứu thế cái kia nghe được tất cả hoàn toàn nói cho l i ê lạc đem cái này cái thế giới nhân loại kinh lịch những cái kia toàn bộ đều thuật lại một lần đây là một cái đã triệt để chết đi thế giới nhưng trước mắt cái kia xanh thẳm tinh cầu lại đang không ngừng nhắc nhở lấy ở đây mỗi người cái này cái thế giới chưa hề chết đi nơi này là thâm viên bên trong nhưng lại có thể nhìn thấy toàn bộ địa cầu đây là tĩnh mịch tàn ảnh nhưng lại bao hàm m ê n ngông vũ trụ từ cùng sinh tại giờ khắp này sinh ra xung đột cũng để cho mạc linh cùng l i lạc sinh ra đồng dạng không chân thật cảm giác cái này so khách sạn bên trong những cái kia rối loạn không gian càng khiến người ta mê man chỉ vì cái kia tinh cầu màu xanh lam tại mỗi cái nhân loại trong lòng đều có không cách nào thay thế ý nghĩa đó là một cái không cách nào giao động h n cọt nhưng bây giờ cái này h n c ọ lắc l ư chương một nghìn sáu mươi ba xanh thẳm bên ngoài chương một nghìn sáu mươi ba xanh thẳm bên ngoài cái kia địa cầu bên trên cũng có thâm viên sao hẳn là cũng có a cái kia từ cái kia thâm viên nhập khẩu đi vào đi xuống dưới đến thâm viên lục tầng có phải là lại có thể trở lại gian này khách sạn bên trong nói không chừng có thể thật l a loạn ân ta cũng cảm thấy rất loạn mạc linh cùng l ê n lạc đứng tại cái kia cửa sổ thủy tinh phía trước cứ như vậy nhìn xem cái kia xanh t h ẳ m địa cầu trong lòng bọn họ đều có rất nhiều nghi vấn cái này cái thế giới tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng còn muốn rối loạn từ nhà bên trong đi ra đi xa như vậy đường lại phát hiện nhà liền tại ngay phía trước giờ khác này không có người sẽ không đối phía trước đi qua những cái kia đường sinh ra mê man ai cũng sẽ nghi hoặc quay đầu liếc mắt một cái nhìn xem chính mình đi phương hướng đến cùng đúng hay không địa cầu liền tại nơi đó mặc dù là một cái thế giới khác địa cầu nhà liền tại nơi đó mặc dù là khác một người dáng dấp rất giống nhà nhưng cũng đầy đủ để người hoảng hốt huấn luyện viên nói cho mạc linh cùng l ê lạc hai người hắn đã đi tìm khách sạn bên trong tất cả địa phương không có khả năng chạy đi xuất khẩu hiện tại khoang điều khiển cũng đi tìm vẫn là không có cái kia chỉ có có thể tại một chỗ có tại địa cầu bên trên chờ trở lại địa cầu các ngươi có lẽ liền có thể tìm tới rời đi cái này cái thế giới cửa ra khoảng cách hạ xuống còn bao lâu bốn mươi tám giờ máy móc chúa cứu thế hồi đáp nhắc tới cũng đúng dịp mạc linh bọn họ đi tới cái này thời điểm vừa vặn chính là sắp hạ xuống thời điểm phi thuyền treo tại địa cầu bên ngoài làm tốt hạ xuống chuẩn bị về sau liền sẽ tiến vào đại khí hiện tại là thích hợp nhất ngóng nhìn địa cầu thời khắc thái dương chỉ từ phi thuyền phía sau bắn thẳng đến, đến địa ế n đ cầu bên trên đem trên mặt đất tất cả đều chiếu lên rõ ràng mà mạc linh vừa lúc ngay lúc này xâm nhập khoang điều khiển nhìn thấy cái k i a độc nhất vô nhị t u y ệ t cảnh tất cả tựa như chú định tốt đồng dạng liền thời gian cũng coi như tốt từ cái k i a phòng tạp hóa bên trong chạy ra tại khách sạn bên trong thăm dò sau đó gặp phải từng vị hoàn toàn khác biệt thị giả lại vừa lúc tại thích hợp thời gian đi tới tầng cao nhất sớm một chút còn chưa tới nơi địa cầu muốn một chút phi thuyền liền đã đáp xuống thời gian kém hơn một chút mạc linh cùng l i lạc đều không nhìn thấy dạng này địa cầu. trước mắt một màn này tựa như là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị động dạng ngươi tại cái góc độ này nhìn qua địa cầu sao mặc linh nhìn ngoài cửa sổ đối lê lạc hỏi không có ta không có đi qua vũ trụ ta chỉ ở phòng mô phòng cùng trong trò chơi nhìn qua nhưng vậy cũng là giả dối không có hiện tại như thế rung động lê lạc suy nghĩ một chút hồi đáp các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật đã có thể bên trên vũ trụ sao mặc linh đối lê lạc thế giới kia nhân loại vẫn là vô cùng hiếu kỳ vũ trụ kỹ thuật đã vô cùng thành thục dân dụng mang người hàng không vũ trụ đã từng lưu hành qua một đoạn thời gian giá cả cũng rất công đạo người bình thường đều có thể chi giao nổi thế nhưng về sau mọi người cũng không nguyện ý bên trên vũ trụ vì cái gì mạc linh hơi kinh ngạc có cơ hội bên trên vũ trụ không nên đều tranh nhau chen lấn đi thử nghiệm sao làm sao sẽ không muốn đây này nghe đến mạc linh vấn đề phía sau lê lạc thế mà chờ mặc m đứng tại chỗ dừng lại rất lâu mới chậm rãi lấy ra màn hình điện tử ở phía trên điểm kích mấy lần về sau đem đưa cho mạc linh chính ngươi xem một chút đi có chút không tốt giải thích mạc linh nghi hoặc đem màn hình điện tử nhận lấy bắt đầu xem xét lên nội dung phía trên đột phát ngoài hành tinh xâm lấn không nhưng thật ra là nhân loại cái này tự a hồ là một đầu tin tức tiêu đề viết cực kỳ d o a người nhưng cũng để cho người rất có xem tiếp đi dục vọng đột phát ngoài hành tinh xâm lấn không nhưng thật ra là nhân loại thâm không quân thực dân dị hóa trở về địa cầu gặp nguy r u ộ t thịt hủy diệt lê minh thành thời báo tin tức bản xứ thời gian ngày 19 t h á n g 4 dạng sáng một trang khiếp sợ toàn cầu ngoài hành tinh xâm l ấ n sự kiện tại trong khủng hoảng bộc phát nhưng lại lấy khiến người thổn thức chân tướng kết thúc ngày đó dạng sáng ba lúc hai mươi bảy phần lê minh thành gần đất đường dây hệ thống theo dõi phát ra cảnh báo vượt qua hai trăm chiếc không gió màu đen hình toi máy bay đột phá tầng khí quyển nháy mắt xuất hiện ở lê minh thành trên không những n à y thuyền mặt ngoài che kín sinh vật chất đặc dính vào ngoài hướng mặt đất phóng ra cao năng mạch sung trùng sáng tại ngắn thời gian bên trong phá hủy nội thành nhiều chỗ cơ sở lê minh thành quan phương khẩn cấp khởi động một cấp phòng ngự dự án quân đội tiến vào thời chiến trạng thái bọn họ kỹ thuật vượt xa nhân loại nhận biết hệ thống vũ khí là một loại sinh vật cùng kim loại hữu cơ kết hợp lê minh thành cục hàng không thủ tịch nhà khoa học hồ mỏng núi đá tại phỏng vấn bên trong miêu tạ chúng ta một lần cho rằng đây là cao đảng văn minh giảm triều không gian đặc rna kiểm tra đo lường gạch trần tàn khốc trần tướng chuyện c ơ xuất hiện tại thành tây trong chiến dịch thành tây phòng vệ đội đánh rơi một chiếc bị hao tổn thuyền phía sau ở trong đó phát hiện ba bộ sinh vật ngoài hành tinh di thể bọn họ thân cao gần ba mét làn da có màu lam xám đầu lâu như đường lang hẹp dài nhưng thân thể mấu chốt lại cùng nhân loại độ cao tương tự trải qua lê minh thành phòng thí nghiệm trong đêm kiểm tra đo lường những n à y sinh vật rna lại cùng nhân loại kho g e n một trăm phần trăm xứng đôi càng kính người chứng cứ đến từ thuyền s á t nội bộ nhân viên điều tra tìm tới dì xét màn hình điện tử trải qua giám định đài này màn hình điện tử đến từ trước đây không lâu mất liên lạc 12 h a à o du lịch trong vũ trụ đoàn không những như vậy nhân viên điều tra còn tại thuyền bên trong tìm tới mấy chục tâm kiểu cũ ba d bức ảnh hình ảnh bên trong là mặc đoàn phục nam nữ già trẻ nụ cười sán lạc thâm không ác mộng nhân loại làm sao trở thành dị hình chân tướng theo quan phương nhân viên giải mã dần dần nổi lên mặt nước tại 1 ộ t m ộ t tháng trước u y ê n tâm công ty khoa kỹ giới cờ cơ quan du lịch từng khởi động vũ trụ rong chơi kế hoạch mang theo ngàn tên tự nguyện báo danh du khách mượn nhờ di vật lực lượng tiến hành cao tốc du lịch trong vũ trụ thăm dò thái dương hệ bên ngoài thích hợp cư ngụ tinh cầu 12 20 L452B L452B hào lịch ánh thể lữ hành đoàn tại đến nên hành tinh về sau, liền mất đi liên hệ. Thâm viên đổi kịp bọn họ thâm viên nghiên cứu chuyên gia loan vũ phân tích xương, tại nhân loại đến L452B đồng thời, thâm viên cũng tại trên tinh cầu kia xuất hiện, thiếu phòng bị lữ hành đoàn rất nhanh liền bị thâm đoàn là ngoài đoàn đoàn trong loan loại du tiêu sau, cứu cầu xuất lữ liền liên lữ liền kịp bị bị mục có cũng trụ tợ tại mất tại tợ tại trên rất năm sáng bên đến nên viên bọn viên sừng, đến đồng viên viên viên an mọn gia vũ về vũ đi đổi kia kệ kệ cuối cùng lần theo cố thổ tọa độ trở về địa điểm xuất phát tính toán cướp đoạt địa cầu tài nguyên kéo dài t chủ quần văn minh tri thương chúng ta nên hoảng hốt thâm nguyên vẫn là dò xét tự thân thâm nguyên là sẽ không cho phép nhân loại thoát đi tại địa cầu bên trên nhân loại còn có chống cự thâm nguyên lực lượng đến xa lạ tinh cầu bên trên nhân loại liền hoàn toàn thành thâm nguyên ước hiếp ta đề nghị tạm dừng tất cả du lịch trong vũ trụ hoạt động huyên tâm công ty khoa kỹ nhất định phải là sự kiện lần này phụ trách một tên tại huyên tâm công ty khoa kỹ bên ngoài kháng nghị người bị hại người nhà nói như thế nhân loại t ổ n tại lập lại đồng dạng sai lầm ngũ quáng chinh phục đối mặt thâm nguyên cũng là như thế đối mặt vũ trụ cũng là như thế tự đại mà ngã mạng viên tâm công ty khoa kỹ vì lợi ích ánh mắt thiện cận hoàn toàn coi nhẹ nhân loại vận mệnh có lẽ chịu trừng phạt một vị khoa học kỹ thuật công ty hành nghề người đề nghị thâm n yên đối nhân loại ảnh hưởng so với trong tưởng tượng còn muốn đắc liệt chúng ta có lẽ nhìn thẳng vào loại này ảnh hưởng nhân loại không thể lại dùng thường ngày ánh mắt đi đối đãi ngoại bộ tất cả trong lòng chúng ta nhất định phải thường trú một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường lợi kiếm thời khắt treo tại đỉnh đầu lê minh thành thị dân trương tiên sinh chỉ vào quảng trường trên màn hình lớn ngộ hại người danh sách trịnh trọng nghĩ lại nói Hiện nay, lê minh thành q u a n phương đã thông qua thâm viên khuyết tán công ước khẩn cấp sửa đổi án tạm dừng tất cả du lịch trong vũ trụ hạng mục mà huyên tâm công ty khoa k ỹ cùng với giới cờ cơ quan du lịch đến nay còn chưa có chỗ đáp lại chương 1064, phía trước cửa sổ chuyển phiếm chương 1064, phía trước cửa sổ chuyển phiếm thâm viên là sẽ cùng theo nhân loại đến địa phương khác đi tại địa cầu bên trên còn tốt nhân loại có thể có đầy đủ lực lượng đi chống cự đến những tinh cầu khác nhưng là không cách nào ngăn cản thâm viên không những sẽ đem nơi đó nhân loại toàn bộ tiêu diệt còn lại biến thành một cỗ bên ngoài lực lượng tiềm phục tại sâu g i không chúng nói không chừng lúc nào liền sẽ tập kích địa cầu Cho nên về sau quan phương liền cấm chỉ dân dụng du lịch trong vũ trụ trải qua vụ này sự kiện về sau c ò n chúng cũng không nguyện ý bên trên vũ trụ dù ai cũng không cách nào xác định rời đi địa cầu phía sau sẽ phát sinh cái gì cũng không có người nguyện ý gánh chịu loại này hậu quả mạc linh một vừa nhìn màn hình điện tử liên lạc âm thanh cũng từ một bên chậm dãi chuyển đến nhìn xong tin tức này về sau mạc linh cầm màn hình điện tử thật lâu không thể bình tĩnh nguyên lai、like、tại liên lạc thế giới kia còn phát sinh qua chuyện như vậy thâm nguyên tại sao lại xuất hiện ở những tinh cầu khác thật là nhân loại mang đi sao là nó theo nhân loại hoặc là nói nó cùng nhân loại chính là một thể nhân loại ở đâu nó liền tại cái kia chỉ là bởi vì nhân loại vừa lúc tại địa cầu bên trên cho nên nó xuất hiện ở địa cầu bên trên lấy một cái hố sâu hình thức tồn tại ở nhận biết bên trong cái này ngược lại là một loại tương đối ổn định hình thái sẽ không tùy ý quyết tán tại những tinh cầu khác thâm nguyên lại biến thành mặt khác hình thái sao biết căn cứ viên tâm công ty khoa kỹ bên trong lưu truyền nội bộ thông tin tại kệ vỡ l bốn trăm năm mươi hai bên trên thâm nguyên là lấy nước hình thái tồn tại trên mặt đất chạy xuôi rơi xuống từ trên không trôn ở đất đai bên trong bị nhân loại uống vào trong bụng cho nước ê n vậy. n ư nghe đến lê lạc giải thích mạc linh đột nhiên toàn thân dùng mình một cái nếu như tâm h viên là một cái hố sâu to lớn còn có thể nhìn thấy sơ được còn có thể dùng thiết kế phòng ngự đem vây quanh nhưng nếu như tâm h viên là nước đâu mạc linh có chút không cách nào tưởng tượng nhân loại muốn ứng đối như thế nào loại này khó lòng phòng bị ăn mòn cũng có thể là cái khác hình thái lê lạc dừng một chút tiếp tục nói không khí b ù n đất khoáng vật có lẽ có khả năng là nhân loại hoàn toàn không cách nào phát giác được hình thái sóng điện tử sóng âm từ lực những này cũng có thể nó có thể là một cái đơn độc vật thể cũng có thể là một loại sự vật có thể dùng một cái ổn định hình thái tồn tại cũng có thể tùy ý quyết tán triệt để bộc phát lê lạc một bên nói mặt linh cũng càng thêm cảm giác sợ nổi da gà chỉ là nghe lấy liền có thể cảm giác được thâm thúy hoảng hốt cũng khó trách lê lạc thế giới kia nhân loại cũng không nguyện ý bên trên vũ trụ lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật nhân loại là có thể đem cái kia hố cho điền bên trên nhưng nhân loại cũng không tính làm như vậy cũng là bởi vì lo lắng thâm viên nhờ vào đó chuyển hóa thành cái khác hình thái để thâm viên bảo trì một cái hố bộ dạng ngược lại còn càng dễ đối phó nghe lấy l ê lạc lời nói mạc linh không nhịn được đụng tới một câu thâm viên rốt cuộc là thứ gì m ặ t đối với vấn đề này l ê lạc chờ mặc một lát sau mới lắc đầu bất đắc dĩ ai biết được những cái kia tiếp xúc đến nước thâm viên không khí thâm viên bùn đất thâm viên người cũng tới đến thâm viên tầng một lấy mặt khác một loại phương thức tiến vào thâm viên bên trong sao mạc linh hỏi tiếp l ê l ạ c l ạ i l ầ n n ữ a o m c linh h ỏ t a k h ô n g b i ế n vào thâm n g s a đối thâm viên hiểu càng nhiều bí ẩn ngược lại càng ngày càng nhiều tựa như là trước kia khách sạn bên trong thị giả nói như vậy cách chân tướng càng gần ngược lại cách chân tướng càng x khổ khổ theo đuổi chân tướng đâu ôn lu lam quan g tại khoang điều khiển bên trong chạy xuôi chiếu ở l ê n lạc trên mặt trong con n g ư ờ i của nàng tràn đầy mê man mà một bên mạc linh thì nhìn không ra biểu lộ chính chính phương phương đầu lực ư lượng không biết bên trong suy nghĩ cái gì ai mạc linh thở dài một tiếng trực tiếp ngồi trên mặt đất hắn vây vây tay cái kêu một mực tại khoang điều khiển bên trong người tới người lui tiểu hát chó liền hấp tấp chạy tới mạc linh vô vô tiểu hát chó đầu có chút hâm mộ nói vẫn là ngươi tốt cái gì đều không cần nghĩ không có gì phiền não t gầu linh. Linh được tôi vậy coi như a gầu nhìn xem mạc linh cùng tiểu hát chó hỗ động liên lạc mở to hai mắt nhìn người sẽ nói cho ngữ sẽ ta dạy cho ngươi nghe đến liên lạc hỏi thăm m ạ c linh lập tức liền tinh thần vội vàng bắt đầu chỉ đạo lên l ê lạc làm sao nghe h i ể u tiểu h ắ t chó lời nói kêu một tiếng chính là là kêu ba tiếng chính là không phải ngươi còn phải phỏng đoán tâm tình của nó cùng động tác liên lạc lên đoạn dưới lý giải rất dễ dàng liền có thể nghe hiểu đơn giản như vậy l ê lạc bán tín bán nghi hỏi ân chỉ đơn giản như vậy ta biểu diễn cho ngươi một cái nói xong m ạ c linh liền đập đập tiểu h ắ t chó đầu ăn ngon sao gâu tiểu h ắ t chó một bên gặm lạp x ư ở n h ư n khói một bên qua loa kêu một tiếng nhìn thấy đi nó nói ăn ngon mặc linh lại lần nữa ngẩm đầu đối l ê l ặ n nói lê lạc trên mặt kinh ngạc biểu lộ còn chưa biến mất nàng nhìn xem cái kia vui sướng g ặ m lạp sưởng hôn khói tiểu hạt chó hỏi nghi ngờ trong lòng nó vì cái gì có thể nghe hiểu ngươi lời nói mạc linh l ắ t đầu không biết khả năng là phía trước có người huấn luyện qua à, nó còn nhận biết vị k i a chúa cứu thế đâu nói đến chúa cứu thế lê lạc sửng sốt một chút vị k i a chúa cứu thế có thể ta cũng nhận biết ngươi biết ngươi làm sao sẽ nhận biết lần này kinh ngạc đến phiên mạc linh lê lạc tổ chức một cái lời nói đem chính mình phát hiện nói cho mạc linh vị tia chúa cứu thế chính là dẻ ở ngay sau lê lạc giải thích mạc linh không nhịn được phát ra cảm、tháng. nguyên lai hắn kinh lịch như thế truyền kỳ cái kia phổ cập khoa học văn chương bên trên khô cằn danh tự một cái liền thay đổi đến tơi ư sống lại mặt linh trong đầu xuất hiện một vị tại khác biệt thế giới ở giữa xuyên qua chúa cứu thế hình tượng có thể hắn hình như không thành công qua làm sao người biết hắn lưu lại máy móc nói xuyên qua nhiều như thế cái thế giới hắn chưa từng có thành công qua cái này cũng rất bình thường cứu vớt thế giới không phải một người liền có thể làm đến lê lạc nhàn nhạt bình luận mặc dù rất bội phục vị kia chúa cứu thế nhưng hai người đều biết rõ nếu muốn đem nhân loại từ bị thâm viên hủy diệt vận mệnh bên trong cứu thoát ra cũng không phải là một chuyện đơn giản hai người đ à m luận chúa cứu thế m ặ c linh đột nhiên nghĩ đến phía trước tại phòng chiếu phim bên trong k i n h lịch hắn vì cái gì đối vị kia chúa cứu thế thân ảnh như vậy quen thuộc đâu hình như ở đâu gặp qua lại lại nghĩ không ra m ặ c linh ra sức hồi tưởng đến có thể đầu lại đột nhiên bắt đầu đau t a đây là làm sao vậy chương một nghìn không trăm sáu mươi lăm đau đầu mất nước chương một nghìn không trăm sáu mươi lăm đau đầu mất nước m ặ c linh càng là cố gắng hồi tưởng đạo thân ảnh kia đầu của hắn liền càng đau nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ rõ ràng hắn chưa từng gặp qua người kia vì sao lại có mãnh liệt như thế ký thị cảm vì sao lại đối thân ảnh t i ế n như vậy quen thuộc mạc linh thực sự là muốn nghĩ rõ ràng cứ việc đau đầu mạc linh vẫn kiên trì hắn dùng tay muốn đỡ đầu của mình nhưng s ờ được chỉ là lạnh bớt p h ư ơ n g khối tựa như là s ờ lấy nhất tầng thật dày vào ngoài căn bản là không có cách để đầu của mình dễ chịu chút hắn thử lay động đầu của mình có thể rõ ràng đang lay động não lại không có cảm giác được lắc lư cảm giác cảm giác xuất hiện t r ê n lệ n h điều này cũng làm cho mạc linh cảm thấy càng thêm mê mội nguyên bản ngồi dưới đất mạc linh mềm, mềm ngã trên mặt đất trời đất quay cuồng lê lạc âm thanh ở một bên văng lên nàng ngồi x ổ n xuống thân thể vội vàng hỏi đến mạc linh nhưng mạc linh chỉ có thể nhìn thấy miệng của nàng đang động âm thanh cũng càng ngày càng sai lệch cuối cùng triệt để biến thành một chút bén nhọn tạc âm tiểu hát cho liếm lắp mạc linh tay sốt ruột xoay một vòng nhưng mạc linh đã không cảm giác được đầu hắn bên trong cảm giác đau đớn dần dần, dần lan tràn đến toàn thân trên da giống như kim đâm đồng dạng mất đi tất cả cả cảm giác mạc linh cảm giác phải tự mình hình như nằm ở một tấm tre kín m à u thủy tinh trên giường bén nhọn m à u thủy tinh đang không ngừng cắt thân thể của hắn cũng đem hắn linh hồn chia cắt thành cái này đến cái khác m n h vỡ hắn muốn nói cái gì nhưng ý thức của hắn tựa hồ chuyển không đến cái kia phát ra tiếng thủ h o à n bên trên giống như là đâm vào một đoàn mềm dẻo trên bông dần dần tiêu tán hắn dây rủa cũng để cho đau đầu thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng từng đoạn cảm giác đau đ ớ n từ đầu lâu không cùng vị trí chuyển ra lại tại soang đầu bên trong quanh quẩn chứng đến giống như là muốn nổ tung đồng dạng ta lúc này mạc linh liền không suy nghĩ đạo thân h n h kia cũng làm không được t đạo thân ảnh kia cứ như vậy treo ở đã hoàn toàn hoảng hốt trước mắt hồi lâu không tiêu tan vị kia quen thuộc người xa lạ mang theo kính mắt cứ như vậy nhìn xem hắn tựa như là tại nhìn thẳng hắn lại hình như ánh mắt xuyên qua thân thể của hắn nhìn về phía xa xôi phía sau người đến cùng là ai người đến cùng là ai mạc linh điên cuồng muốn đặt câu hỏi nhưng nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào hắn nghĩ d ỗ i tay nắm lấy người trước mắt có thể tay cũng chết lặng đến không nhấc lên nổi đầu càng ngày càng tăng xung quanh cơ thể thủy tinh cũng càng ngày càng bé nhọn mạc linh cảm giác chính mình hình như bị xâm nhập một cái không gian khe hở bên trong bị điên quần đè ép cắt chém tất cả xung quanh đều đang vặn vẹo xoay tròn chỉ có đạo thân ảnh kia từ đầu đến cuối đứng tại trước mắt của hắn duy trì cái kia không nhúc nhích tư thái liền tại mạc linh s ắ p ngất đi lúc một đạo thanh â m quen thuộc còn như gợn sóng nhộn nhạo tới chuyển đến mạc linh bên hay n g ư ờ i không nhận ra ta sao là chúa cứu thế âm thanh là trước mắt người kia tại nói chuyện cùng hắn mạc linh nháy mắt lông tơ đứng thẳng một cô ý lạnh s ô n g lên đỉnh đầu liên quan đem đau đớn của hắn cảm giác đều chậm lại không ít hắn kinh ngạc nhìn qua đạo thân ảnh kia không dám xác định vừa vặn nghe được câu nói kia là có hay không thực ngươi không nhận ra ta sao đồng dạng âm thanh lại lần nữa mạc linh cuối cùng thấy rõ ràng chính là trước mắt người kia đang nói chuyện miệng của hắn động mặc dù động đến đồng thời không rõ ràng nhưng đích thật là động mạc linh nghĩ muốn đáp lại có thể hắn hiện tại nhưng căn bản làm không được chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem đạo thân ảnh kia dễ dụa muốn làm ra một điểm độc t ĩ n h thân ảnh kia tất cả xung quanh đã hoàn toàn méo mó thành kỳ quá i hình dáng giống như là dính đầy màu thuốc màu bùn nhau toàn qua mặt ngoài lại mọc ra một chút kim loại cảm nhận bén nhọn kết tinh kết tinh lớn lên cây trên cây lại kết ra trái cây trái cây rơi tại bùn nháo bên trong biến thành chất dinh dưỡng lại bị kết tinh bộ dễ hấp thu từ thân cây bỏ lên kim loại biến theo à n cái kia trái cây rơi tại vận động mạc linh trong đầu hình như dần dần động lại rất nhiều trống rỗng suy nghĩ để hắn vốn làm phình to não càng thêm nặng nề hắn muốn nhắm mắt lại không đi nhìn cái kia dườm ra hình ảnh có thể hắn căn vốn không có con mắt một cái phương khối cái kia có mắt đâu hắn chỉ có thể nhìn cứ thế mà mà nhìn xem nhìn cái kia trái cây rơi vào nước bùn biến thành chất dinh dưỡng xuyên qua thân cây tiến vào cánh cây biến thành trái cây cái kia không có ý nghĩa luân hồi đang không ngừng đối mặt linh đại nào phát động công kích lần lượt đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn hắn căn bản là không có cách rời đi ánh mắt hắn ánh mắt h ó a tại đạo thân ảnh kia bên trên liên quan tất cả xung quanh đều thu hết vào mắt đương nhiên cũng bao gồm cái kia vĩnh không ngừng nghỉ kim loại luân hồi người đang sụp đổ. thân ảnh kia bờ môi khẽ nhúc ních phun ra một câu hắn nhìn ra mạc linh hiện tại trạng thái thật không tốt mạc linh rất muốn vân vân hắn đến cùng là ai vân vân hắn chính mình hiện tại đến cùng làm sao vậy nhưng mạc linh hoàn toàn làm không được chỉ có thể giang chống đỡ ý thức chờ đợi người kia làm ra đáp lại thân ảnh kia vẫn như cũ đứng tại cái kia không nhúc ních tất cả xung quanh tiếp tục giống như vạn hoa đồng vạn v ẹ o biến động liền tại mạc linh ý thức sắp đến điểm giới hạn lúc cái kia lạnh b u ấ t âm thanh lại lần nữa tràn vào suy nghĩ của hắn ngươi không nên đi ra đi ra quá lâu ngươi liền sẽ sụp đổ thật tốt ở bên trong có ý tứ gì ở bên trong là ở tại phương khối bên trong sao? đi ra có ý tứ là biến thành người khói vương bộ dạng đừng lo lắng ta đưa ngươi trở về mạc linh còn đang nghi ngờ thanh âm kia liền lại lần nữa chuyển đến thiên ta về đi mạc linh cái kia sớm đã s ố c xếp trong tư tưởng tung ra một cái càng lớn nghi hoặc hắn lúc này giống như một vị ngây thơ hải nhi chỉ có thể nhận lấy ngoại giới kích thích đưa ra nghi vấn nhưng mất đi chiều sâu suy nghĩ năng lực những cái kia nghi hoặc cùng suy nghĩ từ hắn bóng l o á n g trên đầu thổi qua không có kích thích một tia gợn sóng tại mạc linh ánh mắt đờ đẫn bên dưới thân ảnh kia giơ tay lên nguyên bản còn tại bùn nháo bên trong nở rộ kim loại kết tinh cây tựa hồn Không lại một lần n ữ a c á i kia không có ý nghĩa l u o n h d i mà l à dọc theo t h â n ảnh k i a c á n h t a y lớn lên, lên ra cắt mạch quấn quanh đến trên b ả vai thân cây cong vòng qua khuỷu tay cành cây từ khe hở bên trong xuyên ra cuối cùng lại trực tiếp đâm tới mạc linh trước mắt nhánh cây kia hình như cũng nhanh muốn c u ố n tới mạc linh không tồn tại trong mắt muốn chui vào trong đầu của hắn nhưng vào lúc này cành cây không lại tiếp tục lớn lên ngừng lại một viên trái cây từ bùn nháo bên trong dâng lên dọc theo cây kia kim a k i loại kết tinh cây lớn lên ra mạch lạc chậm rãi đi tới cành cây mũi nhọn sau đó sinh trưởng ở mạc linh trên thân trương một nghìn sáu mươi sáu trái cây trước 1066, trái cây đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu mạc linh có thể nhìn thấy cái kia trái cây tại lớn lên nhưng lại không cảm giác được nó vị trí cụ thể hình như tại trên người mình lại hình như treo ở trên n h á n h cây cánh cây phía trước cùng hắn vị trí điểm trồng chất vào nhau rõ ràng một chỗ chỉ có thể tồn tại một vật nhưng lúc này hắn cùng viên kia trái cây thế mà hoàn toàn trùng điệp tựa như là hai t ấ m giấy thả ở cùng nhau một tấm t r ù m lên một cái khát trường phía trên mà viên kia trái cây hiện tại liền che tại trên mặt của hắn trái cây ngay tại theo chất dinh dưỡng chuyển vận càng lúc càng lớn lần này m ạ c linh cuối cùng thấy rõ ràng viên kia trái cây lại là một cái phương khối phía trước cách có chút xa còn đang không ngừng v ậ t mẹo m ạ c linh chỉ có thể nhìn thấy cái k i a trái cây đại khái hình dáng chẳng qua là cảm thấy có chút b ố t phía rất quen thuộc bây giờ mới biết trái cây chính là phương khối hình dạng hắn bây giờ bị cái kia trái cây bao lại chính là bị một cái phương khối bao lại trái cây càng lúc càng lớn phương khối cũng càng lúc càng lớn m ạ c linh muốn v ấ n vấn người trước mắt đến cùng muốn làm gì có thể hắn lúc này sớm đã không có phát ra tiếng năng lực hắn đã triệt để thành trên nhánh cây kia trái cây liền lắc lư động một cái đều làm không được trái cây càng ngày càng lớn mặt linh thị giắc cũng bị dần dần đẩy xa hắn hình như có thể nhìn thấy trái cây biến thành phương khối lớn nhỏ hình như có thể nhìn thấy chính mình bị treo ở trên nhánh cây có thể tất cả những thứ này lại còn như mập n u y ễ n vượt ra khỏi hắn bình thường nhận biết cái kia nay đã vượt phụ tải tư tưởng căn bản là không có cách lý giải loại này biến hóa đại nao đang không ngừng tỉnh táo cái này không bình thường nhưng thần chí lại không cách nào làm ra phản ứng mặt linh nao càng ngày càng nợ ra cũng biến thành một cái bành trướng trái cây trái cây dài đến một cái phương khối lớn nhỏ phía sau liền ngừng nhưng y nguyên treo ở nhánh cây kia mũi nhọn đạo thân ảnh kia nhấc lên tay man ánh mắt rơi vào trái cây bên trên không biết suy nghĩ cái gì không muốn đi ra thật tốt đợi hắn mở miệng lần nữa đối với trái cây nói sau đó liền đem để tay bên dưới cái kia dọc theo cánh tay hắn lớn lên kim loại kết tình cây cũng rơi xuống g i a n g z a c mạc linh nghe đến một tiếng thanh thúy đứt gây âm thanh hắn cái này mới hậu chi hậu giác phát hiện nhánh cây kia cùng trái cây ở giữa kim loại ngạnh đã không biết tại khi nào bị cắt đứt trái cây ngay tại dưới tác dụng của trọng lực chậm rãi gia tốc rơi xuống dưới có thể bên dưới lại là nơi nào đâu là thân ảnh kia sau lưng màu nước bùn vẫn là mạc linh chính phía dưới hình như đều không phải bên dưới tựa hồ là một cái không tồn tại ở tràng cảnh này phương hướng là ba trăm sáu mươi độ bên ngoài một cái góc độ khác mạc linh cứ như vậy theo trái cây rơi vào cái này không gian trong khét hẹp hắn nhìn xem thân ảnh kia cách hắn càng ngày càng xa nhìn xem cái kia kim loại kết tinh cây cùng màu nước bùn càng ngày càng mơ hồ biến thành một đoàn rốt cuộc thấy không rõ lắm h ú n đ ộ n âm thanh quen thuộc kia tại trái cây bên trong quanh quẩn tại đụng vào kim loại vách tường thời điểm lại truyền đến một phương hướng khác cùng mạc linh vốn là hỗn loạn suy nghĩ đan vào với nhau không muốn đi ra thật tốt đợi người đến cùng là ai không muốn đi ra thật tốt đợi vì cái gì muốn đối ta làm như、vậy? m ạ c linh nghi vấn chú định không chiếm được đáp lại hắn cùng thân ảnh k i a như vậy tiếp cận lại lại như thế xa không thể chạm làm trái cây rơi vào khe hở thế giới rơi vào hỗn độn m ạ c linh trong suy nghĩ chỉ còn lại vô hạn quanh quẩn âm thanh hắn vẫn là không có nghĩ rõ ràng đó là ai cũng nghĩ không thông trên người mình đến cùng phát sinh cái gì trái cây vì sao lại trở thành p h ư ơ n g khối hắn lại vì cái gì phải thật tốt đợi những này không cách nào bị giải đáp nghi vấn cùng những cái k i a không có ý nghĩa suy nghĩ đan vào một chỗ cuối cùng đã chìm n ấ y biển bình tĩnh lại rất yên tĩnh mặc linh đầu không đau nữa nhắc tới cũng rất kỳ quái bị chứa ở trái cây bên trong về sau mặc dù suy nghĩ còn tại c u ầ n quận nhưng nội tâm lại bình tĩnh rất nhiều đó là một loại tuyệt đối bình tĩnh tựa như là cuối tuần ban đêm một người nằm ở trên giường trong đầu mặc dù đang miên man suy nghĩ nhưng ít ra lập tức là an tâm không có vào ban ngày n ộ n nhịp hỗn loạn cũng biết ngày mai có thể t r ộ n cái lười m ặ c linh thật lâu không có qua cảm giác như vậy thâm viên bên trong thời gian thực sự là quá gấp gáp lê lạc lại là cái đi đường của nhân căn vốn không có nghỉ ngơi cơ hội nếu như nàng làm lão bản lời nói nhất định sẽ thành làm một cái hát tâm nhà tư bản mặt linh ở trong lòng yên lặng t ì thầm tại cái này đoạn bình tĩnh trước khi ngủ thời gian bên trong mạc linh suy nghĩ rất nhiều hắn mặc dù còn đối đạo thân ảnh kia tràn đầy n g h i hoặc nhưng bây giờ đã không có như thế x o ắ n suýt dù sao tại trên giường lật qua lật lại nghĩ nửa ngày cuối cùng y nguyên vẫn là nằm ngáy ho cùng trực tiếp liền nằm ngáy ho đồng thời không có gì khác biệt mạc linh cứ như vậy thổi ban đêm gió mát đem những cái kia suy nghĩ lung tung vứt ra cái sạch sẽ xung quanh một mảnh hát đám mạc linh cũng bọc lấy chăn mềm hắn chính là người như vậy v à ban ngày kinh lịch lại nhiều buổi tối chùm lên chăn mềm đồng dạng nằm ngáy ho có chuyện gì ngày thứ hai lại nói tất nhiên hiện tại cho hắn dạng này bình t hắn cũng có thể rất nhanh nghĩ thông suốt không làm rõ ràng được sự tình liền lấy phía sau lại nghĩ không làm được sự tình liền ngày mai lại nói cũng không biết dạng này trước khi ngủ thời gian còn muốn duy trì liên tục bao lâu hắn đã bảo trì dạng này trạng thái rất lâu rồi xung quanh vẫn là một mảnh hát cám cái kia trái cây không biết rơi xuống tới khi nào chẳng lẽ nhất định muốn ta ngủ một giấc m ặ c linh xác thực có một chút buồn ngủ tại tư tưởng khuấy động về sau tùy theo mà đến chính là vô tận ra rời nếu không trước ngủ một giấc ca mặt linh cùng những cái kia suy nghĩ lung tung đạt tới hòa giải đầu tựa vào mềm dẻo trên gối đầu lại đem chăn mềm bọc lấy điều chỉnh một cái tư thế dùng thư thích nhất trạng thái tiến vào ngủ chỉ là trong nháy mắt hắn liền tiến vào ngọn đẹp bất tỉnh nhân sự cùng lúc đó cô tịch hắc cám bên trong trái cây chậm rãi rơi xuống lại rơi vào hiện thực bên trong ánh nắng sáng sớm chiếu ở phương khối bên trên mạc linh dối lưng một cái còn buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy hắn tại trên giường ngồi yên rất lâu mới bỗng nhiên một cái từ trên giường nhảy xuống tới ta ngủ bao lâu làm sao trở lại phương khối bên trong hắn vội vàng đem tầm mắt giỏ xét đi ra nhưng mà phía ngoài thế giới lại làm cho mạc linh lại một lần ngây dại chỉ thấy phương khối đang bị đặt ở một cái trên xe ba gác lê lạc ngay tại bên cạnh xe nhìn xem màn hình điện tử xung quanh là một mảnh rừng cây rậm rạp cảnh tượng như vậy nháy mắt để mạc linh suy nghĩ về tới thâm viên tầng một phía trước tại thâm viên tầng một thời điểm lê lạc liền lạc như thế mang theo phương khối ta trọng sinh trọng sinh ta tại thâm viên tầng một thời quang đảo lưu mạc linh sửng sốt đạo thân ảnh kia cho hắn như thế là một cái liền trực tiếp để hắn trở về quá khứ không muốn a vậy chẳng phải là muốn một lần nữa thông q u a một lần mạc linh nháy mắt bị kinh hái suất mồ hôi lạnh cả người dọa phải trực tiếp khống chế phương khối bay lên một bên liên lạc thấy cảnh này đầu tiên là s ư n g sở sau đó liền lộ ra vẻ mặt vui mừng nhìn xem vương khối hưng ơ p h â n nói n g ư ơ i tỉnh rồi t r ư ớ c g một nghìn sáu mươi bảy tỉnh lại t r ư ớ c g một nghìn sáu mươi bảy tỉnh lại lúc kia thân thể của ngươi đột nhiên biến mất chỉ còn lại một cái đầu đầu lại biến thành hiện tại lớn nhỏ sau đó rơi xuống đất ta kêu ngươi rất lâu ngươi đều không có phản ứng ta còn tưởng rằng là ngươi năng lượng hao hết ta tại bên cạnh ngươi đ ợ i rất lâu một mực chờ đến nhanh hạ xuống thời điểm ngươi vẫn là không có bay lên ta liền cho rằng là ngươi biến trở về nguyên lai loại kia ngây ngốc bộ dạng cho nên tại hạ xuống về sau Ta tìm những người máy kia chuẩn bị cho ngươi h ữ n n g ờ i kia máy chuẩn cho n bị g ư chiếc xe, tựa ngủ h ư ban đầu ta a n đầu m theo ngươi thời tại thích thời phát tất cạnh, Linh sinh xe đoạn ngươi đồng dạng. đứng đơn bên cùng này gian Ngươi n giải g sơ điểm đầy Mạc Lạc Lê cả. có chừng một tuần lễ chúng ta đã sớm đáp xuống địa cầu bên trên trong lúc này ta cũng đang giúp nấm mạng lưới tìm thích hợp nơi ở nói đến đây l ê lạc chỉ chỉ lòng bàn tay của mình phía trước tại hiến hội s ả n h lúc bám vào nàng lòng bàn tay nấm mạng lưới đã biến mất không thấy gì nữa nó thu được nó muốn tự do chúng ta r ớ t xuống đất điểm đại khái là tại đông thác la tư núi cánh bắc sơn mạch đầu đông những cái tia thị giả bọn họ cũng bắt đầu thăm dò nơi này cái này đối với bọn họ đến nói là một cái thế giới hoàn toàn mới bọn họ cũng có thể không cần nhận đến khách sạn gò bó còn có ta tại giúp nấm mạng lưới tìm nơi ở thời điểm đã phát hiện đi cái kế tiếp thế giới lôi vào ta phía trước đoán được không sai nhập khẩu s á c thực tại địa cầu bên trên liền tại cách đó không xa một cái bình nguyên bên trên n g h e tới lê lạc đã đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt hiện tại bọn hắn đã có thể không có chút nào lo lắng tiến về kế tiếp thế giới ta thế mà ngủ một tuần lễ sao m ạ c linh u ố t u ố t chính mình thái dương huyện có chút nghĩ mà sợ lần này ngủ thực sự là rất thư thái hắn đang ngủ thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ tốt tại phi thuyền hạ xuống trước sau đều là an toàn không có phát sinh cái gì ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới l i ê lạc thế mà lại còn chuyên môn lại làm một chiếc xe đẩy nhỏ mang theo hắn chạy khắp nơi cái này để hắn cảm giác trong lòng ấm áp phía trước tại thâm viên tầng một thời điểm cũng là như thế khi đó hắn còn sẽ không khống chế phương khối phi hành l i ê lạc cũng rất phiền phức mang theo hắn cái này cuộc sắt nàng xác thực đối phương khối hình dạng đồ vật có chỗ q u y n luyến nghĩ đến l i lạc tuổi tơ mặc linh th cái này một giấc hắn sắc thực ngủ đến rất dễ chịu đem thâm viên lữ hành lúc hể phải triệt để loại bỏ một mực khẩn trương tinh thần cũng triệt để thư chậm lại thời khắc chú ý phát tán tầm mắt cùng tinh chuẩn khống chế phương khối đều là cực kỳ hao phí tinh thần sự tình nhân loại thị giác là sẽ tập trung lực chú ý chỉ sẽ đặt tại một cái đơn nhất vật thể bên trên những sự vật khác sẽ bị đại não tự động xem nhẹ nhưng phương khối tầm mắt không giống loại kêu mỗi một chi tiết nhỏ đều vô hạn phóng to tràn vào não cảm giác mặc dù rất thoải mái nhưng đối tinh thân áp lực cũng rất lớn lại càng không cần phải nói muốn phân ra tinh lực đến khống chế phương khối mặc linh thường xuyên sẽ ph cũng là nguyên nhân này h ắ n tại rơi vào trầm tư thời điểm thường xuyên lại bởi vì sự t ì n h các loại đánh gãy l ự c chú ý bị ép phân tán rời đi dẫn đến rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng liền gián đoạn chờ suy nghĩ tiếp thời điểm liền quên mất không sai bị lắm cho dù là tại nghỉ ngơi thời điểm m ặ c linh trong lòng phụ trách cảnh giới cái k i a dây cũng vẫn cứ sẽ kéo căng bởi vì hắn đem tầm mắt thu hồi thời điểm không nhìn thấy phương khối bên ngoài phát sinh cái gì điều này dẫn đến hắn từ đầu đến cuối mang theo một loại không thể biết cảm giác không biết chính mình vị trí có hay không an toàn không biết phương khối bên ngoài có thể hay không đột nhiên xảy ra chuyện gì bởi vậy hắn nghỉ ngơi thời điểm cũng nghỉ ng mệt nhọc là sẽ đọc lại dài thời gian bảo trì loại này trạng thái để mạc linh cảm giác nào chậm chạp không ít mặc dù đầu góc của hắn vốn là chậm chạp nhưng vẫn là có thể phát giác được t r ê n lệch rõ ràng phản ứng trở nên chậm thường thường sẽ đứng máy thường xuyên sẽ nhìn qua liền quên nhưng trải qua cái này một giấc về sau loại kia mệt nhọc cảm giác hoàn toàn biến mất mạc linh cảm giác chính mình trong đầu đọc lại rác r ờ i nháy mắt bị trống rỗng tinh thần trước nay chưa từng có thông minh liền suy nghĩ đều rõ ràng không ít đại não bộ nhớ thả ra mạc linh đứng tại phương khối bên trong hít sâu một hơi liền liền hô hấp đều thông suất không ít nguyên lai ta phía trước một mực mệ t m ỏ i như vậy nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì l ê lạc mạc linh phát hiện người này tựa hồ hoàn toàn không cần đi ngủ thường xuyên híp mắt cái mười phút liền sinh long hoa hổ quả thực chính là cái thời đại mới siêu nhân loại liên quan mạc linh cũng phải đi theo đi đường chẳng lẽ nàng cũng là hình người di vật vẫn là nói năm mươi năm phía sau nhân loại đã tiến hóa đến không cần đi ngủ hình như trình độ khoa học kỹ thuật càng cao ngủ thời gian là sẽ càng ngày càng ít nhân loại không cần gánh chịu cao tiêu hao lao động chân tay cũng liền không cần dài thời gian ngủ đến khôi phục thân thể có thể là nàng liền tạy tiến hành cao tiêu hao lao động chân tay a mà còn trí nhớ tiêu hao cũng rất lớn đây chính là thâm viên lữ hành làm sao có thể không mệt mạc linh càng nghĩ càng khó có thể lý giải được chỉ có thể đem cái này quy công cho lê lạc thể chất đặc t h ủ dư vị đoạn này thời gian ngủ say mạc linh lại nghĩ tới vị kia chúa cứu thế hắn đến cùng là ai cây kia kim loại kết tinh cây còn có cái kia không ngừng luân hồi trái cây lại là một vài thứ những nghi vấn này chú định chỉ có thể tạm thời lưu ở trong lòng ai mới vừa t ỉ n h ngủ lại bắt đầu phiền n ã o rồi mạc linh k h ô n g chế phương khối tại trên không chuyển một hồi dần dần tìm về quen thuộc điều khiển cảm giác cứ thế mà ngủ một tuần lễ h ắ n thế mà không có cái gì cảm giác đói bụng cũng không khát nước tựa như thân thể trở về đến hoàn mỹ trạng thái đồng dạng ta đã hoàn toàn khôi phục hiện tại chúng ta muốn đi đâu mạc linh tại màn hình điện tử bên trên viết xuống nghi vấn hỏi thăm về lê lạc trước về phi thuyền một bên cùng những cái kia thị giả chào hỏi chúng ta liền đi cái kế tiếp thế giới a lê lạc thoạt nhìn vẫn là một bộ tràn đầy sức sống bộ dạng một chút cũng không có cảm giác mệt mỏi nói xong lê lạc liền đem cái kia đơn sơ đẩy xe ném ngay tại chỗ mang theo mạc linh hướng về trong rừng tây đi đến có lẽ là vì nhân loại đã rời đi thật lâu n g u n h â n nơi này thảm thực vật vô cùng xanh、lê. tự nhiên diễn thay là phi thường nhanh chóng không có nhân loại giữ gìn cho dù là xi、si、măng cốt thép cũng sẽ tại thời gian ăn mòn bên dưới sụp đổ hóa thành vô tự cắt đá sinh mệnh sẽ tại những n à y băng lánh cắt đá bên trên một lần nữa nở rộ đem nhân loại trật tự vùi lấp mạc linh không biết nơi này tại nhân loại trước khi rời đi là như thế nào nhưng nhìn xem những cái tia tản ra sinh cơ bừng bừng thực vật cũng với cái thế giới này sinh ra không ít mong đợi có lẽ cái này cái thế giới một ngày nào đó sẽ trở nên s o nhân loại tồn tại thời điểm càng càng mỹ lệ máy móc cùng nấm tại nhân loại phế tích bên trên tạo dựng ra một cái thế giới hoàn toàn mới kim loại a n h minh một lần nữa vang vọng bầu、trời. sinh mệnh tại trên vùng quê tùy ý giang hắn ra bọn họ đều mang nhân loại linh hồn cũng gánh chịu lấy nhân loại ý chí tại nhân loại tiêu vong tan vỡ về sau còn tại xanh thảm tinh cầu bên trên định s ư ớ n g văn minh hát vang h i vọng hỏa chủng từ phần mộ cùng thi hài bên trong bay lên tại đạo hỏa giả đem hỏa d i ễ m truyền lại cho nhân loại về sau nhân loại lại đem hỏa đưa cho tính mạng của hắn đốn lửa nhỏ chuyển khắp đại địa tại mỗi một cái được đến t r u y ề n thừa cá thể bên trên thiếu đốt chiếu sáng cả thế giới mới chương 1068, t h ế giới mới chương một n t h ế giới mới loại sống đến sáu trăm tuổi một năm kia ngày đó minh ô n g thâm lên nguồn nước tất cả đều rách trên trời đập nước đều mở ra h ồ n g nước chìm ngập đại đ ị a n ư ớ c từ trên mặt đất t ố i lui dần dần hạ xuống thuyền cứu nạn dừng ở a s i ế t trên núi nọa sáu trăm linh nhất tuổi một năm kia nọa mở ra thuyền cứu nạn tre k i ế n giải mặt đã làm nọa đương nhiên không cách nào sống đến sáu trăm linh nhất tuổi hắn cùng người nhà của hắn sớm chết đi chỉ để lại những động vật mãi đến hồng thủy rơi xuống thuyền cứu nạn mắc cạn những động vật này mới từ thuyền cứu nạn bên trong đi ra đi tới a s i ế t trên núi tại nhân loại trong truyền thuyết đi ra thuyền cứu nạn nọa hậu đại sáng tạo ra mới văn minh mà bây giờ chân chính đi ra thuyền cứu nạn biến thành một đám ngây thơ người máy bọn họ mới lạ nhìn qua cái này thế giới hoàn toàn mới nhìn qua dưới chân bùn đất thậm chí không dám bước ra bước đầu tiên đều đang chờ cái gì huấn luyện viên đối cái khác thị giả nói đi xung quanh nhìn xem huấn luyện viên bên ngoài thật không có nguy hiểm gì sao làm sao sợ hãi các ngươi không phải rất muốn biết chân tướng sao hiện tại chân tướng liền tại trên viên tinh cầu này các ngươi ngược lại do dự không huấn luyện viên chỉ là nơi này đối chúng ta đến nói quá xa lạ t h a m dò chân tướng chính là muốn vượt qua nhận biết giới hạn càng địa phương xa lạ liền càng có thể đánh vỡ nguyên bản nhận biết nếu như lại như thế sợ hãi rụi rẻ còn n k h ô gió nhẹ g một mực tại chầm rãi thổi tới bên chân tiểu thảo chính đang lay động thị giả bọn họ cẩn thận từng ly từng tí né tránh những ngày mềm mại màu xanh tiểu sinh mệnh động tác có chút cứng ngắc cảm thụ được tự nhiên khi tước rõ ràng bọn họ tại khách sạn bên trong cũng làm không ít lướt qua quyết khách trọ sự tỉnh trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều dính vào máu tươi nhưng đi tới cái này cái thế giới phía sau bọn họ đều đang tận lực á p chế tự thân lực phá hoại không muốn hủy hoại cái này cái thế giới bất kỳ ngóc ngách nào không cần cẩn thận như vậy cái này cái thế giới rất cứng cỏi huấn luyện viên đối với mấy cái này quá đáng cẩn thận thị giả bọn họ nói hắn biết những này thị giả là sợ hãi làm hư cái này thật vất vả mới vừa tới thế giới mới lo lắng nơi này sinh mệnh bởi vì bọn họ đến nhận lấy ảnh hưởng nhưng cái này cái thế giới cái kia có như thế yếu ớt nhân loại ở cái thế giới này làm ác hàng n g à n hàng v ộ t năm dùng các loại cường đại khoa học kỹ thuật thanh tẩy cải tạo tất cả cũng chỉ là hơi thay đổi mặt đất căn bản là không có cách đối c h ỉ n h hành tinh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì địa cầu vẫn là chậm rãi xoay tròn thái dương vẫn là như thường lệ dâng lên triều tịch vẫn là lên lên xuống xuống mây mù vẫn là có tụ có tán huấn luyện viên những này màu xanh đồ vật rất yếu đuối một tên thị giả nhìn xem dưới chân tiểu thảo quan tâm nói không bọn họ so với chúng ta còn muốn nước ngạnh ngươi có thể phá hủy bọn họ nhưng ngươi không cách nào đem bọn họ diệt tuyệt bọn họ trên thế giới này đã tồn tại mấy ư c năm đã sớm cùng viên tinh cầu này khóa lại ở cùng nhau đối với những n à y nao chống giống đồng bọn ả o b họ tựa như là huấn luyện lúc đồng dạng vị tiêu thị giả trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ mấy ước năm tồn tại lâu như vậy vậy bọn hắn chẳng phải là trên viên tinh cầu này bá chủ không nhân loại mới là viên tinh cầu này bá chủ n g h e lấy huấn luyện viên giải thích vị tiêu thị giả trong mắt lóe lên một tia không hiểu nhân loại thật sự là bá chủ sao tại nhân loại còn chưa tồn tại thời điểm những n à y màu xanh đồ vật liền tồn tại, tại nhân loại biến mất về sau bọn họ vẫn tồn tại như cũ bọn họ so nhân loại sống đến càng lâu cũng sống đến càng tự tại ngươi nhìn cái này huấn luyện viên đây khắp núi đồi đều là bọn họ ảnh tử rõ ràng bọn họ mới là chiếm cứ viên tinh cầu này chủ nhân vì cái gì mà lại đem nhân loại xưng làm bá chủ đâu thị giả ngẩng đầu nhìn phương xa trong con mắt hiện ra màu xanh chỉ riêng tại cái này nhân loại đã triệt để biến mất thời đại những n à y màu xanh sinh mệnh vẫn còn tại làm từng bước sinh trường Tựa huấn luyện viên ta không hiểu nhân loại đến cùng có cái gì đặc biệt đây này vị tiêu thị giả đem nhìn về phương xa thu hồi ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía huấn luyện viên hỏi một vấn đề như vậy huấn luyện viên hiếm thấy trầm mặc hắn đứng tại chỗ tựa hồ cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi bọn họ hình như cũng không phải là đặc biệt thông minh tố chất thân thể cũng không phải đặc biệt ưu tú sinh mệnh lực cũng không có những này màu xanh vật nhỏ cường vì cái gì lại là bọn họ làm chủ nhân đâu mà còn thâm viên vì cái gì chỉ truy lấy bọn hắn chạy hiện tại bọn hắn biến mất trên viên tinh cầu này thâm viên cũng đã biến mất hình như bọn họ liền là nhân vật chính đồng dạng toàn bộ thế giới đều tại vây lấy bọn hắn chuyển ta không hiểu đây rốt cuộc là vì cái gì thị giả cúi đầu mê man mà nhìn xem dưới chân hắn dùng mũi chân cẩn thận từng ly từng tí đá đá tiểu thảo phi lá tiểu thảo mềm mềm lung lay một cái giống như là tại lắc đầu ngươi cũng không hiểu đúng không thị giảo giọng đối tiểu thảo lầm bầm huấn luyện viên vẫn như c ũ duy trì trầm mặc hắn nhìn xem cái này không có chút nào nhân loại vết tích thế giới nhìn lên trên trời mây trắng nhìn xem đầy khắp núi đồi màu xanh đột nhiên cảm giác hình như thiếu thứ gì trên thế giới này tất cả cùng nhân loại tồn tại lúc cũng không có bao nhiêu khác biệt nếu như đem nhân loại ảnh hưởng để ở một bên so sánh một chút liền có thể phát hiện chỉnh hành tinh đều không có bất kỳ cái gì thay đổi thâm viên vội vàng tới qua mang đi tất cả nhân loại lại đem cái này cái thế giới đưa đến thâm viên bên trong tựa như là chuyên môn vì nhân loại mà đến đầm dạng nhân loại tồn tại lúc cái này cái thế giới tại thâm viên bên ngoài cũng bởi vì nhân loại cái này cái thế giới bị thâm viên thốn vệ nhân loại biến mất phía sau cái này cái thế giới liền rơi vào thâm nguyên tựa như là nhân loại đem tất cả những thứ này biến hóa xiên mà tại nhân loại bên ngoài tất cả sự vật hình như đều thành cố sự bối cảnh nhân loại là nhân vật chính sao huấn luyện viên ở trong lòng cha hỏi chính mình không nghĩ tới vừa tới đến thế giới mới liền có hoàn toàn mới nghi hoặc huấn luyện viên cũng không biết trả lời thế nào thị giả hỏi hắn vấn đề nhưng hắn đồng thời không đồng t r í chỉ cần đứng tại viên tinh cầu này bên trên liền sẽ có một ngày sẽ biết trần tướng bọn họ đã bước ra bước đầu tiên kế tiếp còn có rất nhiều bước muốn đi làm bọn họ giấu chân che kín toàn bộ thế giới làm bọn họ đối nhân loại h i ể u rõ vượt qua giới hạn làm bọn họ thay thế nhân loại một lần nữa không chế cái này cái thế giới thành vì cái này thế giới nhân vật chính tổng sẽ nghĩ rõ ràng vấn đề này khi đó chuyện xưa của chúng ta cũng sẽ bắt đầu lưu truyền huấn luyện viên n g ư ơ i vẫn chưa trả lời ta nhân loại đến cùng có cái gì đặc biệt đây này đừng quản nhân loại chúng ta cũng là đặc biệt chương một n ư ơ i chín ly biệt phía trước chương một n ư ơ i chín ly biệt phía trước n g ư ơ i tính toán đi sao làm liên lạc trở lại phi thuyền bên cạnh lúc chỉ còn lại ổ mẹ gạ xệ rộ một vị thị giả cái khác thị giả đều chạy đi thăm dò cái này cái thế giới chỉ có h ân tất nhiên tìm tới thông đạo liền không tại cái này lưu thêm lê lạc một bên nói một bên nhìn một chút nơi xa tiểu hát chó ngươi có thể đem nó chiếu cố tốt sao đương nhiên ô mẹ gạ s ệ rộ nâng lên còn chưa hoàn toàn khôi phục cánh tay máy đối lê lạc bày một cái ok động tắt tay ta có thể là khách sạn nhân viên phục vụ liền nguyên một tầng khách trọ đều có thể chiếu cố tốt lại càng không cần phải nói một cái nhỏ cầu cầu ngươi làm sao không đem nó cùng một chỗ mang đi nó còn thật thông minh chúng ta lưu đổ quá nguy hiểm không để ý tới nó thật tốt à nếu là ta ở cái thế giới này không sao ta cũng đi thế giới khác nhìn xem dù sao thông đạo liền tại nơi đó ồ mẹ gạ s ệ rồi tự nhủ cảm thán nói những này đã rơi vào thâm viên lục tầng thế giới song song vốn là tương thông có lẽ tương lai một ngày nào đó những người máy này tại thăm dò song địa cầu về sau liền sẽ tiến quân cái khác thế giới khi đó sẽ là như thế nào một phen tràn g diện máy móc quân đoàn xâm lấn vào giới thế giới song song thống nhất máy móc đế quốc lê lạc nghĩ một hồi càng phát giác có chút khủng bố người đem nấm để ở nơi đâu ô mẹ g ạ xê rồ hướng lê lạc hỏi thả ở bên kia trong s â n cốc nơi đó tương đối d â mát m nó nói nó thích nơi đó à vậy ta ngày khác lại đi tìm một chút nó ta có một cái ý nghĩ ta nghĩ thử đem máy móc cùng nấm kết hợp với nhau quả nhiên đến thế giới mới những n à y thị giả bọn họ sức sáng tạo một cái liền bắn ra tại l ê lạc rời đi về sau bọn họ không biết còn muốn làm ra thứ gì ta chính là đến chào hỏi ngươi cùng mặt khác thị giả nói một chút liền nói ta đã đi lê lạc nhìn xem ô mẹ gà sẽ rồ nghiêm túc nói mặc dù lê lạc tại khách sạn bên trong chờ thời gian không hề dài thực sự tiếp xúc đến thị giả cũng không có mấy vị nhưng bọn hắn đều giúp lê lạc rất nhiều chư tân một vị tia thái cực cao thủ nghĩ đến hắn lê lạc liền có chút đau đầu yên tâm ta nhất định sẽ cùng bọn họ nói cái này cái thế giới một tên sau cùng nhân loại đã rời đi ổ mẹ g ạ xệ rồ t r e o kẹo nói lê lạc cũng không có lập tức rời đi mà là nhìn hướng ổ mẹ g ạ xệ rồ sau lưng to lớn phi thuyền vị tia chúa cứu thế hay là không muốn đi ra sao không muốn hắn nói muốn trông coi phi thuyền nhưng chúng ta đều biết rõ đó là mạnh miệng hắn cũng nghĩ ra được chỉ là ra không được hắn không có, có thân thể không cách nào di động chỉ có thể bị vây ở khoang điều khiển bên trong cái kia có biện pháp nào để hắn đi ra sao có huấn luyện viên nói có thể dùng phân xưởng bên trong b ò hoang linh kiện cho hắn làm cái thân thể nhưng bây giờ đại gia tất cả đều bận rộn thăm dò chờ bọn hắn trở về về sau rút ra thời gian là có thể giải quyết không n ó n g nảy tốt h u a l i ê lạc nhẹ gật đầu nơi này đã không có, có gì cần lưu ý sự tình trong núi gió nhẹ thổi qua l i ê lạc gõ má nàng đột nhiên cảm thấy chính mình quan tâm đến có chút quá nhiều nàng chỉ là thế giới này khách qua đường liền tính nàng chưa từng tới cái này cái thế giới phi thuyền cũng sẽ bình thường hạ xuống nàng đi tới nơi này tác dụng duy nhất tựa hồ chính là cho những người máy kia phơi bẩy một ít nhân loại đến cùng là cái dạng gì cũng không có giúp đỡ được gì mà nàng rời đi cũng sẽ không kích thích bất kỳ gợn sống nào nghĩ đến cái này lê lạc đem trong lòng mình những lời kia đều nốt u xuống chỉ đ ố i trước mặt ồ mẹ gạ s ệ rồ nói tiếng gặp lại ồ mẹ gạ s ệ rồ cũng chỉnh trọng trở về một tiếng gặp lại sau đó bắt đầu tại trên thân móc ngươi đang làm gì nhìn xem hắn khó chịu động tác lê lạc có chút kỳ quái tìm một chút vật kỷ niệm cho ngươi xem như bằng hữu lễ vật nói không chừng lúc nào ngươi thấy được còn sẽ nhớ đến ta bọn họ trở lại thăm một chút chúng ta. Ô một ẹ gạ cùng bụng tại tại sệ rổ trên ra cứ còn chưa phục móc móc cuối móc như thân đến khôi thể phía vậy đi, sau m cái bên ố khối. giống, n phương này cùng ngươi phía phía sau vật kia rất giống, cầm A. kim loại Cái cầm Một vật rất b nói hắn còn một bên nhìn một chút phương khối lê lạc nhìn xem cái kia phương khối mở to hai mắt nhìn n g ư ơ i l à từ đâu móc ra à đây là thăng bằng của ta kiểm tra đo lường mỗ đ ủ lệ nếu như thân thể của ta tư thái nghiêng nghiêng thông qua cái này mỗ đ ủ lệ điện áp liền sẽ sinh ra thay đổi ta liền có thể phát giác được người đem thứ này cho ta thật không có vấn đề gì sao không có việc gì phân xưởng bên trong có rất nhiều ta lại đi tìm một cái xếp lên là được rồi Ô mẹ gạ xệ rộ một bên thờ ơ nói xong thân thể chậm dài hướng về bên cạnh n h o tới cuối cùng cũng không còn cách nào bảo trì cân bằng cứng đờ ngã trên mặt đất nhưng cho dù ngã trên mặt đất hắn còn tại bình thường nói chuyện đừng sợ đây là tính kỹ thuật điều chỉnh chờ chút ta liền có thể điều chỉnh xong hắn nằm trên mặt đất nắm chắc nhỏ phương khối tay giơ lên cầm lê lạc nhìn xem ngã xuống đất ô mẹ gạ xệ rộ ánh mắt có chút ngưng lại đem cái tia phương khối nhận lấy nhanh chóng bỏ vào túi sách bên trong muốn ta giút ngươi sao không cần Ô mẹ gà sẽ rô mạnh miệng nói ta đi đây đi thôi gặp lại thuận buồn x ô i gió ân l ê n lạc trực tiếp nghiêng đầu qua cũng không quay đầu lại đi chỉ để lại cái kia nằm trên mặt đất trên thân tràn đầy tổn hại người máy nàng hình như khôi phục trước sau như một vô tình không có lại nói nhiều một câu nhưng mà tại cách xa phi thuyền về sau l ê n lạc lại chậm rãi từ túi sách bên trong lấy ra kiện kia sắp chia tay lễ vật nghiêm túc dò xét một hồi sau đó thở dài một cái thật dài bây giờ đến thâm viên lục tầng l ê n l ạ c cũng sớm đã thành thói quen ly biệt nàng biết nói đến lại nhiều cuối cùng luôn là muốn rời khỏi không bằng yên lặng rời đi đem quyến luyến từ h nơi này n xuống đến vùng bình nguyên kia còn cách một đoạn liên lạc một bên tìm kiếm lấy đường xuống núi một bên quan sát những thông đạo kia phía trên vùng bình nguyên này lối vào tựa hồ so bên trên một cái thế giới nhìn thấy còn nhiều hơn cũng càng thêm dày đặc rất nhiều nhập khẩu đều là rách tung tóe giống như là tại trên không hoàn toàn lôi kéo mở v à i rách phía trên còn tràn ngập to to nhỏ nhỏ lỗ thủng dạng này nhập khẩu căn bản là không có cách thông hành còn có một chút nhập khẩu mặt ngoài đang không ngừng c u ộ n c u ộ n lên sóng biển nhìn qua cực kỳ không ổn định nhìn từ đằng xa không có mấy cái có khả năng bình thường thông qua lê lạc có chút bận tâm tới đến phiến bình nguyên này rất lớn nhập khẩu lại khắp nơi đều là vô cùng phân tán cũng không biết có thể hay không tại ngắn thời gian bên trong tìm tới một cái thích hợp trước đi xuống lại nhìn xem a chương một n tối tăm bên trong chương một n tối tăm bên trong bình nguyên bên trên những n à y nhập khẩu cùng phía trước mạc linh cùng l i ê lạc lần đầu tiên mặc toa thế giới lúc nhìn thấy giống nhau như đúc bọn họ giống như là một chút tràn đầy nước biển tấm gương m ặ t kính sóng biển đang không ngừng đập làm thế nào đều bắn tung tóe không đến tấm gương bên ngoài có chút tấm gương có thể kéo dài mười mấy mét nhưng độ cao cũng chỉ có mấy cm giống như là một đầu vắt ngang tại bình nguyên bên trên trường x a sóng biển tại thân rắn bên trên c h ẳ n g qua giống như lấp lánh tỏa sáng lân phiến đồng dạng dạng này nhập khẩu hoàn toàn không cách nào tiến bảo bởi vì nó quá nhỏ có tấm gương trên mặt kính hiện đầy loang lổ một chút nước biển còn chưa bao trùm đến địa phương lấm ta lấm tấm phân bố tại tấm gương khác biệt bộ vị những lỗ hổng này là hoàn toàn ổn định không gian còn không cách nào tạo thành cửa xuyên qua những địa phương này sẽ chỉ trở lại hiện thực mà không phải đến một thế giới khác còn có trong gương nước biển giống như gặp phải phong bạo đồng dạng ngay tại tùy ý quần quận thậm chí liền chất lượng nước đều thay đổi đến có chút đ e nhánh n phía trên còn hiện đầy bọc khí những cái kia bọt khí phát ra ảm đạm chống phản quang thoạt nhìn vẩn đục vô cùng đây là một loại cực kỳ không ổn định lối vào nếu như tùy tiện tiến vào có thể còn chưa tới đ bình nguyên lên kính thoạt nhìn khắp nơi đều có nhưng trên thực tế có thể đi vào không có mấy cái nơi này tấm gương thậm chí lần trước nhìn thấy càng thêm lộn xộn bọn họ xuất hiện các loại kỳ quá i hình dạng giống như là nguyên bản bình thường tấm gương bị xé rách ra đến đồng dạng có chút hoàn toàn méo mó có chút che kín chống giống loại này nhập khẩu căn vốn không có xem xét cần phải lê lạc mang theo phương khối trực tiếp hơi tới hướng về những cái kia ở phía xa thoạt nhìn hơi bình thường chút tấm gương đi đến có thể đi đến chỗ gần mới phát hiện những này tấm gương thì chính là phía trên có loang lỗ lỗ thủng thì chính là bên trong nước biện trạng thái không đối dẫn đến mặt kính dị thường tính ổn định những n à y yếu tố thiếu một thứ cũng không được chỉ có toàn bộ thỏa mãn mới có thể làm một cái hợp cách lối vào xuyên qua thế giới nhất định phải vạn phần cẩn thận l ê lạc cũng không dám tùy ý hạ thấp tiêu chuẩn chúng ta chia ra hành động ngươi qua bên kia nhìn xem có thích hợp liền trở về nói cho ta l ê lạc chỉ chỉ bình nguyên bên kia đối phương khối nói sau đó phương khối liền lắc lư ung dung bay về phía bên kia nơi này nhập khẩu làm sao đều rách dưới mạc linh vừa quan sát những cái kia mặc tính một bên phát ra cảm thán cái gì hình dạng đều có dễ cây hình dạng san hô hình dạng lược hình dạng len sợi đoàn hình dạng những này hình dạng mặt gương nội bộ hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo một chút trống giống cái này cũng dẫn đến những này nhập khẩu khó mà hoàn chỉnh thậm chí mạc linh còn nhìn thấy một số khác biệt lối vào dính hợp ở cùng nhau nước biển từ một khối mặt kính hướng một cái khác khối trên mặt kính chạy tới khác biệt tính chất nước biển hôn tạp cùng một chỗ tại chỗ giao giới tạo thành quỹ dị loại lưu loại này nhập khẩu so những cái tia nước biển m á n h liệt lối vào càng thêm không ổn định mạc linh chỉ là nhàn nhạt đem tầm mắt thăm dò vào trong đó nhìn một chút liền nháy mắt cảm giác tầm mắt của mình bị cắt phân thành hai nửa mà cái này hai nửa lại hoàn toàn trồng vào nhau tựa như là đang nhìn hai đoàn hoàn toàn khác biệt bóng lộn xộn không chịu nổi không những như vậy cái kia đã cắt phân tầm mắt còn đang không ngừng hướng chỗ xa hơn phân đi giống như là muốn đem ý thức của hắn cứ thế mà khu vực đến hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt đi mạc linh thấy thế liền vội vàng đem tầm mắt thu hồi lại che ngực thở hổn hển mấy cái có chút dọn người nếu là thật có người tiến vào dạng này nhập khẩu sợ không phải một nháy mắt liền sẽ bị xé thành hai nửa nhưng mà ở sau đó lục soát bên trong mạc linh lại thấy được mấy cái càng thêm hỗn loạn mặt kính nhập khẩu hai hợp một ba hợp một bốn hợp một thậm chí có chút một đống tập hợp hợp lại cùng nhau mặt kính xa xa nhìn qua giống như là cái triệt để chạm giống h căn bản nhìn không ra bên trong đến cùng dính hợp bao nhiêu cái nhập khẩu bên trong nước biển đã phát sinh đáng sợ chất biến vốn là vận đục hải lưu quấn cầm cùng một chỗ chuyển biến thành một loại vận đục mà biến thành màu đen thể dính vật mặt ngoài còn mang theo đặc dính b ọ c khí giống như là một loại nào đó màu trăng keo rán gô dính lên thật dày vết bẩn lại tại từng cái phương hướng nước biển s u n g kích bên dưới chậm rãi ngọn ngoại từ xa nhìn lại giống như là một cái vật sống đ ồ n g dạng mặc linh căn bản không dám tới gần nơi này cái hệt nào hắn có thể cảm giác được không chỉ là cái này nhập khẩu bản thân liền nhập khẩu bên ngoài không gian đều mang một loại mã Vòng linh qua hoạch đào mạc、linh、cảm đào trong h không thể lại tại những này khu ấ y này dạy bên tại t lại đặc vực lục x o á gương nước đ biển á c h nhìn một cũng h t càng ngày càng thong thả không tại giống phía trước nhìn thấy như thế nóng này lặng yên tạc trên mặt kính chảy xuôi mạc linh còn phát hiện nơi này tấm gương hình dạng cũng biến thành bình thường rất nhiều không có những cái kia bị lôi kéo đến loạn thất bát tao kỳ quái bộ dáng là vì nhập khẩu ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn phía trước những cái kia nhập khẩu là vì cách quá gần cho nên mới sẽ bị lôi kéo ra loại kia kỳ quái hình dạng thậm chí tập hợp hợp lại cùng nhau những này nhập khẩu ở giữa tựa hồ cũng có một loại cùng loại lực vạn vật hấp dẫn lực hấp dẫn giữa bọn chúng lẫn nhau hấp dẫn hình dạng bởi vậy bị lôi kéo đến càng ngày càng cổ quái đến hai khối mặt kính tiếp xúc với nhau thời điểm bên trong nước biển liền sẽ phát sinh tiếp xúc sinh ra một loại nào đó kỳ lạ phản ứng hóa học cho nên tấm gương càng dày đặc địa phương nhập khẩu liền càng thêm không ổn định hình dạng cũng càng quái ngược lại là nhập khẩu thưa thất khu vực tấm gương bình thường sát xuất càng lớn những cái kia nhập khẩu muốn là hoàn toàn hấp dẫn đến cùng một chỗ sẽ phát sinh cái gì thế giới dung hợp xuyên qua một cái nhập khẩu có thể đến nhiều cái thế giới mạc linh nghĩ đến vừa vạn loại kia ý thức phân liệt cảm giác chẳng lẽ một người còn có thể đồng thời xuất hiện tại nhiều cái thế giới sao cái gọi là thế giới song song có phải là đại biểu người cũng là song song đây này những này lẫn nhau điệp ra thế giới bên trong có phải là cũng sẽ có một cái khác mạc linh một cái khác lê là đâu phương khối lơ lửng giữa không trung m ặ c linh rơi vào trầm tư một lát sau phía sau phương khối mới lại lần nữa bắt đầu chuyển động không nghĩ dù sao cũng sẽ không đi vào những thế giới này bên trong việc cấp bách vẫn là mau chóng tìm tới một cái ổn định nhập khẩu m ặ c linh tiếp tục bay về phía trước phát hiện mấy cái hình dạng hoàn chỉnh tính ổn định độ đều rất thích hợp lối vào nhưng mấy cái này nhập khẩu có chút ít l ê lạc ngược lại là có thể qua phương khối lại không tốt chính hướng về phía trước tung bay tầm mắt biên giới đột nhiên xông vào một khối to lớn mặt kính khối kêu mặt kính một mình đứng ở một mảnh trống rông không địa bên trên c h ừ n ó xung quanh không có cái khác nhập khẩu ôn hòa nước biển yên tĩnh tại trên mặt kính chạy xuôi chỉ là nhìn thấy cái này to lớn mặt kính lần đầu tiên mặt linh trong đầu liền tung ra một cái ý nghĩ đây chính là tiến về kế tiếp thế giới lối vào t r ư ơ n g một n h o à n mỹ biển t r ư ơ n g một n h o à n mỹ biển chính là chỗ này sao s ắ c thực không có so cái này thích hợp hơn lê lạc ngẩng đầu nhìn cái này to lớn biển thủy kính mặt không nhịn được cảm thán nói hình dạng giống như là một cái to lớn cửa trình tề phía trên một điểm lỗ rách vết tích đều không có mỗi một cái bộ vị đều rúng động xanh thảm nước biển cực kỳ hoàn trình chạy xuôi tại trên mặt kính nước biển cũng vô cùng ôn hòa giống như là một mảnh gió hem sóng l ặ n g mặt biển bình nguyên ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên thậm chí có chút sóng gợn l ă n t ă n cảm giác để cho lòng người vui vẻ đứng tại cái này to lớn mặt kính phía trước p h ả n phất có thể nghe đến nhàn nhạt tiếng sóng biển an ổn phải làm cho người muốn ngủ ngươi là thế nào tìm tới nơi này lê l ạ có c chút hiếu kỳ mà h ỏ i t h ă m nơi này tại bình nguyên biên giới cách nhập khẩu dày đặc địa phương ngăn cách rất xa hoàn toàn là cái xó xỉnh địa phương bình thường đến nói cũng sẽ không tìm thấy được nơi này mà còn cái này nhập khẩu xung quanh đều là trống rồng không địa không có cái khác nhập khẩu địa thế nơi này khá thấp ở phía xa còn không nhìn thấy nhưng vương khối lại tinh chuẩn tìm đến nơi này tìm tới cái này quạt vô cùng thích hợp cửa so với phía trước những cái kia vớ va vớ vẩn cái này nhập khẩu không thể vẹn vẹn nói là thích hợp quả thực là không có có thể thay thế nhìn thấy cái này nhập khẩu về sau phía trước những cái kia nhập khẩu đều thành lần tuyển chọn mà còn kém không chỉ là một cái cấp bậc người nào có thể cự tuyệt dạng này một cái hình dạng lại tốt đã hoàn chỉnh lại ổn định nhập khẩu đâu ánh mặt trời xuyên qua trong suốt nước biển chiếu dọi t ạ i l ê lạc hơi kinh ngạc trên mặt gọn sóng hình dáng vầng sáng từ trên mặt nàng chầm rãi đào qua cái kia chừng lớn đôi mắt còn đang không ngừng nói cảm thắn cũng chính vì vậy h o à mỹ liên lạc trong lòng lại sinh ra một ít do dự làm sao sẽ có như thế hợp quy tắc lối vào làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy không giống như là không gian sẽ rách sinh ra nhập khẩu không giống như là thâm viên bên trong ngẫu nhiên tạo ra sản vật giống như là nhân công tinh tế tạo hình ra hàng mỹ nghệ mỹ lệ mà ổn định nếu như đặt ở cái nào đó nhân loại rộng giữa sân cũng sẽ không cảm thấy đột ngột giống như là chuyên môn đặt ở cái kia vật trang trí mà còn nó lại khổng lồ như thế cùng phía trước những cái kia tàn tạ nhập khẩu hoàn toàn khác biệt tựa như là tận lực chế tạo đến như thế lớn cung cấp người thông qua đồng dạng tựa như điện ảnh bên trong xâm lấn thế giới khác lúc sử dụng sợ t ạ a c h i m ô n chỉ có làm đến như thế lớn mới có thể để cho quân đội trôi chạy tiến vào bên trong thật kỳ quái rõ ràng hoàn mỹ như vậy lê lạc lại luôn cảm thấy có chút khó chịu nhưng phương khối đã nhau nhau muốn thử tại to lớn mặt kính biên giới xuyên tới xuyên lui giống như có lẽ đã quyết định đây chính là thông hướng thế giới tiếp theo lối vào lê lạc ngắm nhìn một phía t r ố n g giống chỉ có bình nguyên bên trên khắp nơi có thể thấy được c ỏ cây cái này quá cửa cứ như vậy cô độc đứng ở cái này giống như là bị cái khác nhập khẩu xa lánh đồng đạo tựa hồ cũng không có cái gì lựa chọt khác lại đi tìm cái khác nhập khẩu khẳng định tìm không được giống như nó hòa mỹ tất nhiên nhập khẩu liền tại cái này lê lạc cũng quyết định không tại suy nghĩ lung tung đi thôi vào xem một bên hướng phương khối nói xong nàng một bên tới gần m ặ t kính một c ỗ nước biển ý lạnh đập vào mặt tựa hồ còn có thể nghe đến gió biển tanh ngầm vị sóng gợn lăn tăn thủy quang chiếu ở trên người giống như là cho lê lạc mặc lên một kiện lộng lấy lễ phục con ngươi của nàng dần dần bị cái kia lập lệ hào quang hấp dẫn phản xạ đồng dạng sóng ánh sáng lấy một loại tần số tương đồng chấn động lên đấy là đúng sao tựa như là đúng chỉ là xuyên qua đến một cái thế giới khác mà thôi nào có cái gì đúng hay không cái này cái thế giới không đối liền đến một thế giới khác lựa chọn cửa khác biệt cũng chỉ là đường đi khác biệt mà thôi cuối cùng đều sẽ đến điểm c u ố i nhưng vì cái gì ta luôn cảm thấy cánh cửa này là đặc biệt đâu lê lạc trong lòng nghi hoặc nhưng nghi ngờ của nàng rất nhanh lại bị cái kia trên mặt biển sóng ánh sáng chỗ tiêu trừ gió biển thổi đến trên mặt của nàng nàng hình như nghe đến sóng biển đập tâm t h a n h b ọ t nước nhấp nô dần dần vuốt lên sự do dự của nàng sau cùng một điểm hoài nghi cũng theo đập vào mặt màu xanh t h ẳ m dần dần biến mất thật là bình tĩnh tại trạm đến cái kia mặt kính lúc lê lạc từ bỏ suy nghĩ mà mạc linh Tại phương khối chạm đến cái kia mặt biển lúc cũng sinh ra cảm giác giống nhau tựa như là nhẹ nhàng rơi vào trên mặt biển đồng dạng hắn ngồi tại phương khối bên trong phương khối chính theo sóng biển nhẹ nhàng m ơ i lội gió biển xuyên qua kim loại v á c h tưởng nhẹ vô về thân thể của hắn mạc linh cảm nhận được thả lỏng chưa từng có xung quanh tiếng nước chạy mang theo tiết tấu vang lên nước biển mát m ẻ thấm đến khắp nơi đều là phương khối giống như biến thành một cái thuyền nhỏ tại bình tĩnh mặt biển bên trên phiêu lưu ánh mặt trời vẩy vào trên phiêu lưu ánh mặt trời vẩy vào trên phiêu lưu ánh mặt trời vẩy vào trên một tia ấm á tựa hồ theo cái này hải l lắng nghe sóng biển đụng vào gió biển cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp từ khi tiến vào phương khối về sau hắn liền không có qua như thế bản thân trải nghiệm hắn cùng ngoại giới ở giữa vĩnh viễn ngăn cách nhất tầng vỏ kim loại liền tính có khả năng biến thành người khối vương hình thái hắn xúc giắc cũng bị thay đổi đến cực kỳ chậm chạp giống như là bọc lấy vô số kiện thật d à y á o khoác mà bây giờ những n à y cảm giác đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn hắn còn sống hắn tại tìm về thân là nhân loại cảm giác tại dung nhập cái này cái thế giới lần này xuyên qua hình như so với lần trước muốn bình tĩnh rất nhiều không có quần quận nước biển và bọc khí chỉ có vô hạn bình tĩnh. Bình tầm ĩ n đến người h để c thấy h o n mắt tại xanh thẳm trong nước biển xuyên qua cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt nước biển chậm rãi chạy xuôi có nhiều chỗ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút loại nhỏ toàn quà nhưng đó cũng là hiện tượng bình thường mảnh này biển so hắn tưởng tượng đến còn muốn bình tĩnh đến nhiều cũng trong suốt đến đáng sợ vô hạn lam duyên đưa đến chỗ sâu hoàn toàn không có thâm thúy cảm giác chỉ cảm thấy thân ở một khối to lớn màu xanh quả đ ố n g bên trong vô cùng không chân thận cùng ở bên ngoài nhìn thời điểm đồng dạng mảnh này biển là hoàn mỹ hoàn mỹ đến làm cho lòng người sinh nghi nghi ngờ nơi này vốn không nên xuất hiện hoàn mỹ như vậy đồ vật mảnh này biển đến cùng thông hướng một cái thế giới như thế nào một cái đồng dạng hoàn mỹ thế giới có thể hoàn mỹ thế giới như thế nào lại bị thâm lên thôn p ệ đâu mặt linh nghĩ mãi mà không rõ hắn đột nhiên nghĩ đến cánh cửa này xung quanh không đ i ệ những địa phương kia vốn là vốn cũng không có mặt khác nhập khẩu sao vẫn là nói những cái kia nhập khẩu sớm đã bị cánh cửa này thôn vệ nha lực hấp dẫn cực lớn đem xung quanh tất cả đều h ú t nhập môn bên trong lại dùng đây tuyệt đối bình tĩnh đem tất cả tràn vào trong đó tạp chất đều cho vớt lên đồng hóa duy trì lấy tự thân hoàn mỹ mạc linh đột nhiên trong lòng m á t lạnh chẳng lẽ mảnh này biển cũng sẽ đem ta thay đổi đến hoàn mỹ sao chương một nghìn bảy mươi hai phá hủy hoàn mỹ chương một nghìn bảy mươi hai phá hủy hoàn mỹ hoàn mỹ ta là cái giặc gì mạc linh cũng không biết hắn phát hiện trong tim mình đang không ngừng sinh ra những này nghi ngờ suy nghĩ nhưng lại tại một giây sau bị một loại nào đó lực lượng đặc biệt bình tĩnh lại lộn xộn suy nghĩ là không hoàn mỹ sao hình như có lực lượng kia tại để hắn cưỡng ép duy trì yên tĩnh duy trì chạy xe không tư tưởng trạng thái hắn đang hoài nghi loại này hoàn mỹ mà loại này hoàn mỹ cũng đang không ngừng ăn mòn hắn đem hắn cải tạo thành một loại khác tư thái không được không thể tiếp tục như vậy được nữa lại tiếp tục như thế ta liền không phải là ta không có người nào là hoàn mỹ trong lòng của mỗi người đều mang mê man cùng nghĩ hoặc cảm xúc cũng có thăng có rơi sẽ có bực bội thời điểm cũng sẽ có lúc ăn tĩnh nếu như triệt để bình tĩnh vậy thì không phải là người tuyệt đối bình tĩnh mang ý nghĩa tuyệt đối chạy xét không sẽ không sinh ra bất luận cái gì bực bội suy nghĩ cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì mê man tựa như là vĩnh viễn bình tĩnh mặt biển đồng dạng không có bất kỳ cái gì gọn sóng biến thành như thế liền không thể xưng là người đây chẳng qua là một cái chỉ có nhân loại bên ngoài lộng lẫy vật trang trí tựa như cái kia đứng ở bình nguyên bên trên to lớn mặt kính đồng dạng mặc linh tại kháng cự loại này thay đổi nhưng loại kia hoàn mỹ lực lượng lợi dụng mọi lúc thậm chí liền hắn kháng cự đều tại bị dần dần vớt lên hắn mới vừa dâng lên chống cự ý thức mới cũng không lâu lắm liền bắt đầu tiêu tán ngược lại tư tưởng sóng biển dần dần lắng lại loại này cải tạo đang trở nên càng ngày càng toàn diện càng ngày càng cấp tốc giống như là một cái càng thu càng chặt v ò n g đây đem mạc linh vây ở trong đó bất luận cái gì d y ruột đều giống như đánh vào trên đông đồng dạng tất cả khí lực đều bị triệt để chuyển hóa chỉ còn lại nhàn nhạt, nhạt bình tĩnh loại này nhuận vật m ả n h không tiếng động thay đổi so kịch liệt công kích càng thêm đáng sợ một khi bung lỏng loại này tự dưng bình tĩnh liền sẽ một nháy mắt đem hắn triệt để thôn p h ệ để hắn cũng không còn cách nào sinh ra một tia siêu thoát bình tĩnh suy nghĩ mạc linh quyết định không tải chịu đựng dùng p ư ơ n g khối lực lượng đột phá đạo này bình tĩnh vòng đây. Cho dù không gian sẽ rơi vào đây c ũ n g quyết không thể để mảnh này biển đem hắn thay đổi đến hoàn mỹ không dịch chuyển nhắm ngay phương khối vị trí mặt biển mặt linh không chút do dự phát động c h u y ể n t ố n g không có bất kỳ cái gì âm thanh gió biển còn t ạ i quét nhưng nguyên bản bình tĩnh mặt biển bên trên đã xuất hiện một cái cự đại chỗ trống hoàn mỹ biển xuất hiện một cái lỗ hổng loại kia bình tĩnh lực lượng cũng nháy mắt sụp đổ hướng về trên mặt biển lỗ rách chạy tới nước biển xung quanh bắt đầu hướng về chống rông tập hợp do nước cuốn lên từng đạo toàn qua cái này đột nhiên xuất hiện không hoàn mỹ tựa hồ để chỉnh t i ế n hải vực đều xuất hiện bỏ sót loại lực lượng kia cũng bị vội vã tuân hướng chống giống đi lấp bổ ph thêm tại mạc linh trên thân lực lượng cũng nháy mắt nhẹ đi nhiều hữu dụng cảm nhận được loại kia đáng sợ hoàn mỹ hóa chuyển biến được đến chậm lại mạc linh một cái liền hương p h ấ n lên hắn chập trùng cảm xúc không hề bị đến áp chế tự do phun phát ra đây mới là thân làm người bình thường cảm xúc biến hóa người cảm xúc cao có t h ấ p có sẽ tại cô đơn thời điểm ngã vào thung lũng sẽ đang nghi ngờ lúc sinh ra khuấy động sẽ tại mê man lúc không ngừng rung động sẽ tại lúc bình tĩnh chậm rãi chạy xuôi cũng sẽ tại kích động lúc sông lên cao điểm giống như là một đạo vĩnh viễn sẽ không lắng lại khúc tuyến cái kia hoàn mỹ lực lượng tính toán tức đoạt loại này biến hóa để khúc t u y ế n biến thành một đầu vĩnh viễn sẽ không công t h ẳ n g t ắ p bình tĩnh tuy tốt nhưng tuyệt đối không cách nào lâu dài tuyệt đối bình tĩnh sẽ để cho người giống như vật c h ế t đồng dạng hào không sức sống mặc linh trên thân gò bó chính tại giải trừ nhưng theo trên mặt biển động tu b ổ loại lực lượng kia lại bắt đầu hướng về thân thể hắn tập hợp giống như d ò i trong xương dính ở trên người hắn bắt đầu sửa chữa ý chí của hắn tiếp tục mặt biển tốc độ chữa trị rất nhanh mặc linh phản ứng cũng rất nhanh hắn lại lần nữa phát động truyền t ố n g lại tại phương khối xung quanh trên mặt biển móc ra từng cái trống rỗng nước biển còn không có kịu phản ứng cái kêu hoàn mỹ mặt kính liền thay đổi đến rách tung t chờ nước biển kịp phản ứng lúc rơi xuống nước thân thể cùng phun trào loạn lưu để m ả n h này mặt biển thay đổi đến cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh b ọ t nước văng khắp nơi dòng nước đập kích thích vô số nguyên bản không tồn tại bọc khí tạo thành từng đoàn từng đoàn khó coi bọc mép phương khối bị b ọ t nước cố u n lại vung đến trên không lại nặng nề rơi xuống tại không tại bình tĩnh mặt biển bên trên cảm thụ được cái này kịch liệt chập trùng m ạ c linh không cảm thấy sợ hãi ngược lại càng thêm kích động để thủy chiều tới mãnh liệt hơn chúng ta gò bó lại lần nữa giảm bớt m ạ n linh không tại lưu thủ tuy ý dùng truyền t ố n g k h u ấ động nước biển m ạ n linh không tại chỉ trên mặt biển chế tạo chống càng là tại tầm mắt có thể tìm được chỗ sâu nhất truyền thống từng cái màu xanh phương khối chống r i n g đột nhiên xuất hiện ở nguyên bản bình tĩnh dưới biển sâu tại dừng lại nháy mắt phía sau nguyên bản vững chắc nước biển kết cấu nháy mắt sập rơi to lớn t h ủ y áp đẩy mạnh nước biển đem chống r i n g chiếm cứ đang phát ra từng tiếng ầm ầm tiếng vang phía sau nổ ra vô số bậc khí tại dưới biển sâu mở động lực phá hoại so trên mặt biển mở động càng thêm đáng sợ bởi vì nơi đó thủy áp càng thêm đáng sợ chống g ô n g nước biển xung quanh sẽ liều lĩnh tuân h ư ớ n g chống g ô n g trung ương sau đó ở trung tâm tập hợp va chạm thúng chi c h u y ể n thống chế tạo không chỉ là d i n g ruột khu vực càng là chân không khu vực điều này cũng làm cho cái kia bổ khuyết lực lượng thay đổi đến càng thêm tàn phá bờ bãi bọc khí không ngừng mà tuân hướng mặt biển làm cho cả mặt biển như là sôi trào lên cái kia hoàn mỹ lực lượng tại bị mạc linh chọc mở từng cái lỗ h ổ về sau cũng không còn cách nào duy trì nguyên bản áp chế lực giống như là một cái xót tức giận khí cầu lực lượng tại theo ch nhưng mạc linh lúc này cũng không có cảm thấy đã chiến thắng cố lực lượng kia mặc dù cố lực lượng kia đã không hoàn mỹ cũng vô pháp lại duy trì loại kia tuyệt đối bình tĩnh nhưng cố lực lượng kia cũng không có biến mất vẫn còn tại mảnh này trên đại dương bao la ngưng tụ mạc linh còn tại truyền thống vùng biển này b ọ t nước cũng càng lúc càng lớn phương khối bị dòng nước lúc gần lúc hiện mặt biển không tại sóng nước lấp loáng trong suốt nước biển cũng biến thành ám trầm không ít b ọ t khí sen lẫn ở trong đó hội tụ thành bọt mép theo bọt nước văng từ phía cái kia hoàn mỹ lực lượng triệt để phân tán ra làm không cách nào lại duy trì hoàn mỹ về sau tựa hồ bắt đầu vào đã mẹ không sợi mạc linh chính cảnh giác bước kế tiếp biến hóa. đột nhiên phát hiện trời tối nguyên bản ánh mặt trời ấm áp bị chẳng biết lúc nào bay tới mây đen che kín mây đen thật dày bên trong mơ hồ hiện lên từng đạo địa bang tựa hồ một tràng phong bạo chính là sắp gián g lâm mưa gió nổi lên không nghĩ tới cái k i a ổn định hoàn mỹ lực lượng tại bị đâm thủng về sau thế mà lại hoàn toàn thay đổi một bộ dáng từ tuyệt đối bình tĩnh biến thành tuyệt đối c n g bạo trời trong gió nhẹ mặt biển tại ngắn thời gian bên trong liền chuyển biến thành phong bạo đ i ể n báo nước biển tựa hồ tại tức giận phân độ mạc linh đưa nó thật vất và giữ bình tĩnh cho đánh vỡ lôi đình tại trên không tập hợp trong nước biển toàn qua bắt đầu càng quân càng lớn ngang ngược só tại phương khối bị bỏ rơi đến giữa không chung lúc trong n g â y đen lôi quang loại lên một đạo hủy thiên diệt địa lôi đ ỉ n h mang theo vô tận phẫn nộ sẽ phá chân trời hung hăng hướng về phương khối bổ tới chương một nghìn bảy mươi ba nộ hải kinh lôi chương một nghìn bảy mươi ba nộ hải kinh lôi m ặ c linh cứ như vậy nhìn xem cái k i a đạo lôi quang quanh xuống dưới người phản ứng lại nhanh cũng vô pháp đối t h i ể m điện làm ra phản ứng thậm chí liền lôi minh âm thanh còn không nghe thấy b ạ c h quang trói mắt đã đem xung quanh hoàn toàn n u ố t hết ta tại phương khối bên trong nên sẽ không phải bị đánh đến a mặt linh vừa vặn sinh ra ý nghĩ như vậy liền lập tức cảm thấy không thích hợp cái tia lôi quang hình như đã bổ tới trên người hắn tựa như là trước kia những cái kia chìm ngập phương khối nước biển đồng dạng vùng biển này bên trên tất cả tựa hồ cũng có thể xuyên thấu phương khối trực tiếp tác dụng ở trên người hắn bao gồm cái này đáng sợ lôi điện m ặ c linh còn không có ý thức được phát sinh cái gì trên thân liền truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt cùng thiêu đốt cảm giác hình như có vô số cây kim từ đỉnh đầu đâm vào một mực hướng phía dưới đâm vào mãi đến đâm đến bàn chân đâm qua địa phương đang không ngừng bành trướng từ một cái châm nhỏ biến thành một cái thép thế muốn đem thân thể của hắn từ nội bộ nổ tung hắn căn bản không nghe thấy tiếng sấm liền cái kia nước biển c u ộ n c u ộ n âm thanh đều nghe không được thế giới nháy mắt yên tĩnh trở lại ngay sau đó lỗ thai liền bắt đầu chuyển ra một trận nhỏ xíu ù thai âm thanh cái kia ù thai âm thanh càng ngày càng bé nhọn dần dần chiếm cứ hắn toàn bộ đại não tại trong đầu mạnh mẽ đâm tới m ặ c linh thân thể cứ như vậy cứng đờ không phải là bởi vì hắn cảm nhận được sợ hãi hoặc là kinh ngạc tâm tình của hắn căn bản chưa kịp làm ra phản ứng thân thể của hắn đã tại cái kia thiểm điện tác dụng dưới sinh ra có rút to lớn dòng điện triệt để cắt đứt thần kinh của hắn hệ thống bắp thịt cũng bắt đầu không bị khống chế có gáp hắn có thể cảm gi giống như là chính mình sống lại đồng dạng toàn bộ thân thể đều tại phản loạn chính mình trái tim cũng không nghe sai khiến tiết tấu hoàn toàn lộn xộn dòng điện đồng dạng quấy nhiều trái tim b ắ p thịt tim đập triệt để dối loạn mạc linh thậm chí cũng không biết đó có phải hay không trái tim đang ngại hắn chỉ cảm thấy chỗ ngực b ắ p thịt tại loạn động tựa như là đang đánh nhau đồng dạng toàn bộ đều loạn thành một đ o ạ n thậm chí liền hô hấp cũng kỳ quái ta còn tại hô hấp sao mạc linh cũng không làm rõ ràng được hắn hoàn toàn nghi hoặc xét đánh thậm chí quấy nhiều đến hắn suy nghĩ đem hắn nguyên bản bình thường suy nghĩ triệt để đạo loạn cái kêu lôi điện hiện lên m ạ c linh hình như nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đống lớn cành cây hình dáng vết tích vô số lôi điện nhỏ phân n h á n h chính theo không khí lan tràn tầm mắt của hắn lại bị những này nhỏ phân n h á n h chia rất nhiều khối vụn mỗi cái khối vụn đều tại phân liệt bạo tạc tựa như hắn hiện tại thân thể đồng dạng ta có phải là không nên phản kháng mảnh này biển m ạ c linh đột nhiên bắt đầu hối hận nếu là hắn không có kháng cự loại kia hoàn mỹ liền sẽ không bị xét đánh hắn cũng không nghĩ tới cái này lôi điện thế mà có thể xuyên thấu phương khối trực tiếp tác dụng tại thân thể của hắn vì sao lại xuyên qua phương khối đâu đến cùng là phương khối thật ngăn cản không được vẫn là mảnh này biện cho người chỉ là một loại ảo、giác. hắn cũng không có thật phiêu ở trên biển cũng không có thật bị xét đánh mạc linh trong đầu lại tung ra mấy vấn đề nhưng rất nhanh những vấn đề này liền theo tư duy bành trướng tan thành mấy khói thân thể của hắn nổ mở đầu bay về phía trên trời tay chân cũng hướng phương hướng khác nhau bay đi hắn y nguyên có thể cảm giác được thân thể nhưng những này bộ kiện đã không thuộc về hắn bạo tạc vẫn còn tiếp tục đầu lại nổ thành vô số bộ phận liên quan suy nghĩ của hắn phân thành từng cái khối nhỏ rõ ràng toàn bộ nổ tung hắn lại còn có thể cảm thụ được mạc linh vốn nên đối với cái này cảm thấy nghĩ hoặc nhưng hắn lúc này đã không có bất kỳ cái gì suy tư phong bạo còn tại tiếp tục vừa vặn lôi minh chỉ là phong bạo đến gặp hiệu g i á c kế tiếp còn có càng thêm tàn bạo phong thích màu xám tầng mây như cự thú tiếp cận thôn vệ cuối cùng một sợi s ắ t trời cái k i a thả ra lôi đỉnh lôi bạo mây v ặ n b ẹ o thành toàn qua biên giới hiện ra kỳ dị từ sắc hồ quang điện giống như là giống mạng nhện ở trong mây nổ t u n g đem đã vỡ vụ n mặt biển chiếu thành hoàn toàn trắng bệnh đã hóa thành cho bụi mạc linh tại cái này trong bạch quang l ó y ra có chút vung hướng mặt biển có chút bị cuốn lên chân trời sóng biển chắp lên cao mấy chục mét màu đen dây núi đem nguyên bản bạch quang che đậy gầm thép n à o về ph trận này chiến tranh kéo dài thật lâu sóng biển hàng rào cuối cùng bị phong bạo viên đạn đánh thành đất bằng làm song phương đều hao hết cuối cùng một tia lực lượng cái tia sớm đã hóa thành cho tàn mạt linh cũng phiêu tán đến chiến trường mỗi một cái góc phong bạo sau đó chính là trời trong biển khôi phục là rất nhanh làm mây đen tản đi cái kêu hoàn mỹ lực lượng lại bắt đầu an ủi mặt biển ánh mặt trời một lần nữa tung xuống chiếu vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển mảnh này cổ chiến trường qua trong d â y lát lại không có phía trước sơ s á c tiêu điều chi ý ánh nắng tươi sáng một mảnh nghĩa tĩnh mặc linh biến mất không có mặc linh thế giới rất hoàn mỹ hắn liền là thế giới này không ổn định nhân tố không có hắn thế giới liền thanh tĩnh rất nhiều trong b i ể n rộng tựa hồ phát ra một tiếng hài lòng thở dài giống như là cái kêu hoàn mỹ lực lượng tại ăn mừng thắng lợi của mình Mà nơi này rất băng lãnh nhưng vẫn như cũng duy trì hoàn mỹ nước thân thể giống như là quả đống đồng dạng ngưng cố duy trì tuyệt đối bình tĩnh trạng thái không có cái gì áng lưu cũng không có cái gì khuấy động điều này cũng làm cho bụi bặm hạ lạc không có chút nào ngăn cản tại dưới tác dụng của trọng lực xuyên qua ngưng cố nước biển chui vào cái kia sâu không thấy đáy hải bên, bên trong nơi này vốn nên là một mảnh không ánh sáng khu vực nhưng hải l u y ê n chỗ sâu nhất lại loẽ ra một chút kỳ dị điểm sáng những điểm sáng kia đủ mọi màu sắc giống như là dài tại đáy biển đèn màu mơ hồ tô điểm tại hắc cám bên trong mảnh này hoàn mỹ trong biển làm sao sẽ xuất hiện những n à y đột ngột thải con đâu nếu như mạc linh còn có ý thức lúc này hắn nhất định sẽ sinh ra dạng này nghi hoặc bụi bằng tiếp tục rơi xuống những điểm sáng kia cũng bắt đầu lắc lư bắt đầu chuyển động ở trong biển lấy một loại kỳ quái quỹ tích dạo chơi cuối cùng lại bắt đầu dần dần hương cái tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bụi b ằ n tới gần điểm sáng càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng nhiều nguy、like Trầm hội tụ thành một đoạn, lại biến thành một đầu thật dài màu rãi hội lại biến dài đoàn, đầu vậy n sáng.、Đợi、đến những điểm sáng g Đợi điểm đi kia tới bụi bằng n hiện bọn toàn cảnh. lúc, mới thể hiện ra bọn họ ra v ậ căn bản không phải cái gì đơn độc dạo chơi điểm sáng đó là một cái to lớn xúc tu điểm sáng chỉ là trên xúc tu sáng nhất địa phương trên thực tế ngay ngắn xúc tu đều là màu giống như là hư mất tv màn hình đồng dạng vô số bitseo dao động cái này mới xuất hiện lập loệ cảm giác xúc tu cứ như vậy chậm rãi rồi đến o n u tiếp nhận cái tia hạ lạc đùi bằng c ư ơ n g một n b ù n nặn l à người chương một n b ù n nặn l à người tại hải bên chỗ sâu nhất một cái cong lên xúc tu chậm rãi xuyên qua ngưng cố nước biển thu hồi lại đây là một mảnh màu bình nguyên khắp nơi đều có chính đang lóe lên vít xeo bình nguyên tựa hồ tại hô hấp có quy luật chập trùng lên xuống những cái kia vít xeo cũng theo đó khởi động sóng dậy giống như là một đạo ánh sáng rực rỡ sông cong lên xúc tu chậm rãi dối thẳng đem quân tại nội bộ đồ vật phong ra đó là một viên nhỏ bé bụi bặm tại vít xeo t i a sáng chiếu d ọ i xuống chiếu lấp lánh mười phần mỹ lệ cái này màu bình nguyên bên trên tựa hồ có rất nhiều xúc tu mà những n à y xúc tu đều tại nước biển các nơi thu t ậ p những n à y bụi bặm sau đó đem những n à y bụ lúc này những n à y b ù i bằm đã chất thành rất nhiều xúc tu lung lay bắt đầu bày ra đống này bùi bằm đến tựa hồ xúc tu muốn đem những n à y bùi bằm bóp thành một loại nào đó hình dạng nhưng nó kỹ thuật thực tế quá kém bóp nửa ngày, những này những n à y bùi bằm vẫn là một đoàn cổ quái kỳ lạ bộ dạng xúc tu cũng không có cách nào chỉ có thể lại lần nữa c u ố n thành một đoàn hướng về bùi bằm nặng nề mà đập một cái bùi bằm đắp biến thành một tấm bánh này ngược lại là cái biện pháp tốt ít nhất những n à y bùi bằm tạm thời dính ở cùng nhau xúc tu sửng sốt một chút dùng nhọn đem bánh lật một chút sau đó lại dùng sức nện xuống đi bang bang bang bang bang b còn gọi tới cái khác đồng bạn cùng một chỗ đập dạng này tựa hồ có thể để cho những cái tia bụi bặm càng thêm tụ hợp không đến mức tàn ra có thể dạng này đập xuống bụi bặm vẫn là một tầm bánh xúc tu bọn họ ngừng lại tại bánh bên trên lắc tới lắc lui không biết nên làm cái gì lúc này lại có một cái xúc tu đứng d ậ y nó dùng nhọn câu lại bánh bên liên giới sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bánh c u ố n lại làm bánh c u ố n thành một cái vòng tròn trụ về sau xúc tu lại câu lại hình trụ, một bên, đem hình trụ cho dựng đứng lên nhìn xem căn này hình trụ xung quanh xúc tu đều sôi trào hưng phấn lắc lư bắt đầu chuyển động bình nguyên bên trên phẳng phất vang lên bọn họ g e o nhưng mà không lâu sau đó bọn họ lại cương ngay tại chỗ tiếp xuống đâu cái k i a đem hình trụ đứng lên xúc động tay nhẹ nhàng đụng một cái hình trụ liền lại nga xuống mềm mật nằm trên mặt đất giống như là một đầu chết đi cá ớt mới hình như so bánh cũng không có tiến bộ bao nhiêu muốn đem những n à y bụi bắn bóp thành một cái hoàn chỉnh người thực sự là quá khó xử những n à y to lớn xúc tu hình trụ lại lần nữa bị dựng đứng lên xúc tu hướng hình trụ trên đỉnh vỗ vỗ lần này hình trụ cuối cùng đứng đến ổn một điểm nhưng cũng vẹn vẹn ổn một điểm xúc tu gọi tới mặt khác đồng bạn cùng một chỗ hỗ trợ một đống xúc tu nhét chung một chỗ đem hình trụ bao khoả tài chính giữa một trận núc ních sau đó làm xúc tu bọn họ bông ra lúc nguyên bản hình trụ đã biến thành một cái xấu xí không biết sinh vật đầu là hình t o i không có cái cổ thân thể cổng kềnh giống là một viên bóng chỉ có một cái cắm trên thân thể tay chân giống như là xe tăng bánh xích đồng dạng đứng đến rất ổn nhưng thấy thế nào đều không giống như là người ngũ quan là xúc tu bọn họ dùng nhọn đâm ra đến chính là từng cái lớn nhỏ không đều hố lô mũi muốn so con mắt to lỗ thai là hai cái lỗ tựa h ồ chọc cường độ không có đem không ở liên quan cái kia hình t o đầu đều làm cho có chút bẻ cong cái này không biết sinh vật miệm chính cười toét giống như là đáng cười nhưng chỉ có bên trái khỏe miệng là bình thường bên kia khỏe miệng thì nhét đến bên thai bên trên tại cái này màu tít xeo bình nguyên bên trên một đoàn xúc tu vây quanh cái này miệng méo tà thần n ú p đ í c h giống như là tại cử hành một loại nào đó kinh khủng nghi thức một giây sau cái này miệng méo tà thần liền sẽ xuống lại tà mị cười một tiếng mang theo h u y ễ n quang phi trên mặt biển bang miệng méo tà thần bị xúc tu một b ữ a lại lần nữa đập thành bánh sau đó lại cuốn lại biến thành hình trụ xúc tu bọn họ đại khái cũng ý thức được tác phẩm của mình quá thất bại quyết định cho vào lò nấu lại bọn họ lại bắt đầu thử có thể những n à y xúc tu thực sự là không có cái gì nghệ thuật tế bào b ó c ra đến đồ vật tất cả đều là các loại không thể diễn tả đồ vật bang bang bang b ù i bặm lại bị ép chịu vô số bên dưới xúc tu trọc quyền cho vào lò nấu lại không biết bao nhiêu lần lại biến thành một cái hình trụ xúc tu bọn họ cuối cùng từ bỏ bọn họ nhận thức được chính mình giới hạn không muốn cưỡng ép chính mình đi làm không am hiểu sự tình những này to lớn xúc tu cứ như vậy nhìn xem cái kia đứng thẳng hình trụ lâm vào vô tận trầm từ bên trong nó trên người chúng ít chính phát ra ánh sáng vô số thế giới ở trong đó lưu truyền bọn họ có khả năng bao trùn những n à y lập loại thế giới lại không cách nào khống chế trước mặt hình trụ、bang. có lẽ là tức giận xúc tu lại hướng về hình trụ trên đỉnh nện một cái phát tiết xong về sau xúc tu vẫn là ngoan n g o a n đem trên đất bánh cuốn lại lại tại nguyên chỗ giảng co rất lâu bọn họ lại lần nữa bắt đầu chuyển động bắt đầu quấn quanh bất quá lần này bọn họ tựa hồ không có ý định đem hình trụ bóp thành người hình dáng hai cây xúc động tay đỡ lấy hình trụ hai bên lại b ố n con một cái kẹt lại mặt khác hai bên mặt khác một cái xúc tu đưa đến trên đỉnh hướng phía dưới tiếp tục đánh một cái hai lần lại nện mấy lần về sau nguyên bản hình trụ thay đổi thấp quấn quanh xúc tu chậm rãi bung ra chính giữa hình trụ đã biến thành một cái siêu siêu vẹo vẹo phương khối góc cạnh là viên mặt ngoài là không tinh tế dài rộng cao là không giống nhau nhưng cái này so bóp một người muốn dễ giải quyết phải nhiều xúc tu bọn họ lại dùng nhọn điều chỉnh một cái phương khối hợp quy tắc trình độ cuối cùng dễ nhìn rất nhiều bóp phương khối muốn so bóp người đơn giản nhiều cho dù là vụng về xúc tu cũng có thể hoàn thành làm việc như vậy hướng phương khối trên đỉnh vỗ vỗ những n à y bùi bằng cuối cùng là lại biến trở về nguyên bản bộ dạng phương khối cũng là người thân cao một mét tự nhiên hào phóng làm người ngay ngắn mặt chữ quốc đại xuất ca xúc tu bọn họ lại lần nữa nhảy c ấ n hoan hô tất nhiên không đạt tới mục tiêu vậy liền điều chỉnh mục tiêu đến có thể đạt tới trình độ liền tốt bóp tốt người liền có thể tiếp tục bước kế tiếp một cái xúc tu cẩn thận từng ly từng tí đem cái này thật vất vả mới bóp tốt phương khối cuốn lại hướng về bình nguyên một bên khác đưa đi nước biển vẫn bình tĩnh mảnh này biển không có bởi vì xúc tu bọn họ khuấy động mà cuồn cuộn tựa hồ phiến bình nguyên này còn có bình nguyên bên trên những này xúc tu cùng mảnh này biển là hoàn toàn không liên quan giữa bọn chúng tồn tại một loại nào đó b i ế t trướng rõ ràng cùng nhau tồn tại lẫn nhau ở giữa lại không có bất kỳ cái gì lẫn nhau biện duy trì hoài mỹ bình nguyên duy trì màu đều có chính mình không cách nào bị ảnh hưởng phương khối cứ như vậy bị chuyển đến bình nguyên trung tâm sau đó bị cẩn thận từng ly từng tí để xuống bị chậm rãi thả ra phương khối cũng không có rơi xuống màu đại địa bên trên mà là trực tiếp rơi vào lấp lánh ít xeo bên trong ít xeo bên trong là một mảnh nhiều màu vũ trụ phương khối bị xoay tròn tinh vân cuốn vào trong đó lại bị lực hút ném đến tận màu trong tinh hạ càng ngày càng nhỏ càng ngày càng mơ hồ cuối cùng hoàn toàn biến mất tại vô tận tinh quang phần khối màu bình nguyên run r à y một chút cái k i ê u ít xeo bên trong vô hạn thế giới cũng theo đó lay động lại một lát sau xúc tu bọn họ dần dần tạt đi to lớn bình nguyên lại khôi phục bình tĩnh cửa h ồ p h ư ơ n g khối chưa hề tức ớ i nơi đây đồng dạng trương 1075, tỉnh thời gian trương 1075, tỉnh thời gian、mạc、Linh làm một cái giấc quái người tại lại lại cái ai qua quay đầu đầu đều của đồng dạng trường ngọng tỉnh trường ngọng tỉnh trong ngọng hắn, hắn không nhìn thấy. Ai làm? hắn mơ đây đám đập thấy, gì Mạc một một một t làm mực làm có kỳ giận tức giận nghĩ muốn bắt được sau lưng đám người kia có thể đám người kia tựa như t r ố n tránh hắn đồng dạng hắn quay đầu thời điểm sau lưng liền không có người mới vừa chuyển về đầu liền lại bị đập một cái đừng làm bang bang bang đám người kia còn rất dùng sức đập đến mạc linh ra đầu đều đã tê dần ta sai rồi đừng đánh ta mạc linh cũng không biết vì cái gì ăn đòn dù sao trước nhận sai lại nói có thể nhận sai tựa hồ cũng không có tác dụng gì đám người kia còn tại đánh còn càng ngày càng dùng sức đánh đến đầu của hắn ông ông vừa tức vừa g ớ p còn không có biện pháp gì đập đầu vẫn chưa xong một lát sau đám người kia lại bắt đầu làm trầm trọng thêm thỉnh thoảng đem ngón tay chọc hắn một cái chọc bụng bên cạnh ngứa thịt chọc c á i m ông chọc phía sau cái cổ thậm chí còn có người từ phía sau đem ngón tay rời khỏi trong lỗ thai của hắn chớ có sở c á i m ông quá đáng mạc linh bị chọc đến n g a một chút mới vừa muốn quay đầu đỉnh đầu lại bị gõ một cái cái này cho hắn làm cho phẫn nộ đến thời điểm trực tiếp bắt đầu vương bắt quyền đối với không khí xung quanh mở ra không khác biệt đặc kích kết quả đương nhiên cái gì đều không có đánh tới tại hắn nhắm mắt lại đánh quyền thời điểm lỗ mũi còn bị chọc lấy một cái đám người kia cũng không biết là làm sao làm được làm sao đều có thể đụng tới hắn mạc linh hơi sợ không phải là linh dị hiện tượng a lại không nhìn thấy đám người này lại một mực bị công kích mạc linh càng ngày càng cảm thấy không thích hợp vì cái gì những vật này sẽ cuốn lên chính mình đâu mạc linh càng nghĩ đều không nghĩ ra kết quả hắn lại không có làm việc trái với lương tâm ngay bình thường còn thường xuyên thấy việc nghĩa hăng hái làm là mười dặm tám thôn nổi danh đại thiện nhân ta mạc linh đi đến đang ngồi đến thẳng không sợ các ngươi những n à y cô hồn giã quỷ mạc linh lớn tiếng giống lên một câu tính toán kinh sợ những n à y đồ hư hỏng kết quả trên đầu lại bị đánh một cái đừng đánh đầu vốn là không quá thông minh lại đánh liền xảy ra vấn đề giống như là nghe đến hắn k cầm cầu những vật kia lại đối thân thể của hắn những bộ vị khác phát động công kích vô vô hắn cái bụng đừng đánh ta cơ bụng các loại đánh ngang xoa bóp vành thai của hắn đau đau đau đau, đau. giẫm một cái ngón chân của hắn tiểu hài tử đánh nhau mới dùng chiêu này đem tay lùn vào trong miệng của hắn、Ngo. Ngô. Ngô. nôn hơi. nôn nôn hơi nôn nôn nôn nôn hơi n ô có buồn nôn hay không a nôn đều trừ cổ họng những cái k i a đồ hư hỏng hình như chính là vì cha tấn hắn đồng dạng dùng tất cả đều là một chút hạ lưu chiêu số mặc linh tựa như là một cái mặc người nắn b ó p búp bê tại phản kháng không có kết quả về sau hắn cũng từ bỏ cứ như vậy mặc cho những cái k i a đồ hư hỏng dày vò lấy hắn một lát sau về sau những cái k i a hạ lưu công kích mới cuối cùng cũng ngừng lại kết thúc rồi hả khóc không ra nước mắt mạc linh s ờ lên đầu của mình lại đánh tóc để muốn bị đánh không có hắn lúc này toàn thân không có một chỗ là không có bị trà đạc qua vài chỗ còn mơ hồ đau ngầm ngầm đánh đủ chưa khí đều vung xong liền đi nhanh lên đi một thế này không quản bị bao nhiêu hoang quất đều không muốn mang theo hoán niệm đi đời sau thật tốt là người không muốn với cái thế giới này lòng mang hoán niệm cái này cái thế giới vẫn là rất tốt đẹp mặc linh nghiêm túc cái nhủ hắn đã nhận định đây là một loại nào đó linh dị hiện tượng đoán chừng là cái gì cô hồn giã quỷ tìm không được kẻ thù chủ nợ tùy tiện tìm cái xui xẹo phát tiết mà hắn liền thành người xui i xẹo này lại chờ đợi một hồi những cái kia quái đồ vật quả nhiên không tại cha tân hắn、hồ. Mạc Linh thứ ở thở dài mà, hoàn toàn tới, nhiên kinh nhẹ nhõm. Nhưng mà, hắn ký vẫn chưa hoàn toàn thở tới. Một trận phanh phanh phanh gõ âm thanh đột nhiên văng lên, đem hắn cả kinh chút đau sốc hông. khí chưa chút gõ một âm đem kem cả đau đột t sốc gì m ạ c linh vụt một cái từ trên giường ngồi dậy nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới có người tại g õ cửa phanh phanh phanh cái kia có chút cũ nát cửa gỗ bị đập phải trực tiếp chấn ngoài cửa người tựa hồ vô cùng gấp gáp thấy tình cảnh này m ạ c linh cũng không dám thất lễ vội vàng xuống giường đi tới trước cửa mở cửa ra đứng ngoài cửa lại là hàng xóm lao mãi mãi ngày hôm qua mạc linh còn giúp nàng đề cập qua đồ vật lão nãi nãi khắp khuôn mặt là gấp g á p nhìn thấy mạc linh mở cửa về sau miệng mở rộng ách ách ách đường này cái gì đều không có nói ra gặp lão nãi nãi mặt mũi trắng bệnh còn dùng tay che ngực n mạc linh vội vàng đi lên trước đỡ nàng vụ vô, vô lưng của nàng a bà đừng nóng vội từ từ mà nói mạc linh nhẹ nhàng vỗ lão nãi nãi cuối cùng dần dần chậm lại tiểu mạc đi mau đi mau mặc dù chậm lại nhưng lão nãi nãi tựa hồ vẫn còn có chút nói năng lộn xộn trong miệng không biết đang nói cái gì đồ vật a bà ngươi nói cái gì đi mau tại sao phải đi mạc linh kiên nhẫn hỏi đến một bên hỏi thăm hắn một bên vượt qua lão n ã i n ã i hướng trên lầu cùng dưới lầu đều nhìn một chút không có lửa cháy cũng không có động đất làm sao gấp gáp như vậy mạc linh ngược lại là nghe đến một chút hàng xóm cấp thiết chạy âm thanh cũng không biết là sẽ ra đại sự gì chính phủ để chúng ta rút lui rút lui mười phút bên trong rút lui mười phút mạc linh nháy mắt sửng sốt gấp gáp như vậy sao ta gặp ngươi không có mở cửa đoán ngươi còn đang ngủ liền tới gọi ngươi nhanh dọn dẹp một chút tranh thủ thời gian đi lão mãi mãi chỉ vào mạc linh trong nhà vội và nói chính làng khí đều nhanh thở không được còn tới nhắc nhở mạc linh đoán chừng cũng là bởi vì ngày hôm qua mạc linh giúp nàng bận rộn nguyên nhân mạc linh đang muốn lại hỏi rõ ràng một điểm trên bậc thang đột nhiên đang đang đang chạy tới một vị đại thúc đại thúc đi lên về sau một cái liền tóm lấy lao n ã i n ã i mụ đi mau thu thập xong nói xong nhìn thoáng qua mạc linh tiểu mạc muốn cùng đi s a o chúng ta có xe mạc linh vô ý thức lắc đầu hắn luôn luôn đều không quá ưa thích chiếm tiện nghi người khác t ố i ta tranh thủ thời gian đi bên ngoài đã bắt đầu chắn đi lên không trọng yếu đồ vật liền chờ lấy nằm chặt thời gian đại thúc đối mạc linh nhẹ gật đầu liền đem lão n ã i n ã i cho kéo xuống lầu chỉ để lại đứng tại chỗ một mặt mê man m ạ c linh dưới lầu hàng xóm cũng mang nhà mang người chạy xuống dưới nhìn thấy m ạ c linh vẫn còn ngơ ngác đứng tại cái kia vội vàng đập hắn một cái tiểu m ạ c ngươi phát cái gì ngốc đâu đi a a a m ạ c linh c h ậ m lụt đáp hai câu thân thể chính mình bắt đầu bắt đầu chuyển động xông vào trong nhà giấu lên chính mình thường xuyên con túi đeo vai hắn thường dùng vật phẩm đều tại trong túi xếp này cũng không cần tận lực đi thu thập cái gì lao ra ngoài cửa lại thấy được một nhóm mang nhà mang người hàng xóm đại nhân đỡ lấy lao nhân tiểu hai tử trên mặt tất cả đều là m ộ t mặt mê man trên người bọn họ cũng trên cơ bản cái gì đều không mang xem ra rút lui thời gian quá c ũ n g lên tất cả mọi người không có bao nhiêu thời gian thu thập lý ca chúng ta muốn rút lui đến đâu mạc linh vừa đi theo hàng xóm xuống lầu một bên đối với nhà này nam chủ nhân hỏi không biết chính phủ thông báo là đi hướng đông rời xa phía tây nam chủ nhân v ắ n t ắ t hồi đáp chương một n ư ơ i sáu khẩn cấp rút lui chương một n ư ơ i sáu khẩn cấp rút lui rút lui thông báo thế mà như thế mơ hồ đó nhất định là ra cái gì chuyện rất nghiêm trọng chính phủ thông báo số lượng từ càng ít sự tình càng lớn khi đốt đứng bạo tạc tiết lộ sao vẫn là máy bay rơi sự cố mặc linh trong lòng có mấy cái phỏng đoán nhưng vẫn là không hiểu ra sao vội vã theo sát các bạn hàng xóm đi xuống lầu dưới lúc này trên đường đã tất cả đều là chạy trốn dòng người làn xe bên trên cũng chắn đến chật như nêm tối những cái kia ô tô nhộn nhịp n mặt vào xung quanh trong đường nhỏ có thể trong đường nhỏ cũng vẫn như cũ chắn đầy chiếc xe còn có khắp nơi tán loạn xe điện con lửa đám người chen chúc xuyên băng qua đường chiếc xe nửa bước khó đi vẫn là đi bộ a hiện ở loại tình huống này đi bộ so sử dụng phương tiện giao thông muốn thuận tiện phải nhiều đi hướng đông m ạ c linh xác nhận một cái phương hướng phía sau liền gia nhập rút lui dòng người trên đường những n à y rút lui người phần lớn đều không có mang theo quá nhiều hành lý nhưng vẫn là có một bộ phân thân bên trên mang theo một đống bao lớn bao nhỏ thoạt nhìn có thể đem cả người cho đẻ sập những người này trên đường hành động cũng càng thêm khó khăn còn muốn thỉnh thoảng xác nhận hành lý của mình có hay không ném thời gian như thế gấp là thế nào cầm lên nhiều như thế hành lý m ạ c linh ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọn m ộ t câu liền không có lại tiếp tục quan tâm hắn người hắn vẫn là rất quen thuộc phụ cận địa hình không cần thiết đi theo dòng ư ờ i tiếp tục chen trúc xuống đi nhìn đúng thời cơ mặc linh trực tiếp chạy đến phụ cận trong một cái hẻ nhỏ cái này trong hẻm nhỏ bình thường đen như mực không có đèn đường hai bên nhà lầu bên trên còn thường xuyên rơi xuống một chút rác rưởi bên trong vừa r ơ vừa tối liên hoàn vệ công đều chẳng muốn đi vào quét dọn trước mấy ngày trời mưa trên mặt đất còn nước sũng cùng những cái kia rác rưởi l a n lộn cùng một chỗ phát ra một cỗ khó mà chịu được m ù i tối nhưng bây giờ là chạy chối chết thời điểm cái kia lo lắng như này mạc linh biết ngõ hẻm này có thể một mực thông đến k h á c một con đường khu nếu như không để ý trong này bẩn loạn đi nơi này khẳng định so với đi bên ngoài người trên người m u ố tốt khi sâu một hơi phía sau mạc linh vọt vào ngõ nhỏ c h ố sâu phía sau hắn còn có mấy cái người m u ố n cùng nhưng nghe thấy tới trong cái ngõ kia hôi thối về sau liền dưng bước về tới đại đạo bên trên mạc linh trong ngõ hẻm phi nhanh dần dần chạy nhẹ nhàng nhảy qua những cái kia chất đống trên mặt đất r ắ t rưỡi làm xung quanh tốc độ gió thay đổi nhanh phía sau những cái kia hôi thối cũng giảm bớt không ít rất nhanh mạc linh liền chạy tới ngõ nhỏ xuất khẩu nhìn một chút đã chắn đến chật như nem k ố i đường quốc lộ hắn cũng không đói hoài tới cái gì quy tắc giao thông vòng qua những cái kia chen trúc chiếc xe lại xông tới đường quốc lộ đối diện một ngõ nhỏ khác bên trong mặc dù không biết vì cái gì muốn rút lui nhưng người ở giữa khủng hoảng lá sẽ chuyển nhiễm những cái kia chen t r ú c chiếc xe cùng dòng người tiến một bước sâu hơn mạc linh khẩn trương cảm giác mặc dù hắn tự nhận là rất tỉnh táo nhưng trái tim vẫn là không thể tránh khỏi nhảy đến càng lúc càng nhanh bước chân cũng càng ngày càng gấp rút l i ê n tại hắn chính là sắp rời đi đầu này hẻm nhỏ lúc đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng vang thật lớn v ơ i anh giống như là ăn tết lúc thả pháo hoa thế nhưng động tĩnh lại phải lớn hơn gấp mấy lần từ chật hẹp trong hẻm nhỏ chuyển đến chấn động đến mạc linh trực tiếp che lên lỗ t a i chuyện gì xảy ra hắn vội vàng hướng sau lưng nhìn kết quả lại cái gì cũng không thấy tựa hồ là sau lưng chỗ xa hơn phát ra âm thanh Hắn l ú cái này thân ở trong hẻm nhỏ, xung quanh nhà đương nhiên đậy, tất tầm mắt hẻm cho che ở đem lầu đều cả c gì đều kia h nhìn thấy. ô n g c á k i tiếng vang ngừng phía sau mạc linh lại đột nhiên cảm giác đại địa tại chấn động tựa hồ là phía trước bạo t ạ n sóng xung kích chuyển đến nơi này xung quanh nhà lầu lắc lư mấy lần trong hẻm nhỏ đống rác cũng sụt xuống mười phút đã đến sau còn giống như không có nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện cái kia động tinh còn đáng sợ như vậy mạc linh thu hồi còn sót lại may m ắ n tâm không tại đi xoắn suýt sau lưng phát sinh cái gì tiếp tục hướng đầu hẻm nhỏ phóng đi n õ nhỏ bên ngoài là một cái công viên xuyên qua cái này công viên liền có thể đến tới chỗ xa hơn thông báo chỉ nói muốn hướng đông chạy cũng không nói muốn chạy bao xa mặc linh vừa nghĩ một bên nhảy qua công viên bên cạnh xanh hóa rơi xuống trên bãi cỏ người nơi này rất ít xem ra đại gia thời điểm chạy trốn đệ nhất thời gian đều nghĩ đến từ rộng rãi trên quốc lộ đi không nghĩ tới trực tiếp xuyên qua công viên công viên bên trong xanh thực vật rất nhiều còn có một chút hồ nhân tạo đề nghị mát loại hình ngăn cản trốn khẳng định bảy lần hoặc tám lần rẽ nhất định phải quay tới quay lui nhưng bây giờ chỗ tốt duy nhất chính là không chắn mặc linh tiếp tục thực hiện mình cùng dòng người tách ra chạy trốn quyết sách ngựa không dừng või công viên bên trong sông thứ hắn thường xuyên tới đây cái công viên tàn bộ đối bên trong các loại đường hẹp quanh co cũng quen thuộc vô cùng công viên bên trong những n à y nhỏ đường lát đá bốn phương thông suốt liền tính không có đường đi cũng có thể vượt qua dải cây xanh n h ẹ qua hàng rào đối với đi bộ mạc linh để nói cái này đều không tính là cái gì khó khăn mạc linh tiếp tục gia tốc nhưng liền tại hắn tính toán vượt qua hồ nhân tạo bên trên một tòa nhỏ cầu hình vòng lúc sau lưng lại chuyển tới cái k i a quen thuộc tiếng vang Vâng anh! lần này khoảng cách xa chút nhưng âm thanh tựa hồ càng lớn giống như là có người ở hậu phương thành khu bên trong ném đi một cái đạn đạo mạc linh cũng chưa từng nghe qua đạn đạo âm thanh nhưng bây giờ hắn liên tưởng cũng chỉ có thể đến trình độ này hắn còn chưa kịp quay đầu nhìn dưới chân nhỏ cầu hình vòm đã bắt đầu lắc lư ngay sau đó liền phát ra mấy tiếng đứt gây răng rắc âm thanh cái gì bã đậu công trình tạo cái công viên hoa vãi ức một lương đình liền mấy ngàn vạn một cái gỗ làm phá cầu hình vòm cũng mấy trăm vạn tiền hoa hồng kiếm được nhiều như thế cầu còn tu đến nát như vậy m ặ c linh ở trong lòng giận mắng vài câu đây đều là hắn tại công viên bên trong t à n bộ thời điểm nghe chơi cờ tướng các lao đầu nói còn tại quảng trường nhảy múa đại mụ cái kia chiếm được qua chứng thực mặc dù không xác định thật giả nhưng bây giờ hắn trước nay chưa từng có lòng đầy cầu sập, thậm chí đều không có cho mạc linh một điểm phản ứng thời gian hắn còn tại cầu hình vòm chính giữa cách nghe đến cái k i ê u mấy tiếng răng rắc âm thanh không có cách vài giây đồng hồ cầu liền hướng về một bên nghiêng n g ã xuống thừa dịp cầu còn chưa hoàn toàn n g ã xuống mạc linh dùng hết chút sức lực cuối cùng một cái bắn vọt nhảy tới cầu rào chắn bên trên sau đó lại lần dùng sức đạp một cái bay tới đằng trước rơi vào cầu phía trước mềm dẻo trên bãi cỏ lộn mấy vòng đem k ý lực toàn bộ tháo bỏ xuống mạc linh thợ phì phỏ nhìn hướng sau lưng cái t i ê mấy trăm vạn cầu hình vòm đã hoàn toàn sụt đổ mất phá thành mảnh nhỏ gỗ mục nổi ở trên mặt hồ. tung hoành mặt cắt còn có thể nhìn thấy bên trong bị con mối gặm nuốt ra lỗ thủng mạc linh lúc này đã không có khí lực gì nhổ nước bọn hắn ngồi dưới đất chỉ hoán một hồi từ túi sách bên trong lấy ra nước hoáng uống ngột ngụn liền cấp tốc đứng lên tiếp tục hướng công viên bên kia chạy đi l i ệ n tại hắn chạy vọt về phía trước chạy lúc đột nhiên chú ý tới trên bầu trời xuất hiện một chút điểm đen đang từ xa xôi chân trời bay tới mạc linh tập trung nhìn vào lại là thành đội máy bay trực thăng n h ữ n g cái kia máy bay trực thăng tựa hồ cũng là quân dụng lúc này đang hướng về phía sau của hắn cũng chính là cái kia tiếng vang chuyển đến phương hướng bay đi là đi cứu người sao vẫn là ứ n g đối cái gì khác sự tình. Trước 1077, trốn. Trước trốn. cuồng chạy 1077, 1077, điên điên cuồng chạy mặc linh chỉ cái những để ý những cái kia mặc á lát, cái máy cái y bay bay chạy bọn kia quan đang quan trực thăng trong trực thăng chết trọng chốc có có chối không họ. Không những không hệ gì với hắn, hiện liền quản quản hơn.、Mạc、linh gì, gì lại là làm đi đi với đều Mạc dù không biết đến cùng phát sinh cái gì thai nạn nhưng từ cái kia động tĩnh đến xem tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ nếu như tại cái kia tiếng vang phát sinh lúc vừa lúc tại phụ cận nói không chừng sẽ bị cái kia đ i n h thai nhức góc đáng sợ âm thanh trực tiếp chân trắng chuyện phát sinh kế tiếp liền không cách nào tả hữu lại càng không cần phải nói cái k i a kịch liệt sóng xung kích phụ cận nhà lầu đoán chừng đều có sụp đổ có thể không có chạy thoát liền thật khó giữ được cái mạng nhỏ này tiếp tục chạy không nói hướng đông bao xa vẫn hướng đông mạc linh kiên định một cái chính mình chạy trốn quyết sách đem túi đeo vai nắm thật chặt tiếp tục hướng phía trước phóng đi rất nhanh mạc linh liền chạy đến công viên khác một bên biên giới bên ngoài là tiếng người v u y ê n náo đường quốc lộ lúc này giao thông đã triệt để h ỗ n loạn mọi người không tại tuân thủ quy tắc giao thông chiếc xe cũng bắt đầu mạnh mẽ đập tới nhưng dạng này lại sẽ không để bọn họ mở càng nhanh ngược lại đưa tới rất nhiều t a i nạn xe cộ m ộ trên chút chen cùng nhau, nửa bước cộ chiếc con chặn cái chiếc chạy chỉ có chọn nhau, khó đi, phát sinh thai những thể một t xe xe xe xe xe xuống xe đem nửa nạn đường đoạn, nguyên bản những cái kia lái xe, chiếc xe kẻ chạy nạn ở kia lựa chọn xuống xe đi bộ. kẻ đi, đi lại lại lái đường phố tràn ngập khủng hoảng cảm xúc vừa vặn tiếng vang không chỉ có mạc linh có thể nghe đến mọi người cũng có thể cảm giác được đại địa đang lắc lư đó cũng không phải một tràng phổ phổ thông thông hai nạn chính phủ để mười phút bên trong rút lui khẳng định cũng là có nguyên nhân hiện tại cũng nhanh mười phút đi vô cùng dễ dàng tẩu tán hoặc là phát sinh dẫm đạp sự kiện những cái kêu mang nhà mang người kẻ chạy nạn bọn họ la lên chính mình thân nhân có chút không cẩn thận ngã sấp xuống người cũng đứng lên không nổi nữa chỉ có thể tại trên mặt đất rít gào lên mạc linh nhìn xem một màn này tâm không nhịn được nắm chặt hắn không thể tránh khỏi nhận lấy những n à y khủng hoảng cảm xúc lây nhiễm không thể tiếp tục trong đám người đ ợ i phía trước có con sông ta có thể dọc theo bờ sông lối đi bộ đi mặc dù đường sông không phải thứ gì hướng đi có chút lệnh ra nhưng cũng so hiện tại hiếu thắng mạc linh cấp tốc chế định tốt đường chạy trốn tại theo đám người vượt qua một cái trốn g o à phía sau hắn tìm đúng thời cơ vọt tới ven đường trong khu cư xá cái tiểu khu này cửa sau bên ngoài chính là đầu kia xuyên qua thành thị sông mạc linh đem phụ cận địa hình tại trong đầu nhanh chóng qua một cái bước chân càng không ngừng xuyên tới tiểu khu cửa sau bờ sông quả nhiên không có người nào mọi người đều sẽ quen thuộc từ nhất thẳng rộng nhất con đường đi xem nhẹ đầu này nghiêng nghiêng đường nhỏ mạc linh xuống đến bờ sông lối đi bộ bên trên đầu này lối đi bộ là mấy năm gần đây mới tu con sông này vốn chỉ là bản địa nhân khẩu bên trong danh nước bẩn nhưng về sau thành thị nước bẩn cải tạo tăng thêm đường sông chỉnh lý phía sau đầu này danh nước bẩn liền dần dần thành một đầu rất có đại biểu tính thành thị đường thủy c h í nhưng phủ cạnh cũng tại con công cùng sông này bên cạnh xây dựng bờ sông công viên tại xây bờ đ ờ dành cho người cho Lúc đi buổi bộ. tại ố i nhiều người mũi nhiều bên ngoài, thổi ban đêm gió mát, vẫn là rất thoải mái có dọc con chịu. rất trừ rất theo tàn mát, t đường sông bên ban vẫn Nhưng sẽ dễ đêm là bộ, thời điểm chạy trốn liền không có người sẽ nghĩ tới đây đường lại hẹp còn con con c u ố n c u ố n nhất chủ yếu vẫn là quá nghiêm qua lãng phí rất nhiều lộ trình nhưng đối với hiện tại mạc linh đến nói không chen chính là ưu điểm lớn nhất hắn một thân một mình lại không có hành lý người trẻ bước chân lại nhẹ nhàng đây chính là thích hợp nhất một con đường đi tới đường dành cho người đi bộ bên trên lúc mạc linh đột nhiên lòng vừa nghĩ nhìn về phía phía trước tiếng vang chuyển đến phương hướng mười phút có lẽ đến a hắn đối thời gian tính ra luôn luôn rất chuẩn xác quả nhiên tại hắn nhìn về phía cái hướng k i a m ộ t giây sau một tiếng so trước đó càng khủng bố hơn tiếng vang vượt qua đường sông trên không trực kích mạc linh mà nghĩ n lần này nhất định phải bịt lấy lỗ thai cái kia tiếng động thực sự là quá mức khủng bố mạc linh ngón tay đều cắm đến lỗ thai bên trong nhưng thanh âm kia vẫn là chấn động đến hắn tê cả ra đầu trong đầu vang lên nóng, nóng. không những như vậy cái này tiếng nổ cũng không có giống phía trước cái kia hai tiếng đồng dạng cấp tốc kết thúc còn đang không ngừng tiếp tục kéo dài gặp tình huống không đúng m ạ c linh vội vàng từ túi sách bên trong lấy ra hai nghe đeo ở trên đầu mượn nhờ hai nghe cách lâm cuối cùng có thể thoáng thích đứng một điểm còn tốt tùy thân mang theo m ạ c linh vui mừng cảm thán nói đem hai nghe nắm chặt một điểm hắn lại tính toán tiếp tục đi tới nhưng lúc này cái kia chấn động lại chuyển tới so trước đó còn muốn kịch liệt nhưng m ạ c linh lúc này xung quanh đều là đất bằng không có cái gì ca úc sẽ không có không trung vật rơi những cái kia trồng ở bờ sông dễ cây đâm đến đều rất sâu c ũ sông nước sông vốn là hướng về mạc linh chạy nhanh phía trước chạy hiện tại đột nhiên biến thành hướng về sau chạy mà còn tốc độ chạy rất nhanh tựa như là có đồ vật gì ở hậu phương đem nước sông đều rút đi đồng dạng lấy dạng này tốc độ không bao lâu đầu này nước lượng không nhiều sông nhỏ liền bị rút khô mạc linh một bên chạy một bên bay đầu nhìn xem cái này một màn kỳ dị cái này rút lui trên đường gặp phải mỗi một việc đều tại x u n g kích hắn nhận biết hắn cuộc sống bình thản bên trong chưa bao giờ có như vậy kích thích kinh lịch nhịp tim của hắn cũng nhảy đến càng lúc càng nhanh có lẽ là ạ dễ lìm nguyên nhân hắn hiện tại cũng không có làm sao cảm giác bị mệt mỏi mặc dù một mực đang chạy cái kia tiếng vang ầm ầm cùng chấn động đang không ngừng thúc giục trong cơ thể hắn bản năng cầu sinh mạc linh không biết sau lưng đến cùng phát sinh cái gì nhưng hắn biết chạy chậm tuyệt đối không có kết cục tốt tiếng vang còn tại tiếp tục mạc linh mà nghĩ đã tại cái này không g á n đoạn kích thích bên dưới dần dần t h í c ứ n g hoặc là nói thay đổi đến chậm ư hai tiếng, ông, ông dần dần thay thế tiếng nổ lớn. đây là l ỗ thai bị thương tổn triệu chứng nhưng mạc linh cũng biết hiện tại không thể để ý nhiều như thế còn có thể tiếp tục trốn chính là chuyện tốt nhưng chạy chạy mạc linh lại cảm thấy đến không thích hợp gió làm sao như thế lớn hắn tinh tế cảm thụ một cái cũng không biết là khi nào bắt đầu lại thổi lên một trận quỷ dị c u â n phong hướng gió vừa lúc là hương cái k i a tiếng vang truyền đến phương hướng lá cây lốp bốp đập vào trên người hắn mặc dù đối hắn không có tổn thương gì nhưng hắn dạng này ngược gió chạy nhanh tốc độ cũng bị vội vã giảm xuống không ít nhìn xem một bên cái tia còn tại rút lui dòng sông mạc linh trong lòng đột nhiên tung ra một cái ý nghĩ chẳng lẽ đây đều là cái kia tiếng vang đưa đến không quản là nước vẫn là không khí đều đang hướng phía sau lưng cấp tốc lưu động giống như là có một loại nào đó cường đại hấp dẫn vật tại đem những n à y thể lưu toàn bộ đều hút vào trong đó m ặ c linh bị ý nghĩ của mình dọa cho phát sợ hắn bắt đầu vô cớ liên tưởng không phải là địa cầu bên trên xuất hiện một cái hát động a chương một n ư ơ i tám sắc trời giật tối chương một n ư ơ i tám sắc trời giật tối gió lớn như vậy những cái kia máy bay trực thăng có lẽ cũng sẽ nhận ảnh hưởng a m ặ c linh q u a y đầu nhìn thẳng qua vừa vặn những cái kia chiếm cứ tại trên không điểm đen đã biến mất không thấy là hàng rơi xuống sao nhìn xem trống rông bầu trời mạc linh có dự cảm không tốt mây trên trời tầng chính đang nhanh chóng mà di động tựa hồ tại lấy cái kia tiếng vang vị trí làm trung tâm tụ lại hôm nay vốn là cái trời trong thời gian trên bầu trời mây trắng cũng không có mây đoá nhưng bây giờ lại tựa hồ như càng ngày càng d à y là từ chỗ xa hơn thổi qua đến nhìn xem đám mây hướng đi mạc linh cấp tốc phán đoán đi ra những cái kia mây tụ gộp tại tiếng vang phát ra vị trí sau đó rơi xuống mạc linh ngắm nhìn một cái hắn cách nơi đó thực tế quá xa chính giữa còn ngăn cách rất nhiều ca úc có chút thấy không rõ lắm nhưng vẫn là có thể loáng thoáng xem đến tiếng vang bên trong tâm tầng mây hội tụ thành đen như mực một đoàn đang không ngừng hướng xuống đất tới gần cũng hẳn là bị khí lưu mang theo hấp dẫn tới cái kia trung tâm còn đã nổi lên một chút khói đen tựa hồ là phía trước chấn động đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền một nơi nào đó lên hỏa mạc linh càng xem càng cảm thấy đó là một cái hạt động không phải là cái gì phòng thí nghiệm bên trong tại làm hạt động thí nghiệm kết quả đem hạt động thả đi ra rồi hả mạc linh cẩn thận suy nghĩ một chút cái kia tiếng vang vị trí phía trước tựa hồ là một cái cỡ lớn trung tâm thương mại cũng không phải cái gì phòng thí nghiệm tính toán nghĩ mãi mà không rõ tiếp tục chạy t h ừ a dịp đoạn này quan sát thời gian mạc linh cũng thở dốc một hơi gió mặc dù còn tạ i tuổi nhưng hướng gió cũng không phải là hoàn toàn hướng về sau đường sông vốn chính là nghiêng mạc linh chạy nhanh lúc không đến mức hoàn toàn ngực gió bởi vì cái kia tiếng van g còn tại tiếp tục nguyên nhân mạc linh đã nghe không được đường phố xa xa bên trên tiếng huyền áo cũng không biết bên kia hiện tại tình huống như thế nào nước sông lúc này đã lui đến chỉ còn lại nhàn nhạt, nhạt nhất tầng mạc linh thậm chí có thể xuyên thấu qua còn sót lại không nhiều nước sông nhìn thấy cái kia cải tạo qua đường sông đường dành cho người đi bộ bên trên linh, linh tinh, tinh có thể nhìn thấy mấy người bọn hắn cũng đều làm ra cùng mạc linh đồng dạng lựa chọn đang chạy nạn thời điểm cũng không có thời gian đáp lời người nào đều tại hết sức chạy trốn phía trước không bao xa chính là một tòa cầu mạc linh xa xa liền có thể nhìn thấy phía trên đố đầy không cách nào di động chiếc xe có ít người ô m đầu bịt lấy lô thai ngồi s ổ m trên mặt đất còn có người ô m cầu lớn rào chắn chống cự cái k i a đung đưa kịch liệt tại trên cầu lắc lư sẽ so trên lục địa muốn càng thêm rõ ràng phía trên kia người đã không thể động đậy đầu cầu có người muốn đi thi cứu nhưng liên kiểu đều không thể đi lên bởi vì chấn động duyên cứ một chút chiếc xe trượt đụng vào nhau đem đầu cầu đều chắn mất cũng không dám tùy tiện bỏ lên nóc xe vạn nhất những xe kia lại bắt đầu chuyển động phía trên người cũng rất nguy hiểm trang diện hỗn loạn tư n g mừng còn tốt mạc linh cũng không cần qua cầu hắn chỉ cần từ đầu cầu qua cái đường quốc lộ đến đối diện đường dành cho người đi bộ bên trên đi tới đầu cầu mạc linh lại lần nữa cảm nhận được chen chúc dòng người bởi vì tiếng vang cùng chấn động cũng còn tại tiếp tục đại đa số người chỉ có thể chờ tại nguyên chỗ chờ một chút tiểu hai tử cùng lao nhân không thể động đậy các đại nhân cũng chỉ đành trông coi ở bên cạnh tiểu hai tử lỗ thay q u á yếu ớt chịu không được cái kinh khủng tiếng vang thật nhiều đều cao giọng khóc g i ố n lên các đại nhân an ủi trong mắt cũng tràn đầy tơ máu bọn họ lớn tiếng nói chuyện có thể âm thanh căn bản là không có cách chuyển đến hải tử trong thai rất nhiều người đều dùng khăn giấy loại hình bóp thành đoàn ngăn chặn lỗ thai nhưng đây chỉ là hạt cắt trong sa mạc tiếng vang sẽ thông qua xương chuyển chuyển lọt vào trong thai duy trì liên tục dày vò lấy mỗi người mặc linh nghĩ muốn giúp đỡ nhưng cũng bất lực hắn chỉ có thể vòng qua những này dừng ở trên quốc lộ người tiếp tục đi đến phía trước hy vọng cái kia tiếng vang không sẽ kéo dài bao lâu a không biết c h à n g thai nạn này phạm vi là bao xa hắn đã hướng đông chạy thật lâu gần như muốn rời xa một cái khu nhưng cái kia tiếng vang ảnh hưởng vẫn là như thế đáng sợ chẳng lẽ muốn chạy trốn tới ngoài thành sao chỉ dựa vào đi bộ. chạy ra ngoài thành tựa hồ có chút khó khăn mà còn chạy ra ngoài thành về sau không có tiếp tế lại nên làm cái gì bây giờ cái kia chấn động tiếp tục kéo dài trong thành kiến trúc đại khái đều sẽ không chịu nổi phát sinh sụp đổ mạc linh đã phát hiện hai bên đường cái cũ kỹ tòa nhà dân hữu cư bên trên bắt đầu xuất hiện vết rách một khi những n à y nhà lầu nga xuống lại sẽ tạo thành to lớn hai lần tổn thương cầu sinh dục vọng đang điều khiển mạc linh tiếp tục đào vong có thể hắn cũng càng ngày càng mê man chính mình nên chạy trốn tới khi nào lại lần nữa bước lên bờ sông đường dành cho người đi bộ lúc này nước sông đã bị hoàn toàn rút khô đường sông nước s ú n g chỉ còn lại một chút l o n vũng nước gió vẫn còn tiếp tục thổi không khí bên trong mang theo một cỗ x i mang bụi vị khẳng định là phía trước địa phương nào nhà lầu sụp đổ gió mang theo cho bụi thổi hướng về phía nơi này bởi vì tầng mây tụ tập quá dày bầu trời bắt đầu thay đổi đến tối t ă m mờ mịt kèm theo cái kia mang theo c á t bụi gió thoạt nhìn đúng như tận thế giáng lâm đồng dạng mạc linh từ túi sách bên trong lấy ra một cái khẩu trang đeo trên mặt bao lại mũi miệng của mình hắn nhìn một chút trên trời t ầ n mây đã dần dần phủ kín bầu trời bởi vì cái kia kỳ quái hấp lực dưới tầng mây phương xuất hiện từng đầu vắt ngang cái nước giống như là bị đ a o cắt mở từng đạo thật dài lỗ hổng một mực từ còn chưa dành dụng tầng mây chân trời kéo dài đến cái kia tiếng vang trung tâm nhìn xem cái này chưa từng thấy qua q u ỷ dị tình cảnh mạc linh trong lòng đ ố n g nhiên chầm xuống hắn luôn cảm thấy chẳng thai nạn này cũng không đơn giản như vậy kết thúc cái kia tiếng vang cùng chấn động tuyệt đối chỉ là đ i ề m báo khi bầu trời triệt để biến thành đen cắt bụi bao phủ thành thị tuyệt đối còn sẽ có càng thêm đáng sợ sự tính phát sinh ta làm sao bi quan như thế mạc linh biết chính mình bị cầu kia một bên hỗn loạn cảnh tượng cho ảnh hưởng tới vội v đem trong đầu những cái kia suy nghĩ lung tung đều vung cái sạch sẽ nhập ra tùy tục dù sao cách cái kia tiếng vang trung tâm càng xa khẳng định liền càng an toàn chỉ cần một mực chạy khẳng định sẽ chạy đến thai nạn phạm vi bên ngoài nghĩ đến cái này hắn kiên định quyết tâm lại lần nữa bước nhanh hơn dọc theo đường sông mạc linh lại đi qua mấy cái giao lộ cảnh tượng vẫn là cùng phía trước đồng dạng đại bộ phận người cũng đã không cách nào hành động theo c á t b ụ i càng lúc càng lớn bầu trời càng ngày càng u ám tiến lên cũng biến thành càng thêm khó khăn mạc linh cảm nhận được một cỗ hỗn loạn khí t ứ c làm khủng hoảng cùng nôn nóng lan tràn thời điểm mọi người liền sẽ đem tự thân áp lực tái giá đến người khác chiến thân mạc linh phát hiện người và người cãi nhau đang dần dần biến nhiều lại bởi vì tiếng vang nguyên nhân mỗi người đều tại nói chuyện lớn tiếng mà nghe không được người khác nói lại sẽ dẫn đến bực bội phẫn nộ cuối cùng diễn biến thành thân thể xung đột phía trước nhìn thấy những cái kia tính toán đối người khác làm cứu trợ người đã không có tất cả mọi người úc còn không mang nổi mình úc cảnh giác để phòng xung quanh hỗn loạn mọi người đối mặt ánh mắt không còn là quan tâm mà là phòng bị mạc linh nhìn thấy một chút người bởi vì tiểu hài khóc giống mà diễn biến thành đánh lộn nhìn thấy một chút người đều lúc này còn đang vì chiếc xe rót thịt cọ mà đối với người khác q u â n quýt chặt lấy trật tự tại sụp đổ trang hai nạn này còn không có phát sinh bao lâu liền đã kéo xuống văn minh tấm màn tre chương một nghìn bảy mươi chín màu đen toàn qua chương một nghìn bảy mươi chín màu đen toàn qua cắt đùi dần dần che giấu ánh mắt tầm nhìn càng ngày càng thấp trên trời mây đen dày đặc giống như là sắp muốn trận tiếp theo mưa to đ ồ n g dạng có thể mạc linh biết trận mưa này tuyệt đối xuống không được đến không khí rất khô giáo đường dành cho người đi bộ bên trên đất đá bay mù trời những cái kia không biết đến từ nơi lâu đùi bặm đập tại mạc linh trên thân cái này vừa mới tiến lên không bao lâu trên quần áo liền dính đầy bụi bặm không có gì hơi nước tựa hồ nước trong không khí đều bị sau lưng hát động hút đi mạc linh liếm môi một cái lại từ túi sách bên trong lấy ra nước uống một ngụm hắn dọc theo bờ sông đường dành cho người đi bộ đã đi thật lâu nhưng cái kia tiếng vang vẫn là không có suy yếu dấu hiệu chấn động tựa hồ còn càng ngày càng kịch liệt đây không phải là một dấu hiệu tốt nói do chàng tai nạn này ngay tại tăng lên phía trước có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu càng đáng sợ sự tỉnh còn ở phía sau mạc linh lúc này đang đối mặt một cái lựa chọn hắn hiện tại đã đi tới nội thành nổi tiếng tĩnh sơn công viên bờ sông đường dành cho người đi bộ con con c u ấ n quấn thông hướng trên núi tiếp tục đi lên phía trước liền muốn lên tĩnh sơn hắn cũng có thể tiếp tục dọc theo đường sông đi nhưng lúc này đường sông vừa lúc rẽ ngặt o biến thành nam bắc hướng đi mặc dù cũng có thể cách cái kia tiếng vang phương hướng càng ngày càng xa nhưng tóm lại sẽ đi không ít đường vòng nếu như rời xa đường sông đi đường quốc lộ bên trên đi mặc linh lại lo lắng chen trúc cho nên hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn leo lên tĩnh sơn hoặc là tiếp tục đi bờ sông đường dành cho người đi bộ tất nhiên có thể gọi là công viên liền không phải là cái gì gặp g ầ núi tĩnh sơn nguyên bản là cái lớn đống đất nghe nói phía dưới là khối đá lớn tại thành thị tạo dựng lên phía trước người địa phương chết về sau đều trôn ở chỗ này mặt trên còn có rất nhiều mộ địa thẳng đến về sau thành thị quy hoạch đến nơi này gặp tính sơn non xanh nước biếc thảm thực vật xanh tươi tại làng ư ờ i sống liền chiếm người chết cho cái này biến thành công viên mặc linh hít sâu một hơi vẫn là quyết định leo lên tĩnh sơn tĩnh sơn không cao bởi vì làm nhân công khai phá cùng chu kỳ giữ gìn phía trên đường cũng không kém liền tính đi lên lại xuống đến cũng sẽ không lãng phí bao n h i ê u thời gian trước như vậy đi chớ do dự vừa nghĩ mặc linh một bên chạy lên núi dẫm tại trên thềm đá vừa đi không bao lâu hắn liền cảm thấy trên núi cùng bình nguyên bên trên khác biệt nơi này chấn động hình như nhỏ yếu một điểm đại khái là ngọn núi kết cấu chậm lại s o n g chấn động truyền bá tính sơn phía dưới khối đá lớn kia có tác dụng không khí bên trong bụi đất cũng ít đi rất nhiều bốn phía cây cối trong gió chập trờn cản trở không ít thổi tới các bay mạc linh bước chân dần dần nhẹ nhàng hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện nơi này không có bất kỳ a i cái này cũng bình thường dù sao trừ hắn cũng không có người sẽ vào lúc này đến leo lên rất nhanh mạc linh liền đi vòng qua sườn núi địa thế của nơi này muốn thong thả rất nhiều tầm mắt cũng mở rộng không ít mạc linh bay đầu nhìn lại phát hiện chân núi thành thị chính bao phủ tại một mảnh đen trong gió như ẩn như hiện vô số mây đen chính hướng về tiếng vang vị trí tụ lại cái kia dài đất trung tâm đen kịt một màu giống như là cái toàn q u a đồng dạng không ngừng thôn phệ tất cả xung quanh mạc linh cẩn thận quan sát một hồi đột nhiên phát hiện một chuyện rất đáng sợ tình cảm cái kia vị trí trung tâm mấy tòa nhà mang tính tiêu chí kiến trúc không thấy ngày trước liền tính thời tiết lại kém cái kia mấy tòa nhà kiến trúc cũng có thể mơ hồ có thể thấy được cho dù ở sương mù thời tiết kiến trúc đỉnh nháy đèn cũng sẽ một mực nhắc nhở lấy máy bay cùng phương xa mọi người bọn họ liền tại nơi đó mà bây giờ cái kia hình dáng cũng không có đèn cũng không có Theo có thể bây giờ nhìn lại những cái kia kiến trúc nguyên bản vị trí nhưng là trống giống không giống như là đổ giống như là bị ăn hết đồng dạng cái kia màu đen toàn qua bao phủ địa phương ngay tại ăn hết cái này tòa thành thị tất cả mà còn theo đám mây tụ tập cái kia toàn qua còn đang từ từ tăng lớn tiếp tục lan tràn ra phía ngoài nhìn xem cái k i a đen n h á n h trung tâm mặt linh trong lòng lại là m ắ t lạnh ở trong đó còn có người không có chạy mất sao giống hắn dạng này vừa nhận được rút lui thông báo liền nhanh chóng chạy trốn người chỉ chiếm một phần nhỏ rất nhiều người cũng không có coi trọng như vậy một cái hiện đại hóa thành phố lớn bên trong có thể xuất hiện cái gì kinh khủng thái n ạ n đâu rất nhiều người đều là nghĩ như vậy đều nắm lấy nắm nhìn thái độ cho dù lựa chọn rút lui cũng không thế nào để bụng mãi đến một tiếng vang thật lớn vang lên mọi người mới bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lúc này bọn họ mới bắt đầu nghiêm túc chạy trốn cũng là vào lúc này khủng hoàng mới b lại càng không cần phải nói có một ít người căn vốn cũng không có nhận đến thông báo còn có một chút hành động bất tiện g i ả yếu tàn tật cho dù biết muốn rút lui cũng không có cách nào rời đi nguyên bản chỗ ở bọn họ có lẽ còn tại cái k i ê u mảnh hắc cám toàn qua bên trong giấy ruộng chờ đợi cứu viện hoặc là đã m ặ c linh không dám tiếp tục suy nghĩ trong lòng càng thêm nặng nề đến cùng phát sinh cái gì hắn siết chặt nằm đấm khó khăn q u a y đầu lại tiếp tục hướng trên núi chạy đi trong núi cây cối đều đang lay động leo núi trên bậc thang cũng hiện đầy vết rách nhưng chúng nó vốn là từng khối thạch chuyên dự thành cho dù tương đối vị trí phát sinh thay đổi y nguyên có thể rất mạnh mẽ xây cùng một chỗ m ặ c linh tiến lên cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng hắn mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận sợ hãi dẫm lên bông lòng thay trên nhưng tốc độ cũng không có giảm bất n ử a phần lại một lát sau phía sau m ặ c linh cuối cùng nhìn thấy trên đỉnh núi đ ỉ n h nghỉ mát cái tia đ ỉ n h nghỉ mát gọi là tinh tâm đ ỉ n h bình thường là thị dân nghỉ ngơi nơi tốt mọi người đều thích tại chỗ này quan sát thành thị mỹ cảnh nơi này tầm mắt lại tốt lại mát mẻ thường xuyên một vị trí cũng không có nhưng bây giờ lại có vẻ vắng ngắt mặt linh bước vào tinh tâm đình vừa ý lại hoàn toàn không có chút nào bình tĩnh cảm giác hắn lại lần nữa quay đầu phóng tầm mắt tới lên cái kia bao phủ tại thành thị phía trên lớn đại toàn qua toàn qua trung tâm giống như là cái cái phêu đồng dạng kinh khủng vòi rồng đem ánh mặt trời đều triệt để thối vệ nguyên bản thoạt nhìn cao lớn kiến trúc tại cái kia vòi rồng toàn qua phía dưới lộ ra đến vô cùng nhỏ bé làm hắc cám biên giới dần dần bao trùm những cái kia kiến trúc kiến trúc hình dáng dần dần mơ hồ phảng phất đang bị một loại lực lượng vô hình một chút xíu lao đi cho đến hoàn toàn biến mất ầm ầm cái kia tựa hồ là kiến trúc sụp đổ âm thanh lại hình như không chỉ là kiến trúc mặc linh ánh mắt ngưng lại cẩn thận nhìn về phía cái kia toàn qua biên giới lúc này thân ở tĩnh sơn đỉnh hắn cuối cùng có thể thấy rõ một k i a hai nạn chân tướng toàn qua biên giới chỗ tựa hồ có từng đạo thâm thúy khe hở trên mặt đất lan tràn giống như là hắc cám bên trong đưa ra một loại nào đó sinh vật lợi t r ả o đào trên mặt đất sau đó dùng lực giật xuống đại địa khối vụ đầm vang rơi xuống hướng cái kia vô tận hắc cám bên trong sụp đổ kèm theo vặn vẹo vòi rồng rơi vào sâu trong lòng đất chương một nghìn tám mươi rơi xuống chi đô chương một nghìn tám mươi rơi xuống chi đô đại địa tại rơi xuống mạc linh không có cách nào tin tưởng con mắt của mình hắn vốn cho rằng đó là động đất đưa đến đại địa toái n ư ớ ra nhưng lại nhìn kỹ một hồi về sau hắn cuối cùng xác định cái k i a đại địa khối vụn xác thực tại rơi xuống đem nhánh tầng mây xoay tròn lấy trung tâm là một đạo thâm nhập dưới đất vòi rồng giống như là một cái to lớn hát xả đang vặn vẹo hướng lòng đất c h u i vào nó mỗi một lần vặn vẹo đều sẽ đem xung quanh đại địa đụng nát mảnh vỡ đi theo hát xả l ầ n phiến hướng phía dưới rơi xuống một mực rơi đến sâu không thấy đáy hát cám bên trong mạc linh không nhìn thấy cái kia hát cám bên trong có cái gì nhưng chỉ là nhìn xem nơi đó liền có thể cảm thấy một tia thâm thúy hoảng hốt vậy nhất định rất sâu bằng không nhiều đồn h ư vậy rơi xuống làm sao còn lấp không đấy trên bầu trời đ i mặc linh dọc theo cái kia hắc cám biên giới hướng nhìn ra ngoài phát hiện chỉnh tòa thành thị đã nghiêng tựa như là rơi xuống phía trước lung lay sắp đổ đồng dạng tạo thành một cái nguy hiểm độ dốc một chút tới gần toàn qua cũ kỹ kiến trúc đã bắt đầu chậm rãi trượt xuống đi vào cái kia chấn động tại đem chỉnh tòa thành thị đều lắc lư thành bánh bích quy nát sau đó phủi xuống vào cái kia to lớn cái phêu bên trong m ạ c linh n h ị p tim đã không khống chế nổi tại tiếp tục không ngừng tiếng vang phía dưới hắn thế mà còn có thể nghe đến tiếng tim mình đập phanh phanh phanh phanh phanh trái tim tựa hồ cùng cái tia đại địa sụp đổ âm thanh tạo thành một loại quỷ dị cộng minh chấn động đến bộ ngực hắn phình to nổi lên buồn nôn m ạ c linh không còn dám tiếp tục xem tiếp hắn sợ hại trái tim của mình mày ra hắn xoay người sang chỗ khác che ngực n thở hồn hển mấy hơi thở hồn g hộp hồ. quá đáng sợ quá đáng sợ sinh sống nhiều năm như vậy thành thị bình bình đạm đạm sinh hoạt cứ như vậy sụp đổ rơi mặt linh đến bây giờ còn là cảm thấy có chút không chân thật tất cả những thứ này đều giống như tại tận thế điện ảnh bên trong phát sinh sự t ì n h không giống như là hiện thực có thể mỗi một tiếng vang thật lớn mỗi một lần chấn động đều đang nhắc nhở hắn không muốn về nhìn sang bình tĩnh hôn l o ạ n đã giáng lông l i ệ n tại mạc linh tính toán bình phục tâm tính lúc đột nhiên một vết n ư ớ c từ dưới chân lan tràn ra thính tâm đỉnh tựa hồ cũng không chịu nổi khe hở cấp tốc mở rộng cái đỉnh cơ thạch bắt đầu buông lỏng trên đỉnh mảnh ngói cũng n ộ n nhịp rơi xuống đập vào cái đỉnh xung quanh mạc linh biết không thể lại tiếp tục ở lại vội vàng rời đi cái đỉnh cái này bồi bạn mọi người nhiều năm cái đình có lẽ rất nhanh cũng lại biến thành phế tích mạc linh không quay đầu nhìn chỉ là yên lặng bước nhanh hơn hướng về chân núi đi đến đã nhưng đã biết phát sinh cái gì liền không thể lại trì trệ không tiến ai cũng không biết cái kia đại địa muốn sụp đổ tới khi nào có thể hay không chỉnh tòa thành thị đều rơi vào cái kia hắc cám bên trong thân thể của hắn vẫn đang run dậy vừa vặn một màn kia thực sự là quá mức rung động nhưng mạc linh minh bạch hắn hiện tại còn tại cùng thời gian thi chạy cho dù sợ hãi cũng phải chạy chạy đến địa phương an toàn chạy đến hắc cám không cách nào đến nơi địa phương đang sợ hai điều khiển mạc linh bước chân càng thêm gấp rút sau lưng đại đ i ệ tiếng gào thét càng thêm thế lương phảng phất đang đuổi theo hắn mạc linh trước mắt không ngừng mà tái hiện mặt đất sụt lún một m à n kia kém chút dưới chân trượt đi ngã tại bông lỏng trên bậc thang tốt tại hắn kịp thời ổn định thân hình tiếp tục hướng xuống chạy đi vừa vặn hắn chạy lên tĩnh sơn con đường kia chỉ tính là một cái lối nhỏ hiện tại sau khi xuống núi liền có thể trực tiếp đạt đến tĩnh sơn cửa chính ngoài cửa chính là một cái rộng lớn thị dân quảng trường bình thường vô cùng náo nhiệt nhưng làm mạc linh xuống đến quảng trường về sau lại phát hiện nơi này không có một ai dọc giữa sân suối phun sớm đã đình chỉ dâng t à o bên trong nước càng không ngừng n ộ n ngạo xong nước mặt nước hướng về một phương hướng nghiêng nơi này độ dốc cũng phát sinh biến hóa. mạc linh lập tức liền phát giác không thích hợp hắn cực nhanh chạy qua quảng trường đi tới ngoài sân rộng trên đường phố cuối cùng lại nhìn thấy người trên đường phố đám người thần sắc b ố i r ố i chạy trốn từ phía tại tàn phá bừa bãi trong báo cát rất nhiều người đều mất đi phương hướng cảm giác giống như con rồi không đầu khắp nơi tán loạn nơi này lầu sợ liền chạy tới một bên khác một bên khác lầu sợ lại chạy về đến rất nhiều người căn bản không biết rõ thành thị bên trong phương hướng làm bọn họ trốn ra bản thân quen thuộc sinh hoạt phạm vi phía sau liền triệt để lạc mất phương hướng nhìn người khác chạy trốn nơi đâu bọn họ liền chạy trốn nơi đâu trên thực tế người khác cũng là tại chạy loạn Lúc này điện tại h o đã không có tiếng í n h ệ u t h ư ngày quen thuộc dùng thuộc phút di người đám vang cùng lắc lư phía dưới hôn loạn duy trì liên tục lan tràn mọi người thậm chí chú ý không đến tinh sơn cái này rõ ràng vật tham chiếu tối om t ầ n g mây chặn lại chỉ riêng bay ra cắt đá c à n g là cho khủng hoảng thêm vào một mùi lửa mặc linh hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn lại lần nữa xác nhận một cái vị trí của mình chọn lựa một cái phương hướng bỏ chạy hắn không còn dám đi đi những cái kia chật hẹp đường tắt những cái kia đường tắt hiện tại cũng thành trí mạng hẻm núi xung quanh lúc nào cũng có thể bỏ xuống đá rơi vạn nhất xung quanh kiến trúc sụp đổ hắn liền phản ứng thời gian đều không có cho nên mạc linh lựa chọn rộng rãi đại lộ cứ việc trên đường chen trúc mà hỗn loạn nhưng ít ra tầm mắt chống trải còn có thể tránh thoát những cái kia lung lay sắp đổ kiến trúc vật hắn xuyên qua đám người tận lực tránh đi những cái kia hoảng hốt chạy bừa người đảo vong t i n h sơn công viên phía trước con đường này kêu trung g ương đại đạo là tại đạo là tại thành lập mới bắt đầu liền kế hoạch xong con đường về sau tên như ý nghĩa đầu này trung ương đại đạo xuyên qua thành thị trung tâm kết nối lấy các cái trọng yếu khu vực trên đường chiếc xe đã chắn thành từng cái p h ù đảo nửa bước khó đi mạc linh suy nghĩ một hồi trực tiếp nhảy tới trên mũi xe tại khác biệt chiếc xe ở giữa nhũng nhảy dạng này ngược lại so tại phía dưới gạt ra đi muốn mo hơn rất nhiều lúc này cũng không có người sẽ để ý hắn hành động những xe này chủ xe sớm đã chẳng biết đi đâu mọi người đều bị gió cắt thổi đến mắt mở không ra mạc linh cũng giống như thế hắn chỉ có thể bằng vào mơ hồ ánh mắt tại trên mùi xe nhảy vọt tại cái này rộng lớn khu vực gió lộ ra càng thêm mạnh mẽ toàn bộ trung ương đại đạo thành một đầu gió nói cuồn g phong mang theo cắt đá đùi gào thét mà qua mạc linh đã có điểm không còn dám nhảy lúc này ngăn tại trung ương đại đạo bên trên những xe này bên trên đều dính đ ầ y b ụ i dẫm lên vô cùng trượt ánh mắt lại nhận lấy ảnh hưởng rất dễ dàng sẽ té xuống mạc linh đang định xuống đến trên quốc lộ đang hoàng đi lại phát hiện dưới chân hắn đài này xe vội lặng phía trước thả một cặp kính mát hắn nháy mắt hai mắt tỏa sáng nhảy xuống xe bên cạnh thử lôi kéo cửa xe không nghĩ tới cửa xe dễ như chở bàn tay mở ra đại khái là chủ xe chạy trốn lúc quá cuốn ít quên khóa cửa xe Trước h nhưng giác kính liền dâm, mê mắt không cắt mà làm trên kệ cái kia kính dâm về sau mặc linh lại phát hiện trước mắt thế giới phát sinh thay đổi tầm mắt của hắn tựa hồ biến thành ba trăm sáu mươi độ cái kia bị gió cắt che đậy không khí cũng nháy mắt trong suốt hắn hình như có thể vượt qua cái kia cắt bụi nhìn thấy cắt bụi về sau tất cả sự vật làm l ự c chú ý đặt ở những vật kia bên trên hắn thậm chí có thể đem phóng to tựa như là đang thao túng một cái vờ giờ tầm mắt đồng dạng đem muốn nhìn đến địa phương thấy rất rõ ràng trước mắt cũng không có giống mang theo bình thường kính dâm đồng dạng biến thành đen ngược lại đem hắn ánh mắt triệt để cho cải tạo thành một hình dáng khác mặt linh chóng mặt nhìn về phía chính mình phát hiện cái kia ánh mắt vậy mà có thể xuyên thấu thân thể của mình nhìn thấy huyết nhục của mình tiếp tục phóng to còn có thể nhìn thấy bắp thịt cùng xương cốt đường vân nhìn thấy đêm qua ăn cái gì coi hắn lại muốn tiếp tục phóng to đột nhiên đầu bắt đầu ngất không đối ta đang làm gì hắn hình như từ đeo lên cái kia kính dâm bắt đầu liền đắm chìm tại cái này cổ quái thị giác bên trong mà còn hoàn toàn không có cảm thấy không thích hợp hình như hắn trời sinh thị giác chính là như vậy đồng dạng một chút cũng không có không thể chứng ý thức được không đ ố i phía sau mạc linh vội vàng muốn đem cái kia kính dâm lấy xuống có thể tay hắn thả tới trên mặt về sau lại không bắt được gì mạc linh ngón tay rung động mấy lần lại ở trên mặt sờ lên sau đó cứng đờ bông xuống kính dâm đâu hắn dùng cái kia kỳ quái toàn bộ phương hướng tầm mắt nhìn hướng chính mình chỉ có thể nhìn thấy một tấm mê man mặt mà cái này mê man trên mặt căn vốn cũng không có kính dâm trong xe cũng không có trên mặt đất cũng không có túi sách bên trong cũng không có mạc linh dùng cái kia quái dị tầm mắt quét qua tất cả xung quanh đều không có phát hiện kính dâm ở đâu hình như cái kia kính dâm chưa từng tồn tại đồng、dạng. một c ố ý lạnh từ mạc linh lòng bàn chân sông lên đỉnh đầu hắn đứng tại cái này trong suốt trong báo cát cảm giác chính mình hình như không thuộc về cái này cái thế giới thật giả dối ta còn đang nằm mơ sao ta còn tại bị những cái kia quỷ đ ổ vật q u â n lấy sao hắn giơ cánh tay lên dùng sức cắn một cái rất đau đau đớn là chân thật có thể tại hắn thị giác bên dưới hắn lấy một cái ngôi thứ ba phương hướng nhìn xem chính mình giơ tay lên sau đó cắn cái này lại cho hắn một loại khó nói lên lợi không hài hòa cảm giác thân thể của hắn tại nơi đó thế nhưng tầm mắt lại bỏ trốn tầm mắt so thân thể càng thêm tự do cả hai xung đột để mạc linh một thời gian sững sờ ngay tại chỗ hắn rất thích ư ớ n g loại này tầm mắt tựa như là hắn bẩm sinh năng lực đồng dạng hắn không có bởi vì thân thể cùng tầm mắt chết đi mà xuất hiện bất kỳ không cân bằng cảm giác ngược lại bởi vì có thể nhìn thấy thân thể toàn cảnh đối động t á c của mình định vị càng thêm chính xác nhưng hắn vì sao lại như vậy thích ư ớ n g đâu hắn dùng hai con mắt nhìn thế giới nhìn nhiều năm như vậy chỉ là thu hoạch được loại này hoàn toàn mới thị giác một lát hắn liền hoàn toàn nắm giữ mạc linh trong lòng quái dị không nói ra được vừa vặn cái tia đại địa sập rơi một màn đã để hắn nhận biết hắn quen thuộc hiện thực tựa h ồ ngay tại hướng đi hoang đường đại điệu tại rơi xuống tầng mây tại xoay tròn nước sông tại chảy ngược ta thị giác tại biến thành ngôi thứ ba mạc linh chính ngấp lăng đột nhiên trong tầm mắt xông tới một vị kẻ chạy nạn vô vô bờ vai của hắn mạc linh nhìn đến theo bản năng mình mà đem đầu chuyển tới nhìn hướng về phía vị kia kẻ chạy nạn nhưng hắn kỳ thật đã sớm nhìn đến chỉ là hiện tại thói quen làm gái nhìn động tác hắn nhìn đến vị kia kẻ chạy nạn lo lắng gọi hắn tránh ra không muốn chặn lấy đường kẻ chạy nạn âm thanh tại chìm ngập tại tiếng vang to lớn bên trong nhưng mạc linh vẫn là có thể từ khẩu hình của hắn, bên trong nhìn ra hắn ý đồ. cái k i a tầm mắt thực tế quá chính xác liền cái k i a kẻ chạy nạn bạo khởi gân xanh đều nhìn thấy rõ ràng người kia phổi tại cổ động hô hấp thay đổi đến càng thêm gấp rút bắp thịt trên mặt đang không ngừng run dậy hiển nhiên là tức giận xem ra ta đến nhanh tránh ra mặc linh vừa nghĩ một bên một lần nữa bỏ tới trước mùi xe bên trên kẻ chạy nạn co giật bắp thịt buông lỏng ra phổi cũng không có lại cổ động đến nhanh như vậy chỉ là nhịp tim của hắn còn tại đập bịch bịch xem ra chàng thai nạn này cũng để cho hắn áp lực rất lớn liền trong mồm khoang miệng luét cũng bắt đầu dưới khô và môi cũng rơi ra các loại mạc linh ngồi sồn tại trước m ũ i xe bên trên đưa tay ngăn cản người kia người kia chính muốn tức giận một bình nước đưa tới trước mặt hắn hắn sửng sốt một chút còn không có kịp phản ứng cái kia chai nước đã đẩy vào trong tay của hắn mạc linh đóng lại bối bao cũng không quay đầu lại nhảy đi kẻ chạy nạn cầm nước còn đang sững sờ nhìn trong tay nước hắn liếm môi một cái vội vàng mở ra cái n ắ p uống mạc linh l i n hoạt h tại trên m ũ i xe nhảy cũng không có nghĩ rõ ràng chính mình vừa vặn vì sao lại làm ra như thế hành động hắn túi sách bên trong vốn là không có mấy bình nước bây giờ trả lại đi ra một bình tại cái kia cực hạn nhỏ xíu thị giác bên dưới hắn bén nhảy phát g i á c đối phương tại khát nước huyết dịch sôi trào cần gấp một chút nước đến hạ nhiệt độ đây là một loại ý nghĩa khác bên trên cảm đồng thân thụ thân thể người nọ bên trên các loại chi tiết đều tại bại lộ tư tưởng của hắn loại này thị giác có phải là có chút quá nhỏ mặc linh tựa hồ cũng không cần lo lắng lòng bàn chân trượt hắn có thể nhìn thấy đuổi ế giày cùng thấy có cắt nhìn xe vỏ ma sát, có thể đ tung tóe đến đế giày văn bên trên bổ sung nguyên bản dùng để tăng lớn ma sát khe hở có thể nhìn thấy một chút nhỏ x í u cắt đá cắm ở đế giày cùng xe vỏ ở giữa đem nguyên bản trượt ma sát biến thành lăn ma sát để giày không cách nào khống chế hướng phía trước lăn đi hắn còn có thể nhìn thấy hắn chỉ cần thoáng thay đổi g i ấ m đạp góc độ thay đổi chỗ đ ặ t chân liền có thể tránh thoát những cái kia trượt địa phương cái kia kỳ dị tầm mắt chính xác đem thích hợp nhất điểm dừng chân đánh dấu đi ra tựa như là tại trên mui xe vẽ từng cái dấu chân đồng dạng hắn chỉ muốn đi theo những này dấu chân liền vĩnh viễn sẽ không trượt không những như vậy hắn có thể nhìn thấy chính mình nhảy vọt lúc mỗi một cái động tác hắn nhìn thấy cơ thể của mình tại co vào phóng thích nhìn thấy chính mình xương tại chuyển động nhìn thấy cánh tay theo quản tính phía trước dao động lần sau tựa như là tại nhìn chăm chú một cái tượng ỗ con dối trọng tâm chính theo động tác biến hóa mà hắn có thể chính xác khống chế cái này con dối để con dối từ đầu tới cuối duy trì ổn định loại này ngôi thứ ba toàn t r í tầm mắt tại đem vô số trạng thái tin tức nhét vào trong đầu của hắn tại hắn nhìn chăm chú cái này tầm mắt bên trong tất cả biến hóa đều không thể trốn qua hắn truy tung hắn thậm chí có thể thông qua quan sát thân thể chi tiết h i ể u rõ động tác phản hồi tựa như là người mù đi bắt đ ồ vật vĩnh kém xa người bình thường bắt đ ồ vật chính xác đồng dạng hắn hiện tại lại so người bình thường cao hơn một cái tin tức cảm giác duy độ đối với hiện thực khống chế cũng lại lên một bậc thang mặt linh động tác càng ngày càng nhẹ nhàng giống như là một cái nhẹ nhàng trong ư tượng Trước tượng ớ c 1082, 1082, dị tượng sơ hiện. Trước 1082, dị t hiện. hiện. sơ sơ r suốt bao cắt từ m ạ c linh bên cạnh t u ổ i qua hắn có thể rõ ràng xem đến mỗi một hạt đất cát mỗi một viên bụi bặm hắn có thể thấy rõ ràng những cái k i a m ả n h vụn thạch hình dạng có thể đoán được bọn họ là từ cái gì kiến trúc bên trên bóc xuống hắn có thể nhìn thấy bao cắt đập n ệ n tại trên thân thể của hắn phát sinh xoay tròn lăn lấy hướng sau lưng bay đi y phục cùng trên da bị ấn ra từng đầu b ạ n h ấn bể nát nhỏ bé bụi bặm cắm ở hàng dệt khe hở ở giữa m ạ c linh cảm giác chính mình giống như là đang chơi một khoản tránh né mưa đạn trò chơi đồng thời còn phải không ngừng điều chỉnh vị trí của mình để chính mình đặt chân tại nơi thích hợp nhưng trong trò chơi tất cả đều trở nên trượm hắn không chỉ có thể tinh chuẩn khống chế chính mình di động cũng có thể rõ ràng tính toán ra những cái kia mưa đạn phi hành lộ tuyến tìm tới trong đó kẽ hở chỉ là ôm có một cái hoàn toàn mới tầm mắt mà thôi vì cái gì đầu góc của ta cũng sẽ trở nên nhạy cảm cái kia kính i a k dâm tựa hồ đem hắn cạt màn hình vừa xứng khởi động cũng cho cải tạo để hắn có đầy đủ năng lực đi tiếp thu cái này tầm mắt mang tới quá liều tin tức nhưng vẫn là không thể tiếp thu quá nhiều nếu như mạc linh tiếp tục phóng to trong tầm mắt chi tiết h ắ n đại nào y nguyên sẽ còn quá tải thí nghiệm một hồi mạc linh liền tìm được loại này quá tải giá trị ngưỡng ở đâu cảm thụ được cái này mới lạ thị giác mạc linh trong lòng nghi hoặc cũng đang không ngừng được ra cái kia kính dâm rốt cuộc là thứ gì vì sao lại đem ta thị giác biến thành dạng này cái này cùng chàng thai nạn này có quan hệ sao chẳng lẽ đại địa sụp đổ phía sau thả ra cái gì dị thế giới lực lượng mạc linh có một loại trực giác trên người mình biến hóa khẳng định cùng chàng thai nạn này có quan hệ từ một tiếng vang thật lớn bắt đầu cái này cái thế giới liền không phải là hắn quen thuộc thế giới kia có lực lượng nào đó từ lòng đất bỏ trốn đi ra lấy một loại bất luận kẻ nào đều không thể phát giác phương thức đang vặn vẹo cái này cái thế giới để cái này cái thế giới thay đổi đến càng thêm hoang đường hắn chính là bị loại lực lượng kia bơm méo mới sẽ có được dạng này thị giác l à phúc l à họa mạc linh còn không rõ ràng lắm hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước lợi dụng tự thân thay đổi tận khả năng sống sót trung ương đại đạo bên trên bão cắt càng ngày càng đáng sợ mơ hồ có loại phát triển thành bão cắt xu thế mạc linh chính là liền có thể nhìn thành xa bạo bên trong cảnh tượng nhưng cũng bị cắt đá thổi đến nửa bước khó đi có lẽ là chấn động dẫn đến sụt xuống kiến trúc càng ngày càng nhiều thành thị đang trở nên càng ngày càng bằng thẳng gió ngăn giảm xuống cúng phong bắt đầu mang theo một chút càng lớn đá vụn những này lớn đá vụn sen lẫn tại trong báo cát giống như là đạn pháo đồng dạng khắp nơi lập l o ạ n tiếp tục tại trong báo cát đợi là một cái vô cùng nguy hiểm hành động bất quá lại đi một đoạn đường liền có thể không cần tại trên mùi xe nhảy phía trước có một đầu đường hầm chính dễ dàng đi vào t r á n h tránh tòa thành thị này phát triển nhiều năm như vậy trung ương đại đạo cũng kinh lịch một lần lại một lần mở rộng cùng sửa chữa nhưng vẫn là không cách nào đổi theo thành thị chiếc xe tăng lên tốc độ giao thông áp lực quá lớn cho nên về sau lại tại trung ương dưới đường lớn vương xây dựng một đầu đường hầm dùng cho phân lưu lui tới chiếc xe đường hầm hướng đi cùng trung ương đại đạo đại khái giống nhau mạc linh chính dễ dàng lợi dụng con đường hầm này cũng không biết đường hầm có hay không sụp xuống dạng này dưới mặt đất công trình tại cái kia chấn động phía dưới nhận đến phá hư có thể so trên đất còn mưa lớn mạc linh tính toán trước đi xuống xem một chút tình huống nếu như bên trong đã không cách nào thông hành lại tìm những biện pháp khác cách rút lui bắt đầu có lẽ mới không sai biệt lắm hai giờ a cái này ở trong thành thị liền đã nửa bước khó đi làm trật tự sụp đổ nguyên bản bảo hộ tường đã liền thành chặn đường hy vọng đã rơi chàng hai nạn này không biết muốn chết bao nhiêu người mạc linh không dám nghĩ lại hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo còn phải nghĩ biện pháp chạy ra tòa này bê tông mê cung trên bầu trời mây đen còn tại tập hợp đoạn này thời gian không biết cái kia sụp đổ biên giới lại lan tràn tới chỗ nào mạc linh luôn cảm thấy sau lưng có đồ vật tại truy hắn lưng phát lệnh tại cầu sinh môn trước mặt tất cả đều là không trọng yếu trang hai nạn này chân tướng là cái gì hắn vì sao lại sinh ra biến hóa như thế mạc linh một thời gian cũng giải đáp không được biện pháp tốt nhất chính là đem những vấn đề này không hề lệ tâm chạy trước chạy đến địa phương an toàn lại nói đây là trong lòng hắn lúc này duy nhất ý nghĩ nhìn thấy đường hầm lối vào m ạ c linh tăng nhanh tốc độ liên tiếp nhảy qua mấy chiếc xe sau đó rơi xuống đường hầm phía trước trên đường phía trước đã không có xe bên trong đường hầm trống rỗng kỳ quái là cửa đường hầm bị một hàng thi công hàng rào cho ngăn đi lên cũng không biết là lúc nào thả con đường hầm này phía trước tại thi công sao m ạ c linh nhìn xem hàng rào nghi hoặc một hồi hắn gần nhất chưa có tới trung ương đại đạo cũng không biết nơi này phía trước có phải là tại thi công thi công lời nói có lẽ còn là có thể đi nếu không được từ đường rẽ nửa đường đi lên vừa nghĩ mặc linh một bên vượt qua hàng rào hướng đường hầm phía dưới đi đến lúc này đường hầm bạo lộ ở bên ngoài cái k i a bộ phận trên đường đã chất đầy cắt đá có lẽ không lâu sau đó cửa đường hầm liền sẽ bị ngăn chặn trong đường hầm mặt ngược lại là thật sạch sẽ mạc linh còn đặc biệt quan sát một cái đường hầm vết trong mặc dù chấn động còn t ạ i tiếp tục nhưng bên trong kết cấu thậm chí liền vết rách đều không có sinh ra ta đại khái nghĩ sai cái này loại dưới đất công trình mặc dù sẽ so trên đất kiến trúc gặp phá hư càng lớn nhưng xây dựng dưới mặt đất công trình thời điểm khẳng định cũng tính toán đến điểm này cho nên sử dụng tài liệu cùng thiết kế phương án đều sẽ càng thêm bảo thủ hơn nữa còn là trọng yếu như vậy xây dựng cơ bản liền tại trung ương đại đạo bên trên xe tới xe đi. khẳng định thiết còn càng này nạn tiến đến, ngược Tại cái hai lại dưới kế yêu cầu cao. Này, sắp đến, là sắp mặc t đất trì đường hoàn hầm bảo trì lại h h không chấn ỉ n cũng động xuống. kết cấu, cũng không có Mặc bởi vì chấn động má sổ dù đây chỉ là nhập khẩu mạc linh còn không biết tình huống bên trong nhưng lo âu trong lòng hắn cũng giảm thiếu một chút rất nhanh mạc linh liền đi vào bên trong đường hầm bộ bên trong chiếu sáng thế mà còn tại công tác bên trong đường hầm bộ chiếu sáng đều có chuyên môn cung cấp điện có hay không có chiếu sáng đối mạc linh đến nói cũng, cũng không trọng yếu hiện tại cho dù là tại hoàn toàn hắc cám hoàn cảnh hắn cái t i ê kỳ quái thị giác ý nguyên cũng có khả năng thấy rõ tiếng vang tại trong đường hầm q u a n quẩn lại tại đụng phải bên trong đường hầm vách tưởng thời điểm bị dần dần hấp thu cái này đường hầm vách trong tựa hồ là dùng một loại nào đó giảm sốc tài liệu hoặc là thiết kế mới sẽ tạo thành kết quả như vậy so với bên ngoài cái này trong đường hầm lại lộ ra yên tính không ít không có do cắt gào thét không có chen c h ú c chiếc xe liền tiếng vang cũng lộ ra không có như thế ở mỹ trong đường hầm có chút dơ mát mặt linh trên thân khô nóng cũng giảm nhẹ đi nhiều hắn lấy ra túi sách bên trong nước ừng ngực ừng ngực ốm vào mấy ngụm m t mẹ chất lỏng vào trong bụng cái kia khẩn trường cao độ tinh thần cũng thư giãn không ít nếu như tất cả thuận lợi, xuyên qua con đường hầm này, hẳn là có thể trực tiếp đ ạ t đến bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố tới đó liền rất thuận tiện chương 1083, h o a n g đường b ộ phát chương 1083, h o a n g đường b ộ phát càng đi vào trong trong đường hầm tựa hồ liền càng thêm dấm mát tương kia ý lạnh chui vào mạc linh trong thân thể để hắn bất t ì n h lình dùng mình một cái làm sao như thế lạnh độ t r ê n h lệch nhiệt độ trong ngày hơi lớn lúc này chính vào ngày mùa hè mặc dù đường hầm so sánh bên ngoài đến nói vốn là dấm mát không ít nhưng còn không đến mức lạnh đến loại này trình độ m ạ c linh sờ lên chính mình y phục hắn lúc ra cửa bởi vì gấp gáp chỉ khoác lên một đầu mỏng áo khoác bên trong thậm chí còn mặc đồ ngủ lúc này đã có chút nổi da gà là vì thái dương bị che kín nguyên nhân sao có thể cũng là bởi vì trước mấy ngày hạ trận mưa kia đường hầm xung quanh đất đai bên trong trình độ còn tại bốc hơi cho nên nhiệt độ của nơi này mới thấp như vậy m ạ c linh một mực đang kiếm c ơ thuyết phục chính mình bởi vì cái này thực sự quá không đúng trong đường hầm trống rỗng lại cho mạc linh trong lòng tăng thêm mấy phần hạn ý hắn dọc theo nói giữa đường đầu kia thực dây bước nhanh đi tới muốn thông qua vận động để thân thể nóng có thể lạnh chính là lạnh hắn có thể rõ ràng cảm giác được. càng đi bên trong đường hầm nhiệt độ liền càng thấp đây có mười độ trở xuống a vẫn là ta thân thể cảm giác xảy ra vấn đề nhiệt độ hạ xuống quá nhanh mạc linh đều có chút không dám xác định hắn đem túi beo vai nắm thật chặt để bao càng tới gần thân thể của mình bởi vì nhiệt độ hạ xuống quá nhanh xung quanh cũng biến thành dị thường ẩm ướp nhiệt độ thấp không khí so nhiệt độ cao không khí có khả năng gánh chịu trình độ càng ít tại độ ẩm tuyệt đối giống nhau dưới tình huống độ ẩm tương đối sẽ càng cao loại này khác thường ẩm ướp làm cho mạc linh càng thêm không thoải mái thân thể bắt đầu có chút xen xệt giống như là dán lên nhất tầm bùn từ cái kia kỳ quái thị giác bên trong mạc linh có thể nhìn thấy trên da rẻ của mình bắt đầu xuất hiện nhất tầng d í n h dính, dính lớp nước đó là mồ hôi cùng nước trong không khí lăn lộn cùng một chỗ tạo thành lại dính vào không khí bên trong bụi bặm còn có phía trước trên mặt đất dính tại trên da bụi đất toàn bộ đều lăn lộn ở cùng nhau làm tầng này b ù n rõ ràng hiện ra ở mạc linh trong đầu lúc hắn càng thêm khó chịu muốn lúc trước còn có thể mắt không thấy tâm không phiền hiện tại thị giác biến thành dạng này hắn còn không phải không nhìn mạc linh chỉ có thể đem l ự c chú ý một mực đặt ở dưới chân thực o n l i h ã n ý còn tại ăn mòn mạc linh tư tưởng hắn thở thở ra một hơi ở nhưng đã có thể tại trước mặt tạo ra một không được chờ chờ đến lối rẽ đến nhanh lên đi nơi này không thích hợp mạc linh quyết định chủ ý không còn dám coi nhẹ loại này dị thường lại đi một đoạn đường nhiệt độ thấp hơn mạc linh đem trên thân mỏng áo khoác b ọ c lấy thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế run d à y lên cũng nhanh muốn tới mạc linh nhớ tới cái kia lối rẽ liền tại phía trước nhưng lại tại sắp đến lúc mạc linh lại bỗng nhiên ngừng lại hắn nghe đến một trận kỳ quá i âm thanh tựa như là từ phía trước chuyển tới thanh âm kia hôn tạ đang vang vọng tiếng vang bên trong vô cùng không rõ ràng nhưng mạc linh vẫn là phát giác hắn phía trước còn tưởng rằng là chính mình lỗ thai kích thích quá lớn sinh ra nghe nhầm nhưng bây giờ hắn xác định thanh âm kia là chân thật tồn tại ngay ở phía trước không xa do dự một hồi mạc linh vẫn là quyết định tiếp tục hướng phía trước đi thanh âm kia giống như là có người tại thi công binh binh b a n g bang mạc linh rất hiếu kỳ hai nạn đều phát sinh lâu như vậy còn có người tại thi công sao bọn họ chẳng lẽ không chạy mang theo lòng hiếu kỳ mạc linh cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tìm kiếm t â m mắt chậm dại hướng về phía trước kéo dài mạc linh đột nhiên chú ý tới một chút không nên xuất hiện tại trong đường hầm đồ vật khối băng những cái kia khối băng dính tại trên mặt đất bên trong đường hầm trên vách giống như là sinh vật đồng dạng đang t h ô n g thả lớn lên phía trên còn b ư ớ c lên từng tia ý l ệ n h vì cái gì khối băng sẽ lớn lên mặt linh thấy cảnh này hoàn toàn sửng sốt tầm mắt lại hướng phía trước do xét mới phát hiện những n à y khối băng đem toàn bộ đường hầm đều ngăn chặn trung ương nhất là một đạo vắt ngang tại bên trong đường hầm tường băng những cái kia khối băng đều là từ trên tường băng dài đi ra cách tường băng càng xa khối băng lớn lên tốc độ liền càng chậm bị kéo dài chấn động chấn vỡ về sau bọn họ tựa hồ liền không cách nào duy trì nhiệt độ rất nhanh liền hóa thành nước phía sau khối băng lại liên tục không ngừng lớ sau đó lại lần bị chấn n át tuần hoàn qua lại cái kia thi công âm thanh chính là từ tường băng hậu chuyển đến mặt linh đi về phía trước tầm mắt cũng dần dần xuyên qua tường băng đi tới phía sau mặt linh cuối cùng thấy rõ ràng là ai tại thi công cái kia là một đám mặc phòng lệnh y phục tác chiến binh sĩ bọn họ tại lợi dụng trong tay máy xúc nỗ lực phá hư trong đường hầm ương tường băng đám này binh sĩ đứng phía sau mặt mày ủ rũ sĩ quan càng phía sau còn có một chút sắp xếp chỉnh tề xe quân đội bọn họ tựa hồ là muốn thông qua đường hầm nhưng bị cái này tường băng cả lại các binh sĩ máy xúc phi tốc chấn động mới vừa đập nát một chỗ khối băng địa phương khác khối băng lại lan cách tường băng càng gần những này khối băng lớn lên liền càng cấp tốc cho nên những binh lính này cũng chỉ có thể tại một cái khoảng cách cầm cự được bọn họ không có cách nào tiếp tục hướng phía trước đẩy tới khối băng cũng sinh dài không quá đi nhìn xem một màn này mạc linh tâm lạnh một nửa cho dù là mang theo công cụ quân đội cũng cầm cái này tường băng không có cách nào xem ra hắn là chỉ có thể quay đầu lại không nghĩ tới liền lối rẽ đều không đi đến lại muốn đường cũ trở về mạc linh thở dài một hơi nếu là hắn có thể cùng những binh lính này tiếp xúc nói không chừng có thể để cho bọn họ đem chính mình giải cứu ra đi có thể cái này chắn tường băng giống như lệ trời đem đường hầm triệt để chia hai đoạn những này khối băng đến cùng là cái gì mạc linh nhìn xem những cái k i a không ngừng lan tràn khối băng trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi đây cũng là cái k i a tiếng vang mang tới sao c ù n g ta phía trước tìm tới kính râm đ ồ n g dạng đều là một loại nào đó không thuộc về cái này cái thế giới lực lượng mạc linh một bên n g h i hoặc một bên dùng cái k i a không cách nào bị ngăn cản tầm mắt tại tường băng bên trong tìm v ỏ i hắn luôn cảm thấy cái này tường băng khẳng định không có đơn giản như vậy khối băng cũng không thể là trống rông xuất hiện a quả nhiên tại tầm mắt của hắn quét đến tường băng trung tâm nhất lúc hắn nhìn thấy một cái đột ngột đ ộ vật một cái toàn thân phát ra cực nóng hồng quang viên cầu bóng tựa như là tảng đã làm bên ngoài bóng loáng vô cùng nhìn qua liền mang theo rất cao nhiệt độ vì cái gì một cái nhiệt độ cao thạch cầu sẽ xuất hiện tại rét lạnh tường băng bên trong cái này rõ ràng là vi phạm vật lý t h ư ờ n g thức hơn nữa thoạt nhìn thạch cầu xung quanh khối băng hoàn toàn không có bị nhiệt độ cao ảnh hưởng thậm chí không có chút nào dấu hiệu hòa tan ngược lại còn thay đổi đến càng thêm lạnh như băng nó hình như tại hấp thu tường băng nhiệt độ năng lượng tự động từ nhiệt độ thấp vật thể hướng chạy nhiệt độ cao vật thể đây là tại vi phạm nhiệt lực học thứ hai định luật mạc linh lập tức cảm giác đến vô cùng hoang đường làm sao sẽ có dạng này vật thể quá không hợp t h ó i thưởng hắn không nhịn được cảm thán một câu nhưng hắn đoạn này thời gian nhận đến nhận biết xung kích đã để hắn hơi choáng hắn chỉ là ngốc trệ một hồi liền tiếp thu sự thật trước mắt tất nhiên thạch cầu là sinh ra tường băng nguyên nhân thanh kia thạch cầu lấy ra có phải là liền có thể để tường băng hòa tan bất quá ta hẳn là không làm được phải nghĩ biện pháp thông báo đối diện những binh l í n h kia bọn họ khẳng định có biện pháp chương một nghìn tám mươi b ố đóng băng h ỏ a cầu chương một nghìn tám mươi b ố đóng băng hòa cầu cùng lúc đó tường băng bên kia đủ đội trưởng chính đầy mặt vẻ h sầu nhìn về phía trước bọn họ chi tiểu đội này nhiệm vụ rất đơn giản chính là tiến vào thành thị điều tra một chút hiện tại trong thành phố tình hình thuận tiện giải cứu một chút lâm nguy dân chúng bởi vì trên mặt đất con đường lớn đều không thể thông hành mới lựa chọn đi đường hầm không nghĩ tới bây giờ sẽ gặp phải trường hợp này những này băng đến cùng là ở đâu ra t r a n g hai nạn này đến quá mức đột nhiên đủ đội trưởng cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì nhưng hắn trực giác cảm thấy đây không phải là cái gì đơn giản thiên thay phía trước điều động đến trong thành phố máy bay trực thăng hình như đều mất liên lạc trong hai nạn tâm đóng quân bộ đội cũng không có cùng liên lạc với bên ngoài tuyệt đối là ra cái gì khó có thể tưởng tượng đại sự đội ồ n dạng g t h trưởng không được n đánh đến chúng ta không qua được những cái tia khối băng lan tràn quá nhanh chúng ta mới vừa bắt nát một chút bọn họ lại mọc ra một vị binh sĩ thở hồng hộc chạy tới báo cáo các người trước tiếp tục ta suy nghĩ một chút có cái gì khác b i ệ n pháp Tốt. lần này xuất phát đến rất gấp đều không mang cái gì công cụ người nào đều không có dự liệu được sẽ phát sinh tình trạng như vậy đủ đội trưởng ngẩng đầu nhìn xung quanh cái này trong đường hầm cũng không có gì có thể mượn dùng công cụ hắn thực tế là nghĩ không ra có biện pháp nào nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy đường hầm đỉnh chót đèn tại vụ sáng vụ sáng mang theo một loại nào đó quy luật tiết tấu ân xem như nghiêm trình huấn luyện sĩ quan hắn lập tức liền phát rác không thích hợp chỉ có khu vực này đèn đang nháy không giống như là mạch điện vấn đề là có người tại k h ô n g chế đó là mã mọc sễ nghĩ thông suốt điểm này hắn lập tức cẩn thận quan sát đèn tránh một hồi liền kết thúc sau đó lại một lát sau đèn lại bắt đầu có tiết tấu tránh cái kia điều khiển đèn lập loệ người tự a hồ vô cùng lạnh nhạt rất nhiều d à i ngắn tiết tấu đều đánh nhầm nhưng lặp lại mấy lần về sau đội trưởng vẫn là thấy rõ trung tâm trung tâm trung tâm cái kia ánh đèn tại truyền lại vẫn luôn là cùng một cái ý tứ trung tâm thứ gì đủ đội trưởng phản ứng đầu tiên là đối phương tính sai biểu đạt sai tự ngữ nhưng một lát sau về sau cái kia đèn lại tránh lần này tự hồ đổi cái tự ngữ đủ đội trưởng lại lần nữa nghiêm túc nhìn lại lần này có ý tứ là công kích trung tâm công kích đủ đội trưởng đột nhiên hai mắt tỏa sáng quay đầu nhìn về phía nơi xa tường băng ý là gọi ta công kích tường băng trung tâm dạng này biểu đạt có chút mơ hồ cái này tường băng ngăn chặn cả một cái đường hầm vị trí trung tâm cũng rất khó xác định nhưng đủ đội trưởng không cần hoàn toàn xác định h ắ n quyết định thật nhanh gọi tới một vị binh sĩ đi đem chống tăng súng phóng tên lửa lấy ra tìm qua tay hướng về tường băng vị trí trung tâm đến một phát còn có để phía trước những huynh đệ kia trước tiên lùi phía sau lùi đến khoảng cách an toàn nghe đến đủ đội trưởng chỉ lệnh binh sĩ kia hoàn toàn sửng sốt đội trưởng súng phóng tên lửa có thể hay không đem nơi này rung sụp mà còn liền tính đem tường băng nổ tung những cái kia khối băng cũng sẽ rất nhanh mọc tất cả n g ư ơ i liền yên tâm đi con đường hầm này là trọng điểm người phòng công trình vì chiến tranh chuẩn bị đạn đạo tới đều nổ không mặc súng phóng tên lửa tính là gì n g ư ơ i liền chiếu ta nói làm đi đội trưởng ta cái này liền đi binh sĩ nhẹ gật đầu cấp tốc thi hành mệnh lệnh đi đủ đội trưởng cũng không biết tại sao mình lại như thế tin tưởng cái kia ánh đèn truyền lại tin tức bất quá thử một lần lại không có ảnh hưởng gì bọn họ mặc dù không mang cái gì công cụ nhưng vũ khí nhưng là mang đến vô cùng đầy đủ tới đội trưởng chuẩn bị xong đều lùi đến khoảng cách an toàn sao ân nắm chặt thời gian minh bạch đủ đội trưởng cùng thủ hạ binh lính bọn họ trò chuyện vô cùng ngắn gọn bọn họ đều là hợp tác rất nhiều năm chiến hữu cũ không cần giải thích quá nhiều b á dọc kẹt nháy mắt bay ra dùng để xuyên thấu xe tăng bọc thép đạn phá giáp đầu trực tiếp đâm vào tường băng trung tâm ngay sau đó là một tiếng kịch liệt bạo minh đã sớm đeo lên cách dâm nút bị thai đám binh sĩ nhìn xem đường hầm run dày một chút lại cấp tốc l ă n g xuống cái này phát đạn hỏa tiễn s ắ c thực không đối đường hầm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí còn không bằng một mực tại tiếp tục chấn động yên tĩnh lớn nhưng dọc k á c h ì n h như cũng không có đối t ư ờ n g băng tạo thành bất cứ thương tổn gì cái này khối băng như thế cứng r ắ n sao đủ đội trưởng vừa mới là không có chuyện phát sinh kết quả một giây sau một đạo vết rách to lớn xuất hiện ở tường băng trung tâm m lai ngay sau đó toàn bộ tường băng liền bắt đầu sập rơi xuống tựa hộ là tường băng từ nội bộ vỡ vụn mà còn thần kỳ nhất chính là tường băng thế mà không có khép lại muốn là trước kia cái này vết rách chỉ cần một nháy mắt liền sẽ chữa trị tường băng lại sẽ khôi phục nguyên bản cứng rắn nhưng lần này công kích thế mà để tường băng trực tiếp mất đi loại kia lớn lên năng lực vì sao lại dạng này đủ đội trưởng cũng làm không rõ ràng nhưng trong lòng của hắn cao hứng phi thường cuối cùng không cần bị cái này kỳ quái tường băng cho ngăn đón khối băng đập xuống đất chất thành thật dày nhất tầng băng phấn v ă n g khắp nơi những cái kia bể nát vụn băng cấp tốc hóa thành nước chạy chạy đến đường hầm bên trên cái kia phát đạn hỏa tiện giống như là trực tiếp đem tường băng cho đánh tan đồng dạng liền băng hình thái đều không có cách nào bảo trì lại đủ đội trưởng đang định quan sát một cái đột nhiên nhìn thấy nguyên bản bị tường băng phong tỏa đường hầm bên kia đột nhiên lao ra một bóng người bóng người kia vọt thẳng đến vỡ vụn đống băng bên trên gấp gáp dùng chân đá vỡ vụn băng phiến giống như là muốn tại vụn băng đắp bên trong tìm tìm cái gì đi giúp hắn nhanh đủ đội trưởng lập tức liền minh bạch cái kia là trước kia cho chính mình phát tín hiệu người hắn nhất định biết chút ít cái gì các binh sĩ cùng nhau tiến lên cầm lấy máy xúc giúp đỡ người kia đem đống băng chui mở sau đó liền thấy người kia trực tiếp đem áo khoác chùm lên đống băng bên trong một cái vật thể bên trên có hỏ sao có hỏa sao? Người kia lo lắng có đem máy lửa lấy ra các binh sĩ động tác vô cùng cấp tốc v ọ t thẳng đến phía sau trên xe cầm tới điểm hỏa khí người kia trực tiếp đem bọc lại đồ vật ném tới đường hầm bên trên đốt nó nhanh đốt nó cái kia lại là một cái thạch cầu các binh sĩ sửng sốt một chút về sau liền cấp tốc dựa theo người kia chỉ thị nổi lên thạch cầu mấy cái máy lửa cùng nhau phun lên hỏa diễm bao phủ tại cái kia thạch cầu bên trên chuyện kỳ quái phát sinh cái kia vốn là vốn có chút đỏ lên thạch cầu thế mà nhận được thiêu đốt về sau nhan xác chậm rãi thay đổi đến bình thường càng đốt mặt ngoài nhiệt độ càng thấp đủ đội trưởng nhìn xem một màn này đầu trực tiếp đứng máy t r ư n g một nghìn t phản hâm nóng v ậ thể c h ư n t nghìn tám mươi l ă phản hâm nóng v ậ thể t tiếp tục đốt còn chưa đủ mạc linh nhìn xem thạch cầu lo lắng hô binh lính xung quanh cũng không có nói ra hoài nghi tiếp tục dùng máy lửa thiêu đốt lấy cái kia trên đất thạch cầu ngừng lại một lát sau về sau tại mạc linh hô to một tiếng bên dưới các binh sĩ lại tại cùng một thời gian đóng lại máy lửa có lẽ không sai biệt lắm mạc linh c h ậ m rãi đi lên trước một cô nóng rực không khí đập vào mặt vừa vặn đốt cháy lúc nhiệt lượng còn chưa tàn đi ở xung quanh tràn ngập hắn nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay điểm vào cái kia thạch cầu bên trên động tác này để ở đây những binh lính kia đều khẩn trương lên cái này thạch cầu làm nóng lâu như vậy khẳng định rất nóng mặc linh làm như vậy rất rõ ràng sẽ bị bỏng nhưng mà mặc linh lại giống là hoàn toàn không có bị nóng đến đồng dạng dùng đầu ngón tay thử một chút nhiệt độ phía sau liền lớn mật nắm lấy đi lên sau đó vững vàng đem thạch cầu cầm lên hướng về sau chạy đi lùi đến một cái nhiệt độ tương đối bình thường vị trí nhìn xem một mặt này không quản là những binh linh kia vẫn là đủ đội trưởng toàn bộ đều xứng sở ngay tại chỗ các ngươi có vài loại hình sao ta nghĩ đem thứ này bọc lại mãi đến mạc linh hướng đủ đội trưởng đặt câu hỏi hắn gái kia có chút tan giã con người mới lần nữa khôi phục tiêu cự có đủ đội trưởng trực tiếp đem áo khoác của mình thời ra đưa cho mạc linh tiếp nhận áo khoác mạc linh cẩn thận từng ly từng tí đem thạch cầu bao vây lại nhưng mặt trên gấp gáp biểu lộ vẫn không có bưng lỏng lông mày y nguyên nhữ chặt đây là vật gì đủ đội trưởng nhìn xem mạc linh kỳ quái cử động nghiêm túc hỏi ta không biết mạc linh l ắ t đầu t ư ơ n g băng cũng là bởi vì vật này tạo ra vừa vặn cho chúng ta phát tín hiệu chính là người a đủ đội trưởng tiếp tục hỏi ân vừa vặn ta tại đối diện ta nghĩ gọi các người thế nhưng âm thanh truyền không đến còn tốt bên kia có cái đường hầm phòng điều khiển ta liền đi vào thử một chút ánh đèn có thể không thể k h ô n g chế m ặ c linh hướng đủ đội trưởng giải thích lại lấy ra điện thoại cho đủ đội trưởng nhìn một chút điện thoại của mình bên trên mã mọt sẹi phiên dịch khí hắn thường xuyên sẽ tại trong điện thoại tải chút vật ly kỳ cổ quái không nghĩ tới thế mà hiện tại có đất d ụ n g võ ta hiểu được đủ đội trưởng nhẹ gật đầu ngay sau đó vừa nghi nghi ngờ mà hỏi thăm ngươi là thế nào phát hiện thứ này ta nhìn thấy mặt linh không che giấu chút nào hồi đáp nhìn thấy ân mặt linh chỉ chỉ con mắt của mình sau đó nói về cái kia kính dâm sự tình trước mặt đây đều là bảo vệ thành thị quân nhân hắn cũng không tính che giấu cái gì đủ đội trưởng nghe lấy mạc linh giải thích biểu tình khiếp sợ càng thêm không khống chế nổi đây quả nhiên không phải cái gì đơn giản thai nạn thật sự có siêu hiện tượng tự nhiên hắn nhỏ giọng thì thầm mạc linh tiếp tục giải thích ta nhìn thấy tường băng trung tâm cái này thạch cầu một mực tại hấp thu nhiệt độ xung quanh ta đoán đây chính là tường băng sinh ra nguyên nhân cho nên ta mới để các ngươi công kích tường băng trung tâm nhưng là vừa vặn dọc kẹt đánh vào đi phát sinh lúc nổ nhiệt độ cao r ừ n rực bao trùm đến cái này thạch cầu bên trên nhiệt độ của nó ngược lại lại giảm xuống xung quanh đều là khối băng thời điểm nó tại ấm lên bị nhiệt độ cao vây quanh thời điểm nó lại tại hạ nhiệt độ nói do nó nhiệt lượng lưu động lạ phản nhiệt l ư ợ n g học thứ hai định luật tại nó phía trên biểu đạt là người chuyển nhiệt lượng có thể tự động từ nhiệt độ thấp vật thể chuyển lại đến nhiệt độ cao vật thể cho nên tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới nó lại không ngừng ấm lên tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên dưới lại không ngừng hạ nhiệt độ theo cùng hoàn cảnh độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày bị lớn chuyển nhiệt tốc độ cũng sẽ bị lớn nhiệt độ lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng đạt đến cực hạ nhiệt độ cao hoặc là cực hạ nhiệt độ thấp nó sẽ đem toàn bộ thế giới nhiệt lượng đều hút đi vào hoặc là đem liên tục không ngừng nhiệt lượng chuyển vận đến trên thế giới chỉ có để nó cùng hoàn cảnh xung quanh nhiệt độ bảo trì nhất trí hoặc là dùng cách nhiệt tài liệu đem nó bọc lại ở khiến cho không cách nào truyền nhiệt mới có thể để cho thứ này duy trì một cái tương đối ổn định trạng thái liền giống như bây giờ một bên nói mặc linh một bên chỉ chỉ trong tay báo khỏa nghe đến cái này đủ đội trưởng không có hoài nghi trực tiếp hướng về binh lính xung quanh hỏi chúng ta nơi này còn có cái khác cách nhiệt tài liệu sao xe dùng c h e nắng n ô n màng được sao ta nhớ kỹ trên xe có đệm chống ẩ m hẳn là cũng có thể cái này chúng ta mang theo rất nhiều dùng túi ngủ cũng được các binh sĩ mồm năm miệng mười trò chuyện với nhau bọn họ thương lượng xong phía sau nhanh chóng chạy tới phía sau trên xe tìm kiếm trong chốc lát liền đem những này cách nhận tài liệu toàn bộ đều cầm tới gặp đám này các binh sĩ như thế đáng tin cậy mạc linh yên lòng đem bao vây lấy thạch cầu á o khoác giao cho bọn hắn các binh sĩ thuần t h ủ liền đem thạch cầu t ầ n g tầng, tầng điện được gói đám này binh sĩ tựa hồ hoàn toàn không có đối mặt linh sinh ra mảy may hoài nghi cứ việc hắn nói tới những này nghe tới như vậy hoang đường ngươi yên tâm ta minh bạch thứ này l ự c phá hoại nhất định sẽ ổn thỏa tốt đẹp xử lý đủ đội trưởng gặp mạc linh trên mặt còn mang theo lo lắng nhẹ giọng an ủi các binh sĩ đem thạch cầu bao khỏa t thả tới trên xe đội trưởng chúng ta bây giờ nên làm gì đủ đội trưởng nhìn một chút cái kia dương lại nhìn một chút đường hầm phương xa cuối cùng đem ánh mắt đặt ở m ạ c linh trên thân quay đầu trở về không đi nội thành sao không đi nội thành còn có tiểu đội của hắn không cần lo lắng hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn hồi báo nghe lấy đủ đội trưởng lời nói những binh lính kia cũng nhộn nhịp nhìn về phía m ạ c linh bọn họ không có lại tiếp tục hỏi tiếp hướng thẳng đến phía sau đi đến đi thôi ta đưa ngươi đi ra có chuyện gì trên xe nói tức ngươi là từ đâu vào đường hầm trung ương đại đạo ân may mả ta chạy nhanh ta không có chạy bao lâu bên kia liền vang lên mạc linh uống đủ đội trưởng đưa cho hát nước nói đến trên đoạn đường này kinh lịch cùng trong thành hiện trạng một vị binh sĩ ngồi tại phía trước đem mạc linh nói toàn bộ đều ghi xuống nghe lấy mạc linh giải thích đủ đội trưởng cao mày h i ân ta suy nghĩ một chút mạc linh tổ chức một cái t ì m t ừ tiếp tục nói tựa như là dưới mặt đất xuất hiện một cái cự đại chỗ chống đồng dạng thành thị không chịu nổi liền bắt đầu sụp xuống một mực rơi xuống từng khối từng khối hướng xuống rơi một bên nhớ lại phía trước tại tĩnh sơn bên trên nhìn thấy một mặt kia mạc linh một bên miêu tả thân thể của hắn cũng không tự g i á run dày lên sắc mặt dần dần trắng bệnh chương một nghìn tám mươi sáu hỗn độn vận bệnh chương một nghìn tám mươi sáu hỗn độn độn vận、mệnh. mạc linh cũng không phải là cái gì thân kinh bách c h i ế n chiến sĩ cũng không phải cái gì đao kiếm đổ máu làm mạo hiểm ra hắn chỉ là một người bình thường làm ạ dện liền biến mất tim đập dần dần lắng lại mặt k i a đối thai nạn hoảng hốt một cái liền dâng lên hắn ngồi trên xe chỉ cảm thấy toàn thân như luôn luôn ra tay chân lạnh bớt tại cái k i a kỳ dị thị rác bên d ư ớ i hắn nhìn thấy chính mình lông tơ đứng thẳng lên thân thể chính k h ô n g chế không nổi run run d ậ y căng cứng thật lâu bắp thịt lúc này rốt cuộc không kiềm chế được bắt đầu duy trì liên tục tính run run dày hô hấp cũng biến thành dối loạn đủ đội trưởng phát giác mạc linh biến hóa vội vàng để binh sĩ đem một kiện đừng sợ ngươi đã an toàn tất cả đều kết thúc hắn một bên nhẹ nhàng vỗ mặt linh một bên ă n u ổ i người trong nhà ngươi đâu không có cùng một chỗ chạy ra sao ta không có người thân đủ đội trưởng l ầ người n vội vàng nói lời xin lỗi ngượng ngùng không quan hệ tại cái k i a kỳ dị thị giác bên dưới mạc linh có thể nhìn thấy đủ đội trưởng tay cứng đờ, cổ họng khẽ nhúc ních tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng lời đến khỏe miệng lại bắt đầu do dự thân thể bắt đầu không tự giác lắc lư giống là muốn làm dịu xấu hổ nhìn thấy đối phương như thế chân tay luôn uống mạc linh vội vàng rời đi chủ đề chủ động hỏi thăm đủ đội trưởng ngươi biết nội thành đến cùng phát sinh cái gì sao không biết ta từ nhận được mệnh lệnh đến tiến vào đường hầm cũng liền ngắn ngủi mấy phút đoạn này thời gian cũng không có tiếp vào qua hắn ra lệnh một mực tại trong đường hầm tiến lên đối c h à n g thai nạn này hiểu rõ thậm chí không bằng ngươi vậy ngươi biết ta vì sao lại biến thành như vậy sao còn có cái kêu bóng rốt cuộc là thứ gì mặc linh đoạn này thời gian sinh ra cảm giác không chân thật cần gấp có một cái thổ lộ hết người trước mắt đủ đội trưởng chính là lựa chọn rất tốt có thể đủ đội trưởng nghe đến vấn đề này phía sau tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì cái này đã vượt qua hắn nhận biết đối mặt loại này siêu hiện tượng tự nhiên không quản là kinh nghiệm xa trường đủ đội trưởng vẫn là thân là người bình thường mạc linh trong đầu đều là trống giống ta cũng không phải hiểu rất rõ người trước không cần lo lắng đều là có thể giải quyết đủ đội trưởng không có biện pháp gì chỉ có thể tiếp tục c an ủi bên trong đường hầm còn đang vang vọng to lớn tiếng động xe cũng tại tiếp tục càng không ngừng lắc lư mạc linh bị đong đưa có chút chóng đầu hắn vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt dựa vào chỗ tựa lưng nằm xuống nếu như mọi mệt trước hết nghỉ ngơi một hồi chờ ta một chút sẽ gọi ngươi đủ đội trưởng đối với mạc linh nói mặc dù nói như thế nhưng ở trong môi trường này mặt linh sao có thể ngủ được hắn nhắm mắt lại có thể cái k i a tầm mắt lại như cũ tồn tại hắn có thể nhìn thấy xe đang lay động s ó c này có thể nhìn thấy xung quanh đủ đội trưởng cùng các binh sĩ trên mặt đều mang theo lo n g h ị thân sắc hắn có thể nhìn đến đại địa tại rung động có thể nhìn thấy trong d ư ơ n g tầng tầng bao khỏa thạch cầu chính theo chiếc xe lắc lư nóc xe cắt sỏi ngay tại nhảy nhảy nhót nhót cái k i a cắt sỏi tựa như là tại tràng thai nạn này bên trong không biết làm sao hắn đồng dạng không biết chính mình vận mệnh nên đi về phương nào chỉ có thể tại dối loạn rung động bên trong tìm kiếm nhất thời ổn định tại n h ả cái này hắn, hắn c cái cái khó nói lên lời xung đột cảm giác bên trong mặc linh lâm vào một loại giống như ngủ không phải là ngủ trạng thái hắn cảm giác chính mình giống cái kia nóc xe cắt sỏi đồng dạng tí tách nảy lên bị bỏ rơi đến chính mình chưa hề đi qua hoàn cảnh tại bị rung động đầy hướng không biết vận mệnh bên hai réo vang đang nhắc nhở hắn thai nạn vẫn còn tiếp tục trên thân quần áo khoác lại cho hắn ngắn ngủi h á n ổn đủ đội trưởng cùng binh sĩ thấp giọng trò chuyện chìm ngập tại tiếng vang bên trong tiếng động cơ nổ khi có khi không mạc linh đem áo khoác b ọ c lấy muốn tránh v ề bình trong yên tĩnh nhưng những này không cách nào khống chế tiếng động lại không ngừng mà đem hắn kéo về hiện thực xe t ạ i trong đường hầm bảy lần quặp tám lần rẽ mạc linh suy nghĩ cũng theo sóc này chập trùng lên xuống tại nửa mê nửa tình trạng thái bên trong trầm luân rất lâu mã hướng về n g o à i thành lại mở một hồi về sau mạc linh mới từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong đi ra ngoài chúng ta muốn đi đâu đi căn cứ căn cứ mạc linh mơ mơ màng màng hỏi ân chín trăm hai mươi mốt căn cứ tòa thành này bên ngoài lớn nhất khu quân sự chúng ta chính là từ nơi nào đến a mạc linh ngây thơ gật gật đầu những ngày khu quân sự đều là bí mật hắn một cái bình dân l á o bách tính đương nhiên sẽ không biết nhìn xem ngoài cửa sổ xe tình cảnh càng ngày càng càng cỗi nhà lầu biến thành đồng ruộng đồng ruộng lại biến thành đất hoang mạc linh biết chính mình đã rời xa thành thị nhưng mà cái kia tiếng vang còn tại sau lưng truy đuổi mặc dù động tĩnh nhỏ không ít nhưng lại càng thêm buồn b ự c tựa hồ tại sâu trong lòng đất có đồ vật gì tại nhấp nô đều ra khỏi thành còn có thể nghe đến thanh âm kia sao m ặ c linh trong lòng rung động còn tại tiếp tục xe ngoặt vào một cái lối nhỏ lại qua mấy cái khe gắn mấy cái này khe gắn đều có vọ trang đầy đủ binh sĩ đang tại bảo vệ còn có một chút xe quân đội ngay tại đối hướng trên đường ra bên ngoài mở ra thoạt nhìn đều là đi chi viện trong thành đủ đội trưởng nhìn xem những cái kia hướng bên ngoài mở ra xe quân đội một mặt y u sầu chưa từng có dạng n à y qua vừa vội lại loạn đội trưởng phía trên còn không có thông báo cụ thể hai nạn tình thế sao ngồi tại phía trước binh sĩ hỏi không có đoán chừng cũng tại sức đầu mẹ chán dù sao lấy quá khứ khẩn cấp dự án đều vô dụng nội thành cũng không có gì tình báo có lẽ dùng vệ tinh có thể nhìn thấy a căn cứ không có trực tiếp điều động vệ tinh tư cách muốn tầng tầng báo cáo báo cáo về sau còn phải chờ chờ hồi phục sự tình lên men cần một đoạn thời gian không có nhanh như vậy trong thành thông tin cũng xảy ra vấn đề nếu như không có hoàn toàn xác định tình thế sẽ không dễ dàng như vậy liền thông chi một chút đi xuyên qua cái kia từng đạo khe gắn xe tiến vào căn cứ cửa lớn t h ẳ n g tắp hướng về một tòa giống như là bộ chỉ huy đồng dạng kiến trúc chạy đi xuống xe theo ta lên đi đủ đội trưởng t ê u một cái m ặ c linh liền sốt ruột xuống xe các loại hỏi ngươi cái gì ngươi đúng sự thực nói liền tốt hắn bàn giao một chút m ặ c linh liền mang theo mạc linh đi vào kiến trúc trên đường đi đều có binh sĩ kiểm tra thân phận nhưng đủ đội trưởng mới ra chỉ ra chính mình giấy chứng nhận những binh lính kia chỉ nhìn lướt qua liền để hắn thông qua m ặ c linh theo ở phía sau những binh lính kia nhìn cũng không nhìn cứ như vậy đi thẳng lên trên lầu ta đi vào trước nói rõ một chút tình huống ngươi ở bên ngoài chờ một chốc lát đủ đội trưởng chỉ c hành ỉ h lang bên trên ghế tựa liền trực tiếp đẩy ra một cái đóng chặt cửa đi vào t r ư cho tới bây giờ m ặ c linh đều không có từ cái k i a toàn thân như nhốt ra trạng thái bên trong đi ra ngoài thân thể của hắn còn đang không ngừng run r u dày đây là ạ diện l i n biến mất về sau không cách nào tránh khỏi hiện tượng cho dù hắn tâm lý đã điều chỉnh tới nhưng trên sinh lý vẫn là không có cách nào khống chế loại này đến từ trên nhục thể khó chịu để hắn có chút phạm buồn nôn hắn khát vọng có khả năng thật tốt nghỉ ngơi một hồi nhưng trong đầu cái tia dây cũng còn đang một mực kéo căng tại mọi thời khắc đang nhắc nhở hắn bảo trì cảnh giác m ặ c linh trong mắt đã hiện đầy tơ máu hắn rõ ràng không tại dùng con mắt nhìn cái này cái thế giới nhưng máu lại vọt tới trong mắt theo tim đập chuyển ra từng trận áp lực đủ đội trưởng đi vào gian phòng tựa hồ là một cái không lớn phòng họp bên trong có mấy vị uy nghiêm người trung niên chính càng không ngừng đàm l u ậ n liên quan tới chàng thai nạn này sự t ì n h thỉnh thoảng còn tiếp một chút điện thoại n u chặt lông mày nghe lấy trong điện thoại nội dung mặt linh nghe không được bọn họ tại nói cái gì nhưng cũng có thể cảm nhận được cái tia vô hình lo nghĩ Đủ đội t r ư ở n g sau khi họ nháy đi vào, bọn mặt h linh nghiêm túc gật gật đầu mặt linh một bên nắp trả vừa quan sát mấy vị này người trung niên hắn phát hiện mấy vị này người trung niên chỉ là đang ngó chừng hắn trên mặt tựa hồ không có bao nhiêu biểu tình khiết sợ bọn họ hình như một chút cũng không có bởi vì những này siêu hiện tượng tự nhiên cảm thấy ngoài ý m u ố n các người biết phát sinh cái gì đúng không nhìn xem mấy vị người trung niên b i ể u lộ mạc linh bột u miệng nói ra trực tiếp hỏi mấy vị này người trung niên tình tự hoàn toàn tránh không khỏi mạc linh ánh mắt hắn cũng không muốn quanh coi lòng vòng chúng ta biết rõ cũng không nhiều t h i ể u huynh đệ bọn họ cũng không có bởi vì mạc linh ngay thẳng má tức giận ngược lại ấm giọng thì thầm cùng mạc linh nói rõ căn cứ chúng ta bây giờ đã biết tình báo chỉ biết là nội thành xuất hiện một cái động sau đó chỉnh tòa thành thị đều tại sập rơi mà còn thành thị các nơi đều có kỳ dị hiện tượng tại phát sinh ngươi nhặt được cái k i a cặp k í n h mát còn có cái k i a thạch cầu đều là thai nạn sau khi phát sinh mới xuất hiện mà còn hiện tượng kỳ dị còn tại hướng xung quanh quyết tán nghe nói tám mươi km bên ngoài một cái khác huyện thành nhỏ cũng xuất hiện những n à y hiện tượng kỳ dị bên kia hoàn toàn nghe không được tiếng động cũng không có bất kỳ cái gì trầm cảm nhưng vẫn là xuất hiện những n à y siêu hiện tượng tự nhiên phía trên giám sát cơ cấu nói cho chúng ta biết thành thị dưới đáy chỗ trống có thể chỉ là h a i nạn bên ngoài lộ ra càng đáng s ợ h a i nạn đã tại tiếng vang phát ra nháy mắt chuyển ra ngoài một loại vô hình sóng đang lấy quang tốc hướng chuyển ra ngoài đưa có ả thể loại kia vô hình sóng chúng ta còn không biết nó sẽ chuyên bão xa có lẽ sẽ chuyên khắp toàn bộ đại lục có lẽ sẽ t h u y ê n khắp toàn bộ địa cầu có lẽ mãi mãi đều sẽ không biến mất mà là tại địa cầu bên trên một mực quanh quẩn duy trì liên tục cải biến cái này cái thế giới hiện nay còn không có giám sát loại này sóng thủ đoạn chỉ có thể phỏng đoán nó tồn tại chúng ta cũng không có tiêu diệt phương thức của nó chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng truyền càng xa tiểu huynh đệ nếu như ngươi muốn hỏi chúng ta đến cùng phát sinh cái gì chúng ta chỉ có thể nói cho ngươi những này đây không phải là một c h à n g đơn giản tai nạn đây là sẽ cải biến toàn bộ thế giới biến đổi mấy vị người trung niên nhìn chằm chằm mặc linh mặc linh có thể từ mắt của bọn hắn thần trông được ra một ít lo lắng cùng quan tâm nhưng càng nhiều hơn chính là một loại hiếu kỳ còn có một tiêu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chờ mong cùng ghen t ị ghen t ị bọn họ vì sao lại ghen t ị ta bởi vì ta thu được lực lượng như vậy mặc linh trong lòng đồng thời không cảm thấy cái này không rõ lai lịch lực lượng là cái gì thứ rất tốt mọi việc đều có đại giới hắn phát phát hiện mình đã không nhìn thấy phương xa đồ vật nếu như nói nguyên bản tầm mắt là hình mũi khoan vậy bây giờ tầm mắt chính là xoay quanh hắn hình vô cùng hắn nói là để hắn thu được hoàn toàn mới tầm mắt không bằng nói là đem tầm mắt của hắn cho giảm giảm bớt phạm vi tăng lên chất lượng đây là một loại tầm mắt loại hình thay đổi tại thu hoạch được một bộ phận ưu thế đồng thời cũng sẽ mất đi một chút vốn là có đồ vật ta hình như không nhìn thấy thái dương mặc linh mặc dù có thể đem tầm mắt hướng nơi xa kéo dài nhưng thái dương thực tế quá xa h ắ n không biết muốn kéo dài bao lâu mới có thể làm cho mình tầm mắt không đụng phải thái dương. Vừa vẫn tiểu huynh đ c cái người sức mạnh đem i trong thành tình huống cùng chúng ta nói một cái còn có người đeo lên cái kia kính dâm biến hóa à đứng còn có viên kia bóng đều cẩn thận nói một chút đủ đội trưởng ngươi để người ghi chép tới đem vừa vặn ghi chép lại hoàn thiện một cái mấy vị người trung niên hết sức giả vờ như một bộ trầm ồn bộ dạng nhưng mạc linh có thể nhìn thấy bọn họ hô hấp vẫn như cũ gấp rút tim đập cũng nhảy đến so trạng thái bình thường phải nhanh trên trán dịn ra mồ hôi lâm tấm trên mặt nhăn meo cũng không tự g ắ á c chen lấn càng ngày càng sâu tại cái này trước nay chưa từng có quỷ dị thai nạn trước mặt chỉ có giả vờ bình tĩnh tỉnh táo không ai có thể t h ậ t tâm không vận sóng chờ người ghi chép đến về sau mạc linh tổ chức một cái lời nói lại đem chính mình kinh lịch cùng trong thành tình huống cẩn thận nói một lần còn tăng bổ rất nhiều chi tiết bao gồm hiện trong thành giao thông tình hình. còn có tai nạn đưa tới hỗn loạn n g h e xong mạc linh giải thích về sau mấy vị người trung niên liền bắt đầu kịch liệt thảo luận đội xe vào không được thành khu lời nói vẫn là phải dùng trên không thủ đoạn lại liên lạc một chút thúc giục phụ cận căn cứ điều động máy bay trực thăng đội đến giúp đỡ đội xe liền ở ngoài thành chờ a chờ chấn động lắng lại về sau lại tiến hành cứu viện hiện tại thiếu chính là hữu hiệu thông báo khai thông có thể để máy bay trực thăng đội tại trên không phát ra phát thanh mấy vị người trung niên đàm luận rất lâu mới đưa đ ư c chú ý một lần nữa thả lại mạc linh trên thân đủ đội trưởng ngươi trước thu xếp một cái vị tiểu huy đệ này để hắn trước đi dưới lầu trong phòng chỉ huy đợi a trong ư trước trưởng đưa người ớ c Mạc chỉ chính chỉ Mạc ngốc chỉ 1088, 1088, động, trước 1088, động. Đủ đội đem đến đi để một Linh phòng liền mình tỉnh, Linh ngây ngồi phòng trên không ghế, tại biết lại làm làm huy huy phía sau, sau a về sự s t r o phòng chỉ huy mặc quân phục cùng đồng phục nhân viên lui tới trên mặt của mỗi người đều mang theo thần sắc lo lắng vốn không có để ý mạc linh đến có lẽ là vì chàng tha nạn này tới quá đột ngột liền chỉnh cái căn cứ đều chưa kịp phản ứng lâm vào hỗn loạn bên trong liền mạc linh cái này ngoại lai giả đều không giành bận tâm trong phòng chỉ huy có rất nhiều màn hình thời gian thực truyền lại nội thành hình ảnh hẳn là điều động vệ tinh cầu còn có một chút nhân viên công tác đang không ngừng gọi điện thoại từ bọn họ đôi câu vài lời bên trong cũng có thể nghe ra một chút tình huống trước mắt chấn động còn có m ộ ư ơ i sáu phút đình chỉ sao nhanh thông báo đến từng cái tiểu đội tại rung động ngừng lại sau tiến nhập nội thành cứu viện p h u cận căn cứ chi viện máy bay trực thăng đội đã tới để bọn họ hiện tại hướng nội thành đội một bên hướng về trung tâm khu vực phi một bên phát ra phát thanh hiện tại đã thoát đi thành thị những cư dân kia đều ổn thỏa tốt đẹp an trí sao nếu như nhân viên không đủ lời nói trước thời hạn liên hệ những trụ sở khác khí tượng bộ môn phát tới thông tin tầng y đã nhanh tảng ra sức gió đẳng cấp chính đang hạ xuống khí lưu ngay tại hướng tới ổn định thành thị bên trong tụ tập đám mây sẽ tản ra có đúng không này ngược lại là một tin tức tốt không cần lo lắng chiếu sáng vấn đề trước khi trời tối đoạn này thời gian là cứu viện thời cơ tốt nhất chuyên môn siêu hiện tượng tự nhiên xử lý tiểu đội đã chuẩn bị xong chờ chấn động kết thúc về sau liền sẽ vào vào trong thành phía trên đã hiểu rõ sóng sự tình đồng thời thông báo đến các tòa thành thị chúng ta không cần cái khác thông báo từ vệ tinh trên bức tranh có thể nhìn thấy đó chính là một cái động một cái sâu không thấy đáy động đối với vân tầng tàn đi toàn bộ động hình dạng liền có thể nhìn một cái không sót gì trong phòng chỉ huy tiếng người huyên náo thậm chí lấn át cái k i a n ngột ngạt tiếng động chung điện thoại thỉnh thoảng vội vàng vang lên sĩ quan giày giẫm tại trên mặt đất phát ra cộc cộc cộc tiếng bước chân giám thị màn hình chính tích tích tích mà vang lên mọi người không ngừng lật qua lại trong tay tư liệu một chút người đi đến quá gấp đ ụ n g vào sau cái bản lại chuyển ra chít chít một tiếng xê dịch âm thanh m ặ c linh tầm mắt bao trùm toàn bộ phòng chỉ huy đem tất cả những thứ này đều thu hết vào mắt hắn nhìn xem những nhân viên này khẩn trương như vậy liên quan hô hấp của hắn cũng bắt đầu rồn rợp trong lòng tràn đầy lo nghĩ chấn động muốn kết thúc rồi ạ mặc dù nơi này nhân viên công tác đều rất bối rối nhưng loạn bên trong có thứ tự phần lớn sự tình đều cân nhắc đến đối mặt loại này hai nạn trước đó chưa từng có mỗi người đều tại tận chính mình cố gắng để hai họa tổn thất xuống đến thấp nhất chỉ là vừa vặn mấy vị kia người trung niên lời nói lúc này còn tại mạc linh trong đầu quanh quẩn đây không phải là một tràng đơn giản hai nạn đây là sẽ cải biến toàn bộ thế giới biến đổi làm tiếng động biến mất động đất lắng lại mây đen tản đi ánh mặt trời một lần nữa bao phủ tại tòa thành thị này cái kia không cách nào bị giám sát kỳ dị sóng còn ở trên đường chân trời quanh quẩn theo đại địa nhào về phía càng xa xôi m ạ c linh là tự mình kinh lịch loại này biến đổi người hắn trải nghiệm so trong bộ chỉ huy những n à y lui tới người càng sâu cái này vừa mới bắt đầu m ạ c linh nhìn về phía cái kia quan sát chỉnh tòa thành thị vệ tinh cầu bao phủ tại thành thị phía trên mây đen toàn qua tốc độ xoay tròn đang dần dần trở nên chậm làm xoay tròn hoàn toàn đình chỉ lúc cái này đoàn mây đen liền sẽ triệt để tàn đi từ vệ tinh trên bức tranh nhìn cảm giác và tận mắt nhìn cảm giác là không giống cảm giác g á p bách rõ ràng nhỏ rất nhiều cái kia bao phủ ở trên bầu trời thành thị mây đen to lớn Hiện trong ạ i và khí t trên bộ chỉ huy đàm luận cứu viện cũng chỉ là hời hợt mấy câu mang qua nhưng chân chính tại cái kia trong thai nạn rẽ rủa sinh mệnh không phải từng cái chữ số bọn họ lúc này có thể còn tại lung lay sắp đầu cao ốc ở giữa đi xuyên còn tại nổ tung trên mặt đất lao nhanh còn tại tàn phá bừa bãi trong báo cắt tìm tòi m ạ c linh là từ nội thành trốn ra được hắn rõ ràng hiện tại còn trong thành đám người là dạng gì cảm thụ có thể hắn đối mặt tình huống như vậy cũng bất lực m ạ c linh siết chặt trong lòng bàn tay bộ chỉ huy mọi người đã tại tận lực có thể không có cách nào chính là không có cách nào không ai có thể trực tiếp giống siêu nhân đồng dạng bay đến nội thành đứng bưng rơi xuống đ ạ i lâu ngăn chặn lại nổ tung đại địa đem người lông tóc không tổn hao gì mang ra làm hai nạn d á n g lâm thời điểm mỗi người đều như vậy bình thường như vậy bất lực m ạ c linh từ trên ghế đứng lên lại sủi lơ ngồi bên dưới hắn tính toán giúp đỡ làm những gì có thể người đến người đi nhộn nhịp nôn、áo. hắn cũng chỉ là không hề có tác dụng bối cảnh tấm hắn ngồi trên ghế cứ như vậy s i ngốc nhìn xem cái kia vệ tinh cầu nhìn xem cái kia mây xoay chuyển càng ngày càng chậm sau đó dần dần tàn đi trong phòng chỉ huy trên mặt mọi người treo lên vẻ vui mừng bắt đầu bận rộn gọi gây ra dòng điện lời nói tiếng động càng ngày càng nhỏ âm thanh cuối cùng chìm ngập tại tiếng người huyên náo bên trong cái kia dẫn tới h a i nạn tiếng vang cứ như vậy không có người để ý biến mất động đất ngừng máy móc không tại tích tích, tích phát ra tiếng vang thành thị cũng đình chỉ s ụ xuống lớn khôi phục nguyên bản bình tĩnh mặc linh lỏng bản chân rốt cuộc không cảm giác được cái kia ầm ầm có thể hắn lại cảm thấy phần này bình tĩnh có chút không chân thật lỗ thai của hắn còn tại ủ thai mặc dù chậm lại không ít nhưng như c ũ tại duy trì liên tục cùng người xung quanh âm thanh hôn tạp ở cùng nhau nhanh bắt đầu cứu viện thông báo tất cả tiểu đội vào thành trong phòng chỉ huy tất cả mọi người lông mày đều d ã n ra không ít hô hấp thay đổi đến rồn rập lên vốn là vốn có chút một ngạt bầu không khí bỗng nhiên tìm tới chỗ tháo nước liền không khí đều thay đổi đến có chút hỏa nóng lên Mạc linh nhìn thấy một chút người trong con mắt một lần nữa sáng lên hy vọng chỉ riêng nhìn thấy một chút người tiếp gọi điện thoại tay tại hưng phấn r u n dậy nhìn thấy ngồi trên ghế giám sát màn hình nghiên cứu viên không tự giác mà run lên lên chân nhìn thấy xông vào phòng chỉ huy hồi báo liên lạc viên khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười tất cả tựa hồ cũng lại đi hướng tốt phương hướng có thể vệ tinh trên bức tranh cái kia động cũng không có biến mất theo một điểm cuối cùng mây mủ tàn đi nó bắt đầu thể hiện ra nó chân chính dung mạo đó là một cái hình trọng động biên giới lan tràn ra rất nhiều kinh khủng vết rách cho dù ở vệ tinh trên bức tranh đều có thể thấy rất rõ ràng mà động nội bộ thì là đen kịt một màu ở trong đó tựa hồ cái gì cũng không có lại hình như có rất nhiều đồ vật mạc linh cứ như vậy ngơ ngác ngồi trên ghế nhìn chăm chú cái k i a thâm thúy h tám trong đầu chỉ còn lại trống r ỗ n g giữa hai bên ngăn cách lui tới đám người ngăn cách màn hình cùng quanh quẩn tín hiệu ngăn cách vệ tinh cùng địa cầu ở giữa xa cự ly xa nhưng mạc linh cảm giác cái k i a đen nhánh động lúc này liền ở trước mặt của hắn đang cùng hắn đối mặt chương một n t ư ơ i chín thâm viên kêu gọi chương một n t ư ơ i chín thâm viên kêu gọi ta muốn đi cái k i a phía dưới nhìn xem ý nghĩ như vậy từ mạc linh lần thứ nhất cùng thâm viên đối mặt bắt đầu vẫn tồn tại ở trong đầu của hắn bây giờ khoảng cách vụ tai nạn kia đã qua năm năm thâm viên mang tới dung chuyển đến nay còn chưa lắng lại biến đổi sóng tại toàn bộ thế giới càng không ngừng quanh quẩn ngày trước quy tắc bị triệt để đánh vỡ ngắn ngủi năm năm nhân loại xã hội kết cấu đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất quốc không tại quốc một cái tên là kết hợp thân thể tổ chức thay thế chính phủ các nước đem tất cả nhân loại đoàn kết ở cùng nhau chuyện như vậy tại ngày trước là bao nhiêu khó có thể tưởng tượng nhưng thâm viên xuất hiện lại trực tiếp thúc đẩy kết quả như vậy nhân loại tại sơ bộ tiếp xúc t h â n n i ê n về sau liền ý thức được cái này động có cỡ nào không đơn gi nhân loại nội bộ mâu thuẫn bị chuyển hóa thành ngoại bộ mâu thuẫn chôn sâu tại nhân loại trong g e n cảm giác nguy cơ thúc đẩy nhân loại lấy một loại càng thêm đoàn kết tư thái đối mặt biến đổi trận này biến đổi tại phá hủy nhân loại cho tới nay khoa học kỹ thuật hệ thống tại phá hủy nhân loại tín ngưỡng văn hóa tại phá hủy nhân loại bình thường nhận biết cái này so với những cái kia khó có thể lý giải được hiện tượng kỳ dị bản thân càng thêm đáng sợ đây là tại từ trên căn bản sửa chữa nhân loại quan niệm để nhân loại với cái thế giới này lý giải ngày càng sụp đổ một chút tiên khu giả ý thức được điểm này tại nhân loại mất đi nhân tính phía trước trước hết đem nhân loại nhận biết cố hóa tư tưởng s u n g kích mới không đến mức để văn minh sụp đổ bọn họ đưa ra đủ kiểu khái niệm đến giải thích thâm uyên giải thích thâm uyên mang tới kỳ dị lực lượng thâm uyên di vật số tầng năng lực đại giới sinh vật vượt sâu những này lạ lẫm lại quen thuộc danh từ bị gia nhập nhân loại nhận biết bên trong dùng một loại lý trí quy phạm hóa đến giải thích những này siêu thoát tại thông thường hiện tượng không thể nào tiếp thu được những này từ ngữ người rất nhiều đều đ i ê n bọn họ lý trí sụp đổ mất đi nhân tính tại bị thâm uyên ăn mòn trên đường một đi không trở lại về sau những người này lại biến mất có người nói bọn họ là bị kết hợp thân thể chính phủ tiêu diệt có người nói bọn họ là tiến về thâm viên hành hương bất kể nói thế nào tại những ngày phong tử biến mất về sau nhân loại toàn bộ đều thay đổi đến lý trí không ít mọi người dùng bình thản ngữ khí đàm luận thâm viên dùng quy phạm hóa lời nói giải thích di vật tựa như là năm năm trước nhân loại đàm luận chính trị cùng kinh tế đầu dạng hoàng kim lại tăng sớm biết ta trước hết mua kiện tia di vật thật lợi hại chính là đại giới có chút quá lớn làm những cái kia không thể đàm luận vặt mẹo hiện tượng biến thành từng cái danh từ cũng liền cùng điên cùng không dính nổi bên năm năm thế giới thay đổi rất nhiều mặc linh lại không thay đổi gì hắn một mực ở tại 921 t r o n g căn cứ phối hợp nhân viên nghiên cứu làm nghiên cứu mỗi ngày đi theo trong căn cứ người nhìn tin tức làm thí nghiệm ăn cơm đi ngủ phía ngoài thế giới biến chuyển từng ngày mặc linh lại chỉ có thể tại trong màn hình nhìn trộm thâm viên chi thành chính đang kiến thiết bên trong tại tương lai không lâu một tòa xây dựng ở thâm viên bên trên thành thị sẽ chỉ dẫn nhân loại bước về phía mới bình minh thành thị mệnh danh chính lửa nóng thu thập bên trong mặc linh có thể từ 921 căn cứ không điệu bên trên nhìn thấy cái kia chính đang chậm rãi dâng lên thành thị bởi vì tập hợp gần như tất cả nhân loại lực lượng tòa thành thị kia kiến thiết cực kỳ nhanh hiện tại kỳ thật cơ sở cơ sở đã toàn bộ đều đầy đủ hết chỉ là còn phải lại tăng thêm một chút cái khác công cộng kiến trúc cái này cũng hoa không được bao dài thời gian hắn vẫn là rất chờ mong có thể về đi xem một chút dù sao năm năm này đến nay hắn đều ở tại chín trăm hai mươi mốt trong tăng cứ vẫn còn có chút khó chịu đến sợ m ặ c linh ngươi cảm thấy thâm viên chi thành nên nên gọi tên gì tên một vị cùng mạc linh quen biết nghiên cứu viên ở một bên đối hắn hỏi đ ê u hang hữu thành mạc linh buột miệng nói ra câu trả lời của hắn trực tiếp đem nghiên cứu viên chọc trò cười ha ha ha ha ha ngươi thật là một cái thiên tài cái kia có cái động không thể gọi hang hốc thành sao mạc linh m ặ t không thay đổi hỏi ngược lại hắn nhưng là rất chân thành tại trả lời ta không có ý kiến gì chỉ là danh tự này quá cho đùa ngươi gặp qua những thành thị khác kêu loại này danh tự sao ngươi lại suy nghĩ một chút còn có thể kêu cái gì muốn quan p h ư ơ n g một điểm chính thức một điểm nghe lấy nghiên cứu viên lời nói mạc linh nhẹ gật đầu nghiên cứu viên nói đến xác thực rất có đạo lý mạc linh trầm tư một hồi lại nghiêm túc nói ra một đáp án nếu không kêu hoàng hôn thành a phía trước thâm viên vừa vạn g á n g lâm thời điểm nơi đó tựa như hoàng hôn đồng dạng danh tự cũng không t h lắm chính là nghe tới có chút bi quan mặt trời sắp lặn hoàng hôn đến gặp sắp đi vào hai m á m nghe tới nhân loại kiên trì không được bao lâu nghiên cứu viên một bên nói một bên lắc đầu ngươi làm sao có thể giải đọc ra nhiều đồ như vậy đến m ặ c linh đầy mặt kinh ngạc hỏi ngược lại cái kia cũng không nên trách ta quá độ giải đọc trọng yếu như vậy thành thị danh tự khẳng định là muốn mang có đặc thù h à n g nghĩa ngươi lại suy nghĩ một chút t h ô i ta m ặ c linh cúi đầu tiếp tục bắt đầu chầm tư nghĩ đi nghĩ lại hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất thích hợp đáp án vừa vặn cùng lúc trước hoàng hôn đối ứng có thể hắn đang chuẩn bị đối nghiên cứu viên nói ra cái tên này liền bị nghiên cứu viên các n ư ớ được rồi được rồi ngươi cũng không cần suy nghĩ dù sao những tên này đều là dự định nói là thu thập danh tự kỳ thật đã sớm xác định rõ vậy cũng đúng mạc linh đem chính mình vừa định muốn ra đáp án nuốt xuống đối nghiên cứu viên biểu thị ra đồng ý chờ tòa thành thị kia xây xong về sau ta nhất định phải đi nhìn xem nghiên cứu viên nhìn xem màn hình tv mong đợi nói ta cũng muốn đi mạc linh phụ họa ngươi có lẽ rất nhanh liền có thể đi nghe nói tiên khiển đội đã đã tìm được thâm viên tầng ba lối vào nhưng bây giờ thăm dò thâm viên nhân viên thiếu nghiêm trọng kết hợp thân thể chính phủ đã thông qua đề án rất nhanh liền sẽ để một chút có năng lực người thám hiểm giả tiến vào thâm viên thật sao nghe đến nghiên cứu viên lời nói m ạ c linh con mắt một cái liền sáng lên hắn một mực tại nóng nhìn có khả năng đi thâm nguyên bên trong nhìn xem từ thâm nguyên đối mặt lần đầu tiên bắt đầu hắn liền luôn cảm thấy ở trong đó có đồ vật tại kêu gọi hắn dùng một loại không tiếng động hò hét hướng hắn phát động mời đương nhiên là thật ngươi có thể đi v ấ n vấn những người khác cái này đều không phải cái gì tin tức ẩ m nghiên cứu viên trả lời khẳng định nói a vậy ta nên chuẩn bị một chút căn cứ sẽ thả ta rời đi sao đương nhiên lại không có người hạn chế tự do của ngươi đối với người thám hiểm giả quan p ư ơ n g là tuyệt đối hỗ trợ mà còn ngươi lại có đặc thù năng lực nói không chừng l i ệ n khảo hạch đều không cần nghe lấy nghiên cứu viên lời nói mạc linh yên tâm rất nhiều tại trong năm năm này mạc linh cũng nghĩ qua rời đi căn cứ nhưng hắn càng nghĩ lại nghĩ không ra chính mình nên đi nơi nào một mực ở thành thị đã không có thế giới tại kinh lịch phi tốc biến đổi ngược lại là trở ở căn cứ bên trong trải qua đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt càng thêm làm hắn yên tâm cho nên mạc linh mới một mực ở tại cái này phối hợp thí nghiệm cũng coi như đến giúp một chút bận rộn nhưng bây giờ hắn tự hồ không nên lại trốn tránh nhìn xem trên màn hình tv cái kia chính đang kiến thiết thành thị thành thị trung ương cái kia đen như mực l ô lớn vẫn là khó mà coi nhẹ mau tới mạc linh đột nhiên nghe đến thâm viên kêu hắn một tiếng cái kia không tiếng động kêu gọi trong đầu q u e n quẩn bước vào thâm viên suy nghĩ tại giờ khắc này đ ạ tới t đ ỉ n h phong Trước hát trước hát tới, tại thâm viên biên giới. Bước vào cái này quen thuộc lại thành thị Bước giới, giới. giới. cám cám Mạc cũng cái 1090, 1090, Linh không nghĩ hắn làm năm, biên biên biên liền viên lại vẹn vẹn nửa đứng này quen lạ, vào sao qua xa đã ta nhớ không lầm nơi này phía trước tựa như là cánh đồng hoa q u ả n g trường ta còn tại chỗ này chạy qua bước nơi xa cái kia tòa nhà kiến trúc hẳn là chăm sáng trung tâm thương mại thế mà không có sập sao bất quá bây giờ hình như bị cải tạo thành dụng ý khác đường cũng một lần nữa c h ả y đ á vụn mảnh vụn có lẽ sớm đã bị thanh lý đi ra nơi này nguyên lai、like、hẳn là trung dương đường hiện tại đ ổ i thành đồ vật hướng đi sao hình như như thế quy hoạch là so trước đó muốn tốt một chút thoạt nhìn cũng rộng rãi rất nhiều đi qua cái kia rộn rộn dằn dàng tiếng người h u y n n o hình ảnh cùng hiện tại thành không trồng chất vào nhau mạc linh biết tòa này xây ở thâm viên bên trên thành thị rất nhanh liền sẽ khôi phục nguyên bản náo nhiệt nhưng nhìn xem hiện tại vắng ngắt bộ dạng trong lòng hắn vẫn còn có chút cô đơn vụ tai nạn kia thay đổi rất nhiều thành thị bên trong đại khái một phần ba người đều mai táng tại đổ nát thê lương bên trong còn lại lại có một phần hai người bị trọng thương mất đi cuộc sống bình thường hai nạn phát sinh phía sau liên tiếp năm tháng đội cứu viện đều tại phế tích bên trong bồi hồi đại đa số người cũng không có được chứng thực tử vong chỉ là mất tích bọn họ thân nhân bằng hữu cho tới bây giờ cũng còn tại kỳ vọng lấy bọn hắn sống như cũ hiện tại tòa thành thị này phế tích đều đã bị thanh lý đi ra ánh sáng mặt trời chiếu ở một lần nữa trải tốt trên đường sạch sẽ đã không có vụ tai nạn kia vết tích nhưng lưu tại mọi người trong lòng vết tích nhưng thủy t r u n g không cách nào một lần nữa trải tốt m ặ c linh từ trong ngực lấy ra một bó hoa đặt ở xây mới thành trên quảng trường quảng trường này tọa lạc tại thâm viên bên liên ớ i một mặt là một lần nữa nở rộ bình minh một mặt là sâu không thấy đáy hắt cám trên quảng trường bia kỷ niệm ảnh tử một nửa đánh vào chỉnh tề trên mặt đất một nửa rơi vào cái tia sâu trong hầm hướng về h ắ cám bên trong kéo dài mặt linh cần phải đi một bên đi cùng binh sĩ thuốc giục nói mặt linh đối bia kỷ niệm thật sâu túi mình vái chào c binh túi t đầu i điểm, hình như nghe sĩ vũ vũ vô vô mạc linh bà vai có chút tịch mịt nói mạc linh có thể nhìn thấy binh sĩ con mắt bên cạnh bắp thịt kéo ra tuyến lệ bên trong bài tiết ra một tia chất lỏng nhưng binh sĩ lại vội vàng nháy máy mắt đem cái tia chất lỏng t h ả y ra nhãn cầu bên trên giả v ợ như cái gì cũng không có phát sinh người lính này một mực đi theo đủ đội trưởng tại mạc linh hô hào đối cái k i a thạch cầu phun lửa thời điểm hắn liền ở trong đó tính toán đâu ra đấy bọn họ đã nhận biết năm năm dưới lại vẫn luôn tại chín trăm hai mươi mốt trong căn cứ sinh hoạt mặc dù gặp mặt rất ít nhưng cũng coi là bằng hữu ta nhất định sẽ thường xuyên trở về mạc linh kiên định nói nghe lấy mạc linh lời nói binh sĩ cười cười ta nói đùa không cần thiết thường xuyên trở về suy nghĩ thêm chúng ta liền tốt đúng đủ đội trưởng để ta đem cái này giao cho ngươi binh sĩ một bên nói một bên từ bối bao bên trong lấy ra một cái hộp đưa cho mạc linh đây là cái gì mạc linh tiếp nhận hộp liền muốn mở ra lại bị đưa tay ngăn cản chính là cái kia bóng binh sĩ nhìn xem hộp nói ngươi không phải có thể thấu thì sao nhìn xem nghe đến binh lính lời nói mạc linh mới kịp phản ứng đem tầm mắt dò xét đi vào quả nhiên là cái kia phản h âm nóng thè cầu hiện tại cũng gọi là di vật mạc linh đối với binh sĩ nhắc nhở một cái đối di vật di vật binh sĩ vô vô đầu hiển nhiên vẫn là không có đem phía trước mệnh danh quen thuộc điều chỉnh xong vì cái gì muốn đem thứ này cho ta m ạ c linh cầm hộ p nghi hoặc mà hỏi thăm đội trưởng nói thứ này chúng ta giữ lại cũng là vương i ữ u còn phải càng không ngừng điều tiết nhiệt độ quá phiền phức ngươi cầm nó đi đến thâm viên bên trong nhìn thấy có chỗ nào thích hợp liền đem nó ném nói không chừng có thể đem toàn bộ thâm viên cho nổ tung hắn thật như vậy nói m ạ c linh khinh bị hỏi thật nói như vậy ta không có lửa ngươi binh sĩ giơ tay lên xin t h ầ y nói phía trước nghiên cứu bộ môn không phải nói thứ này có thể coi như vĩnh động năng nguồn gốc đến sử dụng sao chỉ cần để nhiệt độ của nó một mực thấp hơn hoàn cảnh nhiệt độ nó liền có thể một mực phóng thích nhiệt lượng ân là nói như vậy qua thế nhưng về sau lại chứng minh không thể được thứ này nếu như một mực phóng thích nhiệt lượng liền lại biến thành mức cực hạn nhiệt độ cao vật thể lúc này nghĩ muốn bảo trì nhiệt độ thấp hơn hoàn cảnh nhiệt độ sẽ rất khó không những như vậy nó thả ra nhiệt lượng cũng sẽ càng ngày càng khó lấy khống chế tựa như phản ứng tổng hợp hạt nhân đồng dạng bọn họ nói hiện nay còn không có cách nào ổn định khống chế những năng lượng này cái kia thường cách một đoạn thời gian liền để nó khôi phục bình thường nhiệt độ một lần nữa bắt đầu phóng thích không được sao mạc linh hỏi ngược lại nghe lấy mạc linh lời nói binh sĩ vươn tay gõ gõ mạc linh đầu ngươi đầu này đến cùng là thế nào lớn lên làm sao lúc linh lúc mất linh m u ố n này để thứ này khôi h p ụ c bình thường nhiệt độ, không phải muốn để nó nhiệt phải hấp thu độ, để linh ư ợ n g sao? c á à y một đến một t đến n về, í đến tổn năng hao l ư ợ n nó còn n g g có thể làm làm u ồ n năng lượng sử dụng、sao? Nhiều lắm là sử sao? t r ở thành một cái tin, ngươi cái bước đầu cẩn thận suy nghĩ một hồi mới rốt cục nhẹ gật đầu hình như là như vậy binh sĩ lại chỉ vào hội nghiêm túc nói nó mặc dù là phản hâm nóng có thể nhưng tại năng lượng tăng giảm bên trên vẫn như cũng là bảo toàn cái này một viên viên cầu nhỏ có thể thả ra năng lượng cũng cực kỳ có hạn Không không c không không ò nghe k h ô n bị k n g lấy mạc linh lời nói binh sĩ lập tức ha ha phá lên cười mạc linh ngươi tại não bộ phương diện này đúng là có thiên phú mạc linh nghe được đây là tại âm dương chính mình mặt nháy mắt đỏ lên bởi vì các ngươi một mực đối ta đều rất tốt sao hắn có chút ấp đúng nói đương nhiên binh sĩ không muốn mặt v ô v ô mạc linh b ả vai trực tiếp thừa nhận xuống sau đó lại chỉ chỉ hộ ngươi nếu là thật có thể dùng nó phòng thân cũng coi như vật tận kỳ dụng nói không chừng ngươi thật có thể tại thâm viên bên trong tìm tới nó phương pháp sử dụng đâu cứ như vậy cười cười binh sĩ nụ cười lại đột nhiên cứng đờ tựa hồ là nghĩ đến thâm viên bên trong nguy hiểm nét mặt của hắn thay đổi đến nghiêm túc mọi việc cẩn thận không muốn liều lĩnh minh bạch có thể trốn liền trốn có thể chạy liền chạy minh bạch đừng tham gia náo nhiệt đừng làm náo đậu minh、bạch. ngủ sớm dậy sớm uống nhiều nước nóng ân minh bạch